chương năm trăm tám mươi mốt bát phương tề tụ thiên kiêu thành lệ tương gáy nổ không xuyên vân ngàn dặm quanh quần tiên sơn vạn khe ở giữa cự đ i ề u dương cánh g ạ t ra vạn khoảnh bụi mù đ ố n g nhiên liền là mấy vạn dặm nhấc lên c u ồ n g phong phấp phới phía dưới mười vạn trượng xa mặt đất phía trên đều tạo nên cho bụi như sóng trăm ngàn dặm có cây đều nằm những nơi đi qua chim thú cá trùng không dám phát â m đều là c h i tịch là thái nhất môn cổ kim loan bình nguyên nơi nào đó trong quần phong có tán tù kinh hô cổ kim loan là thái nhất môn bên trong cung phụng chim ngông tri vương tương truyền hắn dương cánh tức vạn dặm có, có thể so với đại năng. tương truyền này chim cùng yêu tộc kim sĩ、sí、đại bằng nhất tộc còn có quan hệ huyết mạch so với một chút long tộc còn muốn cường hoành hơn nay chim hoành không không hề nghi ngờ thái nhất môn đã đến thái nhất môn cổ kim loan thái nhất môn vạn long tuyển l a n g thiên tông l a n g thiên kiếm mấy đại tông môn đều đến thiên đình nước là chư vương đài muốn mở ra sao có người kinh hô h i ệ n nhiên thái nhất môn cũng không là cái thứ nhất đến h i ệ n nhiên cũng không phải là cái cuối cùng đến không biết lần này ai có thể nhổ đến thứ nhất có tán tu ngưỡng vọng không t r ờ i phía trên rủ xuống chạy xuống âm ảnh trong lòng dâng lên cực kỳ hâm mộ tri tình chư vương đài cũng không bài xích tán tu tham dự nhưng dù là được kỳ ngộ tán tu cũng chỉ có như vậy giải rác mấy người có thể cùng đại tông môn chân truyền tranh phong tuyệt đại đa số người chỉ có thể làm c o n chúng hô hô mười vạn trượng dài không phía trên c ự điệu rộng phẳng như bình n g u y ê n trên s ố n g lưng hơn trăm người ngồi xếp bằng nhắm mắt ngưng thần chư vương đài một viên lông vũ phía trên lam thủy tiên đứng chắc tay khí tức chầm n g ư n g như nước ba năm yên lặng chờ đợi hắn rốt cục tu thành t h ầ n thể tại bên người của hắn là trưởng thành có chút mạc bà bảo, bảo hắn quan sát trời cao nhìn xem nhỏ bé đến gần như không thể gặp thành trì khe nhũ mày loan tỉ, tỉ ngươi bay chậm một chút đều nhìn không rõ lệ linh điệu phát ra huýt dài đắp lại tốc độ cũng thực sự chậm một chút lập tức sau lưng phá không quần quận sóng âm cũng theo đó mà đến tựa như mảng lớn mảng lớn lôi vân bao phủ mà tới lam thủy tiên trông về phía xa tầm mây không biết suy nghĩ cái gì cái này mấy năm bên trong hắn ngưng luyện t h ầ n thể ở đây thay mặt chân truyền bên trong cũng coi như người nổi bật có cùng động tiên tiên tranh đoạt này thay mặt thứ nhất chân truyền thực lực nhưng mỗi lần nghĩ đến cái kia nguyên dương đạo nhân trong lòng của hắn vẫn là có rung động trong ba năm này có quan hệ với an kỳ sinh sự tích càng chuyển càng xa nhất là ngay cả bộ thiên các một đợt sát thủ đều đ ư a tại thiên kiêu thành về sau hắn thanh danh lớn hơn. trong lúc mơ hồ đã có hơn nghìn năm trước t i ê n đỉnh đế quét ngang cùng thế hệ lực hán g cách thiên thánh địa truy sát phong thái nhưng hắn nhớ kỹ rất rõ ràng mình mới gặp hắn thời điểm hắn rõ ràng chỉ là một cái khí huyết suy sụp bản nguyên thâm hụt chẳng những sinh non lại phải sớm thiên anh hải mà thôi hai năm trước đó đã có thể hoành ép hơn một ư ơ i tôn vạn pháp đại cao thủ đánh giết ngưng luyện động thiên phương linh tắc bây giờ lại đến như thế nào cái tình trạng hắn đến nay đều không thể nghi do rằng tiên nguyên dương đến tột cùng thu hoạch được như thế nào kỳ ngộ mới có kinh khủng như vậy tiến cảnh có cái này các loại truyền kỳ đồng dạng tiến cảnh cho dù tại cổ tri thanh hoàng thiên tôn bên trong đều chỉ có chút ít mấy vị hắn mấy vị kia đều là thanh hoàng thiên tôn lấy vô thượng đại pháp lực phong c h ấ n tồn tại hậu thế rồng rõi cho dù là vị kia sinh ra thái âm thái dương dị tượng túc tuệ thông minh nhất pháp thông vạn pháp quảng long trí tôn cũng không có kinh khủng như vậy à sư minh mặc bảo bảo nắm lam thủy tiên g ó c áo tựa hồ đoán được hắn đang suy nghĩ gì sư minh ngưng thần à, ngươi là b ị kia nguyên dương đạo nhân chiếm tâm hồn hắn có chút lo lắng nhưng h ắ n cũng là rõ ràng nhất lam thủy tiên ý nghĩ người trơ mắt nhìn xem một cái khí huyết hai t u a thiệu hài tấn thăng đến trình độ như vậy đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là cái kinh khủng không phải cường hành mà là cái này tốc độ tiến triển một năm đã có thể chấn áp v à n pháp đánh g i ế t độc tiên phóng nhãn cổ kim ba n g h n và năm tựa hồ đều chưa từng có nhiều ít chuyện như vậy cho dù là đích máu thần hoàng t ử tự lại sinh ra tới liền thức tình huyết mạch kỳ tài n g ú trời t cũng không có mấy cái có thể có khủng bố như vậy tiến cảnh chiếm tâm hồn đương nhiên sẽ không lam thủy tiên lấy lại tinh thần nhìn xem mạc bảo bảo vệ lo lắng không khỏi yên lặng cười một tiếng cổ kim phàm là có chứng đạo người lại thế tất nhiên là thần thể xuất hiện lớp lớp thiên tiêu cùng nổi lên có đối thủ như vậy là chuyện tốt đúng đúng, đúng. nhìn thấy lam thủy tiêu dung mặc bảo bảo n g ầ n ngơ gà con mổ t ó c gật đầu đi đầu chưa hẳn bị kịp được sao đến đại thế bên trong lam sư huynh nhất định sẽ quét ngang vô địch thiểu gia hỏa này đối lam thủy tiên có lớn lao lòng tin thiên hạ các cường giả tộc yêu long phượng thái cổ di tộc lại không phải nói nhân tộc còn lại mấy đại châu rất nhiều thánh địa tông môn cũng không nói vẹn vẹn là đông châu cường giả liền có nhiều như thế quét ngang vô địch nói nghe thì dễ lam thủy tiên lắc đầu h ắ n tự nhiên đối với mình có lòng tin nhưng lại cũng không thấy đến con đường này tạm biệt c ủ kim thánh hoàng thậm chí cả vương hầu lại có cái nào không phải tại núi t h â biển máu bên trong bò dậy l o n g có trí lớn lại không thể quá mức c u n g vọng thủy tiên nói không sai hai người đang trò chuyện một thân tài thon dài trung nhiên nhân đã đi vào hai người bên cạnh thân trung nhiên nhân kia lấy thanh sam buộc tóc man g quan dưới hàm dài ba thức cần theo gió m à động d à i như lá liễu lông mày nhạt phía dưới trong trèo ánh mắt rơi trên người làm thủy tiên người dù tuổi tác nhỏ chậm n ử a bước nhưng đã thành đông châu thần thể đã đủ để san bằng hết thảy thần thể khó thành thiên cương dễ kiếm lần này t r ư vương giữa đại như đến cơ duyên tất có thể nhất cử tu thành thiên cương thậm chí và pháp đến lúc đó cũng đã có cùng đông châu quần hùng tranh phong trí năng trung n i ê n nhân mang theo khen ngợi đông châu thần thể có thể lấy đông châu mệnh danh tự nhiên có hắn chỗ đặc t h ủ này thần thể không phải vương thể mà là trí tôn trí thể đông châu tôn thứ nhất thành đạo trí tôn đại vũ trí tôn mở thần thể mấy trăm vạn năm bên trong có thể tu thành này thần thể l ắ c đắc không có mấy vài vạn năm đến càng là chỉ có lam thủy tiên một người vương trưởng lão quá khen lam thủy tiên chắp tay một cái biểu thị cảm ơn đáng tiếc đại vũ trí tôn thời đại khoảng cách chúng ta quá mức xa xôi truyền thừa của hắn thậm chí cả k i a một thanh đại vũ thần thương đều thất lạc tại tuế nguyệt trường hà bên trong vương trưởng lão lại có chút đáng tiếc đông châu thần thể sở dĩ sự suy、thoái. Không có gì ngoài thiên ngoài biến bên ngoài, cũng gì có địa dị lam à bởi vì đại vì vũ trí tôn truyền h ừ đã s ớ bị thủy u Nguyệt ế bao p chẳng có cơ Nếu biết đi đâu. u d ê n cùng không cuối được, cho dù không gặp được, rồi dù gặp gặp sẽ tiên a chưa cũng chắc không thể đ ra của Lam con đường của mình.、Lam、thủy i ngược lại là cũng không thèm để ý tuế nguyệt lưu truyền thời đại biến thiên trí tôn vẫn cường tuyệt vô địch nhưng truyền thừa của bọn hắn chưa hẳn hoàn mỹ vô khuyết trí tôn mạnh ở t r o người n g mà không phải truyền thừa của bọn hắn chính như hắn cô động đông châu thần thể là bởi vì thích hợp mà không phải bởi vì nó là đại vũ trí tôn thần thể、Tốt. vương trưởng lao vỗ tay cười to Đây mới là ta t h không không xa xa、so、vạn pháp lâu ngược lại là tới sớm vương trưởng lao ánh mắt khé động đã nhìn thấy kia một đầu như là thần long sẽ rách tầng mây đáp xuống to lớn thuyền rồng kia là vạn pháp lâu vạn long thuyền tương truyền kia là trăm vạn năm trước long tộc từ tứ hải mà lên làm loạn đông châu thời điểm vạn pháp lâu một tôn phong vương cấp tổ sư xuất thủ chém giết vạn cái thần long luyện chi long thuyền tương truyền trong đó có m ộ ư ơ i tám động t i ê n gia trì uy năng m i n h mông va chạm phía dưới có thể đâm chết cấp phong hầu cái thế bá chủ tàn ra rộng lớn uy nghiêm khí tức thần thánh lúc này huyền không vặn trượng đơn giản là như tinh thần hoành ép âm ảnh rủ xuống lưu mấy ngàn dặm đem thiên tiêu thành thứ chín thành khu đều bao phủ tại bên trong hô thiên tiêu thành trong ngoài nhất thời yên tình i mắng một cỗ không thể hình dung khí tức như núi lớn hoành ép trong lòng chỉ cảm thấy cái này thuyền rồng dù chỉ là chấn động liền có thể để cả tòa thiên tiêu thành trở thành tuế nguyện bụi bặm vô cùng cường hoành thiên tiêu thành đến vạn long trong thuyền lý tuân dừng một chút chậm thở ra một hơi đi ra buồng nhỏ trên tàu đến trông về phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm thiên tiêu thành thiên tiêu thành từng tại đông châu chỉ là không có ý nghĩa một tòa thành nhưng ngàn năm về sau bây giờ lại ẩn ẩn có đông châu thứ nhất thành tên tuổi không phải là bởi vì hắn thành đến cỡ nào to lớn mà là bởi vì trong tòa thành này có tôn này danh s ư n g đương thời đệ nhất nhân thiên đ ỉ n h đế tôn này ngàn năm trước đó liền đã để cách thiên thánh địa không thể làm gì đại cao thủ tại ngàn năm về sau bây giờ lại nên cường hoành đến loại trình độ nào thiên tiêu thành đến khắp nơi trong khoang thuyền đều có chân truyền đệ tử đi ra nhìn xa xa thiên tiêu thành đều có chút hiếu kỳ trong bọn họ không có mấy cái chính xác tới qua tòa thành trì này nhưng lại đều đối với cái này thành nhớ mãi không quên nhiều năm chư vương đại theo một ý nghĩa nào đó đã trở thành mười đại tông môn tranh đấu đương đại thứ nhất chân truyền thí lượt tràng ông thuyền rồng chấn động một s á t na phun ra ra một đạo dài tới mấy ngàn dặm nguyên khí giải lụa màu giải lụa màu như hồng cầu vạch phá bầu trời rủ xuống tại thiên kiêu thành bên ngoài đồng thời một đạo lạnh n h ạ t thanh n â m quanh quẩn tại tất cả trở ra cửa khoang chân truyền bên thay vào thành vâng trưởng giáo một đám chân truyền trong lòng đều là chấn động không người đáp ứng lệ vạn pháp lâu một đám chân truyền hạ chưa xuống thuyền rồng một tiếng bài không phá sóng huyết dài đã nổ vàng vôn như trong biển từng đạo bóng người hóa thành lưu quang t ừ trên trời r á n m xuống tựa như mưa sao băng đồng dạng rơi xuống thiên kiêu thành bên ngoài thái nhất môn người đến ta nhìn thấy kia đông châu thần thể làm thủy t i ê n vạn pháp lâu rất nhiều đệ tử đều là hơi kinh hãi tiếp theo cũng tăng tốc bước chân mấy ngàn dặm đối với bọn hắn mà nói bất quá trong nháy mắt mà thôi thái nhất môn chư đệ tử rơi vào ngoài thành thời điểm bọn hắn cũng đều hạ thuyền lên rồng chỉ có nguyên độc tú không chút hoang mang đi tới hắn trông về phía xa thiên kiêu thành bên ngoài từng đạo bóng người có chút tự nói rất nhiều thiên kiêu đều tới không biết có thể để cho ta mới bại c ũ lý tuân một nguyên b độc tú trong lòng khe nhúc ních h cũng nhìn thấy sau khi rơi xuống đất lý tuân một lần thủ nhìn tới hai người lướt nhau lại từ chết đi mở ánh mắt khi bại một lần về sau hắn có thể cảm giác được trên người mình có biến hóa nhưng lại không nói rõ được cũng không tả rõ được chỉ là ẩn ẩn cảm thấy là chuyện tốt vạn pháp lâu này thay mặt chân truyền ba mươi mốt làm sao tới chỉ có một nửa lâm diễn long đâu một nguyên hóa mực khai phong phương hành võ đâu bọn hắn bị đẻ nén hơn mười năm liền vì ngưng tụ hoàn thiện nhất thân thể chuẩn bị chiến đấu hôm nay làm sao đều không đến đảo qua rất nhiều vạn pháp lâu chân truyền thái nhất môn chư chân truyền bên trong liền có lòng người có kinh ngạc thái nhất môn cùng vạn pháp lâu quan hệ trong đó không kém tự nhiên đối với lẫn nhau hiểu rất rõ bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng đến hơn hai năm trước đó tân tấn một cái chân truyền đệ tử bên ngoài vạn pháp lâu này thay mặt chân truyền có ba mươi một người nhiều lúc này lại chỉ m ộ ư ơ i ba người một nửa cũng chưa tới tự nhiên hơi kinh ngạc lam thủy tiên liếc nhìn một chút không thấy lâm diễn long trong lòng cũng thoáng kinh ngạc mặc bảo bảo càng là đã lớn tiếng kêu lên lý tuấn một người vạn pháp lâu liền đến mấy người như vậy sao tuyết tiên phong cái k i a mặt chết đâu lâm diễn long láo tiểu tử kia đâu những người khác đâu hắn nói tới nói lui không khách khí chút nào làm cho vạn pháp lâu một đám đệ tử đèn mặt nhưng mặc bảo bảo địa vị quá cao đừng nói là chân truyền cho dù là các tông môn trưởng giáo gặp đều muốn vẻ mặt ôn hòa tự nhiên cũng không thể nổi giận nhưng cũng không muốn để ý tới hắn chỉ có bị gọi vào danh tự lý tuân một sắc mặt thoáng có chút không tốt nhưng vẫn làm ở miệng trả lời tuyết sư huynh không cùng chúng ta một đường lâm sư huynh có việc chỉ hoãn qua đi trở về hắn dư sư đệ nhóm tự giác vận công không đủ còn tại trong môn thanh tu hắn tự nhiên không có khả năng nói mười mấy người này đều tuần tự thảm bại nguyên độc tú trong tay trên thực tế cái này với hắn mà nói cũng là âm ảnh từ khi bất đắc dĩ xuất thủ thắng qua nguyên độc tú trong lòng hắn lại luôn là có chút âm ảnh tâm thần có chút không tập trung lan công t ậ cái này nguyên độc tú cũng dọa cầu vồng có chút chắc tay hướng về lam thủy tiên nói lời c ả m tạng à y đó bảo vệ c h i ân nguyên độc tú suốt đời khó quên thanh âm chuyển đến mọi người nhao nhao ghém ắ t chỉ cảm thấy người tới thân hình cao lớn phong thần tuấn lãng một thân khí tức càng là dương cương như lửa dậm chân mà đến tựa hồ không khí bốn phía bên trong đều bị một cô dương hòa chi khí chỗ tràn ngập là ngươi lam thủy tiên ánh mắt k h ẽ động chỉ cảm thấy nguyên độc tú khí tức dương cương như n à y dậm chân mà đến khí thế n g h i nhiên cùng ba năm trước đây so sánh lại cũng có biến hóa nghiêng trời l ệ c đất trong lúc mơ hồ hắn vậy mà đều cảm nhận được một sợi áp lực. nguyên độc tú thấy nguyên độc tú đi xuống cầu vồng vạn pháp lâu c h ư chân chuyển sắc mặt đều là hơi đổi dường như không muốn cùng hắn nhiều chịu từng cái phẩy tay h áo bỏ đi lý tuân vừa cảm thụ đến kia c ố dương cương chi khí c ả n g là cũng không quay đầu lại liền hướng về thiên kiêu thành mà đi tựa hồ cũng không muốn gặp hắn đây là cái này tránh ôn thần một màn để thái nhất môn rất nhiều đệ tử đều là hơi kinh ngạc mặc bảo bảo nhảy lên trước rơi vào nguyên độc tú trước người nhìn từ trên xuống dưới hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngươi ngươi đây là được kỳ ngộ gì không khỏi hắn không sợ hãi quái lạ ba năm trước đó hắn cũng đã gặp qua cái này nguyên độc tú lúc ấy hắn v õ đạo bị phế trọng thương chưa lành cả người nhưng nói là thê thảm đến cực điểm ngắn ngủi ba năm lại có một người đến vạn pháp chân chuyển đủ tránh lui phong thái thật sự là không thể tưởng tượng nổi không muốn n g ư ơ i tu thành mặt trời thánh thể lam thủy tiên thần sắc n h ạ t nhạt không có thân cận cũng không có xa lánh tựa hồ giống nhau ba năm trước đó mới gặp năm đó thật là ta nhìn nhầm nói lại là hắn muốn thu làm nâng kiếm đồng tử sự tình lam công tử che chở tri ân nguyên độc tú cảm ân tại tâm nguyên độc tú lại lần nữa thi lễ không có trải qua tuyệt vọng là sẽ không hiểu được tại tứ phương mờ mịt trên trời dưới đất không đường đi thời điểm bị người che chở là bực nào cảm kích mặc dù chỉ là nửa năm nhưng phần ân tình này hắn lại là không thể nào quên về phần ân kiếm đồng tử cũng là như thế ngày đó nếu là ứng thử việc này mặc cho kia lâm diễn bạch như thế nào k i ự u thị hắn cũng là không dám tìm mình phiền thoái giao dịch mà thôi diện pháp chân hình đồ đối ta mà nói cũng có không nhỏ tác dụng l a m thủy tiên phẩy tay háo một cái một ngụm sắc hiện lên cây gỗ khô chi sắc trường kiếm đã lướt ngang mà qua rơi vào nguyên độc tú trước người cây kiếm này là ta từ diện pháp chân hình đồ ghi lại bảo tàng tri địa tìm được vốn nên là ngươi ông nguyên độc tú tiện tay một vòng kia trên trường kiếm nổi lên xanh b i ế c c h i sắc dường như một lần nữa tỏa sáng x h cơ chờ một chút nguyên độc tú thái nhất môn một cái thanh tú nữ đệ tử đột nhiên trường lớn con ngươi nguyên lai là ngươi liêu sư tỷ n g ư ơ i n h ậ n ra vị sư huynh này cái khác thái nhất môn nữ đệ tử cũng đều có chút hiếu kỳ cái này nguyên độc tú phong thần tuấn lãng khí tức dương cương tu hành càng dường như trong truyền thuyết có thể so với đông hoang thần thể mặt trời thánh thể ẩn ẩn cũng coi là các nàng chuyến này đối thủ tự nhiên suy nghĩ nhiều một phần giải vị này cũng không phải bình thường chân truyền đệ tử kia liễu sư tỷ nhận ra nguyên độc tú ánh mắt lập tức liền có mấy phần cổ quái vị này nguyên sư minh thế nhưng làm i ê u sư tỷ đạo lữ miêu sư tỷ đạo lữ lập tức mấy người nữ đệ tử liền b ừ n g tỉnh đại ngộ nhìn về phía nguyên độc tú ánh mắt bên trong lập tức không có kính sợ ngược lại nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm miêu manh thế nhưng là mấy trăm năm trước nhân vật phong vân tương truyền đã từng quét ngang cùng thế hệ là cái mười đủ mười nhân vật h u n g ác tại vạn pháp lâu địa vị so mạc bảo b ả o tại thái nhất môn địa vị còn mức cao cơ hồ không ai có thể cùng nó tranh đoạt vạn pháp lâu đời tiếp theo trưởng giáo tri vị bởi vì không có gì ngoài lam thủy tiên thế hệ này vạn pháp lâu hơn tám trăm năm tất cả chân truyền vô luận nam nữ hết thể đều bị hắn thu phục ngươi là kia bà điên đạo lữ mặc bảo bảo trần kinh hắn đương nhiên biết miêu manh tìm cái tạp dịch đệ tử làm đạo lữ nhưng hắn vốn không có để ý chỉ cho là là kia miêu manh tìm cái đỉnh lô dù sao lấy tu vi của nàng làm sao cũng không thể tìm một cái tạp dịch đệ tử làm đạo lữ lại không nghĩ tới nguyên độc tú lại chính là cái kia tạp dịch đệ tử lam thủy tiên ánh mắt đều giật giật mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới nguyên độc tú lại là không có đã từng không thể chứng chỉ là gật gật đầu thản nhiên thừa nhận không sai miêu manh là ta đạo lữ a Cái này, mặc bảo bảo đột nhiên quát to một tiếng ly khai mặt đất một cỗ vô hình k i n h lực biến thành c h i đại thủ đem nó nhấc lên cao mấy ngàn trượng phong v â n hóa thành bàn tay từng cái đập tại cái mông của hắn phía trên thằng đem nó đánh h oa h oa gọi bậy miêu manh miêu manh ngươi dám đánh ta ngươi còn dám đánh ta bị một màn này tinh động đang muốn xuất thủ rất nhiều thái nhất môn đệ tử nghe được miêu manh hai chữ lập tức bỏ đi xuất thủ suy nghĩ ngay cả cổ kim loan trên đứng chắp tay láo giả cũng không khỏi lắc đầu tiểu tổ tông này ăn chút đau khổ cũng tốt nói năng vô lễ tự nhiên nên đánh miêu manh thanh lanh thanh âm từ vạn lòng trong thuyền truyền ra chính là lao từ ngươi lão nương tại cái này ta nghĩ đánh cũng đã đánh Phanh. lời nói phiêu đáng ở giữa mặc bảo bảo sao băng cũng giống như rơi xuống đất một cái ngã lộn nhào chìm vào trong đất chỉ để lại hai con bắp chân ở bên ngoài đạn đa tạ miêu sư tỷ thủ hạ lưu tình mấy cái thái nhất môn đệ tử cảm thấy mừng thầm nhưng vẫn là hành lễ về sau đem mặc bảo bảo rút ra Phúc. mặc bảo bảo phun ra trong miệng bùn cát thẳng khí hoa hoa kêu to t h ậ t không thể lập tức liền móc ra tu di kim sơn đem tia nữ nhân điên nện thành nhỏ bánh, bánh. lam thủy tiên quát lớn một tiếng mặc bảo bảo lúc này mới khuôn mặt nhỏ đỏ bấm im lặng cả h ỉ c m mình mắt một thấy tiếp trận chút nhận vô cùng nhục nhã, hung hăng trận mắt nhìn một chút Nguyên cùng vô đám ộ Độc c chờ cho tức Cả Tú, ta. Tú nghiến răng nghiến Người Nguyên lặng. lợi. im lập đó Đạp đạp đạp. đ dối bởi thời điểm một đạo nặng nề như nhịp c h ố n g đồng dạng tiếng bước chân từ nơi xa chuyển đến tiếng bước chân này cực kỳ rõ ràng không có chút nào bị ồn ào hoàn cảnh ảnh hưởng ngược lại đ è xuống cái khác t ạ c âm kinh động đến đám người cả đám quay đầu nhìn lại chỉ thấy thiên tiêu thành bên ngoài thẳng tắp rộng lớn trên quán đạo một bộ hắc giáp q u a n thân sau lưng khoác gió như lửa võ nhị lang k i ê n g phương thiên hỏa kích dậm chân mà tới hắn nhân khí hơi thở trương、dương. xa xôi mấy chục dặm đã như sóng chiều c u ộ n c u ộ n mà đến đánh ra mà xuống tựa như sát cơ đem mọi người tất cả đều bao phủ tại bên trong rất có tùy thời xuất thủ khả năng không thể không khiến tất cả mọi người ghé mắt lang thủy tiên nghĩ không ra ngươi thật ngưng luyện đông châu thân thể tốt tốt tốt nặng nề g h mà kéo dài thanh â m vang lên chi trước mắt võ nhị lan g còn tại ngoài mấy chục dặm một chữ cuối cùng tiết còn chưa p h ư ớ ra dĩ nhiên đã đi tới đám người m ớ i t r ư i n g trước đó tiêu liệt chi khí đập vào mặt để một đám thái nhất môn đệ tử thần sắc đều trở nên ngưng trọng kinh dương sơn thêm ra côn đô mà cái này võ nhị tu ma chủ tướng luyện thái tuế phát thể là người bá đạo nhất tùy tiện chân chính nói ra tay liền nhân vật xuất thủ võ nhị l a m thủy tiên thân hình bất động đã có sóng nước như sóng khuyết tán lan tràn hình như có một đầu thiên hà c u ộ n c u ộ n mà ra đem võ nhị tốc thẳng vào mặt tác khí đều bao phủ trong đó ngươi lại là càng phát h u n g lệ võ nhị nắm nhìn m ộ n phía khẽ gật đầu cổ kim loan vạn long thuyền thêm nữa đến sớm lang tiên kiếm luyện pháp chín đầu sư diệt tình đạo diệt pháp linh phòng mười lại tô môn sắp xỉ đến đông đủ hắn nhìn quanh một vòng rất là hài lòng tựa hồ nhìn thấy mỹ vị trần tu láo tham ăn tốt, tốt Cuối võ nhị dùi xuống phương thiên hòa kích ánh mắt khẽ hít một cái gặp qua nguyên dương đạo nhân không phải chết liền bị chấn áp chỉ có ta chính xác cùng hắn giao thủ qua khí tức của các ngươi có cùng nguồn gốc chẳng những đồng tông còn phải là đích máu cái gì nguyên độc tú chấn động trong lòng chương năm trăm tám mươi ba vô địch chi tiền tấu kinh ngạc kinh nghi. c h â n kinh nguyên độc tú trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần trước đó miêu manh nói lên thời điểm trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có suy đoán lúc này số liền nhau xương duy nhất cùng nguyên dương đạo nhân giao thủ toàn thân trở ra võ nhị lang đều nói như thế l i ê n từ không được hắn không tin chỉ là sao lại có thể như thế đây hai năm trước tiểu đệ mới một tuổi mà thôi hắn từng nghe tới thượng cổ có thánh hoàng tử tự sinh mà phong hầu huyết mạch cường hoành đến c ự c điểm chiến lược kinh thế hai tục nhưng tiên là trong truyền thuyết truyền thuyết mà cho dù là trong truyền thuyết như thế đệ tử đang ở trong thai n é n cũng có được trí tôn truyền thượng khải linh Tiểu dù là về sau thể hiện ra không phải người đồng dạng trí tuệ nhưng trí tuệ chỉ là trí tuệ lực lượng tích lũy cũng có thể một bước mà liền sao nếu là hai năm trước đã có thể đánh rét động tiên đại năng bây giờ lại nên đến một cái cảnh giới nào vô địch thiên hạ sao nguyên độc tú thân thể lung lay vẫn rất khó tin tưởng nhìn đến ngươi cái gì cũng không biết nguyên độc tú kinh ngạc tự nhiên không gạt được ở đây mấy người võ nhị lan g càng là lắc đầu đối nguyên độc tú đã mất đi hưng tú h hắn đ ố i cái này nguyên độc tú chú ý cũng có hơn phân nửa là bởi vì vị tiên nguyên dương đạo nhân nếu không mặt trời thánh thể mặc dù cao minh chưa trưởng thành cũng không đáng đến hắn như thế chú ý ta hẳn phải biết cái gì nguyên độc tú tập trung ý chí nhìn xem vị này nghe tiếng thiên đỉnh nước mấy chục năm thiên tiêu nhưng trong lòng lại không có gì kính sợ e sợ đã từng hắn đối với định thiên ba kiêu trong lòng vô hạn ngưỡng mộ sùng tính coi là suốt đời truy đổi mục tiêu nhưng lúc này nhưng không có như thế tâm tình bởi vì bọn hắn xa không có mình đã từng tưởng tượng như vậy cao hoặc là nói mình cũng đã tiếp cận đạt tới thậm chí vượt qua độ cao này lúc này hắn gặp lại ba người trong lòng của hắn nhất là ý niệm mãnh liệt lại là khiêu chiến một bộ đại n h ậ t chân hình đồ cho ngươi như vậy tự tin mãnh liệt tâm đến mức ngươi cũng có khiêu chiến tâm tư của ta võ nhị lang ham võ thành cuồng cuộc đời thích nhất cùng người giao thủ nhạy cảm đã nhận ra nguyên độc tú tâm tư lập tức trên mặt liền có mỉm cười có gì không thể nguyên độc tú nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía võ nhị lan quá mức cuồng n ạ o người luôn luôn không lấy vui Võ n tinh tinh hai ị l người lên nhau một cỗ vô hình túc sát chi khí đã quần quận mà ra va chạm lẫn nhau phía dưới tại cái này thiền tiêu thành bên ngoài nhấc lên đạo đạo quân phong chư vương đài mở ra sắp đến lúc này dương cung bạc kiếm khác biệt không cần thiết lam thủy tiên mở miệng hắn ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp lại như đại dương mênh mông chút xuống tưới tắt giữa hai người vừa mới muốn bốc cháy chiến ý hắn đứng chắp tay quanh thân sóng nước liễm diễm sau lưng hình như có thủy chiều lên xuống trong bình tĩnh nhận chứa sóng cả ở đây không có bất kỳ người nào có thể coi nhẹ hắn tồn tại võ nhị lang không thể nguyên độc tú tự nhiên cũng không thể đông châu thần thể võ nhị lang nhìn chăm chú lam thủy tiên một chút khoe miệng nhấc lên một vòng ý cười mỗi khi gặp đại thế thiên kiêu tất t ầ n g tầng lớp lớp bây giờ khoảng cách thiên địa kịch biến tựa hồ còn có đoạn thời gian dĩ nhiên đã có đông châu thần thể mặt trời thánh thể chiến vương thể liên tiếp xuất thế thật là khiến người ta chờ mong hắn tắt xuất thủ suy nghĩ không chỉ là bởi vì lam thủy tiên cũng là bởi vì kia thiên kiêu thành bên ngoài Hư không nổi lên m ộ tùy bóng n g ư theo mà đến chính là từng đạo sắc thái sáng tỏ dại lụa màu rủ xuống chạy xuống bao phủ khắp nơi lừng lẫy thiên kiêu thành bên ngoài các vị đạo hưu ở sát tới lại là chưa thể viết nên tứ thái tử mượn miệng thanh âm bình tĩnh đồng thời ở ngoài thành tất cả mọi người bên thai vang lên còn lại đạo hữu đều đã vào thành chư vị mời đi thanh âm hắn vô hỉ vô nộ tại hôm nay lộ ra vắng vẻ ngoài cửa thành lộ ra các vị rõ ràng mà theo thanh âm hắn q u ê n q u ầ n tự có hai đội lấy đen nhánh giáp trụ tinh nhuệ giáp sĩ、si、chia nhóm hai bên r i ê n g phần mình xa xa gạt ra tựa hồ chân tâm thật ý làm phiên tứ thái tử viết nên cổ kim loan phía trên kia dẫn đội mà đến vương trưởng lão khẽ cười một tiếng lợi còn chưa dứt đã rơi xuống cao vạn trợ không thuấn di cũng giống như xuất hiện tại mọi người trước người một thân thân pháp nhanh chóng để cả đám đều là hơi ch vị này vương trưởng lão có thể mang rất nhiều chân truyền đệ tử đến đây hạn tại thái nhất môn địa vị tự nhiên cực kỳ cao địa vị cao tự nhiên là bởi vì thực lực cao chư vương trước sân khấu mọi việc phức tạp ta không thích những này các ngươi tự đi đi vạn long thuyền bên trong cũng tự chuyển ra thanh lanh thanh tuyến miêu manh lại là ngay cả thuyền đều không muốn lưu giới tựa hồ căn bản lười n h á t tham dự những thói tục này mà nàng tự nhiên cũng là có tư cách này phương linh tắc là lăng tiên tông có kế nhiệm trưởng giáo hạt giống thật sự một trong mà nàng lại không có cái thứ hai vạn pháp lâu trên dưới ngàn năm mười lời chân truyền mấy trăm thiên tiêu nhân kiện đều đã bị hắn thu phục đại sư tỷ đã nói rõ hết thảy miêu tiên tử vẫn là như thế sàng khoái tứ thái tử nhìn thoáng qua huyền không không rơi vạn long thuyền ánh mắt bên trong hiện lên một tia u quang nhưng cũng không có nhiều lời khoắt tay chặn lại mời hai đại tông môn cao thủ tiến vào thiên tiêu thành chỉ là trở lại cuối cùng một s á t na nhìn thoáng qua nguyên độc tú dù không rõ ràng những người khác không có phát giác nguyên độc tú trong lòng lại là khẽ động tựa hồ bắt được cái nhìn này truyền đưa cho mình tin tức tiểu đệ tại cái này thiên tiêu thành bên trong sao nguyên độc tú đệ xuống trong lòng tràn đầy cảm xúc dẫm chân đi hướng thiên tiêu thành sớm mười ngày thiên tiêu thành liền đã toàn diện giới nghiêm đừng nói là lui tới hành thường liền xem như trong thành cư dân từ lâu không ra ngoài lần lượt chư vương đài mở ra bọn hắn sớm thành thói quen mà đối với bọn hắn mà nói mấy chục ngày không ra khỏi cửa đổi lấy không bị những n à y tà ma q u ấ dối tự nhiên cũng là đáng là lấy một đoàn người đi vào này dành xưng đông châu trăm nước thứ nhất thành thiên tiêu thành lại là vô cùng quận cũ v đừng nói là phồn hoa cầm tú rộng rãi trên đường cái đúng là không có m ộ t a i hai bên trên đường phố tự lâu mặc dù mở ra lại dơ men nhưng la tước căn bản không người hỏi thăm đối với thiên tiêu thành bách tính mà nói p h ò n g úc úc xá liền là bọn hắn chỗ an toàn nhất muốn nguy hiểm căn bản không có người sẽ ra cửa không có người sẽ mở cửa cả đám đi ở trong đó vương trưởng lão bọn người giống như sớm đã nhìn lắm thành quen võ nhị lang k h ẽ nhũ mày lam thủy tiên khẽ lắc đầu chỉ có mạc bảo bảo nhớ ăn không nhớ đánh lại lần nữa kêu lên t i ê u tứ thái tử đều nói thiên tiêu thành phồn hoa vô tận có trăm nước vạn thành thương phẩm dòng người rất nhiều các loại vui đ ù a chỗ cái gì cần có đều có làm sao cái này cùng nhau đi tới một cái đều chưa từng nhìn thấy mặc bảo, bảo niên kỷ đương nhiên không có bề ngoài như vậy nhỏ thế nhưng không có bao nhiêu thiếu niên tâm tính tự nhiên đối với chưa từng gặp qua đ ổ vật rất nhiều hiếu kỳ bản mang chờ mong lúc này thất bại tự nhiên là có chút không cao hứng chim thú gặp nạn còn về tổ không nói đến người ư tứ thái tử không ngừng bước đầu cũng chưa từng về chỉ là thản nhiên nói bởi vì cái gì ngươi không ngại hỏi một chút ngươi chư vị sư huynh đệ hắn không vui không giận nhưng cũng không có trả lời hứng thú dựa vào cấp bậc lễ nghĩa tới đón tiếp đã là cực hạ để hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy lại là n g h ĩ cũng đừng nghĩ đây là vì cái gì lam sư huynh nghe tứ thái tử mặc bảo bảo trong lòng có chút kiềm chế nhịn không được liền nhìn về phía thần sắc như thường lam thủy tiên cái sau chỉ là lắc đầu lại chưa trả lời hắn lại nhìn về phía thái nhất môn cái khác mấy cái sư huynh đệ sư tỷ muội cả đám d a vẹn không nhìn thấy đều chưa từng trả lời sự tình gì lại cứ muốn giấu riêng ta mặc bảo bảo lập tức tức giận bắt đầu đoạn đường này ở trên trời hào hào không thú vị lúc này vào thành trì vợ ơ ý mà cũng vẫn là cái gì cũng không có bảo bảo vương trưởng lao trách cứ một tiếng ngươi nếu muốn như thế ở mỹ lần sau coi như không mang theo n g ư ờ i đã đến mặc bảo bảo lập tức cong lên miệng ha ha một tiếng cười khe vang lên mang theo nhàn nhạt trào phúng ý vị mặc bảo, bảo lập tức phát hỏa trận mắt nhìn võ to con ngươi cười cái gì ta cười thái nhất môn đưa ngươi bảo hộ quá tốt rồi đến mức ngươi chẳng những không có thực lực gì cũng không có đầu óc võ nhị lang tự nhiên không thèm để ý mặc bảo bảo thậm chí cả thái nhất môn chư đệ tử trợn mắt nhìn nhẹ nhàng cười nói n g ư ơ i à kỳ thật cực kỳ nhắc gan gặp hổ lan g còn hai c ố run run gặp yêu thú càng lá cất đái cùng lưu gặp được yêu quái thậm chí sẽ dọa chết ư ơ i người ta theo bọn hắn nghĩ so hổ lan càng ác so yêu thú càng hùng so yêu quái đáng sợ hơn tự nhiên muốn tránh tự nhiên muốn tránh hắn lời nói bên trong mang theo ý cười nhưng một đám tu sĩ nghe được hắn nhưng không có nửa phần ý cười không ít người trên mặt càng là nổi lên l ử a giận còn có việc này mặc bảo bảo kinh ngạc phía dưới lập tức lắc đầu ngươi đ â y là tại lửa gạt tại ta ta xuống núi trô đến rất nhiều thành trì đều chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy kia là không thể trốn đi đâu được thôi võ nhị lang nói tới nói lui không gì k i ê n kỵ các ngươi thái nhất môn tự xưng là danh môn đại phái nhưng đến cùng như thế nào chính các ngươi trong lòng cũng là rõ ràng cũng chỉ có ngươi cái này nhỏ ngu ngốc cái gì cũng không biết thiên tiêu thành bằng cái gì có thể tại ngàn năm bên trong hội tụ toàn bộ thiên đình nước thậm chí cả phụ cận rất nhiều quốc gia người định cư đến mức thành trì trăm năm một cái xây dựng thêm c h ọ n vẹn chín lần về sau còn ngại chen trúc ban về địa lý điều kiện phôn hoa trình độ thiên đỉnh nước thiên kiêu thành căn bản không tính là địa phương tốt gì cạnh góc bên trong địa phương nhỏ mà thôi không có gì hơn là thiên đỉnh đế tọa trấn ở đây trận pháp bảo vệ phía dưới ngàn năm không trời nghiêm thôi võ nhị ruột t r ứ n g ngươi dám mắng ta mặc bảo bảo b ả n còn tại kinh ngạc nghe vậy lập tức nổi trận lôi đ ỉ n h nếu không phải làm thủy tiên tay mắt lanh lẹ nắm h ắ n càn con giới lần này liền muốn móc ra tu di kim sơn đến nệ người ta đang mắng ngươi sao võ nhị lan nhẹ nhàng lắc đầu ít có thở dài ta đang mắng ta mình hắn lời tuy nói như thế con ngươi lại quét qua tất cả mọi người ở đây ngươi mặc bảo bảo còn muốn nói điều gì lam thủy tiên đã trước tiên mở miệng mắng tốt hắn lại nhìn về phía võ nhị lang đối với cái này cùng nhân lại tựa hộ như có cùng dĩ vãng không giống cách nhìn ta nếu vì trí tôn tất quét v n tộc lại quét thiên hạ võ nhị lang khiêng phương tiên h o a kích chỉ là như thường ngày đồng d ạ n g đặt vào cổ ngôn lại không hứng thú nói chuyện cũng không muốn cùng mọi người đồng hành quay người lại dầm chân đi vào một nhà mở cửa nhưng không có khách nhân trong tiểu lâu trưởng quỹ diệu đâu có bao nhiêu lên cho ta bao nhiêu trong tiểu lâu lập tức một mảnh rối bời ha ha cái này của nhân có thái nhất môn đệ tử ý nghĩa không rõ lắc đầu võ nhị lang nguyên độc tú ánh mắt khé động cái này võ nhị lang là tiểu phu xuất thân nửa đường gia nhập tinh dương sơn tựa hồ đối với tu sĩ rất nhiều cách làm cũng không tán đồng tứ thái tử lại là như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua võ nhị lang bóng lưng lại là hiểu được cái này võ nhị lang câu nói sau cùng lại là đ ố i hắn nói tức có chút cảnh báo hư ơ n g vị cũng nói hắn cùng nhóm người mình không phải người một đường tinh dương sơn lại là ra một nhân vật hắn nhẹ giọng khen một câu vương trưởng lão lại là lắc đầu cùng nhân thôi hai người tựa hồ là đang cùng đối phương nói nhưng lại tựa như đang lẩm bẩm lồ bầu thậm chí không có nhìn lẫn nhau một chút chư vương đài mở ra nên là ngày mai chư vị trưởng giáo nên cùng ta tra tại nơi nào đó ăn uống t i ệ t rượu còn muốn làm phiền chư vị chờ một ngày tứ thái tử thu hồi ánh mắt nhàn nhạt nói câu l i ê n tư lại lần nữa d ậ m chân dẫn đám người tiến về thứ nhất thành khu hắn mỗi một bước đều đi rất chậm tựa hồ đang tự hỏi lại tựa như tại cảm thụ được cái gì không ai có thể nhìn thấy hắn ánh mắt chỗ sâu một màn kia ngưng trọng ngày mai liền là lựa chọn sinh thời điểm chết ầm ẩm một mảnh hư vô bên trong ẩn có quần quận lôi âm văng vọng chính long cầu đứng ở trời cao phía trên, quần áo phần phật mà động tuôn ra khí lưu từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến như là đại hòa gập gió đột nhiên trong lúc đó quanh người hắn vô số trong lỗ chân lông liền có từng đạo sán lạn như bệnh trùng tơ huyết khí dâng lên mà ra cháy hừng hực bắt đầu từ xa nhìn lại thẳng tựa như một vòng phát sáng phát nhiệt mặt trời tại hướng lên trời địa hiện lộ rõ ràng mình tồn tại q u y ề n bá thiên hạ thiên hạ nhưng đoạn chính long cầu ngửa mặt lên trời thét dài dấu tóc đều dự tại huyết khí lượn lờ phía dưới u y ệ n như là c h i n thần tản ra cường hoành đến cực điểm khí t ứ c cực đoan đáng sợ vô cùng mênh mông lại không phải muốn cùng người chém giết mà là tại phát tiết trong cơ thể mình kinh khủng đến cực điểm huyết khí đại dương minh ông hán tại cô động đầu tiên ông thư không nơi nào đó hình như có ánh trăng như nước tràn đầy như nước như sóng thủy triều lên xuống phun phun quang mang lượn lờ phía dưới một v ầ n minh nguyện h u y ề n không phổ chiếu quang minh thanh lanh quang mang mang theo không gần người sống hạt khí những nơi đi qua thư không đều rất giống đã mất đi sinh cơ đồng dạng tuyền cơ đứng ở ở giữa váy trắng đồng bền dáng người thất tha dung nhan tuyển mỹ như nguyện cung tiên tử thanh lanh xinh đẹp không gì sánh được nhưng lại chỉ có thể đứng xa nhìn nàng cũng tại cô động động viên vạn lục thông thiên ba bảy diệt pháp giống như thủy triều phồng lên tà dị khí tức bên trong pháp vô diệt thần sắc nghiêm trọng không thể tính toán phụ lục tại hắn quanh thân trận tránh tức diệt một cái chốc mắt liền có ngàn và nhiều vô tận pháp lục tung hoành sen lẫn ở giữa tại giống như thủy triều tà dị khí tức bên trong ẩn ẩn lại lần nữa hóa thành một phương càng thêm to lớn vỏ đ e n cổ thư không thể ước đoán khí tức chính nằm trong quá trình chuẩn bị đạo diệt thiên chu đạo vô biên sát ý vô biên ứng t ù n kiếm quang trường hà quần quận mà chạy hoặc nhảy vọt hoặc c h ẳ n kích hoặc lẫn nhau vờn quanh thành trận hoặc va chạm lẫn nhau mà sát phong mang. phong trường minh đứng ở một n g ụ m xúc địa thông thiên cự kiếm phía trên tắm rửa tại vô tận kiếm khí trường hà bên trong không thể hình dung rét l ạ n h chi khí tại hắn quanh thân mỗi một chỗ nhỏ bé chi địa lưu chuyển lên từ lỗ chân lông phun ra lại tự chạy ngược lại về kiếm khí như hàn phòng bao phủ khắp nơi b ắ t phương để nhân vọng chi trái tim băng giá càng xa xôi mặc trường phát tại bên trong rất nhiều tam giáo cao thủ hoặc tự nguyện hoặc bị động hoặc không cam l ò n g hoặc giống giận phát khởi liều chết đánh cược một lần đầu tiên, đầu tiên, đầu tiên, một tiếng. lại tựa như vô số tiếng giống giận nương theo lấy từng đạo bóng người khí cơ bừng bừng phân chấn ở trong hư không nổ vang cũng tại khan sơn đỉnh núi tính tọa an kỳ sinh bên thai nổ vang hắn ánh mắt bình tĩnh thần s ắ c lạnh nhạt nghe bên thai nổ vang đạo đạo gầm thét thiên âm giống như đang nghe một bài vô địch c h i khúc khúc nhạc dạo chương năm trăm tám mươi bốn cổ kim mười đại thiên tôn canh thứ nhất động t viên bên trong có cây đều đạo đất đá đều pháp lấy động viên gánh chịu thiên địa trọng ác quy tắc biến hóa thì nhưng trường sinh nhưng uy lực quy về tự thân một bước này trình độ nào đó tới nói mới là thượng cổ về sau chân chính tu hành tinh hoa động tiên h thiên tôn bị vô số người tôn sùng là thượng cổ đệ nhất thánh cũng không phải là thực lực của hắn thật có thể che đậy thượng cổ chư thiên tôn thánh hoàng mà là bởi vì một bước này quá là quan trọng t h â n thoại thái cổ viễn cổ thượng cổ trung cổ cận cổ từ xưa đến nay ba nghìn một năm tu sĩ tối tôn chi mười vị tự nhiên là mở ra chín cảnh tu pháp thiên tôn cùng tại chân hình trước đó đẩy ra chịu phục tại linh tướng trước đó mở ra ngoại cảnh lại đ e chính cảnh giới cả h lần thứ nhất đại thống liền ở trên người hắn chịu phục ngoại cảnh lại là hắn thành đạo về sau chỗ tăng thêm dĩ h à n g thấp tu hành cánh cửa là lấy mười người này cũng được xưng là cổ kim mười đại thiên tôn mà có quan hệ với mười đại thiên tôn mạnh yếu từ đầu đến cuối không người có thể biện minh mạch chớ nói cổ kim thánh hoàng hai hai không thấy cho dù là trong truyền thuyết thần thoại trước đó từng có chư hoàng cùng tồn tại thời đại cái này mười vị cũng chưa chính xác gặp mặt qua càng không cần nói giao thủ phân cái cao thấp nhưng dù là như thế tiêu động thiên thiên tôn vẫn bị mọi người tôn sùng là thượng cổ đệ nhất thánh dĩ nhiên chính là bởi vì một như chân hình là đến tiếp sau mấy cảnh nền tảng Động thiên, đồng thiên, dạng cực kỳ trọng、yếu. Chín cảnh trinh cực kỳ yếu. không quan tâm khó khăn tự nhiên cũng sẽ không để ý cái này chín cảnh tu chỉ c h í n h tự đối với an kỳ sinh tới nói tự nhiên cũng là như thế muốn tu chân hình tu chân hình muốn tu linh tướng tu linh tướng thân thể không ngưng t r ư ớ c tụ động tiên đồng dạng có thể chư giới nội tình gia chỉ phía dưới liền lạnh như thế tùy tâm sử dụng động tiên là pháp lý sen lẫn là tự thân đối với thiên đ ị a nhận biết phản chiếu chẳng trách hồ trên đời này không có bất kỳ cái gì giống nhau động tiên bởi vì người đối với thiên đ i ệ nhận biết tư tưởng là không giống cái này cực kỳ tốt an kỳ sinh ánh mắt sáng tỏ chính long cầu tuyền cơ phong trường minh bọn người ngưng tụ động thiên toàn bộ quá trình mỗi một cái nhỏ bé chi địa biến hóa đều tại ánh mắt của hắn bên trong t h o á n g h i ệ n lại cẩn thận nhập vi thời gian dần trôi qua thông qua so sánh trong lòng của hắn đối với động thiên chi cảnh liền dần dần có càng thêm xâm nhập hiểu do hắn muốn tự nhiên không phải trịnh long cầu đám người đ ộ n g tiên thậm chí vì thúc giục bọn hắn tu hành hai năm này nhiều đến nay hắn còn từng có không ít chỉ điểm trình độ nào đó tới nói là công bằng giao dịch bởi vì mọi người ở đây mặc dù đều là vạn pháp cảnh giới nhưng là có hay không có thể ngưng tụ động tiên chính bọn hắn có lòng tin nhưng cũng chưa hẳn đều có thể thành hô hốt thật sâu nhìn chăm chú tiếp theo nhắm mắt an k ỳ sinh tâm hải nổi lên g ậ n sóng nhìn thấy rất nhiều hình tượng trong lòng gương sáng phía trên lưu c h u y ể n lên nổi lên thời gian dần trôi qua mắt thường không thể gặp chi điện trong cơ thể hắn huyết nhục lúc đ í c h tựa như huyết nhục cung điện đồng dạng ngũ tạng miếu bên trong có từng sợi lưu quang nổi lên hắn hiện lên ngũ sắc mờ mịt mà trói lọi chậm rãi dâng lên lại dần dần s e n lẫn trong t h á n g chốc an k ỳ sinh giống như có thể cảm ứng được ngũ tạng bên trong dần dần t a i ngén mà già đầu tiên ngũ sát thần quang sen lẫn ở giữa ba đoá hư vô mở mịt nhưng lại chân thật bất hư đoá hoa ở sau lưng hắn mở mịt quang mang bên trong thứ tự mở ra hoa nở mà đoá duy nhất tiêu nụ hoa c h ấ m nở có chút rung động giống như mở không phải mở hô mặt trời mới lên hồng quang lợi v ậ y chiếu phá hát cám mang đến quang minh t r ố n g g ô n g tiên tiêu thành bên trong có đạo đạo khói bếp dâng lên nhưng rất nhiều trên đường phố lại vẫn là không có người nào đang đi lại đi lại nhiều nhất nhưng vẫn là triều đình tuần tra giáp sĩ cái này rất nhiều giáp sĩ từng cái tinh thần sung mãn khí huyết cường hành mặc giáp chấp duệ rõ ràng đều là tinh anh trong tinh anh mặc dù cùng đại tông môn đệ tử so sánh kém rất nhiều nhưng so với một chút môn phái nhỏ đệ tử cũng không sai chút nào trên thực tế hơn nghìn năm đến thiên đ ỉ n h đế t ử đầu đến cuối tận sức tại thu nạp môn phái nhỏ t á n tu đem tông môn đánh tan hôn tạp tại trong quân đội lấy cường độ cao quản lý đem vô số t á n tu môn phái nhỏ đệ tử cứ thế mà dung nhập tại thiên đ ỉ n h nước trong quân đội rất nhiều tông môn trưởng lão dòng chính đệ tử lại phân đất phong hầu đến từng cái p h ụ thành đi ngàn năm trôi qua đã mới gặp hiệu quả ít xoay nguyên độc tú đẩy ra cửa sổ một sợi quang mang từ cửa sổ chiếu vào nhu hòa sáng tỏ、Hô. hắn m ặ t hướng mặt trời thật sâu một cái hô hấp một sợi m ắ t trần có thể thấy t ử khí đã chui vào trong phòng đánh lây xoáy đem khắp phòng bài trí đều độ trên một tầng t ự ý vạn pháp lâu bên trong chư đ ệ tử không có gì ngoài tại luyện khí đài phía trên địa phương khác là không thể phung ra nuốt vào cái này một sợi mặt trời mới mọc t ử khí hắn tự nhiên có thể nhưng quá trình này chỉ là tiếp tục trong nháy mắt mà thôi t ử khí đã tiêu tán nguyên độc tú chậm rãi mở mắt ra ánh mắt như thần tinh sáng lên hắn tính tọa rèn luyện huyết khí thể phách một đêm không ngủ lại tinh thần phân chấn còn mang theo một vòng trơ mông thiên tiêu thành chư vương đài sớm đã trở thành chư tông môn thế hệ trẻ tuổi tranh đấu chi địa hơn nghìn năm đến nhưng phạm l à tại cái này chư vương trên đài bộc lộ tài năng đệ tử đều là từng cái tông môn đương đại thứ nhất chân truyền đệ tử người cạnh tranh hán rất có hứng thú không muốn lẫn lộn đầu đôi cái này yên lặng hai năm đều chưa từng mở miệng để nguyên độc tú một lần cho là hắn đã biến mất mục long thành mở miệng tay trái tiền bối ngươi tỉnh ngủ nguyên độc tú trong lòng hơi r u n g có chút vui sướng từ khi truyền thụ mình vạn pháp tứ kiếp tâm thành công về sau vị này tay trái tiền bối liền làm sao đều liên lạc không được lúc này nghe được thanh âm của hắn nguyên độc tú tự nhiên rất là cao hứng mục long thành đương nhiên không có ngủ hai năm này hắn đối với ngoại giới phát sinh trên người nguyên độc tú bất cứ chuyện gì đều nhìn rất rõ ràng hắn chỉ là đơn thuần không muốn nói chuyện thôi trên thực tế nếu không phải đã nhận ra cái gì hắn lúc này cũng vẫn không muốn nói chuyện lần này c h ư vương đài ngươi phải cẩn thận mục long thành thanh âm không hề bận tâm nếu có không đúng liền sớm bước ra rời đi bộc lộ tài năng cố nhiên không sai nhưng có thể còn sống sót ngươi có lẽ liền là lớn nhất bên thắng có nghiêm trọng như vậy nguyên độc tú hơi có chút kinh hãi Trừ tông mục long i thành xuyên tấu qua nguyên độc tú mưu bàn tay nhìn về phía ngoại giới trong mơ hồ hắn có thể cảm nhận được tòa thành trì này bên trong nhộn nhạo một cỗ để hắn đều có chút tìm đập nhanh ký tức loại khí tức này cố nhiên so ra kém vạn pháp lâu tuyên cổ đứng sừng xưng t ò a kia vạn pháp l o n g lâu nhưng lại là sinh động nói một cách khác là đã khôi phục đây là t r ư vương đại nguyên độc tú hai năm này lương tựa miêu manh tại vạn pháp lâu không nói như cá gập nước nhưng có thể có được tiếp xúc đến đồ vật tự nhiên cũng không ít không giống với nguyên độc tú ngây thơ một vài thứ hắn nhìn rất là thấu triệt cũng hiểu biết ngàn năm trước đó chân chính để rất nhiều tông môn thánh địa bỏ mặc thiên đ ỉ n h đế chính là cái gì đó chính là thiên đ ỉ n h đế cùng chư vương đại hoàn toàn phù hợp t r i để khôi phục phong vương thay chống lại cấp trí tôn trí bảo tự nhiên không đủ nhưng ở cấp chí tôn trí bảo căn bản không người có thể trưởng khống thời điểm để mà tự vệ lại là không vấn đề chút nào cấp chí tôn trí bảo chư tông môn thánh địa mấy trăm vạn năm qua cũng không có mấy cái có thể đúng nghĩa trưởng khống như vạn pháp lâu như vậy chỉ có thể bảo vệ tông môn không có cách nào đuổi đi ngăn địch mới là bình thường hiện tượng ngươi nói là nguyên độc tú chấn động trong lòng cũng nghĩ đến một thứ gì đó thiên đỉnh đế tại đương kim đông châu đã là quét ngang vô địch tồn tại ngàn năm trước đó đã có thể bằng vào chư vương đài cùng cách thiên thánh chủ chống lại càng không cần nói ngàn năm về sau bây giờ phấn thoái chân không cảnh giới cự phách bảo mệnh năng lực càng là cường hành không hợp t h o i thường trừ phi có tất sắt nắm chắc nếu không một khi động thủ bị hắn đào tẩu kết hậu quả khó mà lường được càng không cần nói hắn đã từng đã nghe qua t r ư tông môn ở giữa lưu truyền minh nguyệt thánh chủ thôi diễn thiên địa muốn đại biến mà một khi thiên địa đại biến chấp trưởng t r ư vương đài lại phong hầu thiên đỉnh đế sẽ có kinh khủng bực nào quả thực khó có thể tưởng tượng ta suy đoán t r ư tông môn thánh địa trong có người đem trí tôn trí bảo mang ra ngoài mục long thành yếu đất nói uy nhất phong hầu thông tiên thành vương trí tôn càng bao trùn trên đó quét ngang vô địch không có đối thủ trí tôn trí bảo là trí tôn thần minh linh bảo là có thể làm bị thương trí tôn trí bảo như chính xác có người có thể mang theo trí tôn trí bảo ra kia thiên đỉnh đế cho dù tại phong vương cấp linh bảo hoàn toàn phù hợp cũng là muốn một kích thành trò trốn đều trốn không thoát chí tôn trí bảo nguyên độc tú chỉ là tưởng tượng trong lòng liền sinh ra run rẩy thân thể không tự chủ được run rẩy cấp trí tôn trí bảo đây chính là từ xưa đến nay ba vạn năm thuế nguyện trường h à bên trong giữa thiên địa sức mạnh khủng bố nhất trí bảo như thế một kích phía dưới chớ nói toàn bộ thiên tiêu thành thiên đỉnh nước đông châu t r o n nước kinh điểm bảo số lượng người hết thể đều muốn bị chấn thành bột mịt không phải do hắn không tâm thần run dày vậy tiểu đệ nguyên độc tú thân thể có chút phát run như nguyên dương đạo nhân chính xác là tiểu đệ lần này chẳng phải là cũng đứng ở mấy đại tông môn thánh địa mặt đối lập sẽ không sẽ không vô ý thức hắn liền không muốn tin tưởng chư trí tôn thánh hoàng lưu lại trí bảo là vì bảo vệ hậu nhân không phải để hậu nhân cầm bắt nạt thiên hạ từ xưa đến nay đều không có mấy người có thể xúc động trí tôn trí bảo mấy đại tông môn đi nơi nào tìm dạng này người việc quan hệ nhà mình tiểu đệ nguyên độc tú không thể bình tĩnh đây chỉ là dự tính xấu nhất có lẽ chư tông môn thánh địa chỉ là muốn để rất nhiều chân truyền tiến vào chư vương đài phá hư kia thiên đỉnh đế chấp trưởng chư vương đài trung tâm đâu mục long thành c u ố i cùng nói một câu lại không cần phải nhiều lời nữa chư vương đài mở ra vê anh tiếng nói của hắn vẫn tại nguyên độc tú trong lòng quanh quẩn một tiếng hùng vĩ so với vạn pháp lâu kiên một ngụm trông sớm còn muốn chấn động to lớn thanh â m liền tại trong một chớp mắt vang vọng toàn bộ thiên t i ê u thành hạo đáng sóng âm nổ tại mười vạn trượng trên không trung trong khoảnh khắc thiên tiêu thành bên ngoài ngàn vạn dặm trời cao chấn động trăm triệu dặm biển mây la lộn mắt thường không thể gặp linh cơ đều bị một chút vỡ ra tới toàn bộ thiên đình nước thậm chí cả đông châu rất nhiều cái khác vương triều đều bị cái này một cỗ sóng âm chấn động tràn ngập thiên địa tung h à n h bắt phương khí tức quét ngang phía dưới vô số người trong lòng run dày giờ khác này đông châu vô số người sợ hãi bừng tỉnh vô luận thân ở chỗ nào tu vi như thế nào tất cả đều không tự chủ được nhìn về phía thiên kiêu thành phương hướng đây là triệt để khôi phục phong vương cấp linh bảo đây là chư vương đại mở ra t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm thiên giai cuối cùng người là không thể hình dung cường đại khí cơ tràn ngập thiên đ i ệ chư ả tòa t i ê vương đài cũng số dân không t phải đều quỷ sát, o bình thường trên ý nghĩa phong vương cấp linh bảo nó xuất từ trí tôn trí thủ đông châu bất luận một cái nào phong vương cấp linh bảo đều không thể cùng nó bằng được thiên hạ đệ nhất cường giả cầm trong tay thiên hạ đệ nhất phong vương linh bảo còn có người nào có thể địch như là thủy ngân tiết địa đồng dạng tràn đầy khí tức bên trong thiên tiêu thành bên trong vô số tu sĩ đều lâm vào trong rung động trong bọn họ có không ít đã từng trải qua chư vương đài mở ra nhưng lại lần nữa nhìn thấy vẫn bị chấn kinh từ trong đ ấ y lòng cảm nhận được kính sợ đây là không thể chống cự sức mạnh mạnh mẽ từ xưa đến nay ba nghìn một năm nhưng trong đó tuyệt đại đa số thời điểm giữa thiên địa là không có chi tôn t h á n h hoàng thiên tôn tồn tại vương hầu liền là vô thượng bá chủ nhất là tại thiên địa kịch biến về sau mà tại cỗ gì ngoài uy thế này phía dưới thiên tiêu thành bên ngoài vạn long thuyền vù vù chấn động phát ra một tiếng cao vút kéo dài tựa như vạn long cùng vang lên thép dài đáng tiếc không người trưởng không vạn long thuyền không cách nào địch nổi triệt để khôi phục chư vương đài chỉ là phát ra một tiếng không cam lòng teo to nhưng không có lại lần nữa khôi phục nhưng ở cái này một cỗ khí cơ phía dưới vạn long thuyền tựa hồ cũng có khôi phục dấu hiệu a nha trong thành nơi nào đó trong tiểu viện mặc bảo bảo càng là phát ra một tiếng kinh hô càng khôn linh giới bên trong kim quản g bắn ra tu di kim sơn cũng bị kích thích hồi phục lại hắn vội vàng không kịp chuẩn bị kém chút bị tu di kim sơn chạy đến không chỉ là hắn giờ phút này thiên tiêu thành thậm chí cả toàn bộ thiên đình nước ở vào chư vương đài khí tức trực tiếp bao phủ phía dưới tất cả cấp phong hầu linh bảo cơ hồ tất cả đều tại no g ngoe muốn động chư vương đại a đông châu thứ nhất phong vương linh bảo chỉ sợ chưa hẳn đi l a n g tiên tông l a n g tiên kiếm d i ệ t tình đạo tam thất pháp diệt lục ta thái nhất môn bị nạn g thần chu đều không kém a tu sĩ chúng ta liền nên chấp trưởng vương hầu bảo nạo tiếu thiên hạ cửu châu có thái nhất môn đệ tử n g ớ c nhìn sinh lòng rung động thái nhất môn là đông châu ba đại thánh địa phía dưới thế lực tối cường nhưng cho dù là thế lực cường đại nhất không có gì ngoài mặc bảo bạo bên ngoài chân truyền đệ tử cũng là không có tư cách chấp trưởng cấp phong hầu linh bảo trên thực tế tu di kim sơn là thái nhất môn trưởng giáo phu nhân bảo vật ban cho nhà mình nhi tử dùng để phòng thân cấp phong hầu linh bảo đã như thế càng không cần nói phong vương cấp khác linh bảo kia là chỉ có trưởng giáo mấy lớn thái thượng trưởng lao mới có tư cách nắm giữ trí bảo trừ cái đó ra dù là như phương linh tắc dạng này có hy vọng kế thừa trưởng giáo chi vị thứ nhất c h â n truyền cũng là không có tư cách lúc này gặp đến triệt để khôi phục khí tức cường hành o kinh thiên động địa c h ư vương đài tự nhiên là c h ấ n kinh sợ hãi còn có cực kỳ hâm mộ、Ấm、ẩm ẩm mà mắt trần có thể thấy đạo đạo thần quang khuyết tán lại cũng không là lộn xộn mà là giữa lẫn nhau có xen lẫn trước sau bất quá mấy cái chớp mắt mà thôi thiên địa linh cơ cồn vũ phong vân tại một cô không thể hình dung khí tức gáp bách phía dưới liên hóa thành một đạo bạch ngọc cũng giống như thiên đàn nằm ngang ở trời cao phía trên ông vô tận thần quang lượn lờ phía dưới kia vạn trượn g trên thiên đàn trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một tôn tồn tại cường đại ngồi xếp bằng ra thiên hoa cái rủ xuống lưu thần quang lượn lờ thủy hải từng màn đều làm cho không người nào có thể xem nhẹ vô số người ngửa mặt lên trời nhìn xem chỉ thấy hoa cái phía、dưới. n g hai bên kết hợp phía dưới mang cho tất cả mọi người đều là vô tận rung động trong chấp nhóm này thiên tiêu thành một mươi đại tông môn chân truyền đệ tử thần sắc đều có biến hóa hoảng hốt ở giữa hiểu rõ vì sao tôn này thiên đỉnh đế có thể tại thánh địa tông môn áp c h ế giới t i ê u dao ngàn năm dạng này người nếu như không có thiên kiêu thành thiên đỉnh nước c h ó i buộc môn áp chế hắn sao mà khó khăn vạn chúng chú mục phía dưới thiên đỉnh đế ngồi xếp bằng thiên đàn đ ỉ n h nhàn nhạt mở lời nơi đây cao lại lớn các vị đạo hưu sao không tới đây quan sát sóng âm hạo đãng quét ngang bắt hoang tựa như một cái bàn tay vô hình đạo qua hư không trong nháy mắt san bằng k h u á y động vân vân cũng đem từng đạo bóng người từ giữa hư không bước bắt ra tốt lắm tốt lắm tiếng gợi như thái cổ thần nhân đánh hư không như trống một vĩ nạn hùng tráng nam nhân từ giữa hư không d ậ m chân đi ra từ hư mà thực hắn thanh â m phiêu đãng trước mắt đã đăng lâm kia trên thiên đàn đạo h ư u mời từ h không dám không tới cao và vật, vật lăng mặt đất chín vạn chín ngàn chính hợp hôm nay cựu cựu này g đạo h ư u ngược lại là có lòng thôi được ngàn năm trở đến lại há quan tâm như thế một ngày hai ngày mấy đạo thanh â m liên tiếp âm sắc không đồng nhất lại đồng thời vang lên hợp thành làm một đầu giống như trường giang đại hà song âm cùng thiên đỉnh đế thanh âm và trạm vu trường không phía trên ngàn dặm vạn dặm đều có thể được nghe vạn dặm ngàn dặm đều có thể nhìn thấy không ai có thể nhìn thấy bọn hắn là thế nào tới cho dù là một mực mắt cũng không nháy nhìn trời rất nhiều tông môn các đệ tử chân truyền cũng đều không có thấy rõ chỉ cảm thấy thanh n â m vang lên trước mắt từng đạo hoặc siêu nhiên hoặc lăng liệt hoặc đàm mạc hoặc bá đạo hoặc bình hòa thân ảnh đã rơi vào kia mười vạn trượng cao trên thiên đản g các cường giả đều tới mười tôn tồn tại cường hoành riêng phần mình rơi vào trên đ à i cao hoặc đàm mạc hoặc lạnh leo ánh mắt đều rơi vào trong mọi người kia hoa cái phía dưới lòng bảng hồ cứ trung niên nhân trên thân như giang hà biển hồ sông núi non sông cùng nhau rơi xuống dưới áp lực lớn thiên đỉnh đế long bảo có chú hắn lại giống như chưa tỉnh chỉ là ánh mắt rơi vào trong mười người k i ê n một đạo khí tức siêu nhiên thân hình phiêu hốt tựa như lúc nào cũng khả năng theo gió mà đi bóng người trên thân hơi có chút thở dài hương vị kiến huynh ngươi cũng vẫn là tới người kêu á o trắng tóc trắng khí tức siêu nhiên sắc mặt bình thản gương mặt hắn cực kỳ phổ thông phổ thông đến rơi trong đám người cũng nhìn không ra khí tức của hắn càng là phiêu hốt chậm nhìn chín thành chín người đều sẽ đem hắn xem nhẹ hắn gọi càn thập tứ vạn pháp lâu lâu chủ cũng là mọi người tại đây bên trong chân chính cùng hắn nhân vật cùng thời ngàn năm thuế nguyện trong nháy mắt qua giống như chỉ trước mắt một đời thiên kiêu chỉ còn lại như vậy giải rác mấy người càn thập tứ hình như có cảm thái lý huynh nếu ngươi theo ta vào núi vạn pháp long lâu bên trong ngươi ta đánh cờ ngàn năm lặng chờ đại thế giáng lâm thật là tốt biết bao ngươi nói không tính thiên đ ỉ n h đế ánh mắt bên trong n u hòa trợt l o ạ lên lập tức khuôn mặt uy nghiêm m à hờ hứng đ ả o qua mọi người pháp có ngàn đầu đạo lại duy nhất ta thả n ắ m chắc hiện tại không đi ở đợi tương lai k i ề n đạo hưu không cần nhiều lời lang tiên tông tông chủ ánh mắt lạnh lẽo nhìn thoáng qua thiên đình đế nhàn nhạt mở miệng chuyện cho tới bây giờ còn muốn có cái gì cứu vãn chỗ trống hay sao ta cùng k i ê n huynh ôn chuyện ngươi lại cắm lời nói trước phải chẳng ngươi thiên đ ỉ n h đế hở h ứ n g trở về một câu lại không ngôn ngữ tại lăng thiên tông chủ nổi giận trong thần sắc tay á o một cái vương vẩy bản tọa cả đời chưa bao giờ có nói ngoa chư vương này mở ra Ấm ẩm ẩm ẩm rơi trước mắt trên thiên đàn liền tạo nên tầng tầng thần quang đạo đạo thần quang s ô n g lên trời không l i ê n tại khung trời phía trên b u ộ c vòng quanh từng đạo nhìn như hư vô mờ mịt lại tùy ý gió thổi bất động hình tượng trong tấm hình có thiên sơn và khe có cao nguyên bình cốc có giang hà hồ nước có tinh thần dạ màn cùng kiệu ô, ô gợi lên giống như, như quỷ khóc kêu dê nấm thanh kia là chư vương chiến trường chư vương giữa đài từng có chư vương tranh đấu không phải thiên tiêu người chui vào trong đó nếu có người có chỗ đến cũng là các ngươi tạo hóa như lực có thua chết có lẽ cũng chỉ tại trong khoảnh khắc bình tĩnh mà thanh â m uy nghiêm như đám mây che trời rủ xuống chảy xuống ngàn vạn dặm có thể nghe trực tiếp nổ vang tại toàn thành cả nước bên trong tất cả tu sĩ bên hai thiên đình đế không hổ là thiên đình đế như thế gọn gàng mà linh hoạt mới là tu sĩ chúng ta mẫu mực tiếng nói ra đời chi t r ư mắt lại cười dài một tiếng vang vọng tại không áo choàng như lửa người như rồng phương thiên họa kích chạm phá đầy trời mây lưu võ nhị lang phóng lên tận trời tiếng cười quanh quẩn ở giữa đã xông vào khung trời phía trên k i ê u tội hồ động thiên hiển hóa đồng dạng trong bức tranh cồn g phong thổi của tới nhưng không có đụng phải hắn mảy may g ó c á o chỉ là đem một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi rượu thổi tan tại trời cao bên trong gì có thể để ngươi võ nhị giành mất danh tiếng một tiếng cười k h a âm thanh vang lên theo một đạo đen như mực lưu quang tùy theo mà lên đang hướng động thiên bên trong phát vô diện bằng ngươi môn trước đi vào còn kém một ít một kiếm băng lạnh hoành không trăm dặm lâm diễn long vượt ngang trời cao mà đến quần phân áo phật, một kiếm bức lui pháp vô diệt lạnh lùng đảo qua thiên tiêu thành nơi nào đó nguyên độc tú tại pháp vô diệt quát lệnh đánh trả bên trong bước vào chư vương giữa đài lâm diễn long pháp vô diệt thần sắc lãnh sát phồng lên lên khắp thiên tả dị chi khí sắt khí ngập trời đuổi sát mà đi hiu hiu hiu ba mấy người tuần tự chui vào trong đó tiếp theo liền là từng đạo bóng người từ chín đại thành khu thiên tiêu thành trong ngoài bay lên mà lên hóa thành một từng đạo lưu quán cắt đức hư không như, như ánh chấp phóng tới mở ra chư vương đài lâm diễn long nguyên độc tú không nhanh không chậm hôn tạp trong đám người không giành trước không lạc hậu ánh mắt bên trong lại mang theo một vòng nồng hậu dày đặc nghi hoặc lâm diễn long biến mất hai năm này đi đã làm gì hắn trong lòng kinh nghi trợt l ó e lên l a m thủy tiên mặc bảo bảo đám người đã nhưng không nhanh không chậm bước vào t r ư vương giữa đài nguyên độc tú chỉ là có chút quét qua đã có thể nhìn thấy trong đó rất nhiều tông môn chân truyền cao thủ bọn hắn không có võ nhị lâm diễn long như vậy cao điệu thậm chí điệu thấp làm người giận sôi nhưng từng cái khí tức nội liễm lại làm cho trong lòng của hắn nổi lên một đợt lại một đợt nguy cơ chó cắn người thường không sủa trong lòng của hắn mang theo kiêm kỵ cũng theo dòng người bước vào chư vương đài ông, ông, ông. mọi người bước vào chư vương đài chỗ bên trong chứa không gian chi trước mắt từng đạo thần quang tử trong đó mấy người trên thần bắn ra hàn khí quần bạo hàn chỉ riêng m á n h liệt t r ù n g t r ù n g điệp điệp như là cắt đứt thiên địa thánh kiếm bình thường hiện lộ trước người phong hầu linh bảo pháp vô diện mậu tiên thiên tuyết thiên phong lâm diễn l n g mấy người bọn họ trên thân vờ ơ y mà tất cả đều mang theo cấp phong hầu linh bảo cùng giai tranh phong dùng cái gì muốn dẫn lấy cấp phong hầu linh bảo chỉ một thoáng vô số tu sĩ vì đó xôn xao chư vương đài theo một ý nghĩa nào đó đã trở thành mấy đại tô môn thậm chí cả tán tu cùng giai tranh phong chiến trường đã từng mấy lần chư vương đại chiến mặc dù cũng có người sử dụng đủ loại thấp kém thủ đoạn nhưng như thế đường hoàng mang theo cấp phong hầu linh bảo tiến vào bên trong nhưng vẫn là lần đầu một đám thần thể cảnh giới chân truyền đệ tử tranh phong mà thôi vậy mà liền phải vận dụng cấp phong hầu linh bảo bọn hắn đây là muốn làm gì vô số không do nó y đám tán tu đ ạ i ồ lên cũng có tâm tư linh thông người ẩn ẩn cảm thấy không ổn mà biết được một chút nội tình thập tứ hoàng nữ bọn người sắc mặt liền trở nên xanh xám tựa hồ cũng không nghĩ tới những tông môn này vậy mà lại như thế vô xỉ thứ nhất thành khu diễn pháp đài nơi nào đó dưới tấm bia đá tứ thái tử ngựa mặt lên trời nhìn lại bình hòa ánh mắt bên trong nổi lên một vòng lo lắng hy vọng chỉ là phong hầu linh bảo đi hơn mười kiện phong hầu linh bảo các vị đạo hữu lại là hảo thủ đoạn cũng rất là bỏ được trên thiên đàn thiên đỉnh đế bị l ệ n h ánh mắt nhàn nhạt, nhạt đảo qua mười đại tông môn chư vị t r ư ở n g giáo nhóm trong giọng nói không thiếu ý c h à o phúng rất nhiều t r ư ở n g giáo t h ầ n sắc bình tĩnh riêng phần mình hoặc ngồi xếp bằng hoặc tay vịn mà đứng không làm trả lời bọn hắn từng cái tu chỉ ngàn năm thậm chí hai ngàn năm tu vi không nói độ dày ra mặt vẫn là có một chút làm đều làm sự tình đến lúc này hắn tự hồ cái gì cũng không thèm để ý nói thẳng ra nhóm người mình mục đích đạo hữu công tham tạo hóa lúc ấy thứ nhất bảo vợ ơ tờ này lưu tại trong tay của ngươi chúng ta nhưng trong lòng thì bất an đến cực điểm Thiên thư h ọ chấp viện viện c ủ là lần là toàn dài, này ngoài cái cử co có chiến, cũng Chư Châu cường tránh đáng. niên, khỏi người đại, thân mang theo thư thanh thở tuy thể ta từ trí song mang quyển hắn động không ổn, nhưng nếu phương vương Đông bên phong khí khe khẽ vương cấp linh bảo. Chấp bảo. trưởng vào lúc này thiên đỉnh đế thủ bên trong đã để người k i ế n kỵ nếu là thiên địa đại biến về sau đại thế giáng lâm hắn dẫn đầu đột phá phong hầu lấy phong hầu chi uy chấp trưởng hoàn toàn khôi phục phong vương cấp trí bảo cái này đông châu chỉ sợ rốt cuộc không người có thể chế vương tha chư vương đại theo ta về vạn pháp lâu càn thập tứ trần mặc một cái trước mắt mới mở miệng không người có thể tổn thương ngươi cái khác rất nhiều trưởng giáo chưa từng mở miệng chỉ là khí cơ bừng bừng phân chấn đều là khóa chặt thiên đ ỉ n h đế tựa hồ cũng tại đ ể phòng lấy hắn bạo khởi ha ha ha v ư n g tha chư vương đ à i đám người nhìn chăm chú uy hiếp phía dưới thiên đ ỉ n h đế đột nhiên c ư ờ i to lên thần thái tùy ý mà vương thả lần này v ư n g tha chư vương đ à i lần sau v ư n g tha thiên t i ê u thành lại xuống một lần v ư n g tha thiên đ ỉ n h nước vốn quây đến cực điểm phóng lên ngút trời khí tức bên trong thiên đ ỉ n h đế ý cởi thu liễm lạnh lùng đạo qua đám người muốn chư v ư n g này bản tọa cho các ngươi cơ hội này nhưng lại muốn nhìn đệ tử của các ngươi có bản lánh này hay không thiên đỉnh đế lời còn chưa dứt. tia t r ư vương đài đ ộ n g tiên bên trong tia từng đạo thần quang như thiên kiếm liền không hạo đạn g khí tức phía dưới đại đa số t r ư tông chân truyền đệ tử liền tất cả đều đổi sắc mặt tuyệt đối không ngờ rằng người đồng hành vợ ơ ý mà tất cả đều mang theo cấp phong hầu linh bảo hỏng bét rất nhiều chân truyền đệ tử trong lòng tất cả đều cổn loạn kinh sợ giới khiếp sợ đi lại căn bản không có bất kỳ phản bất nào quát mắng âm thanh không hẹn mà cùng lui lại liền muốn thoát ra cái này trừ vương đài đầu tiên nhưng tiến đến dễ dàng ra ngoài khó lại nơi nào còn có tiến đến muôn hộ tay trái tiền bối đọn chúng nguyên độc tú cũng đang khiếp sợ nhưng hắn sớm đã có đề phòng tại từng đạo cấp phong hầu linh bảo nở rộ đầy ra thần quang tràn ngập toàn bộ động thiên thế giới đồng thời thân hình một cái nhanh lùi lại na di mấy ngàn dặm mà đi suy gần như đồng thời một đạo kinh thiên kiếm khí xe rách trường không chia cắt mặt đất chạm phá trùng điệp sông núi non sông tại v â n gần mặt đất phía trên lôi kéo ra một đạo vượt ngang mấy ngàn dặm sâu không thấy đáy to lớn vực sâu lâm diễn long n g ư ơ i muốn làm cái gì đồng môn tranh chấp người dám hạ này tự thủ lý tuân một vừa kinh vừa sợ một kiếm này tự nhiên là lâm diễn long thủ bút và anh lâm diễn long thần sắc lánh sát thiện tay một kiếm lại tự chém h ạ địa liệt thiên băng sơn hà biến sắc vô tận bụi mù bị thần kiếm vút qua chém thành hai đoạn hết thể h ư u hình vô hình c h i vật hết thể bị vô song phong mang triệt để xoắn á t nguyên độc tú thần sắc c ũ n g biến một kiếm này hắn lại là làm sao cũng tránh không khỏi thế này sao lại là một đạo kiếm quang đây rõ ràng là toàn bộ bầu trời hướng về mình đợt tới k i người h n quá đáng lam thủy tiên khẽ lắc đầu sau người kêu một vệ thần quang thiên hà đã nghiêng mà đi như là thái cổ thần nhân chấp trưởng thiên địa c r i tiên hướng về lâm diễn long quật mà đi lam huynh đừng xuất thủ lam thủy tiên một màn này tay còn lại mấy tôn cầm trong tay phong hầu linh bảo trân truyền đệ từ tất cả đều biến sắc. sợ hai người đánh văng ngã kéo dài để lỡ chính sự vô ý thức liền muốn xuất thủ ầm ầm đúng lúc này một đạo kinh tiên động địa tiếng vang đánh vỡ hư không cái này một tiếng vang thật lớn quá mức kinh khủng tựa như ước vạn lôi đình đồng thời nổ vang rất nhiều tinh thần cùng một chỗ sụp đổ to lớn sóng âm s u n g kích phía dưới mấy cái kinh dương sơn chân c h u y ể n không để ý trực tiếp bị chấn thất khiếu chảy máu suýt nữa bạo thể mà chết cả đám cùng nhau b i ế n sắc quay đầu nhìn lại chỉ thấy động thiên cực trấn kia mặt đất sông núi bình nguyên tại lúc này triệt để rách ra ra Từng đầu dòng sông bị đất vượt nuốt hết, dòng sông nước đầu sâu bị ra một đạo mánh liệt đến cực điểm đã đem Long mánh mà một mắt Lâm chém cái thần quang bắn lên, Diễn chỉ chốc liệt là cực ra ra kiếm quang triệt để nuốt triệt hết. để Đây lại à này quá lớn, tới quá nhanh. Một cái chấn Động động đối Một tính lớn, nhanh. chấn khoảng tương gần tới phía cách mấy quá quá cái cái dưới, v n chân truyền pháp lâu l ề n cuốn phong hất bay ra ngoài. bị bay hất Một ra kiếm Ừm. lần ạ i l nữa vũ công lâm diễn long trong lòng dâng lên báo động dương mắt nhìn lại liền thấy vỡ ra sông núi kẽ đất bên trong từng khối như núi cao biện rộng bạch ngọc đài dai bay lên lấy mắt thường k h ó gặp tốc độ kinh khủng đột ngột từ mặt đất mọc lên tầng tầng mà lên như là thang trời đồng dạng hướng về tình không t r í cao trô bước lên m à đi tựa hồ chỉ là trước mắt một đầu xúc điệu thông thiên như trống trời ngọc trụ thiên giai đã hiện ra ở trước mắt mọi người t r u n g t r u n g điệp điệp thần quang rủ xuống lưu m ở mịt như thực chất thủy thải tràn ngập một cỗ sâu sắc pháp lý khí t ứ c nhất thời tại chúng nhân trong lòng tràn ngập ra đây là chư vương đài trung tâm kia là mọi người thuận thiên giai nhìn lên liền thấy kia vô tận cao xa tình không chi hạ trí cao chỗ thiên giai cuối cùng hình như có tái đi phát đạo nhân ngồi xếp bằng hàn khí bình thản một thân mở mịt như vực sâu vừa nhìn xuống trong lòng lập tức sinh ra rung động cái gì chương 586, ngũ sắc thần quang vạn càng thứ nhì bảy ngày cầu đặt mua tầm tầm bậc thêm ngọc đột ngột từ mặt đất mọc lên thứ tự m à lên thẳng tới tinh không chi hạ trí cao chỗ thiên gia i cuối cùng có đạo nhân ngồi xếp bằng đạo nhân kia đạo bào tóc trắng diện mục bị thần quang che lấp quanh thân càng có ngũ sắc x e n lẫn mở mịt bên trong tựa hồ tại cô động tập luyện một loại nào đó vô thượng thần thông lại tựa như là tại kia cô động đầu tiên đây là ai trông coi chư vương giữa đài chủ của người một màn này lập tức để chư tông môn c h â n truyền đệ tử trong lòng giật mình theo bản năng ngừng lại bước chân càng là vô sỉ cả đám chưa thấy rõ thần quang lượn lờ bên trong đạo nhân mặt thật ngoại giới trên thiên đàn l a n g thiên tông chủ đã lông mày đ ứ n g đấy tiếng như hàn băng mặt mày tận hàm sát kém chút bạo tẩu họ lý ngươi vờ ơ ý m à đem kia nguyên dương đạo nhân bỏ vào chư vương đài nguyên dương đạo nhân l a n g thiên tông chủ cỡ nào nhã lực nhìn thoáng qua ngàn năm hắn cũng không thể quên mất càng không nói đến là hai năm trước đó để lại cho hắn như thế khắc cốt minh tâm ấn tượng an kỳ sinh chỉ một thoáng hư không xôi trào lăng thiên tông chủ huyết khí như mặt trời đốt cháy ngàn. dài vạn dặm không dáng n â y đại năng giận dữ thiên đ ị a biến sắc nguyên dương đạo nhân còn lại mấy tôn trưởng giáo cũng đều thần sắc k h ẽ động tiếp theo hai con n g ư ơ i nổi lên hà quang nguyên dương đạo nhân là người thế nào ở đây mấy tôn trưởng giáo tự nhiên không phải không biết quá khứ trong ba năm toàn bộ đông châu tu hành giới lại không ai so tên tuổi của hắn càng lớn truyền bá càng rộng đây mới thực là đứng tại bọn hắn mấy đại tông môn thánh đ ị a trên đầu ra mặt người luyện pháp đại trưởng giáo còn l ư n g thân thể thẳng lên tràn đầy tăng thương trên mặt g à y cũng mất tiểu dung lý đạo hữu cử động lần này thật sự là bất ngờ ngoài ý mới mấy đại tông môn trưởng giáo sắc mặt đều không thế nào tốt. chứ vương Đại, chỉ có năm tuổi không quá trăm người có thể nhập nhiều lần cũng đều có người trong lòng may mắn nhưng không có bất kỳ người nào có thể ngoại lệ dần ra bọn hắn cũng liền tắt lòng này lại không nghĩ tới cái này thiên đỉnh đế vậy mà như thế mặt giày vô s ỉ bỏ vào cái động thiên cấp đại năng dạng này một tôn đại năng nhất là hoàn thủ nắm hai kiện lang thiên tông phong hầu c h i bảo dù là hắn cũng không thể hoàn toàn phát huy nhưng đối thủ của hắn cũng không phải đại năng mà là một đám mạnh nhất bất quá thần thể tiểu bối thế thì còn đánh như thế nào trong chốc lát dù là mấy bàn tay dậy đều là tâm tư thâm trầm hàng người trong lòng cũng không khỏi dâng lên vẻ tức giận sắc mặt duy trì không ở bình tĩnh chỉ có càn thập tứ lượn l ờ tại trong hắc vụ d i ệ t tình trưởng giáo cùng ngã ra mà ngồi không nói một lời thái nhất môn c h ủ ba người mặt không đổi sắc không bằng mấy vị thủ đoạn cao hơn đối mặt chư trưởng giáo chất vấn thiên đình đế thần sắc tự nhiên bình tĩnh bắt lại chí ít nguyên dương tiên sinh cốt linh chưa đến trăm tuổi ta cũng chưa từng t i ệ n hắn bảo vật gì quy củ liền là quy củ mấy đại tông môn không thèm để ý hắn nhưng xưa nay không n g h ĩ phá quy củ tông môn cùng vương t r i ề u khác biệt hoàng đế lấy thân thử nghiệm thì trên làm dưới theo hắn hơn nghìn năm đến lấy quy củ trói buộc người khác cũng tại trói buộc chính mình như thế nào khả năng hắn vẫn là hy vọng tất cả mọi người đem quy củ đáng tiếc h ồ ngôn n luật ngữ lăng tiên tông trưởng giáo cười lạnh một tiếng sắc mặt cực kỳ khó coi người này tất nhiên là đến từ hàn châu càng không khả năng chưa tròn trăm tuổi phương linh tắc chính là hắn tự tay tài bồi đệ tử ba trăm năm tu chỉ đã tu tới đ ộ n g thiên cảnh là dù là tại ngày này địa kịch biến bây giờ cũng có tu thành phấn thoái chân không cảnh giới thiên tiêu hắn quả quyết không tin không đủ trăm tuổi tán tu có thể bại hắn không hơn trăm tuổi thái nhất môn chủ chậm rãi nhất l â ngày thê lương cổ lao trong con ngươi nổi lên một tia gọn sóng tia thật đúng là kinh tế kỳ tài Còn sắc có tôn trưởng giáo thần lại giáo mấy đều bởi i kia động thiên bên trong, thiên giai sinh, lại hoài nghi ế đế. n Nhìn động bên trong, trên, nhắm mắt tính tỏa an kỳ sinh, ánh mắt nhưng lại không đồng dạng. Bọn hắn sẽ không nghi thiên đỉnh hóa. phía phía về kỳ mắt tỏa mắt b sẽ vì người này từ ngàn năm trước tự nhiên nay chưa bao giờ nói dối trọng yếu hơn một điểm là hơn trăm tuổi mà vào không được đây là chư vương đài q u ý củ mà không phải thiên đ ỉ n h đế thiên đ ỉ n h đế muốn trưởng không chư vương đ à i liền muốn thủ c h ư vương đài q u ý củ chỉ là trăm tuổi không đến động thiên đại năng mấy ngàn năm qua bao quát thiên đình đế tại bên trong cũng chỉ có chút ít mấy người mà thôi bây giờ không ngờ xuất hiện một cái sao lăng thiên tông chủ tựa hồ rất là kiên kỵ kia tang thương đạo nhân không lên tiếng nữa không chỉ có riêng là trăm tuổi không đến càng thập tứ trong lòng nổi lên suy nghĩ đời này của hắn rất ít t an kinh hai năm trước có quan hệ với vị này nguyên dương đạo nhân suy tính kết quả tính một lần nếu như trong đó không có ẩn tình vị này chỉ sợ tại đông châu dòng sông lịch sử vô số vị thiên kiêu nhân kiệt bên trong đều có thể xếp hạng tốt một trăm đến đâu thì hay đến đó thái nhất môn trưởng giáo nhàn nhạt nhìn thoáng qua lăng thiên tông chủ lại từ không nói còn lại mấy tôn trưởng giáo thần sắc biến hóa t r ớ c mắt cũng từ thu liễm lại hơi thở c hô ỉ là liền Đài nhìn Vương Động Thiên ánh phía h về Trư mắt, k n như g vậy thiên â n tính, cũng không mật. trụ Cho có khác dù a thích trở. t khó khăn chắc Hô! h xem đến dạng này i đình đế ánh mắt có chút ngưng tụ lập tức chết đi ánh mắt nhìn về phía động tiên lúc này không ai biết được trong lòng của hắn cũng nổi lên một vòng kinh diễm tựa h ồ có cái gì vượt qua hắn dự liệu sự kiện phát sinh hô hô chư vương đài động tiên h bên trong phong lưu vận động từng đạo phong hầu linh bảo khí tức tràn ngập bắc phương cùng kia quần quận thần quang đụng chạm bắn ra một đoàn lại một đoàn k ó i lửa gọn sóng khuếch tán phía dưới như là một trận lại một trận mưa sao băng vạch phá bầu trời trung tâm phía trên có người thủ hộ đó là ai thiên đ ỉ n h tứ thái tử nhị thái tử vẫn là trong truyền thuyết đã bị thiên đ ỉ n h đế đưa đi trung châu lớn thái tử không đúng không đúng chư vương đài chỉ cho phép trăm tuổi trở xuống tu sĩ tiến vào người kia không thể nào là thiên đỉnh nước thái tử chờ một chút đạo bào hào trắng người này người này là nguyên dương đạo nhân nguyên dương đạo nhân cái nào nguyên dương đạo nhân người nói người nói nguyên dương đạo nhân giết phương linh tắc cái kia nguyên dương đạo nhân thần quang lượn lờ phía dưới cả đám rốt cục cũng nhận ra thần quang về sau an kỳ sinh lần này đám người tất cả đều biến sắc mọi người ở đây cho dù có lâu dài bế quan lâu dài bên ngoài hành tẩu tại trong ba năm này cũng tất cả đều từng nghe nói nguyên dương đạo nhân danh tự phương linh tắc đã từng thanh danh lớn bao nhiêu bây giờ an k ỳ sinh liền sẽ mấy lần với hắn mà nhất làm cho lúc này đám người c h ấ n kinh hoảng sợ là vị này nguyên dương đạo nhân là đầu tiên là đại năng mà lại là có giết chết cái khác động tiên đại năng chiến tích cự phách nguyên dương đạo nhân trong lúc khiếp sợ đột nhiên chuyển ra quát to một tiếng lâm diễn long ngưỡng vọng k h n g trời ánh mắt bên trong bắn ra một vòng kinh tâm động phép s á t ý cùng một vòng s á t ý đều không che giấu được kinh hãi hắn vạn lần không ngờ mình sẽ ở lúc này nơi đây đụng phải cái này nguyên dương đạo nhân trong lòng của hắn nặng nề nhưng hắn biết rõ mình không có đường lui chấn không phát ra h ế t dài một tiếng hắn đã phóng lên tận trời k i ế m quang như giống như giải l a vạch phá như sơn nhạc ép xuống thần quang gợn sóng dầm chân ở giữa leo lên thang trời ẩm ẩm cái kia thang trời như cùng ở tại mặt khác nhất trọng thứ nguyên không gian lâm diễn long đặt chân trên đó trước mắt trước mặt hư không vô hạn kéo dài nhìn như cách xa một bước lại tựa h ộ như có ngàn giảm giảm nhưng hắn mảy may không để ý tới cầm trong tay phong hầu chi bảo vấn thiên kiếm cái này khu khu không gian vặn vẹo chi pháp căn bản là không có cách ngăn cản cước bộ của hắn động thiên bên trong rất nhiều tông môn chân truyền có chút do dự phía dưới lại là lựa chọn tạm thời dừng bước bọn hắn đương nhiên nhìn thấy k i a nguyên dương đạo nhân nhắm mắt ngồi xếp bằng tựa hồ lâm vào một loại nào đó cấp độ sâu trong nhập định nhưng mắt trần có thể thấy đến cùng khó mà phán định thật giả một tôn từng có qua chém giết cầm trong tay phong hầu chi bảo động thiên đại năm người mọi người ở đây tự nhiên không có không sợ cho dù là chấp trưởng giả phong hầu thần binh tuyết thiên p o n g mộng tiên Pháp vô d i ệ trong k dài b n ư i chấp n g nấm này dưới. nguyên độc tú không còn chút nào nữa dầu diếm triệt để bạo phát xuống kim sát huyết khí như là mặt trời thiêu đốt lộng lây đường hoàng k h í tức cường đại để mười đại tông môn rất nhiều chân truyền cũng vì đó biến sắc thái nhất môn trước đó thảo luận hắn một đám nữ đệ tử càng là kinh ngạc che miệng lại tựa hồ không nghĩ tới cái này ăn bám lại có dạng này khí tức cường đại tiểu t ử n à y muốn liều mạng a mặc bảo bảo trần kinh dạng này thiêu đốt tự thân huyết khí rõ ràng là liều mạng chi pháp dùng tại đội kịp có thể hay không quá xa xỉ điểm đi lam thủy tiên liền so với hắn r ấ t k h á t nhiều thân hình cái động sau lưng như thiên hà đồng dạng phồng lên thiên hà chi tiên đã quay lên vạn khoảnh bụi mủ cự lực thôi động phía dưới trong nháy mắt p h á vỡ trùng điệp trói bay thẳng cái kia thang trời mà đi. lâm diễn long ngươi cái này bọn trốn n h ắ t thật sự là chết cười b ả n đại gia so với hai người sớm hơn lại là võ nhị lang tôn này thái tuế pháp thể người sở hữu hắn nhấc ngang phương tiên hoa kích vô hình sắc bén đã chạm phá khí lang t r ă m tầng t h é t dài thanh âm chấn không mà lên nguyên dương đạo nhân nhân vật như vậy há có thể chết tại ngươi như vậy đạo trích trong tay hắn diện mục l ã n h sát đã đuổi sát mà đi hắn đương nhiên nhận ra an kỳ sinh là ai cũng thấy rõ an kỳ sinh tựa hồ ở vào một cái cực kỳ trọng yếu cửa ả i bên trong hắn quanh thân tràn đầy mũ sắc thần quang tựa hồ là một đạo không biết tên thần thông q u a mang lại tựa như là cô động động tiên hình thức ban đầu nhưng vô luận là loại kia vội vàng không kịp chuẩn bị bị kia lâm diễn long tờ ở ấp tờ kích chỉ sợ cũng không là một m chuyện tốt ầm ầm trước sau hơn mười c h i p mắt mà thôi tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới lâm diễn long đã như là một đạo trưởng hồng l ư ớ t ngang vạn trượng thang trời thần kiếm hoành không như là trạm phá vũ trụ hắc cám luồng thứ nhất có mang t h ằ n g trạm kia nhắm mắt ngồi xếp bằng tựa hồ còn tại tu hành an k ỳ sinh mà đi mà bao quát lam thủy tiên võ nhị lang nguyên độc tú tại bên trong mấy người căn bản là không truy kích được kém một bước tựa hồ liền là ngày đêm khác biệt không không muốn nguyên độc tú tâm thần chấn động mãnh liệt không có phong hầu linh bảo hắn dù là thiêu đốt cái này huyết khí tốc độ cũng căn bản là không có cách đuổi kịp lâm diễn long dù là lam thủy tiên hữu tâm tương trợ chậm một bước liền là chậm một bước chỉ có thể trơ mắt nhìn lâm diễn long đang lâm thiên giải trí cao thần kiếm quấy ngàn dặm tầng mây mang theo sát ý vô tận khoa ý cởi d à i chém về phía nhà mình tiểu đệ nguyên dương đạo nhân lâm diễn long lên cao chém ngang giờ khắc này hắn trong lòng dâng lên vô hạn khoa ý từng có lúc hắn từng cho là mình lại không cho tiểu đệ cơ hội báo thù nhưng hắn không nghĩ tới cơ hội tới nhanh như vậy hắn trời sinh linh tuệ tâm tư thông minh. khi nhìn đến an kỳ sinh nhắm mắt trước mắt trong lòng của hắn liền ẩn ẩn có minh ngộ đây là mình đ ờ i này duy nhất một lần xuất thủ cơ hội báo thủ bỏ lỡ cơ hội lần này chỉ sợ đ ờ i này kiếp này đều không có lần thứ hai là lấy dù là hắn biết rõ xa đao nhân tiên đoán mình sẽ chết tại cái này hắn nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố xuất thủ hắn tu chiến vương chân hình đồ cô động chiến vương thể giảng cứu chính là dù là đồ rơi bỏ mình cũng muốn cùng người chiến quyết tuyệt sắc ý suy nghĩ nếu không thể thông suốt đ ờ i này của hắn đều không thể đem chiến vương thể thôi diễn đến cảnh giới tối cao Ông, Chém chỉ cảm chế cơ chế cơ cái trước sắc thấy theo hồ hồ Nhưng theo hắn nhiên một kiếm, Lâm diễn long chỉ cảm thấy mấy năm kiểm chế đều theo một kiếm mà tầm muốn kiểm một mắt, mặt xuống đều đầu. sau, Diễn Long này triệt để dâng lên lên lớn liền lớn tăng lên. biến đột triệt bắt To to tiếp đổi. là bay để về ra, của ý ông kiếm quang lướt ngang mà xuống úng tùm hàn mang xa xôi cái này bị bóp méo về sau không biết mấy trăm mấy ngàn dặm hư không đã ở trong hư không lưu lại từng đạo g i ữ t ậ n đáng sợ vết thương nhưng lâm diễn long sắc mặt lại thay đổi bởi vì hắn quanh thân lại không là thiên giai than trời mà là một mảnh thâm trầm b i n ông tính mịch khó dọ vô ngân tính không đ ỗ n g nhiên dáng lâm tinh không trong nháy mắt đem hắn bao phủ tại bên trong s ù i lâm diễn long trong lòng dâng lên ngưng trọng thần kiếm lại không dừng lại chút nào lướt ngang tinh không mang theo tất phải d t ý chém xuống mảnh này tinh không bên trong từng khỏa gào thét chuyển động tinh thần liền muốn đem lâm vào trong nhập định an kỳ sinh triệt để chém giết hắn nhìn rất rõ ràng phía tinh không này tựa hồ chỉ là kia nguyên dương đạo nhân chân hình tự động hộ thể mà bản thân hắn tại kia ngũ s ắ c lượn lờ bên trong vẫn nhắm mắt lại ngũ sát chi quang hô hấp phun ra nuốt vào phía dưới tựa hồ có một loại nào đó kinh tiên động đ i ệ biến hóa sắp phát sinh không、muốn. kiếm rơi chi trước mắt lam thủy tiên mấy người cũng xâm nhập cái này một mảnh tinh không tiếp theo một cái trước mắt bao quát nguyên độc tú tại bên trong tất cả mọi người trước mắt đột nhiên liền bị một cỗ kịch liệt thiêu đốt hồng quang chỗ tràn ngập trói lọi như lửa tràn ngập thiên địa trong ngọn lửa một đạo giống như tự nói nỉ non lại tựa hồ tụng kinh truyền đạo bình tĩnh thanh â m như là từ vô tận xa xôi thời không bên ngoài truyền đến đồng dạng linh căn dục mang thai nguồn gốc r a tâm tính tu chỉ đại đạo sinh sóng âm bên trong giống như ẩn chứa vô tận đạo lý để người kìm lòng không được muốn chìm vào đi vào nhưng cũng tiếc chính là một tiếng ẩn chứa vô tận ngang này ngang ngược thanh â m vang lên kèm theo là hai đạo bay thẳng đấu bỏ kìm quang phá không lam thủy tiên lấy t i ê n hà chi tiên bao phủ đám người c h i thân tại d ư ơ n g mắt nhìn lại chỉ thấy một đầu sán lạn như bệnh trùng tơ viên hầu từ nguyên dương đạo nhân quanh thân lượn l ờ ngũ sắc bên trong một màu bên trong vé ra hắn một cái nhảy vọt lóe ra không biết xa xôi bao nhiêu sau người ánh lửa lôi kéo ra dài mấy ngàn dặm như là hắn hất lên hỏa diễm áo choàng viên hầu lóe ra tuôn ra kinh thế thanh â m đồng thời hắn không biết từ nơi nào móc ra một cây gậy đã dơ lên trăm dặm quất ngàn dặm ù ù như tinh thần nhấp nô bình thường tại kia một đạo ki trung điệp đánh về phía lâm diễn long cái này một chuỗi dài biến hóa chỉ ở một phần ngàn cái chớp mắt bên trong phát sinh dù là lâm diễn long có vạn hai phần cảnh giác cũng tuyệt đối không ngờ rằng đầu này vượt lửa động tác nhanh đến kinh khủng như vậy ngay cả rút về kiếm quang tre trở tự thân suy nghĩ đều vừa mới dâng lên đã bị trung điệp một vậy quất vào phía sau lưng xương sống phía trên dứt khoát ngang ngược h u n g mãnh từng cảnh tượng ấy nhìn nguyên độ c tú l a m thủy tiên bọn người m í mắt của loạn chỉ cảm thấy một cỗ không thể hình dung hung lệ đập vào mặt a lâm diễn long hộ thân kiếm quang chớp mắt đã bị rút sụp đổ tiếp theo hắn cảm nhận được trên thế giới sức mạnh khủng bố nhất. nhưng một cái c h ư ớ c mắt mà thôi hắn mà ngay cả cảm giác đau đều biến mất tựa hầu ngay cả thân thể của mình cũng cảm giác không tới ẩm tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hắn đã bị một côn rút ra ở ngoài ngàn dặm ngã ra tinh không bên trong tại trước mắt bao người ẩm vang ở giữa sụp đổ ra một côn chỉ uy lại kinh khủng như vậy chương năm trăm tám mươi bảy đại mộng hai người sớm dắt lộ hai h ợ p một vê anh chỉ là một côn chỉ lên trời liền dẹp tiên vạn khoảnh bụi mù t r u n g t r u n g điệp điệp khí tức tràn ngập bắc phương chỉ một thoáng vô tận áp bách như là trời sập đồng dạng h o n h ép mà xuống cồn bánh khi áp phía dưới xa x ô i mười vạn động tiên bên trong mặt đất sông núi đã n ứ t ra xôi trào giang hà đều bị một chút đệ cho bằng kinh khủng nguy hiểm chỉ một thoáng động tiên bên trong rất nhiều đại tông môn chân truyền đệ tử tất cả đều thần sắc ngưng trệ trong lòng dâng lên hàn ý lâm diễn long tại cả đám bên trong thanh danh cực lớn vạn pháp lâu đương đại thứ nhất chân truyền hữu lực người cạnh tranh ở đây rất nhiều người không thích h ắ n bá đạo nhưng cũng không nghĩ tới nơi tay cầm vấn thiên kiếm dạng này phong hầu linh bảo tình ngôn phía dưới ngay cả nguyên dương đạo nhân đều không có chạm đến liền đã bị một gậy đập chết tại trong cao không giống ba v ư n lửa đứng ở trời cao sau lưng khoác gió vạn trượng như l trong động thiên bên ngoài lập tức một mảnh chấn động đây là cái gì tinh không bên trong võ nhị lang ánh mắt ngưng tụ theo bản năng nhấc ngang phương thiên hòa kích hắn ngưng thần nhìn lại chỉ thấy kêu viên hầu như lửa nhảy vọt năng ngược cho dù là đứng ở trời cao bất động cũng cho người vô tận năng ngược tựa như nháy mắt sau đó liền muốn bộc phát kinh khủng đ o g i á c l ử a không một khắc không đốt vượn không một khắc bất động tâm hóa vừa lửa hắn bạo có thể nghĩ dù chỉ là xa xa nhìn lên một cái trong động thiên bên ngoài vô số tu sĩ đều chỉ cảm giác trong lòng dâng lên một vòng khô nóng cảm giác、Đương. cho đến lúc này lâm diễn long kia chém ngang mà xuống kiếm quan g mới trùng điệp c h ạ m kích tại an kỳ s i n h quanh thân mở mịt ánh sáng bốn màu phía trên phát ra một tiếng to lớn tiếng sắt thép va chạm giống ba tiếp theo một tiếng giống như long ngâm lại như hung thú gào thét sóng âm nổ vang thần kiếm hoành không mà bay yếu ớt lạnh lùng như nước gấm sát chi khí tràn ngập bên trong một đầu thân hình khôi ngô khuôn mặt xấu xí nhưng lại có khí thần thánh cùng tồn thần tướng dậm chân mà ra thô to bàn tay chậm rãi thu hồi ẩn ẩn có thể thấy được kia bị thần kiếm chém ra trên bàn tay đang có tích tích đáp, đáp đen nhánh giọt nước trở xuống hùng tráng khôi ngô răng nanh miệng lớn, da hắc, mắt đỏ. thình lình lại là một đầu kinh khủng quái vật chính là đầu này nước trệ tại kia thần kiếm gần người thời điểm xuất thủ cản trở kia vô s o n g phong mang ma công cái này nguyên dương đạo nhân tu chính là ma công đây là thần thông gì ta cảm giác được cái này hòa hậu nước heo trên thân đều có động thiên chi khí s ắ p có năm loại cái này nguyên dương đạo nhân không phải là muốn tu ngũ phương động thiên động thiên bên trong một mảnh xôn xao kia nước trệ lơ lửng mà ra chi trước mắt khí tức giống như không chút nào kém cỏi hơn kia một đầu vật lửa cả hai điệp ra phía dưới động thiên bên trong khí tức trở nên càng phát đẻ nén mà động tiên h bên trong đám người c h ấ n kinh thời điểm thiên tiêu thành bên trong đ ố n g nhiên vang lên một đạo ẩn chứa vô tận đau khổ tiếng gầm áo tràng thiêu đốt biến thành bột mịn bên trong lâm diễn long từ vạt b ẹ o giữa hư không phóng lên tận trời phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét trưởng giáo cứu ta bất luận một vị nào chân truyền đối với rất nhiều tông môn mà nói đều là cực kỳ trọng yếu càng không cần nói tham dự lấy rõ ràng có liều mạng tranh đấu trừ vương đài h ô n chiến chết thay chi vật tự nhiên là sớm đã cho x u n dưới nhưng lúc này chết thay chi vật thiêu đốt cho tàn bên trong lâm diễn long lại tựa như tao nộ trên đời đáng sợ nhất nguy cơ nhất phi chủ tiên li nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt thân thể của hắn liền là cứng đờ ánh mắt bên trong không cam lòng lập tức cảm đặng đi thân thể lại một lần nữa sụp đổ tại trời cao bên trong lần này huyết dịch phun ra bên trong có thể thấy được hắn vỡ vụn thành vô số khối nhỏ thi thể huyết đủ. h ắ n lại chết giang rắc trên thiên đàn hư không như gương vỡ vụn ra đạo đạo giữ t ậ n khe hở trong nháy mắt lan tràn ra mưa gió nổi lên khí tức lập tức tràn ngập trời cao thiên thiêu thành chín đại thành khu ngàn vạn bách tính chỉ cảm thấy tựa như mây đen ngập đầu hô hấp nhất thời vì đó không khoái vị này nguyên dương đạo nhân thật đúng là rất tốt rất t ố ta diệt tinh đạo t r ư ở n g giáo khàn khàn mở miệng giống như cười mà không phải cười giống như giận không phải giận thần thông như vậy không giống ta đông châu tất cả càn thập tứ hờ hưng không nói l a n g tiên h tông chủ dĩ nhiên đã mở miệng hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua trầm mặc không nói thái nhất môn t r ư ở n g giáo ánh mắt lại tự lạc tại t r ư vương đài động thiên bên trong chỉ là đáng tiếc càn đạo huynh vị này đệ tử lúc này trong lòng hắn sát cơ đã nồng đầm đến t ự điểm bởi vì hắn cảm thấy kia nguyên dương đạo nhân trên thân tựa hồ đang phát sinh một loại nào đó thuế biến trong lúc mơ hồ hắn lại có một ít hai hùng k i ế vĩa hắn là ai lăng tiên tông, tông chủ Chấp Châu ước Có cho cảm giác được hạ nhất phải thế thể hắn lấy mấy mấy trưởng tông một trong, tử triều, sát. mười vương người Đông môn môn bạn, niềm động, vạn vạn biến đại đệ đều để mời mà vì không đúng, chỉ ó t ể nghĩ, trên người của người này phát sinh kinh khủng vực nào biến、hóa. Không phát hóa. h của vực c là hắn còn lại mấy tôn trưởng giáo cũng thần sắc khác nhau có lẽ coi lứt nhau đều là nhìn ra lẫn nhau ánh mắt bên trong n g h n g trọng có này biến số tại tựa hồ mục đích khó mà đã thành tài nghệ không bằng người chết rồi cũng không có gì càng thập tứ thần sắc đ ạ m ạ n tựa hồ là thật không thèm để ý ta càng hiếu kỳ hắn là như thế nào phá ta vạn pháp lâu chết thay chi vật Tận mắt thấy tông môn chết thay chi vật bị tùy tiện phá vỡ càn thập tứ trong lòng vẫn là nhữ mày bất quá rất nhiều tông môn đều có chết thay chi vật mà chết thay chi vật tự nhiên có phương pháp phá giải cái này cũng không thể bình thường hơn được chỉ là loại này phương pháp phá giải hắn chưa từng nghe thấy đây cũng không phải là là tác dụng tại thần hồn phía trên mà tự hồ là trực tiếp khóa chặt khí t ứ c thiên hạ không người không thể chết ta cũng không cho kiển huynh nén b i thương thiên đình đế từng cái đảo qua chư vị trưởng giáo quần áo không gió ma động phần p h ậ như cờ chư vị mục đích tự hồ không thể cả thành đánh hay lui chư vị lại muốn sống tốt suy nghĩ một hai thanh â m hắn không cao không thấp cũng không chứa cái gì vì thế thẳng tựa như là tại cùng ba năm hảo hữu thảo luận buổi chiều đi nơi nào dung loạn ngươi cho rằng ngươi nắm chắc phần thắng lăng thiên tông chủ sắc mặt r ấ t lạnh k h í tức trở nên nguy hiểm tựa hồ đã nhịn không được muốn xuất thủ an tâm chống ộ i cái này thái nhất môn chủ mở miệng vị này thập đại trưởng giáo trung niên tuổi dài nhất hư hư thực thực đã nhanh đến ba n g h n năm đại nạn lao đạo có chút nhấc l ô n g mày ánh mắt từ động thiên phía trên chết đi đến thiên đỉnh đế trên thân dừng lại một cái trước mắt lại từ đảo qua trừ trưởng giáo ánh mắt của hắn thê lương mà cổ lão tựa hồ cũng không bất kỳ vì thế gì nhưng bao quát thiên đỉnh đế tại bên trong tất cả mọi người không dám coi nhẹ vị này lao đạo hắn nằm ngón tay thành câu nhẹ nhàng vô một cái tựa hồ đem thiên địa giữ tại trong lòng bàn tay ngựa khí bình thản như khói một cái nguyên dương đạo nhân còn không lờ ơ tờ được trời ẩm ẩm cơ hồ ngay tại thái nhất môn trưởng giáo mở lời trước mắt động thiên bên trong đã phát sinh kịch liệt biến hóa vỡ lửa nước trệ vô cùng cường hành khí tức gáp bách phía dưới động thiên bên trong vượt qua mười đạo cấp phong hầu linh bảo như là bị chọc dẫn tới bình thường bắn ra hảo quang của mình tới trong khoảnh khắc trói lọi thần quang đã xông lên trời không mênh mông đã nếu là m muốn c h â n áp trời cao bên trong khí tức lăng liệt bá đạo v ừ a lửa nước trệ đỉnh đ ổ kiếm đao truy sách thắp phong hầu linh bảo chấn động trời cao khôi phục lao giả nhóm giữ lại ám thủ võ nhị lang thần sắc cũng là biến đổi đột nhiên khôi phục phương thiên họa kích lập tức rời khỏi tay hóa thành một đạo kim hassen lẫn thần long hét giận giữ lấy phóng lên tận trời không được thiểu kim ta không cho phép ngươi xuất thủ cơ hội là đồng thời lam thủy tiên tại mạc bảo bão cũng tất cả đều biến sắc khí huyết lập tức bừng bừng phân chấn muốn ngăn cản thần binh rời tay bọn hắn cũng không muốn dậu đồ bịm leo căn bản không muốn lúc này xuất thủ nhưng cái này căn bản không phải bọn hắn có thể khống chế bọn hắn buộc phát ngay cả một phần ngàn cái chớp mắt ngăn cản đều không có t i ê u một đạo như trường hà đồng dạng trường tiên đã phóng lên tận trời tùy theo m à đi, còn có nở rộ kim quang như ngày nguy nga hùng vĩ tu di kim sơn không nguyên độc tú thân hình chấn động mãnh liệt sắc mặt đều tựa hồ bóp méo trước nay chưa từng có cảm giác vô lực trong lòng của hắn lan tràn nhưng hắn làm sao có thể ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn khó thở phía dưới một ngụn mang theo điểm điện kim sắc máu tươi đã dâng lên mà ra cả người hôn mê trong tinh không nếu không phải sắc mặt chầm ngư c h ỉ sợ liền muốn rơi xuống dưới tuyệt sát tuyệt sát tuyệt sát cái này một cái trước mắt tất cả mọi người vì đó biến sắc bọn hắn còn có ám thủ vỡ ơ y mà khôi phục phong hầu linh bảo phong hầu linh bảo khu động rất khó đây là tại nghiền ép phong hầu linh bảo động thiên tri lực thật tác động thật tác động đây là sự thực muốn vạch mặt ta khôi phục phong hầu thần minh nên có cỡ nào cường hành t i ê n nguyên dương đạo nhân có thể ngăn cản như thế lực lượng cường đại sao thấy một màn này trong động thiên bên ngoài tất cả mọi người đều xôn xao chấn kinh hai nhiên không thể tưởng tượng nổi linh bảo thần minh dĩ nhiên không phải tùy tiện có thể khu động phong hầu linh bảo là q u ý nhất cảnh giới cự phách pháp lý s e lẫn đạo truyền thựa cũng là lấy chi đối lập thần m i n h không có gì ngoài tu hành một loại nào đó vô thượng thần thông tiên kiêu bên ngoài không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản cùng giai thậm chí cả cao hơn một giai thần m i n h như nhục thân chính xác so thần m i n h mạnh hơn liền sẽ không có người còn lấy thần m i n h đối địch là lấy cấp phong hầu thần m i n h là có thể sẽ rách q u ý nhất cảnh cường giả nhục thân cường đại linh bảo muốn thôi động dạng này linh bảo cần thiết tiêu hao lực lượng cũng lớn kinh khủng dạng này nghiền ép thần binh tự thân động tiên trí lực là đối thần binh to lớn tổn thương nhưng đại giới to lớn uy lực của nó đồng dạng kinh khủng đây là có thể thôi động phong hầu linh bảo lực lượng bản thân dù là một sợi cũng đủ để chấn áp bất luận cái gì động thiên đại năng ẩm ẩm hoặc lớn như núi cao hoặc như sao nhấp đồ, mênh mông đạn càn quét vô tận bụi mù lôi cuốn không thể hình dung bàng bạc cự lực giống như có thể đem kia một mảnh tinh không đều bao phủ hoàn toàn xé rách hủy d i ệ t vô biên kinh khủng giáng lâm giống ba vô tận áp lực sông lên trời không kia vật lửa nước trệ lập tức nổi giận khi tức quần bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng ẩm tiếp theo một cái t r ớ c mắt đỏ lên tối sầm hai thân ảnh sở thiên mà lên tại vô ngần trời cao phía dưới tinh không bên ngoài ẩm v a n g ở giữa đánh tới kia từng đạo từ phía trên mà lên thần thông dòng lũ hoàng hốt ở giữa hình như có một tòa nguy nga c a o lớn hình như có vô tận quỷ thần ở trong đó cùng vũ kêu r ê n đu minh chi thành hành không mà hiện m à tới đối đầu thì là một mặt xúc địa thông tiên khoác vung vô tận thần quang thủy thải thần thánh hùng vĩ uy nghiêm đến cực điểm thiên môn ẩm ẩm tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt kinh tiên h động địa va chạm bạo phát cơ h ồ là c h ư ớ c mắt tứ ngược cùng bạo gợn sóng đã quét sạch toàn bộ đầu tiên trên bầu trời biển mây xe rách lít nha lít nhít khe hở như mạng nhện trải rộng trời cao mặt đất phía trên sông núi sụ đổ mặt đất lập tức vì đó p h á thoái hình như có trăm ngàn đầu địa long đồng thời xoay người lại tựa như một đầu cự ma muốn tránh thoát mặt đất chấn áp thoát khốn mà ra giang hà biển hồ sôi trào đại lục cũng bắt đầu đổ sụt p h á thoái khủng bố như vậy trắng cảnh động thiên bên trong rất nhiều chân truyền đệ t ừ biến sắc né tránh động thiên bên ngoài vô số thấy cảnh này tán tu càng là sắc mặt trắng bệnh khủng bố như vậy va chạm nếu là phát sinh ở n g o ạ i giới cái thế kinh khủng c ỡ nào cũng không tiếp tục bao lâu nương theo lấy một tiếng răng g á p tiếng vang không biết nhiều ít vạn dặm chi cự trư vương đài động thiên biên giới trong lúc đó vỡ ra một khe hở khổ trên thiên n đàn t cắt đá. Rơi g thấy chư vương giữa đài động thiên bắt đầu pha thoái lang thiên tông chủ phát ra cười dài một tiếng nhưng tiếng cười của hắn chỉ kéo dài trước mắt bởi vì sau một khắc một đạo vô cùng lạnh leo bá đạo ánh mắt đã dừng lại ở trên người hắn không thể hình dung khí thế mênh mông như là núi lửa dâng lên biển cả h é t giận dữ tinh thần bạo liệt đồng dạng sông lên trời không thiên đ ỉ n h đế vươn người đứng dậy mũ miệng phía dưới sắc mặt nổi lên thật sâu t ố t sát ầm ầm cơ h ồ là cùng một cái c h ư ớ c mắt thập đại trưởng giáo đã tất cả đều đánh vỡ hư không rời khỏi ở ngoài mấy ngàn dặm mười người vờn quanh thiên đản xa xôi mấy ngàn hơn vạn dặm nhìn trăm chú thiên đ ỉ n h đế sớm nên như thế diện tình đạo trưởng giáo xếp bằng ở một tựa như núi cao to lớn đen nhánh bảo thư phía trên mang trên mặt nhàn nhạt cười lạnh sinh tử có thể giải quyết sự tình cần gì phải như thế lệ mề chậm、chạm. còn lại mấy tôn trưởng giáo cũng đều nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía thiên đình đế hoặc mang theo đề phòng hoặc mang theo lạnh lùng hoặc mang theo không còn che giấu s á c ý k h í tức riêng phần mình khuấy động sát khi đã quần quận mà ra dù là có hoàn toàn chuẩn bị đối mặt với tôn này đồng châu đương thời đệ nhất nhân cũng không người nào dám chủ quan bởi vì không người nào nguyện ý cùng hắn đồng quy vũ tận một đội một đối mặt với mười tôn đương thời tuyệt đỉnh trưởng giáo vân quanh nhìn chằm chằm thiên đình đế thần sắc trầm ngưng đột nhiên t h ở thật g i i vì cái gì các ngươi liền không thể tuân thủ quy củ đâu hô hô mười vạn dặm trời cao bài vân phá lãng quân quận khí lưu tứ ngự phía dư tương h tòa h trong núi g o hoang tu sĩ ngựa mặt lên trời nhìn lại cuồng phong gào thép mà nhấc lên cho đùi có cây tre khuất bầu trời như là tận thế sắp giáng lâm mà vô số người bình thường càng là toàn thân run dậy lớn sợ hãi tràn ngập trong lòng mọi người quy củ là cái gì kinh dương sơn chủ dẫm đạp trời cao phía trên đạo đạo kinh khủng huyết khí từ hắn cường hoành không phải người thể phách bên trong dâng lên mà ra hắn thanh nhâm tựa như vô số đạo lôi đình nổ vang từ xưa đến nay ba n g h n vạn năm cho tới bây giờ là kẻ yếu tuân thủ cường giả quy củ chưa từng nhìn thấy cường giả tuân theo kẻ yếu quy củ thiên địa quy củ chúng ta muốn tuân thủ trí tôn quy củ không thể không tuân thủ nhưng ngươi còn chưa xứng hắn âm nổ không mang theo không còn che giấu miệt thị của ngạo ngư du trong nước hổ khiếu sơn lâm sư bá thảo nguyên đây là thiên địa quy củ nhưng còn có côn bằng bay lên không hóa cá là chim còn có lớn hổ tu thành đại yêu xưa cũng có thể làng vu trường không lăng thiên tông chủ đứng chắc tay một ngụm xúc địa thông t i ê n cự kiếm hình bóng ở sau lưng hắn như ẩn như hiện cường giả không cần quy củ lý đạo hữu ngươi có tuyệt thế t à i tỉnh vốn nên chấp trưởng đông châu một phần ba quyền hành trở thành trên vạn vạn người thánh địa c h i chủ đáng tiếc cũng có trưởng giáo thở dài một tiếng tựa hồ có chút thương hại hắn tuyệt thế t à i tỉnh đông châu c h i địa ngàn năm vạn năm bên trong tựa hồ cũng không có mấy người so với hắn tài tình cao hơn nhân vật như vậy vốn không nên rơi vào kết quả như vậy phong hầu còn không thể trí tôn càng là xa không thể chạm ngươi cho rằng ngươi chính xác xưng bá đông châu sao ta cực sơn chủ cười lạnh hôm nay chúng ta ở đây ngươi lại không bỏ chạy cơ hội ta muốn bỏ chạy bằng các ngươi cũng ngăn cản không được ta từng đạo cường hành khí cơ áp bách phía giới thiên đỉnh đế đứng c h ắ p tay ánh mắt b ê nghễ còn có ai đều đi ra đi ngươi đang chờ ba đại thánh địa thánh chủ sao luyện pháp đài môn chủ khẽ lắc đầu ánh mắt sáng t ố i chập trờn ngươi có cái tốt sư đệ dù là ngươi phản môn mà già đều không muốn ra tay với ngươi có trưởng giáo ánh mắt lấp lóe thư lạnh một tiếng tựa hồ đối với luyện pháp đài môn chủ trong miệng vị kia thiên đỉnh đế sư đệ có chút bất mãn sư đệ thiên đỉnh đế trong mắt lắc đầu ngữ khí bình thản cùng đi cũng không sao đạo hữu ngươi quá mức u ầ n vọng thái nhất môn chủ nhẹ nhàng hư một cái một ngụ yếu ớt sáng tắt như mộng như ảo có vô tận đạo lý xen lẫn ẩn chứa không thể ư ớ c đ o á n cổ pháp cửa lớn từ k h u n g trời trí cao chỗ chậm rãi hạ xuống huyền chi lại huyền trúng rượu chi môn cổ pháp cửa lớn hiện hiện chi c h ư ớ c mắt toàn bộ thiên đỉnh nước trăm triệu dặm bầu trời mặt đất trăm ngàn thành trì ước vạn vạn chúng sinh bên hai liền vang lên từng đạo như là thiên âm nhị non âm thanh vô tận thần quang như thác nước tràn đầy những nơi đi qua dị tượng xuất hiện nhiều lần hình như có chân long phượng hoàng v ầ n quanh hình như có cùng kỳ huyền u y cao minh đạo đạo kim quang tung hoành xen lẫn trăm triệu dặm trời cao bên t r o n mỗi một tấc hư không tựa hồ cũng bị kim quang xuyên qua trở thành thực chất h đây ề n là ạ i h có người khu đồng chí tôn trí bảo đây là đây là thái nhất thiên tôn lưu lại trí bảo hình bóng có tu sĩ nhận ra cái này một cánh cửa trong lòng lập tức của loạn hai nhiên không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm thiên tôn trí bảo đông châu trăm ngàn tôn môn vạn vạn tu sĩ không ai không biết c h ú n g rượu chi môn không người không đến này danh xưng ơ thiên địa đ ỉ n h phong vĩ nạn chi lực nhưng tất cả mọi người là tất cả mọi người đều không có thực sự được gặp thiên tôn trí bảo huy năng bao gồm mười đại tông môn ba đại thánh địa bên trong vô số lao cổ đồng bởi vì sớm tại quảng long trí tôn chứng đạo về sau liền đã không có người động tới thiên tôn trí bảo thời gian qua đi vài vạn năm lại xuất hiện lập tức liền thu hút sự chú ý của vô số người trăm ngàn đại tiểu tông môn các quốc gia thành trì bên trong tà tu có thể một đạo vắt ngang đồ vật ngăn cách đông châu cùng yêu châu ở giữa như là thiên quan đồng dạng cửa ả i bên ngoài cũng có từng tôn tồn tại cường đại bị kinh động một mảnh kéo dài ngàn vạn dặm vô tận yêu thú hung thú h à n h hành trong núi rừng một đôi tinh hồng ánh mắt xé rách hư không tựa hồ thấy được ước vạn ngoài vạn dặm kia treo móc ở trời cao phía trên trúng rượu chi môn huyền chi lại huyền trúng rượu chi môn nhân tộc nội đấu tựa hồ so ta yêu t ộ c còn muốn hung mánh một chút hắc hắc ha ha ha n ỉ non âm thanh tựa như thiên âm kia kéo dài mấy ngàn vạn dặm sơn mạch to lớn bên trong vô số mở ra linh trí yêu thú không có khai linh trí hung thú thậm chí cả vô số giác thú vũng bùn bên trong côn trùng còn kiến đều vì đó rút dậy không dám làm âm thanh chúng diễn pháp đài rừng bia bên trong t ứ thái tử ánh mắt có chút tàn đạo tông môn thánh địa chấp trưởng đông châu mạnh nhất chi lực trình độ nào đó thậm chí khinh thường tại giấu giếm mình tâm tư sớm tại mấy năm trước đó bọn hắn đã thông qua ẩ n t à n g thái mắt biết được t r ư tông môn mục đích đúng là cướp đoạt t r ư vương đài nhưng trên đời này nhất là tuyệt vọng sự tình liền là biết rõ mục đích của đ ị c h nhân nhưng cũng căn bản là không có cách ngăn cản phong hầu linh bảo về sau là c h ú n g rượu c h i môn hư ảnh sau đó thì sao ba đại thánh địa tựa hồ còn chưa xuất thủ không chỉ là hắn thiên t i ê u thành chín đại thành khu mấy vị thái tử thập tứ hoàng nữ thiên đỉnh nước thu nạp rất nhiều cao thủ khách thần sắc cũng tất cả đều p h a i n h ạ t xuống thâm trầm tuyệt vọng tại trong lòng của bọn hắn nộn n h n o lên ẩm ẩm chúng rượu chi môn hành không trăm triệu dặm khi tức quần quận mà xuống phong c h ấ n hư không đồng thời ép vững vàng để lại thiên đản cùng trên thiên đản quan g mang kia lờ lờ bên trong đang phát sinh tuyệt thế đại chiến trư vương đài đầu tiên ông cương đại áp bách phía dưới thư không giống như là thủy t r i ề u rút đi hiện ra phong vương thai chân chính bản tướng kia là một phương đen như mực trên đó trống rỗng ngay cả một tia bụi bặm đều không có to lớn phát đài phát đài to lớn che đậy mặt trời giống như so cả tòa thiên kiêu thành còn muốn to lớn nhiều lắm tràn đầy lấy cổ lao tăng thương chi khí tản ra làm người hồi hộp khí tức khủng bố nhưng đám người trong tưởng tượng kinh thiên động địa va chạm cũng không phát sinh chư vương đài dù bắn ra vô số đạo pháp lý thật sâu t h ầ n quang nhưng lại chưa phản kích mặc cho kêu một cái trúng rượu chi môn hư ảnh từ trên trời giang xuống đem mình c h ấ n áp ở bên dưới chỉ có một đạo pháp lý va chạm phong minh âm thanh quanh quẩn giữa thiên địa a thấy cảnh này một đám trưởng giáo không khỏi hơi kinh ngạc không nghĩ tới thiên đỉnh đế vờ i mà không có thôi động chư vương đài phản kháng mặc dù bọn hắn cũng không cho rằng chư vương đài có thể chống lại chúng rượu chi môn hư ảnh nhưng cũng không có nghĩ đến hắn hoàn toàn không phản kháng từ b ỏ sao có trưởng giáo tự nói lấy nhìn về phía thiên đ ỉ n h đế dù là tựa hồ ưu thế chiếm hết bọn hắn cũng không có mù quán g xuất thủ đề phòng ngược lại càng sâu phong bị vùng vẫy dãy chết một ngày này các ngươi mong đợi thật lâu chú tính cũng rất lâu à. một sợi chí tôn khí tức hành ép rủ xuống lưu mười tôn đại địch no g ngoe muốn động phía dưới thiên đình đế nhàn nhạt mở miệng trên mặt của hắn không buồn lại có một tia nụ cười thản nhiên hiện từng đạo sán lạn như bệnh trùng tơ huyết khí từ thiên đỉnh đế trong thân thể chậm rãi nổi lên một sát na này thân thể của hắn như là triệt để bắt đầu cháy rừng rực một sợi làm người kinh tâm động p h á c h khí tức tại thể phách của hắn chỗ sâu chậm rãi bay lên cái gì chư trưởng giáo trong lòng đều là khéo động đ ỗ n g nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó người người muốn mượn chúng ta áp bách đột phá q u y nhất phong hầu nhất n i ệ m đến chư trưởng giáo tất cả đều biến sắc toàn đều đã nghĩ đến khả năng này người muốn học quảng long trí tôn tại thiên địa đại biến trước đó đã đột phá quý nhất trí cảnh phong hầu xưng bá thiên hạ kinh dương sơn chủ thốt nhiên biến sắc l i ê n từ toàn lực xuất thủ phát ra gầm lên giận dữ s i tâm v ọ n g tưởng ngăn cản hắn cái khác mấy đại tông môn trưởng giáo cũng lại không lưu tình huyết khí quần quận như tinh không phong bạo gào thét giống giận chìm lọt vào trong tầm mắt hết thảy kinh thế đại chiến triệt để bộc phát ầm ầm mười mấy đạo phong hầu c h i bảo đồng thời khôi phục dù là mỗi một đạo chỉ có lúc toàn thị n h một phần trăm lần này tuy năng cũng đủ để đem bất luận cái gì đầu tiên không bất kỳ cái gì không thêm vào ngăn cản phấn toái chân không cường giả triệt để hủy diệt kinh khủng kinh thiên va chạm phía dưới kia vật lửa nước trệ cho dù có thể so với đầu tiên tựa hồ cũng không có ngăn cản quá lâu liền n h a o nhau, nhau sụp đổ ra nhưng tháng o qua kia năm đạo lưu chuyển thần quang bên trong liền lần nữa lại bước ra một khỉ một trệ hướng về kia kinh khủng dòng lũ đánh tới chết m à d i ệ t d i ệ t m à sinh tựa hồ chỉ là một cái trong nháy mắt quang cảnh bên trong kia vừa lửa nước trệ liền đã phá toái trăm ngàn lần nhiều giang giác. rốt cục kia một mảnh lượn lờ bên phía tựa như che đậy động tiên trời cao tinh h ô n g cũng triệt để bị xé đứt ra kinh khủng kỹ năng tựa hồ tiếp theo một cái t r ớ c mắt liền muốn bao phủ hết thảy ông nhưng ngay tại vừa lửa, nước chạy lại một lần nữa phá toái về sau kia bị triệt để x ẽ rách tinh không bên trong nguyên bản chiếu sáng r ạ n g rỡ lấy một loại nào đó khó lường quy củ chuyển động tinh thần đột nhiên tất cả đều ảm đạm phai mờ hai đạo sáng trói đến cực điểm quan g mang che đ ậ y đầy trời tinh huy cũng lấn át kia linh bảo dòng lũ chi quang động tiên bên trong chật vật tránh né rất nhiều chân truyền nhóm hãi nhiên ngầm đầu chỉ thấy kia một mảnh tinh không đã biến mất thay vào đó thì là đem toàn bộ động tiên đều chia hai màu chói lọi thân quang thiên đ i ệ hai màu một bên lửa cháy gừng hực phân thiên bao vây lấy một vòng mặt trời lên không một bên ánh trăng thanh lãnh như nước thủy gánh chịu lấy một vòng tháng đủ dâng lên nhật nguyệt cùng trời lại không phải tinh thần thiên thể mà là kia ngồi xếp bằng thiên giai cuối cùng đạo nhân nơi này lúc mở mắt ra chương năm trăm tám mươi tám năm đạo thần quang kinh thiên đ ị a lại mở mắt như nhật nguyệt cùng trời vẹn vẹn mở mắt như vậy nhỏ bé bình thường động tác mà thôi động thiên bên trong các đại tông môn rất nhiều chân truyền đệ tử đã cảm giác được một c ố mênh mông mênh mông bài chớ có thể ngự khí tức cường đại tràn ngập thiên đ i ệ đại n g hai người sớm giấc ngộ bình sinh ta tự biết nói nhỏ giống như thiên âm tựa như kinh lịch thiên cổ tuế nguyệt tờ ý lễ bình thản thanh n m rủ xuống lư ẩm ẩm kinh tiên h động địa ý c h í cường đại giống như thực chất đồng dạng quét ngang trên trời dưới đất xuyên thấu hư không xuyên qua vỏ quả đất bằng mọi cách đâu đâu cũng có giờ khắc này gió ngừng mây không lưu thiên địa tựa hồ tại trong một chớp mắt dừng lại xôi trào hư không linh cơ chấn động động tiên h mặt đất phá thoái sông núi k h u ấ y động giang hà biển hồ kia giữa hư không linh bảo bắn ra kinh thiên khí cơ tại thời khắc này hết thể có chớp mắt ngưng trệ là là kia nguyên dương đạo nhân hán hán tỉnh tỉnh lại có thể thế nào đây chính là hơn m ư ơ i kiện khôi phục phong hầu chi bảo dù là cũng không hoàn toàn khôi phục cũng không phải động thiên c h i cảnh có thể địch n ổ i á là dạng gì thần thông có thể để cho hắn tại hiểm ác như vậy tình huống phía dưới vẫn nhắm mắt không chịu dừng lại dạng này vi năng hẳn là hắn thật có thể ngăn cản một màn này quá mức kinh người trong động thiên bên ngoài tất cả mọi người đều đã bị kinh động thiên h kiêu thành c h í n đại trong thành khu tu sĩ càng là vì đó xôn xao hơn mười kiện phong hầu linh bảo khôi phục thời điểm bọn hắn vốn cho rằng kiên nguyên dương đạo nhân lại không thời cơ lại không nghĩ tới còn có biến hóa như thế không chút huyền n i ệ m cục diện hẳn là còn có đảo n g ư hô thiên giai cuối cùng an kỷ sinh bất động như núi ánh mắt k h é p mở ở giữa hình như có vô cùng vô tận quang ả n h ở trong đó trợt lóe lên kia là động thiên cô động ngàn vạn lần thôi diễn kia là đối với động thiên thể phách ở giữa vô số lần nếm thử là ngũ tạng ngũ hành ngũ sát thần quang là nam thiên môn phong đô thành trạm thiên thai đả thần tiên bắt quái lô lần lượt thuế biến là t h ể nội chư thân thần cùng động tiên h kết hợp là thái cực thần đình bù đắp động tiên h thể phách thần ý độ cao ngưng hợp t h ể nội là như là ngàn vạn ngọn núi lửa cùng nhau bắn ra tầm tầm t h ô động tựa hồ mỗi một cái chớp mắt đều đang phát sinh không ngừng kéo lên lực lượng một hơi ngưng luyện ngũ phương đầu tiên ngũ tạng ngũ hành ngũ đại thân thần rốt cục triệt để quý nhất thân thần trải qua hai thế giới rốt cục thai ngén mà ra tâm n h ư ợ c minh k i n h chiếu phá hết t h ể vẻ lo lắng trong ngoài thông thấu tâm tư thanh h ẳ n tinh khí thần tựa hồ tại vô hạn s u thế cùng với một tuyến ánh mắt của hắn đi tới chỗ thư không khí lưu vận chuyển nhỏ bé linh cơ biến hóa thậm chí cả nhất cử nhất động đối với ngoại giới cải biến hoàn cảnh biến hóa toàn bộ tại trong đầu hắn hiện hiện va chạm đồng thời đạt được một cái chính xác số liệu tinh khí thần vô hạn xu thế cùng lẫn nhau ở giữa hỗ trợ lẫn nhau là đơn thuần một đạo chỗ không có thể so sánh cái này một cái trước mắt một loại đừng có nói dụ viên mãn cảm giác từ an kỷ sinh trong lòng dâng lên loại cảm giác này là như thế vi d i ệ u đến mức trong chấp nhóm này an kỷ sinh thậm chí không có để ý kia phô thiên cái điệu mà đến linh bảo huy năng mà là để tâm linh của mình chỉ để đem một s á t na này cảm giác in dấu xuống đến thể phách tiếp cận thần ý to lớn tăng lên là so bất luận cái gì thuế biến đều muốn hiệu quả nhanh chóng cũng phải làm cho người khó mà quên mất nguyên dương đạo nhân lam thủy tiên võ nhị lan bọn người thần sắc không hiệu chấn động cái này một cỗ khí cơ mạnh mẽ để bọn hắn đều có chút r u n động dầm dầm giống như vạn trượng thác nước đánh ra như quần quận giang hà rủ xuống lưu t h i ê t niệm to lớn tiếng nước chạy tại chớp mắt ngưng trệ về sau v ă n g lên huyết khí như nước thủy triều quần quận khuấy động kia bị nhận t g u y ệ t chi quang bao phủ ngũ sắc quang hoa lại lần nữa bắn ra xa xa nhìn lại chỉ thấy ngũ sắc chập trần ở phía sau phân biệt rõ ràng lại gắn bó tướng t ồ n sắc thái diễm lệ mà pháp lý thâm tàng hợp lấy ánh mắt bậy sắc phun vù trường không thẳng t ư ợ n g như một con to lớn vô cùng khổng t ứ giữa trời khai bình ầm ầm nhưng tiếp theo một cái chớp mắt mười mấy đạo khôi phục phong hầu linh bảo đã triệt để xé rách hư không ừ ừ, như tinh thần đ kinh, kinh khủng to lớn va chạm thanh nhầm n dưới không biết mấy cái tông môn chân truyền đệ tử lên tiếng cũng không có lên tiếng một tiếng liền bị giữa trời chân vỡ kinh khủng gợn sóng phía dưới bọn hắn hộ thân thần thống cường đại thể phách phát bảo đều như là trang giấy đồng dạng bị xé nứt ra không ai cả nổi trong chốc nhóm này mấy đại tông môn chân truyền rốt cuộc biết dân chúng bình thường tại đối mặt trời nghiêng thời điểm tâm tình kia là trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào bất lực kia là vô luận n g ư ỡ n như hà chấn sợ hoảng sợ đều không thể tránh né triệt để hủy diệt vê anh vê anh to lớn va chạm tựa hồ chỉ là một cái trước mắt lam thủy tiên tại thủy quang lượn lờ ở giữa bị gió lớn ảo hạt bốn phía bay tứ tung lại mở mắt nhìn v n h như là tận thế đồng dạng động thiên bên trong đã không có vài bóng người tựa hồ chỉ là lần này chư vương giữa đài rất nhiều chân truyền l i ê n tiếp cận diệt sạch cường đại như thế lam thủy tiên võ nhị lang cùng mộng thiên thiên tuyết thiên phong các loại chấp trưởng lấy phong hầu linh bảo chân truyền đệ tử trong lòng đồng dạng hãi nhiên có phong hầu linh bảo bảo hộ bọn hắn mới càng phát ra có thể cảm nhận được lần đụng chạm này kinh khủng hãi nhiên biến sắc bên trong mọi người ánh mắt gắt gao bị kia v à chạm trung tâm hấp dẫn vỡ vụn pha tạp hư không dưới cái khe duy nhất không đổi thiên giai nơi cuối cùng có cái này một ngụm ba chân hai thai ngũ sát sen lẫn cựu khiếu tám lỗ to lớn đan lô hiện hiện giữa trời từng đạo phong hầu linh bảo huy năng trút xuống phía dưới, vỡ nát nhưng lại lần lượt một lần nữa tổ hợp như là kinh lịch thiên truy bách luyện t h ầ n b ì n h kia là mặc bảo bảo mỹ mắt của l o ạ n có chút khó tin nhìn xem tại rất nhiều phong hầu linh bảo va chạm phía dưới đều bình chân như v ả i b á t bái lô hắn đương nhiên nhìn ra được đó chỉ là một cái thần thông một đạo thần thông mà thôi vậy mà liền ngăn cản phong hầu linh bảo va chạm hẳn là hắn thật có thể ngăn cản có chân truyền đệ tử trong lòng nổi lên một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ lập tức bị chính mình cái này suy nghĩ rung động toàn thân phát run cho dù là chư vị trưởng giáo thái thượng trưởng lão nếu là không có linh bảo hộ thân cũng muốn thịt sương tan a Hô hô. bắt quái lô bên trong an k ỳ sinh ngắm nhìn một phía ngoại giới phát sinh hết thệ đã bị hắn toàn bộ bắt giữ bà quát lâm diễn long chết nguyên độc tú hôn mê thậm chí cả động thiên bên ngoài không trời trí cao chỗ phát sinh kinh khủng chiến đấu d ư ba phong hầu linh bảo an k ỳ sinh có chút tự nói ở giữa đã vươn người đứng dậy ầm ầm hắn đứng dậy chi sắp vậy vậy bao phủ tại hắn quanh thân bên ngoài kia một n g ụ m bắt quái lô hư ảnh đã triệt để phá t h o á i ra kia từng đạo cường đại hành kích chi lực cũng tại đồng thời bán ra hướng về bốn phương tám hướng chấn áp mà đến mười mấy đạo phong hầu linh bảo đánh tới suy động thiên triệt để bị cắt đứt ra hiện ra phía sau một mảnh tịch mịch hắc cám hư vô cùng mặt khác từng ngụm lóe ra hào quang động thiên tinh thần cái này chư vương đài động tiên đương nhiên không chỉ là một ngụm nơi đây bất quá là một cái trong số đó thôi ông to lớn đối sông c h i lực dưới hư không như là một chương rách dưới bố bị triệt để xé rách răng rác răng rắc vỡ nát thanh em liên tiếp nhưng trận k i a từng đạo phong hầu linh bảo đã lại lần nữa chấn áp mà tới đủ để xé rách hư không động tiên h cường đại đối sông tri lực dường như không có tại bản thể của chúng nó trên lưu lại dù là mảy may vết tích quy nhắc t i bảo quả thật không tầm thường an kỷ sinh đứng ở thiên gia phía trên ở vào trong c ủ ộ c phòng nghiêng nhìn k i a từng đạo phong hầu linh bảo lại lần nữa chấn áp mà xuống khe gật đầu tiếp theo chậm dãi giò xét trưởng vê anh chỉ là hư hư một cái trước giò xét mà thôi bàn bạc đại lực đã dung chuyển hư vô nhiều lần lâm p h á toái động thiên vào lúc này triệt để vỡ vụn ra làm thủy tiên bọn người dù có phong hầu linh bảo chi quan g bảo vệ vẫn là rơi xuống trong hư vô nhưng lúc này bọn hắn căn bản không có để ý tới những chuyện khác ngưng thần nhìn về phía tia một đạo chậm dãi nô ra ngón tay bàn tay chấm nõn giống như cắt đức hắc á m cùng quang minh đạo tuyến chậm dãi trước liền tựa như chia cắt tâm dương mà thứ năm chỉ rung động ở giữa càng có vô cùng pháp lý lấp loe mà qua mắt trần có thể thấy một đạo huy hoàng thần thánh môn hộ từ từ bay lên tiếp theo hóa thành một phương cổ p h á t pha t ạ n vết máu loang lộ đạo đài chát đao lại lần nữa thay đổi nhưng lại hóa thành một phương hỏa diễm hừng hực bắt quái đa lô lại sau đó thì là một đạo kiên quyết ngoi lên siêu trời nguy nga vô tận thần sơn chi tiên cuối cùng thì diễn hóa xuất một phương ẩn chứa vô tận âm sát hàm ẩn sinh tử lớn bí yêu ớt thành trì nam thiên môn phong đô thành trạm tiên h a i đả thần tiên bắt quái lô năm thức tán thủ thay đổi lưu truyền tựa hồ thể hiện tất cả thế gian h lẫn nhau thay đổi giao t h ế phía dưới cuối cùng hóa thành năm đạo không pha bất kỳ tạp chất gì thuần túy đường hoàng đến cực hạ n thần quang thanh đỏ hoàng b ạ c h h ắ c thần quang lưu chuyển phun phun phát họa ra một bộ vô tận lừng l â y bức tranh tới kia là năm ngón tay cũng là ngũ tạng là ngũ hành cũng là thần hồn ý phách tinh người gốc dễ ta tuệ quang là ngũ khí kim một thủy hỏa thổ cũng là ngũ đại thân thần ngưng tụ diễn hóa tri ngũ phương động thiên ngũ sát thần quang vượt ngang số giới vô số tích lũy phía d ư ớ i an kỷ sinh rốt cục tại ngũ đại tán thủ phía trên tôi h diễn ra có thể hoàn mỹ phát huy ngũ đại tán thủ thức thứ sáu tán thủ ngũ sát thần quang cái này không giống với ngũ khí triều nguyên chỉ là điệp ra năm thức tán thủ lực lượng oanh kích mà là chân chính vận dụng lấy tương sinh tương khắp ngũ hành pháp lý là âm dương thái cực một cái thuế biến là hắn một thân đạo pháp võ học đại thành vê anh ngũ sát thần quang như năm đạo trường hà quay không mà đi như là thái cổ thần nhân cầm trong tay trường tiên khu tinh bội nguyện thúc giục mặt trời nguyên mông hạo đạm chi khí nhất thời trấn nhân tâm p á c h a bị lam thủy tiên sách trong tay nguyên độc tú nhận xung kích đột nhiên mở mắt ra tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hắn toàn bộ liền ngây ngẩn cả người phá t o á i đầu tiên thâm trầm hư vô phía trên năm đầu sắc thái huy hoàng mỹ luân mỹ h o á n thần quang tạo thành đại thủ lấy hoành ép văn hữu diệt độ hết t h ể kinh khủng tư thái ầm vang ở giữa đánh bay kia từng đạo kinh khủng phong hầu linh bảo t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín không có gì không cả v â n h v â n h sơn hà phá t o á i mặt đất đổ sụp mảng lớn mảng lớn sơn phong thổ địa rơi xuống động tiên bên ngoài trong hư vô động tiên phá t o á i hư vô hiển thị rõ m i n mông hạo đ á n chi khí tràn ngập hình như có. tràn ngập b ắ t phương ngũ sắc thần quang chiếu dọi phía dưới trong hư vô có chớp mắt sáng tỏ c h i sắc xuyên thấu qua một sát na này sáng tỏ động tiên bên ngoài nhìn chăm chú cái này một màn này rất nhiều tu sĩ liền thấy chư vương đài chân chính diện mục chư vương đài cũng không chỉ là một phương động tiên giờ phút này tại kia động tiên đổ sụt về sau tất cả mọi người mới nhìn rõ ràng tiếc như ngọc n ú i liền trời đất bạch ngọc thiên giai chỗ xuyên qua động tiên lại xa xa không chỉ là như thế một phương như trống trời bạch ngọc trụ đồng dạng thiên giai phía dưới thình lình có một phương lại một phương động tiên thế giới chỉ là những cái kia động tiên thế giới căn bản không có mảy may sinh cơ như là phần mộ mộ địa bình thường để nhân vọng chi mà trái tim băng giá kia là chư vương mộ địa bất t ì n h lình liền có trong lòng người minh mộ cái này p h á toái một phương này đ ộ n g tiên giống như là thiên đỉnh đế chuyên môn vì rất nhiều tông môn chân truyền đệ tử chuẩn bị hắn hạ vô số đ ộ n g tiên mới là chư vương đài chân diện mục ầm ầm nhưng kinh ngạc chỉ là trước mắt tiếp theo một cái trước mắt hết thể mọi người dĩ nhiên đã bị kia ngũ sắt x é lẫn như giống như giả thiên đại thủ hấp dẫn cái này một tay nắm đẩy lui bao quát tu di kim sơn vẫn thiên kiếm thiên hà chi tiên tại bên trong mười mấy đạo phong hầu linh bảo phong hầu linh bảo lại bị đánh lui lại không là một kiện mà là vượt qua mười cái phong hầu linh bảo khôi phục lại bị người một kích trở ra cái này sao có thể hắn v ừ a ơ ý mà đánh lui phong hầu linh bảo đây là thần thông gì làm sao có thể ngăn cản phong hầu linh bảo hẳn là cũng là thần m i n h không không có khả năng hắn làm sao có thể chống đỡ được hắn làm sao có thể chống đỡ được đ ộ n g tiên bên ngoài vô số thấy cảnh này tu sĩ tất cả đều xôn xao tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là dạng này một cái trầm cảnh tại bọn hắn nghĩ đến dù là kia nguyên dương đạo nhân có thể tại dạng này hành kích phía dưới bất tử cũng tất nhiên là trọng thương ngã gục vô số thủ đoạn dùng hết mới chật vật trốn qua một mạng ai có thể nghĩ tới hắn vợ ơ im mà cứng đối cứng đánh lui tất cả hành kích phong hầu thần binh thiên tiêu thành chín đại trong thành khu mấy đại tông môn nguyên bản trụ sở bên trong từng cái tại động thiên bên trong bị dư ba đánh giết các đệ tử chân truyền cũng đều không dám tin vào hai mắt của mình hắn rốt cuộc là ai tu vi như vậy thần thông hắn không phải là lấy đông châu bên ngoài cái khác đại tông môn trường giáo thái thượng trưởng lão rất nhiều chân truyền đệ tử sắc mặt tái n h u t dù là có chết thay chi vật bọn hắn cũng là chân chính chết một lần chết thay chi vật có thể b ả o m ệ n h nhưng k i a chết trước đó tiếp nhận tất cả thống khổ nhưng vẫn là muốn chính bọn hắn tiếp nhận dư ba đã là bọn hắn không cách nào ngăn cản chi khủng bố k i a nguyên dương đạo nhân lại có thể hoành kích trời cao đối mặt tất cả uy năng mà lông tóc không tổn hao gì trong chốc lát bọn hắn hoài nghi nhà mình t r ư ở n g giáo đều đã điên rồi để nhóm người mình tham dự vào khủng bố như vậy sự kiện bên trong đã nói xong cùng giai trinh chiến đã nói xong không đủ trăm tuổi đâu nguyên tiên sinh thần uy một đám tu sĩ chấn động thập tứ hoàng nữ lại là vì đó nhạy cỡng nhịn không được lên tiếng la lên t không phải, không phải đáng tiếc hắn căn bản không có biện pháp xuất thủ vô luận là chư vương giữa đài chiến đấu vẫn là trời cao phía trên hắn đều không thể nhúng tay bởi vì rừng bia bên ngoài có một thiếu nữ áo đỏ tính toạ phát đản nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem hắn cũng đang nhìn động thiên bên trong cái này nguyên dương đạo nhân thấy động tiên bên trong kinh khủng va chạm miêu manh trong lòng có chút không thể tưởng tượng nổi lấy tâm tính của nàng đều có chút không thể tin được vị này cường hoành không phải người nguyên dương đạo nhân sẽ là nguyên độc tú trong miệng kia nguyên dương tiểu đệ là cái gì để nguyên độc tú sinh ra hắn có thể che chở nhà mình tiểu đệ suy nghĩ ừ m thiên tiêu thành thứ chín thành khu nơi nào đó một cái nho nhỏ trong con trà một cái hất lên áo choàng người thần bí nơi này lúc đột nhiên ngần đầu yếu đ ớt ánh mắt bên trong chiếu triệt ra động thiên bên trong phát sinh hết thảy ánh mắt của hắn t ĩ n h mịt khó giỏ càng tựa hồ có thể thấm nhuần tất cả hắn có thể thấy rõ ràng bàn tay to kêu hành kích tất cả chỗ rất nhỏ tất cả mọi người coi là đây là đơn thuần va chạm nhưng hắn lại có thể nhìn thấy khi một đạo đại thủ hành kích phía dưới ngũ sắc lưu quang sen lẫn ở giữa cùng rất nhiều phong hầu linh bảo đụng vào nhau nhưng trên thực tế lại không phải như thế khi một cái đại thủ căn bản chưa từng cùng bất luận một cái nào phong hầu linh bảo v à chạm trên thực tế cho dù là quy nhất cảnh giới cường giả cũng chỉ có chút ít một số người có thể ngạnh kháng phong hầu thần m i n h nếu không nếu là còn không có tự thân thể phách cường r á n phong hầu cường giả làm gì luyện chế thần m i n h khi ngũ sắc sen lẫn lưu chuyển phía dưới hoặc đánh hoặc tiêu hoặc quấn hoặc ngăn lại duy trì có chưa từng tới chính diện va chạm một phần ngàn c h ớ c mắt thời gian cũng chưa tới bên trong k i a một đạo ngũ sắc thần quang dĩ nhiên đã làm ra để hắn đều có chút sợ hai than phức tạp thao tác cái này tuyệt không chỉ là sát phạt thần thông là một đạo tập sát phạt p h o n g ngự phong cấm cầm nã vào một thân cái thế đại thần thông thần thông như vậy người á o choàng có chút tự nói tựa hồ cũng chưa từng nghe nói qua có dạng này một đạo thần thông tại Vâng anh. trời cao trí cao chỗ kinh khủng chiến đấu bên trong d i ệ t tình đạo trưởng giáo trong lòng đột nhiên nhảy một cái quay đầu nhìn lại khi thấy một màn bất khả tư nghị này、ừ. dù hắn tâm tư trầm ổn lúc này cũng không khỏi ánh mắt n ư n tụ nhưng tiếp theo một cái trước mắt một đạo rực rỡ kim quyền ấ n như tinh thần hành o không mà tới những nơi đi qua trăm ngàn dặm trời cao đều bị triệt để đánh nổ kinh khủng u y năng kèm theo là thiên đỉnh đế lạnh lùng mà bá đạo thanh âm cùng ta tranh phong còn dám phân thần ẩm ẩm bất ngờ không đề phòng diện tình đạo trưởng giáo bị một kích đánh nổ hóa thành vô tận hắc vụ vạch phá bầu trời tại bên ngoài mấy vạn dặm lại lần nữa ngưng tụ thân hình người đ á n g chết một kích mà thôi hắn không ngờ bị thương trong lòng sát y k h o á động phía dưới tiêm một quyển to lớn vỏ đen sách lơ lửng trang sách rầm rầm mạ động tầng sâu tả dị khí tức tràn ngập bên trong li k h ô nhưng g c ỉ là hắn, thái nhất môn chủ, kinh môn d ơ sân c hắn ủ ly l o cũng hiểu n sắc biết nặng nhẹ kia nguyên dương đạo nhân tựa hồ tu thành cái gì cường hoành đại thần t h ô n g có lẽ có uy hiếp bọn hắn thực lực nhưng cho dù hắn một bước trèo lên tiên phong hầu cũng không có khả năng tùy tiện trúng diệu chi môn phong tỏa phía dưới thoát khốn mà ra viện trợ thiên đình đế một câu nói kia cũng tương tự có thể tặng cho ngươi càn thập tứ hai tay mở ra do a người cấp huyết khí trùng thiên phồng lên thật sâu pháp lý sôi trào sen lẫn phía dưới diễn hóa ra một tòa vạn long thuyền hư ảnh â m vang đánh tới thiên đình đế người ta quen biết một trận hôm nay không lấy thần binh gặp cao thấp chỉ lấy thần thông vì ngươi đưa tăng đi tiêm một chiếc vạn long thuyền hư ảnh lơ lửng chi trước mắt đã tại mấy chục vạn trượng tròng cao không nhắc lên một cố dọa người cấp tinh không phác bạo tinh không xa xôi bên trong đều hình như có tinh thần bị một chút dao rơi xuất hiện chi trước mắt đã dùng cực đoan khốc liệt rất bá tư thái đánh tới thiên khi tức trôi đến thưa không hết t h ể hữu hình vô hình chi vật đều bị lực lượng kinh khủng triệt để b á i xích ra ngoài ẩm ẩm mấy bàn tay dạy kiềm chế phía dưới thiên đỉnh đế căn bản không có tránh né khả năng nhưng hắn vốn là không nghĩ lấy trốn tránh chỉ ở kia vạn long thuyền va chạm mà đến chi chớp mắt n g ử a mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng đúng là nên như thế ẩm kinh thiên động địa va chạm lại lần nữa chấn động toàn bộ thiên đỉnh nước khí diễm quần quận tựa như ngàn vạn sao băng xé rách trường không nhóm lửa vô tận đẻ nén cao thiên một tích tắc này thiên đình đế long bảo bị một chút vỡ ra đến đầu mang tử kim quan cũng một chút sụp đổ tóc d kinh khủng huyết khí đổ vào phía dưới hắn bệ nghệ tư phương thép d i ả i khiêu chiến muốn giết ta bằng ngươi cản thập tứ còn chưa đủ a hắn như của ma bá đạo chi khí tứ ngược không đợi mấy người phản ứng vừa ra tay dĩ nhiên đã che khuất bầu trời đem thái nhất môn môn chủ tà cực sơn sân chủ luật pháp đài trưởng giáo bọn người hết thạy vòng vào trong công kích hôm nay ta nếu không phong hậu chư vị trong h chịu chết. Thét thét, e o đạo giúp giải, gấm ta tuyệt đủ luân. bá chấp nắng này cho dù là quan chiến rất nhiều đại tu sĩ cũng đều hãy nhiên minh bạch tiên đỉnh để mục đích hắn rõ ràng là muốn lấy nhất là ngang ngược kinh khủng chiến đấu đến thăng hoa mình đột phá k i ê m một đạo tại tiên h địa d ị biến về sau cơ hồ đã trở thành truyền thuyết cảnh giới phân toái chân không mà có quy nhất phong hầu x ư n g bá q u ý nhất q u ý nhất hắn chiến ý cùng nhật chỉ công không tuân thủ thậm chí căn bản không đi ngăn cản địch thủ đánh kích càng không cần bất kỳ pháp bảo nào thần thông chỉ là một đôi thiết quyền thiếu đốt xôi trào huyết khí liền cứ thế mà lấy lực lượng một người áp chế đông châu cực quý thập đại trường giáo cường hoành bá đạo chỗ để vô số người vì thế mà choáng váng trong động t i ê n bên ngoài chiến đấu đồng dạng kịch liệt ầm ầm ngũ sát thần quan g hoành không chiếu rọi lừng lây trời cao bị lam thủy tiên s á c h trong tay nguyên độc tú nghẹn họng nhìn chân chối nhất thời c h ấ n kinh đến cơ hồ quên đi thân ở chỗ nào bừng tỉnh hoảng hốt tựa như ngu dại đồng dạng nhà minh tiểu đệ nhà minh tiểu đệ đã cường hoành đến trình độ như vậy sao hắn si ngốc nhìn xem chỉ cảm thấy giống như nằm mơ vậy, vậy thế nhưng là phong hầu linh bảo phong hầu linh bảo lam thủy tiên cùng mạc bảo, bảo cũng để hoa mắt thần mê trong chốc lát có chút văng ngã thậm chí quên đi nhóm người mình là thao túng linh bảo cùng nó là được người vê anh một lần lại một lần va chạm một lần lại một lần đánh lui đ ộ n t i ê n bên trong linh bảo chi quang lập tức ảm đạm xuống nhưng dù là đến lúc này kia từng kiện phong hầu linh bảo phía trên lại cũng không có chút nào vết tích lưu lại ông lại một lần bị đẩy lui về sau kia mười mấy đạo linh quang đã ảm đạm đi thần binh linh bảo đột nhiên cảm giác được cái gì đồng dạng lập tức lại một lần nữa bục phát ra kinh thế khí tức chảy ngang thiết địa thần quang lại lần nữa bốc cháy lên đỉnh đổ kiếm đao truy mười mấy đạo phong hầu linh bảo phát ra đạo đạo như là long ngâm kim thiết và c h ạ m thanh âm to lớn pháp ảnh nhét đầy hư không tựa hồ là bởi vì bị xúc động uy nghiêm mà phẫn nộ cũng giống như là không cam lòng gào thét nhưng rốt cục vẫn là phá toái hư không liền muốn bỏ chạy hô hô ba động t h i ê n hủy diệt mà không hư hao chút nào thiên giai phía trên an kỳ sinh quần áo phần phật tóc trắng ngựa ra sau như thần h ỏ a thiêu đốt khí tức của hắn tính mịch như đại dương mênh ngông ánh mắt khép mở ở giữa nhưng lại có từng đạo màu sắc không đồng nhất là cớn trợt lóe lên chậm rãi ngưng tụ thành hình phong hầu linh bảo là siêu việt phấn toái c h u y ể n thựa chỗ tự nhiên hắn cũng sẽ không bỏ qua ông tâm niệm vừa động ở giữa hắn lại lần nữa giơ bàn tay lên như thần long dơ vớt chọc tới kêu mười mấy đạo muốn bỏ chạy phong hầu linh bảo đánh ta còn muốn chạy nơi nào có đạo lý như vậy ngũ sát thần quan g có thể ngăn địch sát phạt lại càng có thể không có gì không cả chương năm trăm chín mươi chúng rượu chi môn cái gọi là ngũ hành là kim một thủy hòa thổ nhưng lại không chỉ là kim một thủy hòa thổ nước là thấm vào l ử a biểu phá diện kim hay mặt liên tụ mục làm sinh trưởng thổ tức dung hợp đây là vạn vật diễn biến chi pháp cũng là âm dương biến rời lý lẽ thái cực người dựa vào âm mà ô m lấy dương âm dương cũng có mà ngũ hành người tương sinh tương khắc ngũ hành c h i tương sinh là thái cực c h i dương ngũ hành c h i tương khắc là thái cực c h i âm một âm một dương ngũ hành biến hóa đúng là như thế ngũ hành thần quang thêm gần một bước thì tất nhiên là âm dương nhị khí hay là thái cực đạo ánh sáng đạo này ngũ sắc thần quang chính là an kỳ sinh đối với âm dương diễn biến quá trình nhận biết cái gọi là không có gì không cả cũng bất quá là ngũ hành tương sinh tương khắc lý lẽ âm dương biến rời tri pháp ông trắng non bàn tay h o à không năm ngón tay lúc khép mở đạo đạo thần quang rủ xuống lưu trong hư vô đầu tiên n ê n tiếp thì là một ngụm ba chân hai thai sắc hiện lên thanh đồng nhưng lại mang theo ám kim chi s ắ c đại đ ỉ n h đại đ ỉ n h k h í tức khóy động ở giữa tựa hồ cảm nhận được cái gì tại ngũ sắc thần quang bên trong không ngừng đánh thẳng vào an k ỳ sinh năm ngón tay hoặc lên hoặc rơi hoặc tiêu hoặc đánh không giống là thi triển thần thông càng giống là búng ra một khúc trước nay chưa từng có từ khúc nhưng để tất cả thấy cảnh này người khiếp sợ là vẹn vẹn năm ngón tay đàn áp ngũ sắc lưu chuyển mà thôi t i ế một ngụm thanh đồng đại đình liền tựa như bị vô số sông núi non sông đệ lên như là uống say hán từ say hoàng hoàng du du đã mất đi sức phản、kháng. bị kia ngũ s ắ c lưu chuyển thần quang c ả đi vào chân không đỉnh có chân không đạo chân truyền đệ tử muốn rách cả mí mắt t hận không thể xông vào kia chư vương đài động tiên bên trong chân không đỉnh chính là chân không đạo lớn nhỏ chân không vương đỉnh bên trong một ngụm liên quan trọng đại lại không nghĩ tới lại bị c ả đi a i a tông môn vạn tượng đồ ly loan am chân truyền đệ tử cũng kêu lên tiếng hoán giận đan sen lại là kia nguyên dương đạo nhân một khi xuất thủ liền căn bản không co d ừ n g tay đang cày đi kia chân không đỉnh về sau thuận thế mà đi đem bọn hắn tông môn vạn tượng đồ cũng cất đi ngươi dám không trời chỗ cao Ly loan thiên r ư ở n g giáo bị t đình đế đ ẩ bưng t h t cưới to lạnh kháng hai tôn trưởng giáo công kích dung chuyển hư không một quyền đã hoành kích vạn i ặ m đem kia ly loan trưởng giáo cũng vòng vào nhìn các ngươi như thế kinh sợ bản toạ trong lòng thoải mái đến cực điểm thiên đình đế cường h à n h thể phách phía trên có đạo đạo vết thương gây rợn nhưng hắn không thèm để ý chút nào càng đánh càng là cầu nhiệt càng đánh càng là thoải mái trái lại bao quát càng thập tứ thái nhất môn chủ tại bên trong một đám trưởng giáo lại cực kỳ khó chịu thiên đ ỉ n h đế là đương thời đệ nhất nhân bọn hắn đều không phủ nhận nhưng bọn hắn mười cái đều đánh không lại hắn một cái tự nhiên là không thể nào chỉ là bọn hắn địa vị đáng tôn sùng c ỡ nào thiên địa đại biến như đến đều là có tư cách phong hầu thậm chí cả phong vương nơi nào sẽ nghĩ cùng hắn cùng chết không ai nguyện ý cùng thiên đ ỉ n h đế t ử chiến một đ ộ i một đến mức sinh ra một người áp đảo mười người chiến tích bất khả t ư nghị nhưng cái này chú định duy trì không được bao lâu rốt cục nương theo lấy thái nhất môn chủ hư lạnh một tiếng thần binh trấn không phía dưới thiên đình đế rốt cục lần thứ nhất, bị đánh lui. nhưng hắn quan sát mà xuống nhìn thoáng qua ở giữa nhưng cũng vừa vặn nhìn thấy kia chư vương đài động thiên trong hư vô đứng ở thiên giai phía trên nguyên dương đạo nhân chậm rãi thu tay lại tại hắn thần quang tràn đầy năm ngón tay ở giữa chính nắm vút thái nhất môn chín đại chân hình đầu nguồn một trong tu di kim sơn cái này một tòa từng để cho hắn có rất nhiều hiếu kỳ cấp phong hầu linh bảo lúc này mặc kệ thưởng thức ô ô dãy rồi lấy nhưng cũng không làm nên chuyện gì hô hô an k ỳ sinh nắm vút tu di kim sơn thần xác nhàn nhạt, nhạt có chút r ư n g mắt sâu kín ánh mắt cũng dường như thấm nhuần hư vô thấy được trong mắt mà xuống thái nhất môn chủ mười hai k đã đều đã Động đón run rơi trong trong, tiên ngoài gió vào tay hắn. bên không gì của dậy có mười ấ y truyền cái chân có ngoài, trừ tông môn chân đệ từ môn không bên n g đệ đã nào nữa. Vấn t hai i kiếm, thiên hà chi tiên, kim Mười ê n vạn tượng đổ, chân không định, gì kim sơn. tu hà h đồ, kiện phong hầu c h i bảo tất cả đều bị hạn thu t i ê m ngũ sắc thần quang đến cùng là cái gì thần thông cho dù không người chấp trưởng nhưng đó cũng là phong hầu linh bảo a nguyên dương đạo nhân nguyên dương đạo nhân vị này đến cùng là ai thiên tiêu thành thậm chí cả thiên đỉnh nước đông châu các nơi lấy đủ loại thủ đoạn người theo roi tất cả đều vì thế mà chấn động Cũng trong lòng của hắn cũng mang theo một vòng không chân thực mặc dù phong hầu linh bảo chỉ có trả lại một trong tay cường giả mới có thể hoàn toàn khôi phục hiện ra phong mang nhưng là phong hầu linh bảo sao mà mạnh mẽ dù là chưa từng hoàn toàn khôi phục cũng đủ làm cho đại năng biến sắc cứ như vậy bị chấn áp hắn vẫn là không thể bình tĩnh hắn đều là như thế tuyết thiên phong mộng t i ê n thiên võ nhị lang pháp vô x á đám đệ tử chân truyền tự nhiên là càng không cần phải nói lúc này nhìn xem đứng ở thiên giai c u i an kỳ sinh ánh mắt phức tạp nhưng đều là im lặng tại cái này một vị phong mang phía dưới lần này chư vương đài bọn hắn lại đều trở thành nhất là không có ý nghĩa bối cảnh thậm chí chỉ là một trong lúc này mới bao lâu không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi võ nhị lang hai tay trống trơn nhưng hắn lại không để ý chút nào bị an kỳ sinh chấn áp phương thiên hòa kích ánh mắt như hỏa diễm kêu đốt thân thể kích động run r u y đại thế đại thế thật muốn tới dạng này thiên tư tài tình cổ chi thánh hoàng cũng không gì hơn cái này đi hắn khác sâu n h ớ kỹ mấy năm trước đó lần đầu gặp gỡ vị này nguyên dương đạo nhân cố nhiên cường hành nhưng tựa hồ cùng mình cũng không kém bao nhiêu nhưng lúc này giữa hai người tranh lệch đã là ngày đêm khác biệt cái này tuyệt không phải kỳ ngộ liền có thể giải thích không hề nghi ngờ vị này nguyên dương đạo nhân vô cùng có khả năng có được trong truyền thuyết kia mấy loại thể chất nếu không tuyệt không có khả năng tiến triển to lớn như thế mà thể chất như vậy xuất thế không hề nghi ngờ biểu thị minh nguyễn thánh chủ đã từng dự đoán cái kia đại thế mới đến ngũ hành ngũ sắc ngũ phương đầu tiên loại thần thông này thiên tiêu thành nơi nào đó trong quán trà nhỏ người áo tràng âm ảnh bên trong ánh mắt có chút lấp lóe tựa hồ đang tự hỏi cái gì lại tựa hồ tại thôi diễn cái gì sẽ là hắn sao hắn có chút tự nói một câu dĩ nhiên đã tại quán trà ông chủ ánh mắt hoảng sợ bên trong tựa như dưới ánh nắng trói trang bậc khí biến mất vô tung vô ảnh tiểu đệ hắn nguyên độc t ú hít một hơi thật sâu cũng miễn cưỡng bình tĩnh lại trong lòng của hắn vẫn như n g có vô số không hiểu nhưng vẫn là tràn đầy vui sướng nhà mình tiểu đệ có thành tựu như vậy hắn tự nhiên vô cùng vui vẻ nhưng cũng có được một sợi lo lắng. mặc dù có trúng rượu chi môn c h ấ n áp lần này trừ tông môn c h ấ n áp trừ vương đài m i ê u đồ cũng không thất bại nhưng hắn vẫn là triệt để đắc tội mấy đại tông môn ta tiểu kim m ạ c bảo bảo d ậ m chân đau lòng muốn rơi nước mắt nhưng thấy an k ỳ sinh cường hành như vậy vì thế hắn nào dám đi lên vòng vo mây vòng lập tức nhìn về phía nguyên độc tú nguyên đại ca trước đó ngươi hôn mê thế nhưng là chúng ta cứu được ngươi nguyên độc tú lấy lại tinh thần chỉ là liếc mắt liền nhìn ra mạc bảo bảo tâm tư lập tức lắc đầu ân tình của các ngươi ta sẽ h o à lại hạ tự nhiên biết mạc bảo, bảo muốn nói điều gì nhưng hắn căn bản sẽ không đúng tay tiểu đệ sự t ì n h càng không cần nói kia tu di kim sơn nệ người thời điểm không có chút nào nương tay bị chấn áp liền muốn lấy về đây là không có đạo lý sự tình nguyên đại ca mặc bảo bảo vô cùng đáng thương nhìn xem nguyên độc tú chính hắn là một vạn cái không muốn đối kia nguyên dương đạo nhân xuất thủ nhưng tu di kim sơn ở đâu là hắn có thể điều khiển nguyên độc tú nghiêng đầu không nhìn tới hắn thân hình khai động linh tướng thôi động lại lần nữa rơi vào thiên giai phía trên hít sâu một hơi từng bước mà lên mặc bảo bảo còn muốn nói điều gì lam thủy tiên dĩ nhiên đã lắc đầu giết người không thành bị người chấn áp vô luận là người hay là bảo đều muốn nhận thua ngươi nếu có bản sự cấp về đó cũng là bản lãnh của ngươi nếu là không thể cũng không có để người không duyên cơ trả lại đạo lý hắn nói cũng rơi vào thiên giai phía trên nhưng không có leo lên suy nghĩ mà là ngồi xếp bằng bình phục tâm cảnh huyết khí chậm rãi khôi phục nguyên khí trước đó lần lượt va chạm ngay cả cái này mới động thiên đều bị triệt để xé rách bọn hắn dù là có phong hầu linh bảo che chở tiêu hao cũng là cực lớn không chỉ là lam thủy tiên tuyết thiên phong ngậu tiên thiên mấy người cũng nhao nhao rơi xuống với thiên trên bậc ngồi xếp bằng bọn hắn cảm giác không đến ngoại giới xảy ra chuyện gì nhưng bọn hắn rất rõ ràng ngoại giới tất nhiên phát sinh kinh thiên động địa v à chạm nói không chừng vị t i a thiên đỉnh đế cùng chư t r ư ở n g giáo chiến đấu sớm đã bắt đầu va chạm kết thúc hay là phân g i a thắng bại trước đó bọn hắn trừ phi chết nếu không đều là già không được mà dù là có chết t hay chi vật ai lại nghĩ cái này chết một lần đâu tự nhiên bao quát võ nhị lang như vậy cùng nhân tại bên trong cũng không có một cái có tâm tư nơi này lúc đi thiên giai phía trên t r e o chọc vị kia nguyên dương đạo nhân hô hô càng tiếp cận thiên giai cuối cùng nguyên độc tú trong lòng chấn động thì càng khó tả hắn có thể vô cùng sâu sắc cảm giác được giữa hư không chưa tán đi đạo gần pháp lý loại kêu minh mông to lớn t ư ờ n g tuyệt vô địch khí phách để hắn tâm thần chập c h ở n cảm giác như vậy hắn đã từng cũng từng có nhưng đó là gặp mặt vạn pháp lâu t r ư ở n g giáo càn thập tứ thời điểm tiểu đệ đã là phân thoái chân không cảnh giới rồi hắn đệ xuống trong lòng chấn động d ậ m chân leo lên thiên gia i chi đ ỉ n h đ a n g đ ỉ n h chi trước mắt hắn đã thấy được chắp tay đứng ở thiên giai cuối cùng giống như tại trông về phía xa cực kỳ sâu x a chỗ an kỳ sinh gặp lại tiểu đệ trong lòng của hắn rất nhiều tạp niệm đã biến mất một cỗ vô hình khí cơ sâu tận xương thủy linh hồn san bằng trong lòng của hắn tất cả chấn động trong lòng ấm áp đây là hắn ở trong thi lâm diễn long cứ thế mà chết đi lại là có chút lãng phí an k ỳ sinh đưa lưng về phía nguyên độc tú nhẹ nói hắn cũng không có giết lâm diễn long suy nghĩ giết kia lâm diễn bạch đều chỉ là bởi vì người này tới tới lui lui tính toán để hắn tâm t h i ề n bất quá đã đụng phải trên đầu của hắn hắn tự nhiên cũng không có nhất định phải đem nó lưu cho nguyên độc tú đi giết suy nghĩ cũng không cần như thế một cái lâm diễn long mà thôi không cần cố ý đi giết nhưng đụng phải giết cũng liền liền giết người ta ai giết đều là giống nhau nguyên độc tú lắc đầu cũng không thèm để ý g a cựu mình như báo tiểu lệ cũng có thể trong lúc mơ hồ tựa hồ có thể nhìn thấy kiêng một cái xúc địa thông thiền nặng nề đủ để chấn áp chư vương trên đài trăm động thiên chúng rượu chi môn môn hộ chúng rượu chi môn tương truyền chính là thái nhất môn tổ sư từ nơi nào đó viễn cổ phế tích bên trong đạt được thiên tôn chi bảo nghe nói chính là viễn cổ đại năng thái nhất thiên tôn lưu lại trí bảo thái nhất môn bởi vậy gọi tên thiên tôn trí bảo không phải là có thể tùy tiện thúc đẩy so với thiên tôn trí bảo dù cho là ngưng luyện đầu tiên thậm chí phấn t á i chân không c ứ n g giả đều quá mức không có ý nghĩa giống nhau phàm nhân trẻ con b ậ t hơi muốn thổi đi n h ậ t nguyện tinh thần muốn dung chuyển nói dễ dàng hắn có thể lấy n g ũ sắc thần quang lấy đi rất nhiều phong hầu linh bảo nhưng không còn đếm thử phải chăng có thể dung chuyển cái này thiên tôn trí bảo h ư ảnh bởi vì căn bản không có tất yếu tất nhiên không có khả năng dung chuyển bất quá trí bảo như thế dù chỉ là một sợi không có ý nghĩa cái bóng cũng ẩn chứa tầng sâu đạo h ẩn pháp lý nếu có cơ duyên thậm chí có thể như thái nhất môn tổ sư bình thường từ trong đó tìm hiểu ra công pháp truyền thừa tới an kỷ sinh tự nhiên cho rằng mấy tôn là có cái này cơ duyên đây là chiến lợi phẩm của ngươi ta không thể nhận nguyên độc tú lắc đầu phong hầu linh bảo ai không muốn nguyên độc tú tự nhiên cũng không ngoại lệ chỉ là hắn biết rõ cho dù là tại mười đại tông môn bên trong cũng chỉ có trưởng giáo ngàn năm thứ nhất trân truyền mấy tôn trưởng lão thái thượng trưởng lão mới có tư cách chất trưởng cho hắn cũng không giữ được hắn không có lưu luyến phong hầu linh bảo nhìn về phía an k ỳ sinh ánh mắt bên trong hiện lên một tia lo lắng nhưng hắn vừa muốn mở miệng an k ỳ sinh thanh âm lại tự chuyển đến đại nhật vạn long quyền muốn tu cần cù một chút nghe nói vạn pháp long lâu phía trên có một đầu trời rồng cuộn ngồi ngươi có thể nhìn nhiều nhiều q u a n tưởng cảm ngộ hắn hình nó i ý hắn hồn hắn tâm tư thông minh tự nhiên sẽ hiểu nguyên độc tú muốn nói cái gì nhưng hắn làm việc chưa từng mạo hiểm h ổn tỏa h nhất bất quá cho dù là trước đó nhìn như hung hiểm một màn kỳ thực hắn tại nhập mộng bên trong cũng đã thôi diễn mấy ngàn hơn một lần hắn lần này xuất thủ tự nhiên cũng là có khảo lượng đông châu đã bị m ộ ư ơ i đại tông môn ba đại thánh địa trường khống hàng mấy chục mấy trăm văn năm thời gian khá dài như vậy bọn hắn thống trị sớm đã thâm căn cố đế không gia nhập trong đó mà q có t h ở i tự nhiên là sẽ dẫn tới chen ép căm thủ vô luận nguyên là có hay không chính xác chọc bọn hắn đều là như thế ta không có ý định về vạn pháp lâu nguyên độc tú lại lần nữa lắc đầu hắn biết rõ sau ngày hôm nay vạn pháp lâu đã không có khả năng trở về chẳng những là vạn pháp lâu chỉ sợ những tông môn khác cũng đều muốn xem hắn là địch trừ phi trở về vẫn là phải trở về an kỷ sinh trông về phía xa hư không thân xác có một chút ngưng trọng chương v ư đài b ê năm n g o trăm chín mươi mốt ta không cam lỏng hô hô gió từ trong hư vô thổi tới nguyên độc tú có chút lộn xộn hắn vốn cho là mình đã đau thương bất nhập nhưng nghe được an kỷ sinh hỏi vẫn còn có chút thẹn đến hoàng cũng may an k ỳ sinh đối với những sự tình này cũng không có bao nhiêu hứng thú đừng nói là vạn dương giới cựu p h u giới nhân dân đạo thậm chí cả huyền tinh đều không thể thiếu như vậy một cây hoa lê ép hải đường sự tình càng không cần nói lấy động tiên đại năng số tuổi thọ mà nói thiên t u ế c h i thọ cũng không thể coi là lớn ân không tính quá lớn người c h ấ n kinh không nhỏ tâm không yên ngồi khoanh chân tính toạ cảm ngộ đại nhật linh tướng chân hình t h ả n h thơi t ồ n thần đi an k ỳ sinh không có nhiều lời cái khác chỉ là thuận miệng nói nguyên độc tú đã không tự chủ được n ã ra mà ngồi một cô an bình tường hòa khí tức trong nháy mắt đem hắn bao phủ hết thể tạp nhạp suy nghĩ tâm tư lập tức như biến mất không thấy gì nữa hắn nguyên bản còn có quá nhiều muốn nói lúc này lại nói không nên lời trong lòng thở dài cũng tự bế mục ngưng thần hôm nay gặp s u n g kích quá lớn hắn sâu sắc để ý tới đến con đường tu hành tàn khốc trên lệch lớn tới trình độ nhất định chớ nói tham chiến ngay cả quan chiến đều làm không được hô tuy ý nói một câu an kỳ sinh cũng từ ngồi xếp bằng tiện tay cầm lấy tu di kim sơn tại đầu ngón tay thưởng thức ánh mắt bên trong thì chiếu triệt lấy rất nhiều hình tượng chúng rượu chi môn cùng phát sinh ở ngoại giới không trời phía trên kia một trận kinh tế h chi chiến thiên đ ỉ n h đế chiến lược vô song một người đ ộ c chiến mười đại tông môn trưởng giáo tiếp tục hồi lâu cũng không có rõ ràng rơi vào hạ phong chỉ là hắn trong lòng còn có mượn nhờ thập đại trưởng giáo vô song áp lực đến đột phá kia một cửa ải kiên cường quá mức như chính xác đột phá thì cũng tôi đi nếu không thể thì phải vạn kiếp bất phủ chỉ là trong lòng của hắn lại không có cái gì gợn sóng lựa chọn của mình sống hay là chết tự nhiên là có mình đi gánh chớ nói hắn lúc này không phá nổi chúng rượu chi môn hư ảnh cho dù có thể thiên đình đế cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào ra tay giút hắn hướng chết mà sinh không có lòng quyết muốn chết làm sao có thể nắm chặt giữa làn danh sinh tử đột phá cơ hội càng không cần nói thiên đ ỉ n h đế hắn có không thể không đột phá lý do thái nhất thiên tôn danh tự này nhưng đạo hiệu là hơi lớn an kỷ sinh tâm tư chuyển động ngưng thần tại phía kia c h ấ n áp nơi đ â y c h ư vương đài trúng diệu chi môn bên trên vạn dương giới tu hành động thiên là đại năng thọ nguyên ba ngàn huyết khí như đại dương minh ngông giữa lúc giơ tay nhấc trần đã có thể di sơn đ à o hải truy tinh cầm nguyệt cũng không phải là không được nhưng so sánh với trí tôn nhưng lại quá mức cảm đạm phai mờ viễn cổ thiên tôn thượng cổ thanh hoàng trung cổ trí tôn s ư n g hô này tôn hiệu khác biệt nhưng không có chỗ nào mà không phải là cực tôn cực quý tồn tại đây là vô số tu sĩ đối với đạo c h i c u ố i tồn tại kính sợ đây là giới này trí cường lực lượng kia là vẹn vẹn một sợi khí cơ đã có thể chấn động trên trời dưới đất để cựu châu tứ hải vì đó sợ hãi kinh khủng tồn tại tự mình cảm thụ qua khan sơn k i a một đạo chữ viết phía trên hàm ẩn khí thức an kỳ sinh đối với loại lực lượng này tự nhiên vô cùng hiếu kỳ bất tử cánh cửa này phía trên có bất tử loại khí t ứ c cái này tại an kỳ sinh bắt đầu cảm giác trúng rượu chi môn thời điểm ngao du tại rất nhiều phong hầu linh bảo ngưng tụ tinh thần lạc ấn bên trong tam tâm lam linh đồng đột nhiên kinh hô một tiếng n ô ra cái đầu nhỏ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trong hư vô mắt thường không thể gặp chúng rượu chi môn không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi có một chút bất tử loại đặc chất tồn tại vờ ơ y mà không thể trường sinh rất nhiều phong hầu linh bảo phía trên ẩn chứa tin tức nhiều xa xa không phải tu sĩ có thể so bỉ cho dù là phong hầu cường giả hắn ẩn chứa tin tức cũng so ra kém những n à y lưu truyền không phải mấy vạn mấy chục vạn năm phong hầu linh bảo ở trong đó tam tâm lam linh đồng tự nhiên đạt được c h ỗ tốt rất lớn thấm nh lúc này lại cảm giác được an k ỳ sinh chỗ nhìn kia trúng rượu chi môn khí t ứ c lập tức liền có vô cùng phát hiện kinh người bất tử loại an k ỳ sinh ánh mắt hơi động một chút ứ lâm đại giới bên trong đối với hết thể sinh linh sinh mệnh cấp độ có minh sắc phân chia đoàn mệnh loại thấp nhất vĩnh h à n g loại trí cao mỗi một cái cấp độ t r ê n lệch trí lớn cũng là khó có thể tưởng tượng an k ỳ sinh vượt đi trừ giới duy nhất thực sự được gặp trường sinh loại không có gì ngoài rủ xẹo như vậy một cái có mậu n g đ i ể m cựu đầu xa huyết mạch cự xà bên ngoài chỉ có u minh phủ quân thời điểm cổ trường phong hư hư thực, thực là trường sinh trồng trừ cái đó ra từ hắc mạch vô thường xuống đến con mũi sâu kiến đều là đoạn m ệ n h loại mà hắc bạch vô thường cùng con kiến tranh lệch lại là cỡ nào to lớn mà bất tử loại lại là so với trường sinh loại cao hơn một cái cấp độ tồn tại kỳ đặc chất có chư nhưng trọng yếu nhất tự nhiên là bất tử mà từ lam linh đồng tin tức bên trong hắn biết được bất tử đặc chất là cùng thời không đều có liên quan nhưng nếu trí tôn trí bảo bên trên có bất tử loại một chút đặc chất như vậy cổ kim thánh hoàng không thể tưởng tượng nổi tạm tâm lam linh đồng cơ hồ không nhẫn mại được muốn phóng tới trúng rượu chi môn nhưng vẫn là ngừng lại bởi vì an kỳ sinh đem nó trói buộc lại quái vật tiên sinh Cái này, đây chính này, là đây b ấ tham tử loại đặc c ấ t t nếu là lĩnh hội trong cái này huyền bí, ngươi truy là hội cái t bí, ì tâm r ư ờ n sinh huyền bí, có lẽ cũng g thể thấm bí, có có lẽ lam linh đồng có chút kích động bất tử loại nó cũng chỉ là tại các loại ghi chép bên trong t h ấ y qua căn bản chưa từng thực sự tiếp xúc qua cánh cửa này không phải ngươi có thể đụng an k ỳ sinh thần sắc bình tĩnh bất vi sở động chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu l i ê n đem tam tâm lam linh đồng l ấ p trở về trầm r ã i nhắm mắt cảm lộ đạo này trúng rượu chi môn hư ảnh huyền diệu hai chữ an kỷ sinh cảm giác xấu nhất vẫn là tình mộng xuân thu nhìn thấy lao đam thời điểm từ hắn giảng thuật đạt được đạo lý cái gọi là huyền chi lại huyền lại có thể giải là không thể lý giải không thể nói nói đây là lao đam đối với vũ trụ đại đạo càng độ cũng chính là đạo cho hết thảy lại từ đầu đến c u ố i biến hóa bởi vì tùy thời tạ biến cho nên khó gặp kỳ diệu bởi vì mê hoặc cho nên khó gặp kỳ diệu là lấy chúng diệu chi môn căn nguyên của nó là một chữ biến an k ỳ sinh trong lòng nổi lên v n sóng lấy trong lòng gương sáng chiếu triệt chúng diệu chi môn thì có thể thấy được hắn hư vô mờ mịt như có như không nhưng t r ớ c mắt ngàn vạn biến hóa dù cho là hắn hết sức chăm chú cũng căn bản là không có cách nắm chặt chúng diệu chi môn chân chính hình thể bởi vì hắn vốn cũng không có đúng nghĩa hình thể thời gian không thay đổi người duy biến hóa bản thân đạo này trúng d i ệ u chi môn không hổ là đ ồ n g châu đạo chi nguồn gốc một trong an kỷ sinh trong lòng tự nói một cái trước mắt lại từ ngưng thần cảm giác trí bảo không tì vết nhưng cuối cùng không người trưởng khống một sợi khí cơ càng không phải là hắn bản thể vị trí thấm nhuần hắn bản nguyên về sau an kỷ sinh trong lòng dần dần có chỗ đến ầm ầm như vũ trụ phong bạo phấp phới mà đến giống như ngàn vạn núi lửa cùng nhau phun trào giống như viễn cổ trống trời trụ lớn ẩm vang ngã xuống kinh thiên động địa va chạm lại một lần nữa bộc phát、à. một tiếng oán g i ậ n đến cực điểm thống khổ gào thét như thác nước rủ xuống lưu người đáng chết ta quân quân khí lãng bên trong luyện pháp đ à i trưởng giáo bay ngược vạn dặm nhỏ nửa người thân thể bị mãnh nhiên vỡ ra đến rồi giao đến cực điểm sóng máu vẩy xuống trời cao như đạo đạo huyết sắc thác nước treo cao tiên h phân toái chân không cảnh giới đại năng thể phách quá mức cường hành mỗi một giọt máu đều đủ để hóa thành một đạo huyết hà lần này máu vung trời cao tại vô số quan chiến người nhìn tới thẳng cựa như nửa mảnh bầu trời đều bị nhuộn thành màu đỏ ông nhưng thoáng qua kia vẩy xuống trời cao máu tươi đã ngược dòng mà quay về hướng v ẩ bay tựa như một tôn chỉ có nửa mảnh thân thể người mọc ra ngàn vạn đạo huyết sắc xúc tu lại là hắn thể phép đã tu chỉ đến mức độ cực cao ự c c mỗi một giọt máu thịt đều có thật sâu sâu là tấn bình thường sẽ không ly thể dầm dầm ngàn đầu huyết hà ngược dòng trời cao quần quận khí l ã n g bên trong thập đại trưởng giáo hết thạy bị đẩy lui ngàn dặm mấy ngàn dặm cả đám không có ban sơ bình tĩnh tự nhiên từng cái thần sắc chật vật quần áo sẽ rách so với thiên đỉnh đế cũng không khá hơn chút nào lấy đánh mười dù là hôm nay chết đi ngươi cũng đủ để kiêu n g o nếu không phải sinh không tạm thời ngươi có lẽ đã có đạp vào con đường kia tư cách thậm chí có thể cùng chư vương tr đáng tiếc sinh không gặp thời cho dù ngươi mạnh hơn gấp m ộ ư ơ i hôm nay cũng nhất định phải chết một đám trưởng giáo thần sắc nghiêm trọng lại h i ể n lộ ra rét lạnh đến cực điểm sát ý luận thiên phú t à i t ì n h bọn hắn có thể tại vô số tu sĩ bên trong giết ra đến đứng hàng trưởng giáo chi vị tự nhiên cũng là ước vạn vạn người bên trong người nổi bật nhưng cái này thiên đình đế lại lấy liều mạng chi pháp cứ thế mà áp chế bọn hắn m ư ờ i người thiên phú như vậy t à i t ì n h nếu không phải là thiên địa đại biến bây giờ đặt ở thượng cổ chỉ sợ là có phong vương tri tư thậm chí có tranh đấu kia thiên địa trí tôn tư cách nhưng càng như vậy bọn hắn sát ý trong lòng thì càng mãnh liệt dạng này người nếu là tại thiên địa đại biến về sau tu thành quý nhất phong hầu thậm chí cả phong vương tất nhiên sẽ là thiên đại t a i họa hô ho hô phần phật trong c u n g p h ò n g thiên đ ỉ n h đế quần áo tả tơi khắp cả người đều là vết thương gây rợn ẩn ẩn có thể thấy được hắn nhúc n í c h nội tạng cùng kia trắng bóc xương cốt lấy sự cường đại của hắn thể phách đều đã không thể khép lại vết thương có thể thấy được hắn thương thế đã nghiêm trọng đến cực điểm nhưng hắn chiến ý lại càng phát c ù n g nhiệt hai con ngư i như mặt trời thiêu đốt sắp phun ra thiêu đốt hết thể hòa diễm mà lúc này hắn bàn tay n h u ồ n máu luyện pháp đài trưởng giáo một nửa bị xé nứt lại như cũ đang điên cuồng n ú c nhích thân thể thình lình bị hắn gắt gao giữ tại trong lòng bàn tay luyện pháp đài trưởng giáo đứng ở trời cao bên trong một nửa thân thể biên giới treo một mảnh lại một mảnh nội tạng không có gì ngoài đầu lâu bên ngoài cơ hồ bị cùng nhau xé vỡ thành hai mảnh chả ta thân thể hắn hai con ngươi tinh hồng nổi giận điên cuồng gào ghét thiên đ ỉ n h ngươi muốn tìm chết ta liền tiễn ngươi lên đường ầm ầm hắn hét dài một tiếng chân toàn thân khí quan đều trong gió của vũ só ngâm ù h chấn động bát phương thiên khung ở giữa tây bắc thiên ngoại đột nhiên b ư c lên một đạo tinh hồng tia chiến kỳ như bị máu tươi nhiễm đỏ tại vô tận thần quang bên trong lóe ra cường tuyệt hung sát chi khí phần phật c u ồ n g vũ ở giữa nửa mảnh hư không đều bị rào nát lại chính là luyện pháp đài phong vương c h i bảo luyện huyết chiến long kỳ mười lại tông môn chấp trưởng đồng châu trăm nước vạn vạn đức chúng sinh chi mệnh vận tự có hắn n ạ o khí tại lúc c h í cưng ơ mới bọn hắn đều chưa từng dẫn động phong vương bảo vật đến vây giết thiên đình đế mà lúc này, cái này bình tĩnh bị đánh vỡ nổi giận luyện pháp đài trở giáo ngang nhiên dẫn động luyện huyết chiến hoàng kỳ、Ấm、ẩm luyện huyết chiến long kỳ lơ l ử n g chi trước mắt tinh không bên trong đ ỗ n g nhiên sáng lên một đạo sáng trói kế i quang vô biên phong mang chi khí lượn lở phía dưới tiên là lăng thiên kiếm hô hô thiên tiêu thành bên trong đại trận triệt để triển khai d ừ n g đ i a bên ngoài đứng chắp tay miêu mảnh trong lòng cũng là k h ẽ động ghé mắt nhìn lại chỉ thấy thiên tiêu thành ngoài vạn dặm cũng từ bắn ra một đạo kinh thiên hình dòng thần quang vang vọng thiên đỉnh thậm chí cả nhỏ lửa nằm trâu to lớn tiếng long âm tiên là vạn long thuyền ong nóng nóng ba ba tôn phong vương chi bảo khôi phục tựa hồ dẫn động phản ứng dây chuyển hoặc là sợ bị lẫn nhau thôi động phong vương c h i bảo tại đánh g i ế t thiên đỉnh đế thời điểm thuận tay công kích mình hoặc là muốn lấy không thể ngăn cản tuyệt s á t chém vỡ thiên đỉnh đế hết thể hy vọng một đạo có một đạo phong vương c h i bảo từ thiên địa các nơi khôi phục t ừ n g đạo mênh mông hoang hoang chạy xiết bắt phương khí tức cường đại quần quận tràn ngập h o a n g vũ tựa hồ toàn bộ đông châu đều bị thần quang tràn ngập cái này là chân chính tuyệt s á t lao cha thiên tiêu thành bên trong thập tứ hoàng nữ thần sắc bi thường trong lòng đều là bất lực dù là một màn này nàng đã đón được nhưng thật phát sinh vẫn là không tiếp thụ được nhưng nàng cái gì đều không làm được nào chỉ là nàng d ư n g n g a bên trong tứ thái tử. chín đ ạ i trong thành khu mấy vị thái tử bị thiên đ ỉ n h đế thu nạp rất nhiều cao thủ cũng đều thần sắc cảm đạo chư vương đài chi uy c h ấ n thiên động địa như chư vương đài nơi tay thiên đ ỉ n h đế dù là không đ ị c h lại cũng có thể ngăn cản rút đi nhưng hôm nay chư vương đài bị trúng diệu chi môn c h ấ n áp không có lấy cùng giai linh bảo chớ nói thiên đ ỉ n h đế chưa đột phá cho dù là đột phá q u y nhất c h i cảnh chân chính phong hầu đều chỉ sợ muốn bị sống sờ sờ đánh chết ta lao đầu tử tứ thái tử thần sắc phức tạp vỡ n ô i nhúc ních mấy cái t r ư ớ mắt nhưng vẫn là thợ thần dài thành cũng chư vương đài bại cũng chư vương đài cái gì gọi là sinh không tạm thời viễn cổ trước đó không có phương pháp tu hành chân hình thiên tôn còn có thể chứng đạo trung cổ về sau thiên đ ị a u kỵ biến quảng long vẫn có thể phong tôn lại cứ người ta liền phải chờ đợi thiên địa biến hóa đạo có thể thành nhưng cầu lại duy trì có không thể bị người b ổ thí thiên đỉnh đế ngưỡng vọng c u n g trời trên người bung ô thả chi khí dần dần thu liễm như là nở rộ hoa quỳnh đ ỗ n g nhiên tàn lụi lại tựa như xôi trào núi l ử a trong nháy mắt lắng đ ộ n g xuống ta không cam lòng. lòng ba chữ này phun ra miệng lại không có chút nào cảm xúc lưu đầy lọn tựa hồ chỉ là thật đơn giản tự thuật nhưng trên trời dưới đất vô luận tu vi như thế nào người ở chỗ nào thiên kiêu thành thậm chí cả toàn bộ thiên đỉnh nước tất cả quan chiến tu sĩ trong lòng nhưng đều là d u lên một cô không biết từ đâu mà đến thê lương tràn ngập trong lòng lao cha vậy hạ thiên kiêu thành bên trong vô số người nghẹn g à o không thể hình dung bi thương lập tức tràn ngập trong lòng mọi người đối với thiên kiêu thành rất nhiều dân chúng mà nói thiên đỉnh đế che chở bọn hắn đợi đợi k i ế p k i ế p gần ngàn năm vô số người đem hắn phụng làm thần minh lúc này nghe được cái này thở dài một tiếng lúc này liền có người từ trong phòng đi ra kia là cái phổ, phổ thông thông trung nhân nhân huyết khí cũng không tính trần đầy tựa hồ cũng không có tu vi gì mang theo hắn đi ra khỏi phòng ngưỡng vọng cung trời dù là không nhìn rõ bất cứ thứ gì nhưng vẫn là quỷ giảm xuống đất hắn là cái thứ nhất lại không phải cái cuối cùng thiên tiêu thành chín đại thành khu gần vạn vạn mách tính không biết có bao nhiêu từ trong nhà đi tới hoặc là sợ hãi hoặc là run r u dày hoặc là bi phẫn bi thương từng cái trầm mặc không nói lại đều quỷ trên mặt đất hô hô trời cao phía trên khí tức bạo liệt không có người quan tâm thiên kiêu thành bên trong xảy ra chuyện gì bởi vì kia không có chút ý nghĩa nào hùng chủ người lạ nhìn quanh hối tiếc c à như như nhưng t tứ kia cuối cùng không phải là của các người lực lượng pháp khí người là khoáng vật gen úc hôn tạp phù văn cầm chế lấy phát huy hiệu dụng phát bảo phía trên dĩ nhiên đã có rèn đúc người pháp cùng lý mà linh bảo dĩ nhiên đã có linh tính trình độ nào đó là rèn đúc người sinh mệnh kéo dài ẩn chứa các loại pháp lý là truyền thừa cũng là thần minh nhưng đúng nhất pháp vạn người tu trì nhưng cuối cùng vẫn là có tranh l ệ n h người khác chi pháp người khác chi thần minh cuối cùng không phải là của mình cổ chi thánh hoàng thiên tôn thành đạo trước đó có lẽ có chư bảo tùy thân nhưng chứng đạo trước sau thì tất nhiên biết luyện chế thuộc về mình thành đạo chi khí cũng là bởi vì trên đời này không có tuyệt cường chi pháp cũng không có mạnh nhất thần minh thích hợp bản thân mới là tốt nhất phong vương linh bảo tại đã từng chủ nhân trong tay tự nhiên không đâu được nổi có lẽ trấn áp qua một thời đại nhưng bọn hắn c h u n g quy không phải phong vương linh bảo chủ nhân Ừm. càn thập tứ thần sắc biến đổi tại vạn long thuyền thần quang chiếu triệt bên trong nhìn ra xa chỉ thấy đạo đạo phong vương khí tức tràn ngập trời cao quân quận tứ ngược ở giữa thiên đ ỉ n h đế không lùi mà tiến tới đón kia trùng trùng điệp điệp binh qua sát phạt chi khí mà lên luyện huyết chiến long kỳ phồng lên binh qua sát phạt chi khí không chỗ không phá thiên đình đế lam lũ chiến y bị triệt để xe rách thể phách trong chốc lát như là bị n ã nát về sau từ tâm dính lên đồ xứ nhìn thấy mà giật mình cho các ngươi thời cơ các ngươi lại không còn dùng được nhưng hắn lại giống như chưa tỉnh dẫm chân ra quyền hành o k í c h kia nổi giận luyện pháp đ ạ i trưởng giáo vậy trước tiên giết ngươi vê anh hạo đảng thần quang từ đi lên thiên tiêu thành chín đại thành khu kịch liệt lung lay toét phát ra đạo đạo thần quang kia thần quang vạn đạo tựa như ngàn vạn thần kiếm vạch phá bầu trời chui vào thiên đỉnh đế thân thể hùng tráng bên trong thiên đỉnh đế khí thế lại lần nữa bừng bừng phân chấn hắn trong thân thể huyết khí phồng lên phía dưới bắt đầu bành trướng trong khoảnh khắc liền tựa như muốn nét đầy thiên đ i ệ chỉ là một quyển kia luyện pháp đài trưởng giáo thần sắc dĩ nhiên đã đại biến một nửa thân thể vang lên k ẹ n k ẹ n ngươi đã đột phá ẩm quyền ấ n hay o không l u y ệ n pháp đ ạ i trưởng giáo lại lần nữa sụp đổ ra a l u y ệ n pháp đ ạ i trưởng giáo phát ra một tiếng không đè nén được thống khổ gào t h é t mà lần này hãn tại không có cơ hội thở dốc thiên đỉnh đế một quyền bay ngang qua bầu trời tùy theo mà tới lại là sán lạn như kim dương đồng dạng cháy hừng hực huyết khí như lửa cháy đổ thêm dầu chỉ một t h o á n g một đoàn tràn ngập trăm ngàn dặm hỏa cầu khổng lồ đã vu trường không bên trong nội tung nhưng cùng lúc muốn tại hướng tây bắc không biết bên ngoài mấy trăm ngàn dặm luyện huyết chiến long kỳ kia lay động cũng theo đó rơi xuống thiên đ ỉ n h đế cũng theo đó như pháo đông sụp đổ tại trời cao bên trong đồng quy vô tận một màn này để rất nhiều quan chiến các tu sĩ lại là h ạ i nhiên lại là kinh ngạc đang một tiếng to lớn kim tiết h va chạm thanh â m bên trong kia từ tiên h kiêu thành chín đại trong thành khu bắn ra thần quang lại tung hoành sen lẫn ở giữa hóa sinh ra một n g ụ m to lớn đỉnh đồng tàu rầm rầm bị một kích chấn vỡ thể phách thiên đ ỉ n h đế tại đỉnh đồng tàu bên trong lại lần nữa hóa sinh xuất thân hình đây hết thạy chỉ ở trong t r ớ c mắt phát sinh vô số người còn c h ấ n kinh tại thiên đ ỉ n h đế cùng luyện pháp đ ạ i trưởng giáo đồng quy vô tận tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt liền thấy khởi tử hoàn sinh tựa hồ không có bất kỳ cái gì suy yếu thậm chí khí tức càng cường đại hơn thiên đ ỉ n h đế đột phá không đúng không có khả năng không có khả năng như thế vô thanh vô tức phong hầu tất có thai kiếp vô thai vô kiếp như thế nào phong hầu đáng tiếc dương đạo hình lần này đả thương nguyên khí chỉ sợ muốn thoái vị rất nhiều trưởng giáo thần sắc vi diệu liếc nhìn nhau đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt n g h i ê trọng tại kia luyện pháp đài trưởng giáo bị một quyền đánh nổ t r ớ c mắt mỗi người bọn họ lui bước mấy ngàn dặm cùng nhau dẫn động phong vương linh bảo. vô luận thiên đ ỉ n h đế là có hay không đột phá lúc này cũng không phát không được tiếp theo một cái trước mắt vạn long thuyền bay lượn tại không như một đầu phát c n g thần long l ư ớ t ngang mà đến hướng về thiên đ ỉ n h đế một đầu đánh tới thật đáng buồn đối mặt với hung manh va chạm thiên đ ỉ n h đế khẽ lắc đầu tựa hồ có chút thở dài tiếng nói tựa hồ không nhìn hết t h ể hư không khoảng cách tại rất nhiều trong lòng của người ta nổ vang tiếp theo một cái trước mắt đầy trời thần quan g hóa thành đế bảo phủ thân chi trước mắt thiên đ ỉ n h đế đã lại lần nữa ra tay ta nói qua phong vương linh bảo không phải văn ă n g thiên đình đế ánh mắt trở nên đạm mạc thậu ra ảm đạm khi tức cường đại mạnh mẽ phía dưới không có người phát giác được hắn ánh mắt chỗ sâu hình như có cái gì tại dập t á t hắn chấp trưởng chư vương trên đài ngàn năm đối với linh bảo cảm nộ cực cao bởi vì hắn cùng chư vương đài độ phù hợp vô cùng chi cao thậm chí có thể nói không có gì ngoài sáng lập chư vương đài vị trí tôn kia bên ngoài không có người nào so với hắn càng phù hợp chư vương đài nguyên nhân chính là như thế hắn phát hiện rất nhiều linh bảo một cái không phải sơ hở sơ hở bất luận cái gì có linh tính lại nội luận động thiên linh bảo sẽ theo bản năng phòng ngừa dung chuyển mặt đất địa mạch bởi vì vậy sẽ tăng thêm động thiên chi tiết thiên hạ có linh giả xu cắt tị hung cơ hồ là bản năng mà cái này cái khác trưởng giáo có lẽ phát giác có lẽ không biết nhưng đối với hắn mà nói cái này dĩ nhiên đã đầy đủ anh, vạn n anh, v long thuyền hiện ra huy năng thậm chí che lại luyện huyết chiến long kỳ phong mang ngàn vạn đạo phù văn lấp lóe chạy xuôi ở giữa kia vạn long thuyền thật tốt giống như một đầu trăm ngàn thần long lẫn nhau xoắn suýt mà thành quái vật mà con quái vật này tựa như không có công kích phòng thủ trí năng duy chỉ có tốc độ nhanh đến đỉnh cao nhất bỗng nhiên mà t ô i đã cùng thiên đỉnh đế trùng điệp vỗ xuống thiên đỉnh đụng vào nhau ông từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng khuyết tán ra đến n giữa a n ngược bá đạo ngang g lướt phương bá bắt đạo đ mà n h n nơi g đi q u hư không đều bị thiên r r i ệ t để xé á c p h ả biết, i t h địa hư không như n xa xa không phải động thiên có thể、so. Nếu nói động thiên hư không như g xa xa phải thể hư có so. là trang giấy bản m ỏ n g m anh giữa thiên địa hư không lại như là thiên truy bách luyện hàn thiết tinh anh giờ phút này giữa thiên địa hư không bị xé nước ra hiện ra phía sau thâm bất khả chắc vượt sâu màu đen làm sao lại như vậy nhưng càn thập tứ lông mày lại là n h ữ một cái lập tức ánh mắt tăng vọt n g ư ờ i đem toàn bộ thiên đỉnh nước địa vận đều n ư n g tụ ở một phương này đại đỉnh phía trên động thiên chi là so cảnh giới đột phá càng thêm hung h i ể m kiếp nạn lại quán xuyên bất luận cái gì ngưng tụ động thiên tu sĩ một đời bất luận cái gì một tôn động thiên tu sĩ đều phải thời thời khắc khắc bảo trì tại lúc toàn thịnh thậm chí không ngừng tiến bộ nếu không sẽ chết trên thực tế đông châu vô số năm trôi qua có thể sống qua 3.000 n ă m thọ hết chết già động thiên đại năng đều lắc đắc không có mấy thiên địa đoạn mất con đường tu hành nhưng động thiên chi kiếp lại sẽ không bởi vì ngươi chỉ trệ không tiến mà bông tha ngươi là lấy vô luận là động thiên đại năng vẫn là rất nhiều linh bảo nhưng p h ẳ n là có linh tính người đều sẽ theo bản năng né qua trạm đến địa mạch đại lục bởi vì tu sĩ tiến không thể tiến mà linh bảo tự nhiên càng không cần phải nói cái này cũng là bọn hắn lựa chọn chiến trường trên bầu trời nguyên nhân chỉ là hắn không nghĩ tới cái này thiên đỉnh đế vờ ơ y mà đem toàn bộ thiên đỉnh nước ước vạn nhân sinh tồn địa vận ngưng tụ tại cái này một ngụm đỉnh phía trên như đỉnh này p h á thoái chẳng lẽ không phải toàn bộ thiên đỉnh quốc đ ô muốn chìm trong số dưới mấy bàn tay d ậ y đồng thời đoán được điểm này trong lòng lập tức lộn bộ một tiếng thiên đỉnh nước thành trì trăm ngàn nhân khẩu đến một tỷ tính toán lại h o a vắng tại đông châu trăm quốc chi bên trong không tính lớn nhất thế nhưng không nhỏ nếu có người phá hủy khổng lồ như vậy điện mạch lần tiếp theo động tiên h cướp chẳng lẽ không phải là một con đường chết chư trưởng giáo thần sắc giật giật không thể tránh khỏi trần trờ trước mắt vâng anh cái này cũng đúng lúc là vạn long thuyền cùng thiên đ ỉ n h đế gặp thoáng qua nhắc lên c u ầ n phong giữ d ằ n đến cực điểm gợi lên trăm ngàn dặm hư không như tờ giấy bản điên cùng chấn động vạn long thuyền vờ ơ ý mà tránh đi tất cả thấy cảnh này tu sĩ tất cả đều ồ lên linh bảo lại còn sẽ thủ hạ lưu tỉnh hay là nói là vị kia vạn pháp lâu chủ căn bản không muốn giết thiên đình đế trong chốc lát dù là thiên tiêu thành bên trong rất nhiều chân truyền n g u manh tứ thái tử nhị thá chín thái t ử các loại động thiên đại năng cũng đều vì đó biến sắc có chút choáng váng cái đỉnh này tên là người đ ỉ n h thiên đ ỉ n h đế vừa xài bước ra thân thể giống như tại hư thực ở giữa không ngừng biến hóa lại tự có một c ố mênh mông mênh mông chi khí quét ngang trên trời dưới đất đây không phải lựa chọn của ta mà là toàn bộ thiên đỉnh người trong nước lựa chọn vâng bước ra một bước thưa không dung mạnh thiên đ ỉ n h đế không thi bất luận cái gì thần thông diệu pháp chỉ là cầm trong tay chiếc kia màu đồng xanh đại đình không khai không cùng liền là một chút vâng lần thứ nhất lang thiên kiếm vụ vụ r u n động một cái trước mắt không cam lòng chết đi mũi kiếm ẩm cái thứ hai ngóc đầu trở lại luyện huyết chiến long kỳ phát ra hào hào t i ế n g vang không cùng cái này miệng thiên đỉnh va chạm thiên đỉnh đế bước ra mười bước bao quát vạn long thuyền tại bên trong thập đại phong vương c h i bảo liền bị hắn đập mấy lần lại lông tóc không tổn h a o gì nguyên lai、like、ngươi làm cái này thiên đỉnh quốc quân là ô mục m đích này lăng thiên tông chủ sắc mặt tái xanh tựa hồ cũng không có dự liệu được cái này thiên đỉnh đế vậy mà lại như thế đi làm có chút c ắ n răng giết sư phản giáo tri đồ làm ra chuyện như thế không kỳ quái ngón tay hắn rung động tựa như lúc nào cũng muốn ra tay thôi động lăng thiên kiếm đem nó chém giết nhưng lăng thiên kiếm có linh tính. không phải là hắn có thể tùy tiện thao túng càng không cần nói thủy d i ệ t một nước trăm triệu dặm sơn hà điệu mạch đừng nói là lăng t i ê n kiếm hắn chỉ sợ đều muốn cho t r ú n cùng hắn giọng nói vô cùng là bất tiện h thân thể lại lui cực nhanh lăng lệ kiếm quang chỉ là một c á i thoáng cả người đã lướt ngang ra ngoài vừa v ậ n tránh thoát thiên đ ỉ n h đế ngang ngược bá đạo một đậu còn lại mấy bàn tay dậy cũng đều lui ra phía sau cực xa sắc mặt đều là không tốt thậm chí có thể nói cực kỳ khó coi nghĩ không ra cơ hồ liền để ngươi thành đáng tiếc thái nhất môn chủ hơi có vẻ bình tĩnh hắn nhìn thật sâu một chút thiên đình đế trong lúc mơ hồ hắn có thể cảm nhận được tiên đỉnh đế trong thân thể một thứ gì đó nhưng không có nói toạc quay người lại đã biến mất ở trong hư không lại là gặp chuyện không thể làm trực tiếp rút lui vô cùng chi quả quyết hắn đi như thế chi quả quyết còn lại mấy đại tông môn trưởng giáo nhóm trong lòng hơi đ ộ n g dường như nghe được thanh niên gì đầu tiên là n g h i hoặc lập tức kinh ngạc tiếp theo lắc đầu mặc dù trong lòng còn có không cam l ò n g nhưng cũng vẫn là rút lui mấy đạo phong vương linh bảo không muốn phá hủy địa vận nhưng có linh quang hộ thể rút đi tự nhiên cũng rất nhanh trước sau bất quá mấy cái t r ớ c mắt mà thôi không trời phía trên thần quang dĩ nhiên đã biến mất hơn phân nửa xôi trào khói động tiên h tượng tung hoành cùng vũ khí lưu dáng mây cũng chậm rãi bình tĩnh lại kinh khủng dư ba tựa hồ cứ như vậy tan thành mây khói trong chốc lát vô số quan chiến tu sĩ trong lòng đều nổi lên một vòng không chân thực đều đã đánh đến nước này đột nhiên dừng tay đây đây là thắng thiên tiêu thành trong ngoài vô luận t h có tất cả mọi người đều có một ít không thể tin được bao quát thập tứ hoàng nữ tại bên trong thiên đỉnh nước cao thủ cũng đều có chút sợ r u n tứ thái tử thì nhắm mắt lại tại rừng bia bên trong ngã giả mà ngồi nhắm mắt cuối cùng t r ớ c mắt h ắ n ngẩng đầu nhìn một chút trời cao bên trong phong lưu dần dần b ì n h gió nhẹ chầm c h ầ m ở giữa thiên đ ỉ n h đế s á c h đỉnh mà đứng hắn trước người sáu ba không không dặm bên ngoài càng thập tứ lẳng lặng nhìn thiên đ ỉ n h đế nhẹ nhàng thở dài lý huynh ngươi thật sự là đáng tiếc đột phá cũng chưa chắc vĩnh viên thiên băng địa liệt càng có thể có thể nhận u vật mạnh đ mắng nhãn lực của hắn không kém trọng yếu hơn là hắn đối thiên đ ỉ n h đế hiểu rõ cực sâu lại là thái nhất môn chủ bên ngoài duy nhất nhìn ra đồ vật tới người thiên đình đế đột phá nhưng hắn cũng sắp chết đáng tiếc đáng tiếc cái gì lại gọi là đáng tiếc thiên đình đế háo n g h i mang theo dòng máu vàng nóng nhàn nhạt, nhạt từ khoe miệng của hắn chảy ra n h u ộ n đỏ hàm răng của hắn giao chiến đến nay dù là bị một kích đánh nổ hắn đều chưa từng từng có đổ máu thời điểm nhưng lúc này lại chảy máu điều này nói do hắn đã đem k h ố n g không ở tự thân khí huyết thiên địa nếu có đại biến hẳn là vô thượng đại thế ngươi lúc này hao hết huyết khí thọ nguyên hủy mình tự nhiên đáng tiếc càn thập tứ khẽ lắc đầu lòng có thở dài ngàn năm trước cùng thế hệ phần lớn bị hai người giết sạch chỉ còn lại lẫn nhau tự nhiên cảm thấy t i ế hận、Hồ. giống như thạch rơi trong hồ điểm đ i ể m g ợ n sóng nương theo lấy một tiếng răng rắc cầm thanh một thanh âm tại hai người bên thai vang lên thiên địa có lẽ đ ạ i biến nhưng nếu không phải cái gọi là vô thượng đại thế mà là hủy thiên diện đ ị a thái k i ế p lại nên như thế nào chương năm trăm chín mươi ba thái nhất huyền môn cử biến phanh phanh châm thấp mà kéo dài tiếng bước chân như nhịp c h ố n g đồng dạng không ngừng vang lên như là viễn cổ thần nhân đánh bầu trời phát ra thiên đ ỉ n h đế nhấc lông mày nhìn lại chỉ thấy theo thái nhất môn chủ rút đi mà hơi có vẻ hơi ảm đạm tựa hồ lúc nào cũng có thể biến mất trúng rượu chi môn hạ hư không như là trái tim đồng dạng không ngừng n g y lên chúng r ư ợ u chi môn vẫn chấn áp chư vương đài hư vô ở giữa một thân ảnh từ hư đến thực từng bước một đi tới tựa như một tảng đá lớn rơi vào trong nước bốn phía hư không gợn sóng vòng tròn đồng tâm trận trận quyết tán càn thập tứ nhàn nhạt, nhạt nhìn lại chỉ thấy k i a tóc trắng đạo nhân dậm chân mà đến thân hình bị giữa hư không đạo đạo gợn sóng chiếu triệt có chút mơ hồ chậm nhìn tựa hồ hắn hình thể mỗi giờ mỗi khắc đều đang biến hóa khi thì nặng nề như núi khi thì hạo đáng như thiên hà khi thì mờ mịt giống như vân long khi thì ngang ngược như sấm đỉnh khi tức bạch biến lại tất cả đều mạnh tất cả đều làm cho lòng người sinh r u n động nguyên dương đ lại từ chư vương đài ra rồi càng phát ra nhìn không rõ ràng mấy vị này đại nhân vật tâm tư khó mà phỏng đoán vậy vậy loại khí cơ làm sao như thế nhìn con mắt thiên tiêu thành trong ngoài rất nhiều tu sĩ nhìn xem dậm chân mà ra an kỳ sinh trong lòng đều là kinh ngạc trấn kinh với hắn có thể từ chư vương giữa đài đi ra mà chưa rút đi thái nhất môn đệ tử lại kinh nghi bất định nhìn xem an kỳ sinh ánh mắt bên trong lần vần mang theo vẻ hoàng sợ tựa như nhìn thấy cái gì cực kỳ khó tin đồ vật đây là huyền môn cử biến c à n thập tứ ánh mắt hơi động một chút thật là có chút kinh ngạc hương vị nhưng vô luận như thế nào cái môn này đại thần thông tựa hồ chỉ có các đời thái nhất môn chủ mới có thể tập luyện thậm chí thái nhất môn các đời môn chủ bên trong đều có người chưa từng hoàn toàn nắm giữ chân chính tu luyện đến đại thành càng là giải rác mấy cái mà, mà, cái cái mà m ấ trong hai năm này hai người lẫn nhau có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương nhưng chân chính gặp mặt nhưng vẫn là lần thứ hai so sánh với lần trước vị này nguyên dương tiên sinh tiến bộ chi lớn để hắn đều có chút sợ hãi than đời nay của hắn tính đến đã bị hắn chém giết mấy cái đối thủ cũng chưa bao giờ thấy qua thiên phú tài tình cao như thế tuyệt nhân vật an k ỳ sinh lắc đầu không nói tại ánh mắt của hắn chỗ sâu còn có đạo ẩn chưa từng t ắ n đi cái này một sợi trúng rượu chi môn khí cơ phía trên hắn thu hoạch không nhỏ cái môn này huyền môn cựu biến là hắn tại giới này thấy thơm ảo nhất công pháp một trong đây là cổ chi thiên tôn pháp môn thông qua người k h á c linh bảo cảm n g ộ đến thần thông cái này đối tuyệt đại đa số người tới nói đều là cực kỳ khó tin sự tỉnh nếu là thái nhất môn chủ biết được trong lòng chỉ sợ cũng muốn chấn kinh khó tả ngay qua ngày làm bạn tại trúng rượu chi môn bên cạnh ba n g h n năm cũng chưa từng từ trong đó cảm lộ đến thứ gì nếu là biết có người chỉ là nhìn thoáng qua liền lĩnh lộ ra thái nhất môn công pháp truyền thừa chỉ sợ muốn thổ huyết nguyên dương đạo nhân càng thập tứ thu liêm ánh mắt bên trong chấn động huyền môn cựu biến là thái nhất môn truyền thừa chi pháp hắn mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không lắm để ý chỉ là cảm giác khí tức của hắn trong lòng liền có một phần cẩn thận ngươi biết cái gì là thiên địa đại biến có quan hệ với vị này nguyên dương đạo nhân tất cả tình báo hắn sớm đã lật xem không chỉ một lần chỉ là càng là nhìn đến mức quá nhiều trong lòng thì càng nghĩ hoặc cái này nguyên dương đạo nhân trên người có quá nhiều mê、vụ. một cái chẳng những có sinh non chứng bệnh càng có chết h i ể u khó khăn di phúc tử ngắn ngủi ba năm tu chỉ đến loại cảnh giới này quả thực để trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh càng hoài nghi hắn đến cùng có còn hay không là nguyên dương hay là chân chính nguyên dương sớm đã chết đi là có người cho mượn tên của hắn tại đông châu hành tẩu nhưng vô luận như thế nào cảm giác kêu mênh mông nặng nề lúc nào cũng biến hóa khí t ứ c hắn cũng không thể coi nhẹ hắn thiên ý từ xưa yêu cầu c a o hỏi hắn bất nhân vạn vật đều như chó dơm trung cổ thời điểm thiên địa kịch biến vì sao không người biết được tương lai khả năng lại lần nữa phát sinh thiên địa đại biến đến cùng là tốt là xấu cũng không có người biết được an k ỳ sinh nhàn nhạt đáp lại nhưng có thể để cho thiên địa phát sinh biến hóa tuyệt không phải hắn cảm giác được tu sĩ tu hành gian nan mà là cái khác cái gì từ mấy năm trước đó từ trịnh long cầu tuyệt cơ đám người trong ngộng cảnh hắn liền đã biết được đương đại minh n g u y ệ t thánh chủ tiên đoán tương lai thiên địa lại biến nhưng hắn đã từng cùng nhân gian đạo thiên ý từng có dây dưa đã từng thể nộ g qua lấy thiên ý góc độ quan sát thế giới là lấy hắn biết rõ đối với thiên địa mà nói vạn vật trộn lẫn không có hỷ ác vạn vật văn linh thậm chí cả tinh thần thiên thể sinh diệt đối hắn mà nói đều là không có chút ý nghĩa nào sự tỉnh hắn biến hóa tự nhiên không thể nào là bởi vì tu sĩ tu hành c h i gian trên thực tế giới này c h i tu vốn là nghịch thiên mà đoạt sinh cơ càng không khả năng vô duyên vô cớ sửa thiên địa quy tắc để thiên địa thích hợp hơn tu hành có chút đạo lý càng thập tứ có ý riêng ánh mắt chỗ sâu hiện ra một kia phức tạp khó hiểu sắc thái ngươi tựa hồ rất hiểu trời hắn càng phát ra có chút năm chắc không ở thiên phú tài tình có thể tuyệt thế đối với thiên địa vạn vật nhận biết cũng có thể từ huyết mạch bên trong cảm nổ đến khả duyệt lịch không lừa được người cái này nguyên dương đạo nhân tại hắn cảm giác bên trong cực kỳ cổ quái có thiếu niên triều khí phồn thịnh có trung niên trầm ồn bất động như núi nhưng cũng có lao niên mới có tâm tư rộng rãi vạn vật không đến tại tâm cái này không phải có thể từ huyết mạch bên trong có được đồ vật ngược lại giống như là một tôn thượng lao cổ lão cổ đồng từ huyết mạch trong truyền thừa s ố n g lại nếu không phải là thế không luân hồi hắn đều muốn hoài nghi lúc này đứng ở trước mặt mình người có phải hay không một tôn lịch k i ế p trùng sinh lão quái vật an k ỳ sinh không nói gì nữa k h í tức của hắn chậm rãi quy về bình thản không còn biến hóa có quan hệ với giới này cái gọi là thiên địa đại biến hai năm này g i m hơn hắn cũng từng có rất nhiều phỏng đoán mặc dù bị giới hạn biết không nhiều khó mà thôi diễn ra chân chính tương lai nhưng hắn có liên tưởng không tốt đây cũng không phải là là không có căn do lớn nhất căn cứ là cái này mới vạn dương giới thế giới tọa độ nơi phát ra tu hành vốn là vấn thiên tranh mệnh biến hoặc không thay đổi b ả n cũng không có cái gì thiên đỉnh đế năm ngón tay bung lỏng k h i ê một ngụm từ thiên kiêu thành đại trận biến thành chi thanh đồng đại đỉnh đã ẩm vang ra đời hóa thành ngàn ngàn vạn đạo lưu quang chui vào thiên kiêu thành chín đại trong thành khu mỗi một chỗ nhỏ bé chi đ i ệ cái đỉnh này quốc động không phải là vì hắn mà là thiên đỉnh nước vô số dân chúng đối với trời n h i ê n phát ra từ nội tâm kinh khủng mà tạo ra hắn làm bất quá là dẫn đạo kiên minh ngàn năm trước ngươi cỡ nào hăng hái đối mặt ba đại thánh địa hành t ẩ u chân truyền cũng dám ngang nhiên khiêu chiến vì sao bây giờ lại trở nên nhắc gan do dự nhất n h ệ m động vạn pháp lâu ngàn vạn tu sĩ cùng theo mười mấy vương triều ước vạn vạn bách tính vì đó bút đầu liều mạng cái này các loại q u y ề n thế liền quả thật để người như thế l ư u l u ế n sao thiên đ ỉ n h đế tựa hồ đã không thèm để ý sẽ có hay không có người thừa cơ thôi động phong vương chi bảo ra tay với mình nhìn về phía cản thập tứ ánh mắt mang theo một vòng không dễ dàng phát giác thất vọng ngươi trung pi là biến thành đã từng ngươi nhất là k i n h bị loại người kia ngàn năm trước đó hai người cùng là thiên tiêu một người là vạn pháp lâu thứ nhất chân truyền một người xuất từ cách thiên thánh địa hai người tự nhiên là có được gặp nhau không bằng lý huynh sống đơn giản càng thập từ ánh mắt giật giật nhìn xem thiên đỉnh đế khí hơi thở càng phát ra bất ổn cũng là k h ẽ thở dài một tiếng lúc vậy vận số người tồn giữa thiên địa cuối cùng khó mà chân chính thoải mái đoạn t ụ c duyên lại đoạn không được đạo duyên cũng đoạn không được thiên duyên tu hành đến bọn hắn tình trạng này tự nhiên mà vậy liền có thể cảm giác được giữa thiên địa một loại nào đó không thể nói nói đồ vật vậy vận lúc số có nhiều thứ không phải chỉ là nói x u n g hắn kế thừa tiên hiền c h i đạo có được và có nhất nghiệm động vạn vạn người phải vì thế mà động quyền sinh s á t trong tay quyền thế chi cao cái này cũng là duyên ngươi muốn đoạn thì phải có tiếp nhận tất cả phản vệ cho dù hắn có quyết tử c h i tâm muốn tìm kiếm đại đạo lại cũng làm không được thiên đ ỉ n h đế như vậy dứt khoát thôi ngươi đi đi thiên đ ỉ n h đế t h ắ n nhẹ hắn k h o á t khoác tay không cần phải nhiều lời nữa cái khác trên thực tế chính hắn cũng là bởi vì một ít nguyên nhân không thể không vì đó nếu không phải như thế hắn có lẽ cũng rất khó quyết định làm sao có thể đi càn thập tứ bất vi sợ động quay đầu nhìn về phía an kỳ sinh chém giết bên trong sinh tử cùng người không càng lâm diễn long vì ngươi phản sát bản cũng không có cái gì nhưng vẫn t i ê n kiếm cùng m ặ c ngọc kích không thể cho ngươi phong hầu linh bảo vạn pháp lâu không chỉ hai kiện nhưng cũng sẽ không quá nhiều bảo vật như vậy không chỉ là thần minh còn làm buộc lên khí vận cùng truyền thừa chư tông môn thánh địa truyền thừa đều không phải truyền miệng cũng sẽ không rơi vào trên trang giấy bởi vì cả hai đều có lấy đứt gãy chi lo chỉ có lấy linh bảo truyền thừa mới ổn thỏa nhất linh bảo dù có di thất cũng có được tìm về thời điểm không đến mức truyền thừa đoạt tuyệt hai cái phong hầu linh bảo liền đại biểu cho vạn pháp lâu hai đạo truyền thừa cái này quá nặng đi thiên đ ỉ n h đế khe nhữ mày nhìn về phía càn thập tứ ánh mắt bên trong hiện ra gợn sóng năm đó cố nhân duy ngươi ta mà thôi hôm nay ta không muốn giết ngươi ngươi lại đi thôi đột phá t i ê u một cửa ả i dù là sinh mệnh chỉ có trước mắt lúc này thiên đ ỉ n h đế nhưng trong lòng cũng rất là bình tĩnh công l i ậ n chiến ý về sau là nước động đồng dạng không d ậ y nổi gợn sóng cũng không muốn lãng phí khí lực lý huynh ngươi ngày giờ không nhiều vẫn là đi thêm suy nghĩ chuyện khắc phục hậu quả thôi thời gian trong nháy mắt qua bỏ qua sẽ không còn càn thập tứ ánh mắt tiến tĩnh ta chỉ lấy bảo sẽ không giết người vẹn vẹn như thế lý h u y n cũng muốn cùng ta đồng quy v u tận sao mà nương theo lấy thanh âm hắn vang lên thì là kia vạn lòng thuyền từ từ bay lên khí tức như dương hắn so với cái khác mấy tôn trưởng giáo mà nói ưu thế lớn nhất là hắn chân chính đem vạn lòng thuyền mang theo tới thiên đỉnh đế còn muốn mở miệng một đạo như trọng truy đánh trống tiếng bước chân lại lần nữa vang lên an kỷ sinh đạp tại hư không bên trên tạo nên điểm điểm gợn sóng phía trên trong lòng bàn tay một ngụm phong mang tất lộ thần kiếm ô ô vang lên kia、yeah, ngươi liền tới lấy đi t r ư ơ n g năm trăm chín mươi b ố càng khôn có khí tận ngũ xác đạo vô biên tranh tranh vẫn t i ê n kiếm vang lên con con tại kháng cự nhưng dù cho là linh bảo cũng chỉ là binh khí mà k h t nguyên phải dương đạo nhân hắn đây là muốn khiêu chiến vạn pháp lâu trường giáo nhìn một màn này không ít quan chiến người t cả ra đầu Đông Châu m ặ thập đất, m ạ n nhất chưa chắc là đại tông môn trưởng giáo, nhưng thanh danh lớn nhất, cũng không nghi ngờ là người này. thánh không tên cũng không sánh được người này vang chưa chắc Cho chi chủ, thế, h xuất tuổi t được mười mười mười địa là là là lâu đại giáo, bởi rội. dù vì đại trưởng giáo chính là ngàn năm mấy ngàn năm trung đông châu hoàn toàn xứng đáng t r ư ở n g không giả nghiệm động ngàn vạn dặm đồ trắng vạn vạn người thây nằm đại nhân vật mà căn thập tứ cũng đã từng cùng thiên đỉnh đế cùng thế hệ tranh hùng người từng quét ngang m ư ờ i đại tông môn cùng thế hệ vô địch thủ là chân chính thiên kiêu cấp nhân vật cho dù cường h à n h như thiên đỉnh đế giơ tay nhấp chân có chấn thế trí lực đem luyện pháp đại trưởng giáo s i n h s i n h xé rách nhưng cũng không có thương tổn đến càn thập tứ mà càn thập tứ vẫn là chính diện chống lại thiên đỉnh đế một trong mấy người dạng này cho dù tại thập đại trưởng giáo bên trong đều tính cường thế đại nhân vật nguyên dương đạo nhân cũng dám trêu trọc khiêu chiến dù là nhìn thấy hắn tại động thiên bên trong thần uy cũng không có người cảm thấy hắn đã cường hành đến nước này cái này nguyên dương đạo nhân chư vương đài động thiên bên trong xếp bằng ở thiên giai phía trên lam thủy tiên võ nhị l a n g mộng tiến thiên tuyết thiên phong các loại tông môn trân truyền người nổi bật cũng tất cả giật mình an kỷ sinh đạc không mà đi lưu lại gọn sóng không tiêu tan bọn hắn có thể bởi vậy nhìn thấy ngoại giới hết thảy bọn hắn vẫn sợ h ã i than tại an kỳ sinh có thể trở ra đi chư vương này lại không nghĩ tới hắn lại muốn chính diện chống lại càn thập tứ đây chính là ngàn năm trước đã cô động đầu tiên lại phấn vai chất không c h ấ p trưởng vạn pháp lâu ngàn năm lâu đại nhân vật trời cao vân khởi khí lãng bay múa thiên đ ỉ n h đế nhìn thoáng qua an kỳ sinh ánh mắt hơi đ ộ n g một chút tựa hồ cảm nhận được a n kỳ sinh quý y ế t không có lên tiếng lần nữa hô hô khí lưu gào thét ở giữa càn thập tứ đứng ở trời cao phía dưới, một tay sau lưng ánh mắt khép mở dường như cảm nhận được a n kỳ sinh không cho thương lượng ý chí cường đại chân hình linh tướng đ ộ n tiên ngươi tu pháp tựa hồ là t r ù n g cổ trước đó càng thập tứ ánh mắt như biển chiếu triển xuất ngoại giới hết thẻ chỗ rất nhỏ tự nhiên cũng cảm giác được an kỳ sinh tu pháp tự a hồ căn bản không có dọc theo quảng long trí tôn trình hợp chín cảnh m ộ ư ơ i một bước con đường đi thích hợp bản thân mới là tốt nhất an kỳ sinh ánh mắt khép mở nhàn nhạt đáp lại vượt ngang số giới của hắn tầm mắt khoáng đạn đương nhiên sẽ không bị người khác gom lộ tuyến trói buộc càng sẽ không cùng cái khác người đồng dạng cho rằng cho tới bây giờ như thế liền nên như thế hắn nội tỉnh đã không cần làm từng bước dọc theo người khác mở con đường đi, đi. Đáng n tiếc tốt hắn ấ nhất, t từng thế tuế nguyệt đào thải pháp có thể、so、sánh. Càng thập tứ chưa có chứng con chung cổ có Càng hẳn mạnh hệ nghiệm không phải pháp sánh. khẽ đường, qua là l vô số so quy đào đã bị đầu. ế u Quảng không, Long Chí tôn lại làm sao có thể được xưng là cổ là kim mời tu ô tôn n thiên tôn một trong. Hắn đại một thể t có hành cho tới bây giờ độ cao này cho dù n g à n năm không được tiến thêm một bước đối với tu hành nhưng cũng có cực kỳ khắc sâu kiến giải hắn thấy con đường như vậy so với chính thống con đường muốn khó khăn nhiều lại cũng chưa chắc có ưu thế gì có thể như thế đáp đạo người sửa đổi thống chi pháp sẽ chỉ càng nhanh càng ổn quảng long trí tôn An sinh thần kỳ s ắ càng có chút cười như vi diệu, giống m k h ô phải cười, ý nghĩa không rõ, nhiều lời vô ích, cười, lời ý vô rõ, thập ử một lần, chẳng lẽ không phải càng tốt t lần, lẽ chẳng không càng hơn. Càng phải h tứ cho là hắn là không biết trời cao đất rộng mới xuất hiện thiên tài lại không biết làm người hai đời vượt đi tăm giới tính đến nhập mộng bên trong tu hành tuyến nguyện càng thập tứ ở trước mặt hắn cũng chỉ là cái đệ đệ hắn tu hành thời gian cũng đã cực kỳ dài lâu hắn đột nhiên tăng mạnh là đặt vững tại hắn từng bước một tích lũy được phong phú tiêu ầ n phía trên a c à n thập tứ nhìn thẳng vào an kỳ sinh dưới chân một cái trước đạp được chỉ là một bước t r ư ớ c đạp thân thể của hắn giống như không thể ức chế bành trướng tại an kỳ sinh cảm ứng bên trong hắn bành trướng huyết khí phồng lên ở giữa như muốn nét đầy thiên địa trước mắt mà thôi an kỳ sinh liền chỉ cảm thấy hoa mắt một con trắng bóc nắm đấm như là liêu t ì n h truy địa xuất hiện tại trước mắt của hắn hư không tựa hồ ở trước mặt hắn không có chút ý nghĩa nào ừ m an kỳ sinh ánh mắt khé động dường như cũng không có phát giác được một kích này là như thế nào đến nhưng hắn kinh mà bất loạn bàn tay một cái c h ế nhấc năm ngón tay búng ra như đánh đàn đồng dạng rơi xuống đón nhận kia quét tới một quyền ẩm trầm thấp hùng vĩ tiếng va chạm vang lên thời điểm an kỷ sinh đã lui lại lương trùng điệp phá vỡ khí lưu cùng phong vân những nơi đi qua cứ thế mà lôi kéo ra một đạo dài tới mấy ngàn dặm chân không đường hầm hết t h ể hữu hình vô hình c h i vật đều bị hắn một chút đụng nát một k í c h phía dưới đã rút lui ngàn dặm một người không nhúc nhích tí nào tựa hồ lập tức phân cao thấp thiên tiêu thành trong ngoài quan chiến các tu sĩ lập tức nghị luận ở mỹ thiếu đi phong vương cấp linh bảo uy hiếp đại bộ phận tu sĩ đều khôi phục linh đ ộ lúc này gặp đến một màn này có người đáng tiếc có người cười lạnh cũng có người thờ ơ lạnh nhạt đạo cao một thước đã là hai cái thiên điệu động viên không phải càng nhiều càng tốt c à một h tuyến, tuyến hư m không t h i cách dĩ nhiên đã có thể không nhìn hư không khoảng cách ngàn dặm vạn dặm đối bọn hắn mà nói kỳ thực cùng kề mặt cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt mà đúng không đến đây loại cảnh giới người mà nói lại vẫn là ngàn dặm vạn dặm đó là bởi vì ngươi chỉ có một phương động thiên mã thôi an kỷ sinh thần sắc không thay đổi ngược lại ánh mắt bên trong mang theo một kia suy nghĩ nghe vậy cũng không giận chỉ là đồng dạng bước ra một bước vê anh cường hành như như đại dương mênh mông huyết khí từ hắn quanh thân dân lên mà ra gánh chịu lên kia năm đạo trói lọi đến cực điểm t h ầ n quang hạo đăng thần quang tràn ngập mây xanh ngũ s ắ c sen lẫn phía dưới thiên khung như là hóa thành một mảnh thải sắc hải dương thanh đỏ hoảng b ạ c h hắc ngũ s ắ c lại xuất hiện lẫn nhau lưu chuyển phát họa phía dưới hóa thành một phương kéo dài mấy ngàn dặm to lớn bức tranh che đậy mặt trời ẩn ở giữa trong đó thiên môn nguy nga mây mù mờ mịt thần sơn xúc điệu mà chỉ lên trời nguy nga vô tận đạo đài pha tạp mà t ú c sát bắt quái lô lửa cháy lừng n ự c phong đô thành yếu ớt sáng tác tế chấp sinh tử ngũ sát thông thiên mà c h ế t đề lọt vào trong tầm mắt chỗ cùng thiên điệu giống như lại không dị sắc cương hành đến cực điểm ý chí rủ xuống lưu táo mặt chấn động tứ phương mắt trần có thể thấy hình như có ngũ phương động thiên từ trong đó chìm nổi như là năm ngôi sao thần v ậ n quanh ngũ sát k h á c vùng p h dưới như là thái cổ thần linh hàng thế an kỷ sinh ẩm ẩm hạo đáng huyết khí trùng thiên thời điểm càn thập tứ lại lần nữa đánh ra một quyền. Xé rách hư không mà tới ngàn dặm vạn dặm như trước người bát h ư ớ c quyền ấn bá đạo m ê n h ngông như là thái cổ thần sơn hoành không mà xuống cứng cắp đáng sợ nhưng lúc này ngũ sát thần quang xen lẫn phía dưới an kỷ sinh quanh thân hư không tựa hồ tại vô hạn kéo ruôi cho dù kia quyền ấn có thể xé rách hư không nhanh đến đỉnh cao nhất nhưng cũng không thể tránh khỏi hiện hiện hành tích ẩm an kỷ sinh đưa tay ngũ sát thần quang từ hắn trong lòng bàn tay lưu chuyển vững vàng tiếp nhận cái này mạnh cực một quyền quần áo của hắn của vũ tóc trắng phơ ngửa ra sau như hỏa diễm lát lộn nhưng hắn ánh mắt thâm thúy lần này nửa bước đã lui、ừ. càn thập tứ ánh mắt k h ẽ động cảm thấy một cố mặc dù không bằng hắn lại giống như liên tục không ngừng lực lượng cường đại kia ngũ s ắ c lưu chuyển như là một ngụm thiên địa lớn mài đang không ngừng làm hao mòn lấy hắn lực lượng tiếp theo ngũ s ắ c lưu chuyển thần quang từ cao mà xuống đột nhiên quét xuống xuống tới ẩm ngũ s ắ c thần quang có thiên hạ c ự c tốc thật tốt giống như mặt trời chi quang trước mắt mà thôi đã như đổ sụt không trời t r u n g điệp đập vào kia càn thập tứ trên thân ẩm ẩm xôi trào huyết khí cùng thần quang tất cả đều bị một chút đập tan càn thập tứ thần sắc biến đổi hãn tựa hồ cảm giác không đến mình bắn ra huyết khí th thậm chí ngay cả quanh thân khí cơ đều bị một chút q u ắ t đi trước mắt mà thôi hắn lại một cái lảo đảo suýt nữa bị c ả ngã xuống trời cao đây là thần thông gì càn thập tứ rốt cục mất bình tĩnh sắc mặt có biến hóa hắn ổn định thân hình của mình thi triển cực tốc triệt thoái phía sau không cùng tia ngũ sắc thần quang va chạm trong lúc mơ hồ hắn cảm thấy c ố này không có gì không rơi không có gì không phá cường đại thần ý đạo này trước nay chưa từng có thần thông để hắn cảm thấy một tia nguy hiểm cả ngũ sắc thần quang lại lần nữa phá không cái này thần quan g cũng không phải nhỏ xíu năm đạo mà là lẫn nhau sen lẫn bao phủ mấy ngàn dặm một mảnh ngũ sát trời mỗi lần một cái quét xuống mấy ngàn dặm trời cao đều đang lay động hết thể hữu hình vô hình c h i vật tất cả đều biến mất không thấy gì nữa những nơi đi qua thiên địa lại tựa như thành triệt để chân không lui lui lui càn thập tứ có mày chỉ là ngũ phương vừa mới ngưng tụ thành động thiên mà thôi trên lý luận hắn một cái tay liền có thể toàn bộ x é rách nhưng cái này ngũ phương động thiên có một loại nào đó không thể hình dung đạo h ậ n lẫn nhau sen lẫn lưu chuyển phía dưới sinh ra lực lượng xa xa không phải điệp ra ngũ p ư ơ n g động thiên có thể so sánh với nặng nề g h không thể tưởng tượng nổi chỉ là tốc độ của hắn cực nhanh dẫm chân ở giữa hư không tựa hồ không có chút ý nghĩa nào mặc cho kia ngũ sắc thần quang lần lượn quét xuống nhưng chưa từng minh ngộ phấn phái chân không chi huyền bí liền không cách nào đuổi theo kịp hắn hai người một cái cả một cái tránh trong lúc nhất thời tựa như duy trì lấy một cái cân bằng thậm chí tại quen thuộc ngũ sắc thần quang phương thức công kích về sau cản thập tứ tránh né đã biến thiếu nhưng đối với tu sĩ khác mà nói một màn này liền cực kỳ bất khả tư nghị hắn hắn đang đổi lấy vạn pháp lâu trường giáo đang đánh một cái thái nhất môn đệ từ t h a nhâm có chút phát run quả thực không dám tin vào hai mắt của mình đây chính là đông châu trí cao vô thượng mười ba người bên trong một vị chấp trưởng vạn pháp lâu vạn vạn người kinh d i ễ m cùng bái đại nhân vật lúc này lại bị người d é t liên tiếp lui về phía sau làm sao có thể trước đó hắn còn không địch lại kia ngũ sắc thần quang không phải là một kiện cường đại dị thường trí bảo vạn pháp lâu mấy người đệ tử mới là giật mình không nhỏ nhìn xem một màn này chỉ cảm thấy trong lòng có nhiều thứ đổ sụt chư vương đ à i động thiên bên trong võ nhị lang lam thủy tiên đám đệ tử chân truyền bên trong người nổi bật nhìn xem một màn này càng là hai mắt năm đăm nhất thời n g à nào ngược lại là nguyên độc tú còn tại thiên gia i phía trên nhắm mắt minh t ư ờ n g không nhìn thấy vị kiết như thần linh đồng dạng cường đại trưởng giáo bị nhà mình tiểu đệ đệ lên đánh một màn chỉ có chút ít mấy người có thể nhìn ra huyền bí trong đó biết được càn thập tứ là tại quen thuộc đạo này q u ỷ dị thần thông nhưng dù là như thế tất cả thấy một màn này người cũng đều chấn kinh khó tả thiên tiêu thành thứ nhất thành khu d ừ nghĩa bên ngoài miêu manh nhìn xem một màn này thần sắc cũng có chút biến hóa nàng đều không có dự liệu được nhà mình đạo lữ tiểu đệ vợ ý mà có thể đẻ ép trưởng giáo đánh dù chỉ là nhất thời đâu cũng đã là cực kỳ khó tin sự tình hắn n g u một i sinh, n có c tay tứ. Thiên xe rách hư không dậm chân mà ra khí huyết bao tác phía dưới đã lại lần nữa đánh ra một quyền thần thông không kém giống ba tiếng long ngâm chấn không đại tác từng đạo cứng cắp đáng sợ hình dòng khí kình đã giống như thực chất sông lên trời không đạo đạo sán lạn như bệnh trùng tơ từng cái từng cái như là mạ vàng thiên long tường không nộ ngâm lẫn nhau xen lẫn giữa ngăn g dọc hóa thành một phương lớn như sao thiên thể lại so nhật nguyệt chi quăng còn óng ánh hơn tiên long quyền lớn ưu ưu chấn động đã tiến vào ngũ sắc thần quang bên trong lấy quét ngang hết thảy nghiền ép vạn có cường thế hướng về an kỳ sinh đập t ầ m ầm đi t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm từ đó khắc đông châu vô địch t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu thiên địa nghẹn nào vạn chữ hai mươi chín một trăm linh chín như vải rách đồng dạng run run tinh không bên trong đột nhiên rơi xuống một người một thân tướng m ạ o phổ thông lấy áo trắng sợi tóc ngân bạch đến eo cho dù đến lúc này đều tán m á bất loạn trường trường trường trường giáo mặc trường phát càng là ánh mắt tán loạn tóc dài sông phá mũ miệng trận trận rung động từ trong lòng truyền lại từ toàn thân co giật giống như run lên ta ta thảo mạnh thảo tinh không bên trong khí lưu run mạnh hạo đã ngây lưu quần quận khuấy động động tiên bên trong lại là một mảnh lặng ngắt như tờ tất cả mọi người ngây ra như phóng c ả n c ả n vạn pháp vạn pháp trừ giáo chính long cầu nhịn không được xoa xoa mắt cơ hồ cho là mình hoa mắt pháp vô diệt đám người sắc mặt cũng đều trắng bệnh trong lòng không cách nào bình tĩnh đây chính là một tông chi t r ư ở n g giáo đương kim đông châu v ị tối tôn mười một trong ba người cái này cái này sao có thể phong trường minh đứng không yên trong lòng hắn run dậy sau lưng thần kiếm mong nong o vang vẻ mặt h o ả n g tựa như đang nằm mơ đây chính là càn thập tứ ngàn năm trước đó vạn pháp lâu trưởng giáo thân c h u y ê n đệ tử lấy càn vì đó họ kiểu châu tứ hải vô tận mạc các lấy một là mười bốn càn khôn cũng gọi càn thập tứ dạng này một cái tiếp nhận đời trước vạn pháp lâu trưởng giáo tất cả mong đợi đã từng quét ngang cùng thế hệ cùng thiên đỉnh đế tranh phong cái thế thiên tiêu cho dù ngàn năm về sau bây giờ tựa hồ đã bị thiên đỉnh đế che giấu phong mang nhưng tại ba đại thánh địa c h i chủ không ra bây giờ cũng cơ hồ là bây giờ đồng châu bên ngoài người thứ hai không không ảo giác cái này nhất định là ảo giác mặc trường phát vẫn không thể tin được mình trong suy nghĩ vô địch trưởng giáo vờ ơ im mà cũng bị kia nguyên dương đạo nhân chấn áp thậm chí không để ý kia tinh quang trường tiến quật dưới chân trùng điệp đầy mạnh liền muốn phóng lên t ậ n trời không nên v ò n g động trịnh long cầu dậm chân trước gắt gao đẻ xuống bờ vai của hắn thần s á c sợ hai bên trong mang theo ngưng trọng nguyên cái gì đều không làm được mặc trường phát chấn động trong lòng đắng chắt nhìn xem tinh không bên trong sóng lớn b ạ i không t ừ n g khỏa hư vô tinh thần bị phách tuyệt quyền ấn và vụn thâm thúy tinh không đều tựa hồ muốn bị vỡ ra tới nguyên dương đạo nhân tinh không bên trong ngũ xác tiêu tan chi t r ư mắt từ trong hoảng hốt tỉnh lại cản thập t song quyền khép mở trong tinh không lật lên sóng lớn ngập trời khí tức kinh khủng xa xôi không biết bao xa rủ xuống chạy xuống khan sơn động tiên bên trong liền nhấc lên cồn u phong tới nhất quyền nhất cước liền dẫn động toàn bộ động tiên thế giới bạo động một phương mới động tiên bay tứ t u n g không biết bao nhiêu sông núi cỏ cây thành cho kinh khủng đến cực điểm tinh hải chân hình tinh hải linh tướng tinh thần động tiên dã tâm thật lớn dã tâm thật lớn c u â n quân huyết khí k h ó i động bên trong càn thập tứ sắc mặt khó coi nhưng cũng mang theo chấn động mặc dù bị chấn áp trong đó nhưng điệu ngũ xác linh quang tựa hồ cũng không có trực tiếp sát phạt chi lực hay là nói căn bản không có thể gây tổn thương cho đến、hắn. nhưng đạo này tinh hà quá mức m i n h mông gần hai thập phương động thiên lực gia trì cho dù là hắn cũng không thể tại trong thời gian ngắn đem nó triệt để vỡ ra tới linh điển một cái nguyên thái nhất môn trưởng lão kinh hô một tiếng theo bản năng ngăn cản tại linh điển trước đó chém vỡ nhấc lên cung phong nhưng cảm giác được bốn phía lạnh lùng ánh mắt lập tức sắc mặt liền là cứng đờ nhưng nghe một tiếng trường tiên giữa trời nổ vang hắn cắn răng một cái vẫn là phồng lên huyết khí đẻ xuống bánh liệt tràn ngập tại ba ngàn dặm linh điển phía trên c u n phong người này thật mạnh quái vật tiên sinh tiến bộ chính long cầu bọn người hãi nhiên nhìn xem tinh không bên trong phiên giang đảo hải cản t ậ p tứ tam tâm lam linh đồng cũng có chút chấn động an k ỳ sinh ngưng luyện đồng căn đồng nguyên tương sinh tương khắc ngũ phương đầu tiên thêm nữa bắt được cái k h ắ c đầu tiên lúc này tinh không so với hai năm trước đã mạnh không biết bao nhiêu nhưng vẫn bị kia tóc trắng người hào trăng quấy long trời lở đất có thể thấy được người này cường đại nhưng mạnh mẽ như thế người lại cũng bị chấn áp đoàn mệnh loại đều có dạng này t i ề m l ự c sao tam tâm lam linh đồng có chút sợ run không chỉ là an kỷ sinh những n à y đoàn mệnh loại thực lực tăng lên cũng là cực nhanh tại u lâm đại giới trường sinh loại mỗi một lần tấn thăng đều là muốn mười vạn năm làm đơn vị nơi nào có lấy tốc độ như vậy là bởi vì đoàn m ệ n h cho nên tranh thủ thời gian vẫn là nói cái này làm ra tiểu gia hỏa trong lòng bắt đầu sinh rung động hô thiên địa nghẹn nào thiên tiêu thành trong ngoài bao quát thập tứ hoàng nữ chư tông môn chân truyền đệ tử tại bên trong tất cả mọi người đều t ắ tiếng t kinh ngạc nhìn trời cao bên trong một tay chắp sau lưng tóc trắng như thác nước đạo nhân lâm vào trong lúc khiếp sợ không phải không người dự liệu được a n kỳ sinh có khả năng ngược gió lập bàn phản thắng càn t h ậ tứ khả năng này mặc dù nhỏ nhưng cũng có người từng có dạng này liên tưởng nhưng phàm là đại năng giao thủ thế nhưng là càng thập tứ cùng kia nguyên dương đạo nhân giao thủ mới bao lâu càng thập tứ cũng là đương thời tệ đình ai có thể nghĩ tới nhanh như vậy liền đưa tại cái này nguyên dương đạo nhân trong tay bao quát thiên đình đế xa xôi hư không thăm dò cảnh này chư đại tông môn trưởng giáo trưởng lão đều có chút biến sắc nhìn xem trời cao bên trong đạo nhân trong lòng trăm ngàn suy nghĩ hiện hiện cái này hoành không xuất thế đạo nhân dường như so năm đó thiên định đế quật khởi nhanh hơn một thức này thần thông còn có sơ hở an k ỳ sinh đứng ở trời cao bên trong quanh thân ngũ sắc lấp l ó e tiêu tán trên trời dưới đất rất nhiều sợ hãi than ánh mắt hắn giống như chưa tỉnh nhưng hắn tâm tư lại tại ngũ sắc thần quang một thức này thần thông sơ hở phía trên không giống với chỉ có hình thức ban đầu phong thần bảng lúc này ngũ sắc thần quang đã là hắn một thân đạo pháp thần thông lúc này đại thành chỉ là đại thành cũng không có nghĩa là hoa mỹ lúc này đại thành cũng không phải là đạo này thần thông chân chính đại thành mà lúc này an k ỳ sinh cũng phát hiện ngũ sắc thần quang lớn nhất khuyết điểm chấn m à không thể giết ầm ầm cái này một sợi phong vương khí tức chấn động trên trời dưới đất vạn long thuyền chấn động phát ra hàm thế trường âm lôi cuốn thế gian cực điểm chi lực đụng nát trùng điệp hư không mà tới thuyền vô cùng tốt an k ỳ sinh nhẹ tán một tiếng cả người đã bị cường hoành khí tức bao phủ như là cỗ sao trổi vạch phá bầu trời mấy ngàn dặm phong vương linh bảo công kích thiên đình đế tránh không khỏi hắn cũng không tránh khỏi nhưng hắn chỉ là lấy ngũ sắc lưu quang lượn lờ quanh thân tránh đi bản thể đụng hắn khí tức nhưng dù hắn tránh nặng tim nhẹ vẫn bị đụng bay mấy ngàn hẳn dặm quanh thân g â n cốt còn tại không ngừng nổ vang to lớn đến thường nhân khó có thể lý giải được lực lượng trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới ầm ầm phong vương khí tức chấn động thiên địa an k ỳ sinh động thiên bên trong đang không ở ra quyền lấy tìm gian này động thiên sơ hở c ả n thập tứ chấn động trong lòng đột nhiên n g n g đầu chỉ nghe một tiếng hám thế long ngâm nổ tung hư không tiếp theo trăm ngàn đạo nhỏ xíu hình dòng khí kình quần quận mà đến tung hoành sen lẫn ở giữa hóa thành một vòng cháy hừng hực kim dương chấn áp mà xuống không ngờ là đại nhật vạn long quyền、ừ. đây là vạn long thuyền phí tức Càng t vậy p liền nhìn xem là ta trước bị chấn áp vẫn là ngươi trước bị vạn long thuyền chấn sát đi càng thập tứ hai đầu lông mày sát khí ngưng trọng dậm chân ở giữa lại lần nữa thiên long thường không long ngâm liệt liệt lại lần nữa diễn hóa thiên địa hợp trong động thiên bên ngoài đồng thời phát sinh kinh thiên va chạm vạn long thuyền khí tức hành không khéo động trăm triệu dặm thiên địa biến sắc thiên tiêu thành thiên đỉnh nước thậm chí cả phụ cận mấy chục vương triều cương vực phía trên đều là cuồng phong cao thét lăng liệt khí tức ngang qua b ắ t phương hết thể sinh vật không thể lơ lửng có tu sĩ xa xa quang chiến bất ngờ không đề phòng nhất thời bị một đạo khí tức này giữa trời đẻ nát thành huyết vụ đầy trời một sợi khí tức mà thôi đã có bệ nghễ khắp nơi quét ngang bát phương bá đạo vê anh một lần va chạm về sau tứ thái tử xa xa thối lui hắn đứng ở thiên kiêu thành trên đầu thành nhìn chăm chú kia đạp không mà đến nữ tử áo đỏ ánh mắt bên trong mang theo một vòng ngưng trọng thân s ắ c lại là bình tĩnh vẫn như cũ miêu đạo h ư u còn muốn xuất thủ sao xuất thủ lại như thế nào miêu manh khí thế cường đại dẫm chân như núi sông chuyển b ị như tinh thần nhấp nô huyết khí bành trướng tựa như một tôn nữ chiến thần nàng buôn bậc á i này tứ thái tử ngăn cản lúc này sát khí quần、quợt. nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt nàng nhưng lại không thể không dừng bước bởi vì tứ thái tử trước người có một quần áo tạ tơi trung niên nhân ngã già mà ngồi bình tĩnh q u a n chiến trung niên nhân kia quần áo tạ tơi nhưng không có nửa phần c h ấ t vật chỉ là khí tức của hắn lại như mặt trời sắp rơi xuống hoàng hôn tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất cái này đã không chỉ là bị thương nặng ngươi cũng là cao thủ lại muốn trốn ở ngươi trọng thương phụ thân phía sau sao miêu manh dừng bước ánh mắt phát lệnh phụ thân ngươi tựa hồ đã không còn sống lâu nữa vạn long thuyền không phải nàng có khả năng thao túng nàng chỉ có thể tiến hành dẫn đạo bỏ qua tốt nhất thời cơ nàng căn bản cũng không có biện pháp khác nếu ngươi phía sau không có vạn phát lâu ngươi dám ở thiên kiêu thành ra tay với ta sao tứ thái tử t h ầ n sắc lãnh đạm bất vi sở động sự tình nên dừng ở đây rồi thiên đỉnh đế nhàn nhạt mở miệng theo hắn mở lời bốn phía dương cung b ạ n kiếm bầu không khí lập tức biến mất một cỗ không thể gọi tên khí tức tràn ngập thiên kiêu thành để miêu manh không thể không lùi bước thượng cổ thánh hoàng tại thế tu vi như vậy đều có tư cách phong hầu loại tồn tại này bây giờ chi đông châu tựa hồ một cái cũng không có lúc này nàng mới hiểu được mấy tôn trưởng giáo thối lui nguyên do một tôn tựa hồ không còn sống lâu nữa cấp phong hầu cường giả không người nào nguyện ý cùng nó một đội một càng không cần nói vô cùng có khả năng còn không phải một đội một miêu manh không đáp tông môn trưởng giáo tại trước mắt bao người bị người chấn áp đây cũng không phải là làm việc nhỏ chỉ sợ vạn pháp lâu các thái thượng trưởng lão đều muốn nổi giận đã kết thúc thiên đ ỉ n h đế cũng không nói nhiều mang theo một tia sợ hai than ánh mắt nhìn về phía trời cao vô luận cỡ nào có linh tính đều muốn làm người t r ư ở n g khống đây là thiên cổ không đổi đạo lý dù cho là phong vương linh bảo thậm chí cả thiên tôn trí bảo đều không ngoại lệ không có người biết được vì cái gì nhưng cổ kim ba ngàn vạn năm rất nhiều thiên tôn thánh hoàng trí tôn lại đều chưa từng thử qua thiên đỉnh đế không biết an kỳ sinh không biết rất nhiều tông môn trưởng giáo trưởng lao tựa hồ cũng không biết nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tìm được linh bảo sơ hở không người có thể t r ư ở n g khống liền là sơ hở lớn nhất d a n kích ngàn vạn giảm ước vạn giảm thần uy hạo đẳng nhưng lại như thế nào bị kịp được danh kích một điểm rốt c u c kết thúc an kỷ sinh chậm dại nhất lông mày thất khiếu bên trong chạy ra đạo đạo huyết xả thể phách nhận to lớn áp bách ẩm ẩm h á n khí tức bừng bừng phân chấn như là thiêu đốt bình thường chủ động đón nhận kia đâu đâu cũng có phong vương khí t ứ c cả hai lại lần nữa va chạm ẩm to lớn đến lực lượng kinh khủng đối kháng phía dưới an kỷ sinh thể phách ở trong trước mắt đã sụp đổ ra tinh hồng huyết dịch huy sái trời cao đồng thời an kỷ sinh động tiên bên trong tinh hà đổ sụp tinh hải phá t o á i từng khỏa đại biểu cho thân thần hư ả o tinh thần tất cả đều phá t o á i ra nhưng cùng lúc cường hành đến cực điểm va chạm chỗ bắn ra hết thể cự lực cũng tất cả đều tại thần sắc biến hóa càn thập tứ trên thân bạo phát đi ra đây là vạn long thuyền c h i lực cũng là an kỳ sinh c h i lực thậm chí còn có chính hắn oanh kích động thiên lực lượng ầm ầm trước mắt mà thôi càn thập tứ đã hoành không rơi xuống như một viên cực điểm thiêu đốt sao băng vạch phá bầu trời đụng bay một phương mới thực chất động thiên tinh thần t r u n g điệp đập vào khan sơn động thiên bên trong đất dung núi chuyển tinh quang phá toái ở giữa chính long cầu bọn người ngây ra như p h ó n động thiên bên trong nhất thời lặng ngắt như tờ và a n mà cùng lúc đó động thiên bên ngoài một lần va chạm về sau vạn long thuyền rốt cục lâm vào đám chìm chương u ố năm trăm chín mươi bảy chư vương đại ngộ hô hô lan tràn khung trời không biết bao lâu thiên tượng rốt cục nương theo lấy khí lưu phấp phới mà tàn đi từng sợi tinh quang nương theo lấy trong sáng trăng sáng như nước quang mang rủ xuống chạy xuống cái này mới có người lấy lại tinh thần cũng đã một ngày trôi qua mà nêm lại lần nữa giáng lông p h i mặt huyết đất không h t An phía trên thư không nơi xa mọi người nỗi lòng phức tạp chư vương đại phong hầu linh bảo trúng diệu chi môn thập đại trưởng giáo vây rết thiên đình đế thiên đình đế chấn sát luyện pháp đài trưởng giáo cho đến lúc này cái này nguyên dương đạo nhân chấn áp vạn pháp trưởng giáo càn thập tứ trong một ngày ngắn ngủi phát sinh sự tỉnh đã đủ để cho bọn hắn tiêu hóa thật lâu rất lâu nhưng vô luận ai cũng biết được sau ngày hôm nay vị này từ xuất hiện cho tới bây giờ bất quá mới ba năm nguyên dương đạo nhân đã đ ă n g lâm đông châu tuyệt đỉnh giống nhau trước đó thiên đ ỉ n h đế đủ để cho mười đại tô n g môn thậm chí cả ba đại thánh địa cũng vì đó kiên kỵ tồn tại đây là trước khi chiến đấu không có người tưởng tượng được sự t ì n h là lấy một khi phát sinh tạo thành rung động xa xa so thiên đ ỉ n h đế đánh g i ế t luyện pháp đài chủ còn nguồn tới lớn bởi vì cái sau sớm đã thành danh ngàn năm là ngàn năm bên trong đông châu đệ nhất cường giả chứ người lại vẹn vẹn xuất hiện ba năm nói một câu hành không xuất thế cũng không phải là quá đáng hô an kỷ sinh chậm rãi thở ra một hơi không có sao đại chiến chiến ý k h u ấ y động cũng không có đại thắng về sau vui sướng chỉ là yên tĩnh đứng xứng sướng, trải nghiệm lấy trận chiến này được mất phân thoái chân không là bây giờ đông châu thậm chí cả cựu châu bên ngoài mạnh nhất cảnh giới mười đại tông môn trưởng giáo ba đại thánh địa chi chủ trước khi đại chiến thiên đình đế đều là cảnh giới này cảnh giới này cắm dễ tại đ ộ c tiên nhưng lại có thể độc lập tồn tại vỡ nát một tuyến chân không cái này một tuyến không ở chỗ bên trong mà ở chỗ bên ngoài đã t ừ n g vị kia chân không thiên tôn đơn tu này cảnh mà thành thiên tôn tương truyền hắn quyền trường cho đến h ư không động thiên đều muốn đổ sụt vạn vật vạn vạn đều cũng có muốn phá、thoái. sắc phản sắc bén nhất bất quá mà một trận chiến này an kỳ sinh cũng rõ ràng cảm nhận được nếu không phải là vạn long thuyền hành không m à kích hắn muốn chấn áp càn thập tứ tuyệt không phải ngắn thời gian có thể làm được hữu hữu hữu ba t i ê n t ĩ n h im ắ n g trong màn đêm có nhỏ x í u tiếng xẻ gió thiên tiêu thành trong ngoài rất nhiều đại tiểu tông môn đệ tử chân truyền đệ tử trưởng lão đều nhao nhao rời đi không còn dám ở tại lấy bởi vì nương theo an kỳ sinh nổi danh dọc theo con đường này nghe đồn đều nói rõ vị này nguyên dương đạo nhân cực kỳ thích chấn áp cao thủ mà phàm là bị hắn chấn áp n ư ờ i liền không còn có nửa điểm tin tức miêu manh ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua trời cao bên trong an kỳ sinh không có rút đi ông mà thẳng đến lúc này trấn áp chư vương đài trúng r ư ợ u chi môn hư ảnh mới chậm dãi biến mất từng đạo bóng người bị lưu quang bao vây lấy rơi xuống trời cao lại chính là nguyên ngọc tú võ nhị lang lam thủy tiên b ọ n người hô lam thủy tiên nhẹ nhàng ra đời lại phát hiện đã bị ném đến tận thiên tiêu thành bên ngoài trên quan đạo bên cạnh là võ nhị lang tuyết thiên phong mậu tiên thiên mọi người duy chỉ có thiếu nguyên ngọc tú nghĩ không ra nghĩ không ra võ nhị lan khép cười một tiếng cũng không để lại luyến quay người liền bước vào trong màn đêm lúc đến hùng tâm tráng hùng dũng ngoại vệ chạy hai tay chống chân lại như cũ khí phách hiên n a n g tuyết thiên phong áo trắng tóc trắng cực kỳ giống cản thập tứ hắn hờ hững nhìn thoáng qua từ không t r ú n g từng bước mà xuống đi lại nhẹ nhàng khi định thần nhàn an kỳ sinh không nói một lời cũng biến mất tại trong màn đêm đúng vậy a nghĩ không ra mộng tiên tiên lấy thanh sam trường bảo dáng người thon dài mà cao lớn hắn nhìn thoáng qua làm thủy tiên hai người cũng tự quay thân rời đi đám người có chút mất hết cả hứng thế hệ trẻ tuổi tranh đấu biến thành đại năng ở giữa tranh bá để bọn hắn kẻ nhặt vô vị không có giữ lại cần thiết trước sau mấy cái c h ư ớ c mắt không có gì ngoài lam thủy tiên cùng mạc bảo bảo bên ngoài những người còn lại dĩ nhiên đã biến mất tại trong màn đêm đều đi lam sư m i n h tiểu kim mất đi tiểu kim ném đi mạc bảo bảo hai mắt đấm lệ suýt nữa liền khóc ra thành tiếng không có cũng liền không có đi lam thủy tiên không thể nào an ủi hắn không có lý do cũng không có thực lực này đến hỏi kia nguyên dương đạo nhân muốn trở về càn thập tứ vết xe đổ không xa đừng nói là hắn chính là những tông môn khác trưởng giáo chỉ sợ tạm thời cũng chỉ có thể từ bỏ sắp chết thiên đình đế đã cực kỳ đáng sợ càng nhiều một tôn trưởng giáo cấp cao thủ lúc này thiên kiêu thành chỉ sợ không ai dám làm loạn nói cho cùng chư trưởng giáo không muốn thiên đ ỉ n h đế còn sống nhưng cũng không muốn buổi tiếp hắn cùng chết chớ nói một đ ổ i một chính là thiên đ ỉ n h đế cùng a n kỳ sinh hai đ ổ i một bọn hắn cũng là đại đại không vui lao nương biết sợ là muốn đánh chết ta mạc bảo bảo một mặt sợ hãi tu di kim sơn thế nhưng là mẹ của hắn bảo vật lần này mất đi hắn nên bàn giao thế nào kia lại có thể làm sao lam thủy tiên lắc đầu hắn ngược lại không cho rằng mạc bảo bảo sẽ bị đánh chết bởi vì ném đi phong hầu linh bảo không chỉ là một mình hắn người lam sư h u n h ta chúng ta đi cầu cầu vị kia nguyên dương đạo nhân a mặc bảo b ả o một mặt năn nỉ hắn thật sợ mẹ của hắn tính tình hắn thật đúng là quá sợ thật sẽ đánh chết mình làm thủy tiên bất đắc dĩ kỳ thực trong lòng cũng có rất nhiều nghi vấn gật gật đầu vẫn đồng ý hô trong màn đêm gió nhẹ quét an kỷ sinh không nhanh không chậm rơi vào thiên kiêu thành trên đầu thành cách đó không xa là khí tức có suy bại thiên đình đế tứ thái tử cùng lấy một bộ váy đỏ miêu manh giờ này k h ắ c này còn lưu tại thiên kiêu thành bên trong mười đại tông m ô n người chỉ có miêu manh cùng cách đó không xa vẫn nhắm mắt tu hành nguyên độc tú so với trực tiếp bị ném ra ngoài làm thủy tiên mọi người nguyên độc tú đ ã nộ tự nhiên tốt lên rất nhiều sau ngày hôm nay thiên sinh liền chân chính danh trấn đông châu thiên đỉnh đế chậm rãi nhấc lông mày khí tức suy bại hắn ánh mắt lại vẫn thâm thúy tựa hồ cũng không có cái gì tâm tình tiêu cực ngược lại có một loại nào đó nghĩ thoáng hết thẻ rộng rãi hắn đang quan sát an kỳ sinh có thể cảm nhận được hắn thoát thai hoán cốt đồng dạng to lớn biến hóa chậm nhìn một thân toàn thân thông thấu như lưu ly li, nhưng không có lưu ly li dễ nát ngược lại như là một viên hòa hợp kim đan một trận chiến m ạ thôi dường như so với trước khi chiến đấu lại có tăng lên không nhỏ thiên phú như vậy tại tỉnh thiên đỉnh đế trong lòng cảm thán nếu không phải giờ này khác này hắn đều muốn xuất thủ thử một lần thiên đ ỉ n h đế d ò xét an kỳ sinh thời điểm an kỳ sinh cũng đang quan sát sau khi đột phá thiên đ ỉ n h đế đột phá nhiều khi không phải kinh thiên động địa mà là nước chảy thành sông hơn nghìn năm trước đã phấn thoái trần không thiên đ ỉ n h đế nếu không phải là thiên địa có biến hóa đ ặ t ở trung cổ thời đại thượng cổ sớm đã có phong hầu tư cách chỉ là sau khi đột phá hắn khí tức lại ngã thấp hơn như là đại dương mênh m ô n g khô cạn về sau dạn nước lòng sông như là liệt nhật bạo chiếu phía dưới lầm ta lầm tấm tuyết động cái này đã không phải giàu hết đèn tắt cơ hồ là hồi quan phản chiếu nhưng hắn biết được thiên đ ỉ n h đế cũng không phải là bởi vì đột phá mà hao hết nguyên khí mà là chư vương đại món này được xưng là đông châu thứ nhất phong vương linh bảo trí bảo hao hết hắn số tuổi thọ nguyên khí đến mức hắn không thể không đi hiểm đánh cược một lần cái này liền là vượt cấp chấp trưởng linh bảo nguy hại chỗ như tiểu nhi cầm đại truy chẳng những không phát huy được hắn uy năng sẽ còn thường tới tự thân nghe được thiên đ ỉ n h đế chúc mừng an k ỳ sinh cũng là chắp tay một cái đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được đạo hữu có thể quy nhất thành cựu phong hầu thiên hạ cũng là thật đáng mừng rõ ràng thiên đình đế đã không còn sống lâu nữa cái này nguyên dương đạo nhân lại đưa lên chúc mừng một màn này nếu là tại tầm thường người nhìn đến h i ệ n nhiên là không hợp cấp bậc lễ nghĩa nhưng ở tứ thái tử miêu manh nhìn đến lại không thể bình thường hơn được đông châu mấy chục vạn năm bên trong có thể đột phá bước này đều là lác đắc không có mấy thậm chí phóng nhãn toàn bộ k i ự u châu tứ hải cũng sẽ không quá nhiều lại tuyệt đại đa số đều là cận cổ n i ê n đại nương theo lấy quảng long thiên tôn mà theo thời thế mà sinh thần thánh vương phật thể quảng long trí tôn biến mất về sau hơn hai vạn năm đông châu bên ngoài chỉ có thiên đỉnh đế đột phá cái này một cửa m ộ nếu có thể lấy mệnh đổi được chớp mắt đột phá không nói c i u châu chính là đông châu cũng có được không biết nhiều ít người n g u y ệ n ý tự nhiên thật đáng mừng đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được tiên h sinh lời nói ngược lại là có chút chuẩn xác thiên đỉnh đế nhai n g a i nhấm nuốt một lần câu nói này đầu tiên là gật đầu nhưng lại lắc đầu than nhẹ phong hầu không phải ta nguyện sinh tử một đường thiên đỉnh đế thần sắc vẫn thong rong thậm chí có chút có chút rửa sạch duyên hoa nhìn thấu hồng trần cảm giác hiển nhiên so với tu vi tâm cảnh của hắn tựa hồ đột phá lớn hơn nếu không phải thọ nguyên nguyên khí hao hết cho dù là tại ngày này địa đại biến bây giờ có lẽ cũng có được tiến thêm một bước khả năng Ai? gian An qua sau kia chưa lao Thái dài cái. Thiên thiên thời dài giờ tinh rồi. sinh Thái Cái vài sinh linh Tứ tử thở thật một tử, nhất, tình nhất, thần thuốc thoáng Tứ tử. lắt trong truyền thuyết sớm đã không thấy kia vài trường sinh cũng chưa chắc có thể tử tổn thương, tu cứu cứu, đỉnh hắn đỉnh chính khác hắn chắn Không nhìn cho không chắc không chỉ thương, hắn xác dù làm này, nào là là cảm sớm cũng cũng có được cộng căn cũng có bạn đến nản. để đầu, đã đầu đây sâu số kỳ thiên đ ỉ n h đế số tuổi thọ khô kiệt không phải một sớm một chiều s ớ m tại rất nhiều năm trước hắn liền đã biết chỉ là nhiều như vậy nằm trôi qua mặc cho bọn hắn n g h è o tắt bắt phương mấy cái minh đệ vân du tứ hải thậm chí đi cái khác đại châu cũng không có tin tức gì thiên đ ỉ n h đế cái này đánh cược lần c u ố i là rất nhiều tông môn thánh địa bức bách trong đó nhưng cũng có chính hắn trợ giúp lao tứ người đi xuống đi ta cùng tiên sinh nói mấy câu thiên đ ỉ n h đế khoát tay không dung kháng cự phất ống tay h á o một cái trong chốc lát hư không biến hóa tứ thái tử tính cả miêu manh cùng nguyên độc tú h ư ớ n về đầu tường mạ đến lam thủy tiên mọi người liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên ch vơ mở mắt lại là đã đến rừng b ị a bên trong dù làm yêu manh cùng tứ thái tử đều không phản kháng chút nào chi lực không khỏi trong lòng hai người đều là chấn động chư vương này nhưng thật ra là một mảnh mộ đ ị a một mảnh chư vương mộ đ ị a mọi người biến mất thiên đỉnh đế ánh mắt yếu ớt nhìn về phía an k ỳ sinh ta chỉ là một cái người thủ mộ chương năm trăm chín mươi tám không thể nói không thể nghe người thủ mộ an k ỳ sinh trong lòng hơi động nói rất dài dòng ngồi xuống từ từ nói đi thiên đỉnh đế k h á c tay trước mặt đã nhiều hơn một bàn thịt rượu hắn kiểu dáng lại cùng hai người lần đầu gặp gỡ không khác nhau chút nào người sắp chết nguyên tiên sinh tổng không quan tâm uống một chén a đạo hữu lại là chấp nhất an kỷ sinh cũng là yên lặng lập tức cũng t ừ ngồi xuống ta cả đời này từng có thung lũng từng có hy vọng từng tại vũng bùn bên trong đánh quá cút cũng tại trời cao nga o du thiên đ ỉ n h đế cầm chén rượu lên rót hai chén rượu thanh cũng chư vương n à i bại cũng chư vương n à i ta kia lao từ nói hoàn toàn chính xác không kém thiên đ ỉ n h đế thần sắc nhẹ nhàng chậm chạp mang theo một tia hồi ức tri sắc kể ra lên đã từng giống nhau truyền thuyết bình thường thiên đình đế là lão hoàng đế lưu lạc dân gian con riêng bất quá vị tia lão hoàng đế phong lưu thành tính lưu lạc dân gian dòng dõi không có một vạn cũng có tám ngàn lão hoàng đế chưa từng thống kê qua càng chưa từng chủ động tìm qua thiên đ ỉ n h đế tự nhiên là càng sẽ không c ư ờ n g giả khoác vung vinh quang kẻ yếu tất cả đều muốn chết nhân đạo ám quy tắc so với thiên địa quy tắc còn muốn đáng sợ à một cái sống bất quá tám mươi năm lão hoàng đế liền có thể lưu lại dòng d õ i mấy vạn nhưng có mấy đời đơn chuyển vẫn là chặt đứt hư ơ n g hỏa thiên đ ỉ n h đế đầu chén uống một hơi cạn sạch lòng có cảm khái nguyên tiên sinh ngươi có biết đương kim đông châu thậm chí cả cựu châu bên trong mọi người tộc dùng cái gì người, người đều có hoặc mạnh hoặc yếu vương hầu thậm chí cả thánh hoàng huyết mạch sao. hắn lẳng lặng nhìn an kỳ sinh lại ngược lại hỏi như thế một vấn đề cái này lại cần gì phải hỏi đâu an kỳ sinh bưng một chén rượu lung lay nhoáng một cái nhưng vẫn là uống một hơi cạn sạch bất quá là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn vượt ngang c h ư giới hắn gặp quá nhiều phong cảnh người mang nhập mậu c h i năng hắn cảm ngộ qua quá nhiều người nhân sinh thiên hạ này nguyên vốn cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể lưu lại dòng dõi nói đến thật đáng buồn động lòng người tồn giữa thiên địa trong khung cũng có được kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn là k h n dung huyên tinh tới nói người bản năng đang đổi trục ưu tú lại càng dễ bị ưu tú phẩm chất hấp dẫn cái trò chơi này bao quát không giới hạn trong thể phách cường tráng ngũ quan trình tề dáng người cao lớn các loại đặc chất có được những n à y người thường thường có thể có được không có những điều kiện này người nghĩ cũng nghĩ không ra ưu tiên kén vợ kén trưởng quyền đương nhiên tiên tiên h bản chất không phải người nào nhưng có nhưng hậu thiên cũng có thể có cả i biến tiền tài trí tuệ học thức các loại đồng giặc có nhân đạo cân bằng thì là làm cho tất cả mọi người đều có cơ hội lưu lại mình ở trong thiên địa vết tích cái này trình độ nào đó cũng là khát vọng mình vĩnh cựu tồn tại đi xuống một loại bản năng đơn t h u ầ n điểm này tới nói huyền tinh tội hồ so với vạn dương giới muốn tốt một chút nhưng cũng chỉ là tốt một chút thôi người nào truy bản tố nguyên không phải cổ chi đế vương tướng tướng quan to hiển quý đâu vạn tộc san sát nhân tộc muốn sinh tồn liền muốn mạnh lên cái này không gì đáng trách thiên đỉnh đế lại từ rót một chén rượu cổ chi thiên tôn thánh hoàng trí tôn mở một cảnh lại một cảnh đây là hy vọng là tăng lên huyết mạch kéo dài tự thân hy vọng người cần tự cường n h â n tộc chi hương thịnh cường đại cũng chưa từng làm mấy chuyện cá nhân từ xưa đến nay ba n g h n năm năm tương đối như thế tháng năm dài đằng đắng thánh hoàng thiên tôn cũng lộ ta không cả ó nghĩa. n đời n thiên đỉnh đây, mới đầu, lời này tối từ từ là là tuyệt vọng thời gian không phải trước đó mười đại tông môn trưởng giáo vây rết cũng không phải ngàn năm trước quyết chiến cách thiên thánh chủ càng không phải là cách thiên thánh địa truy sát bên trong hiểm tử h o à n sinh mà là thiếu niên thời điểm ngày qua ngày năm qua năm nhìn không đến bất luận cái gì nhỏ xịu chết lặng thời gian thiên đ ỉ n h đế t h ầ n sắc bình tĩnh nói lên đã từng đã không có quá nhiều c ả n k h á i thàng đến ngày đó trong núi gặp được cái này chư vương đài chư vương đài đến tột cùng là ai ghen đúc đã không có người biết được có người nói là quảng long trí tôn sáng lập có người nói là minh n g u y ệ t trí tôn sáng lập có người nói là thái dương thánh hoàng sáng lập cũng có người nói là không ngày trí tôn chế tạo cho dù là làm người thủ mộ thiên đình đế cũng không biết chư vương mộ đ i ệ an k ỳ sinh ánh mắt chỗ sâu nổi lên vợ sóng mộ địa lại là chư vương mà không phải một cái một tôn vương hầu chỉ có thể nói rõ trong đó vương hầu số lượng rất nhiều dạng n à y một phương mộ địa trong đó huyền bí nên có bao nhiêu mà tại thiên đ ỉ n h đế kể ra bên trong hắn cũng hiểu biết trưởng không cái này chư vương đài đại giới kia là bản nguyên thọ nguyên kịch liệt tiêu đốt chư vương đài mỗi một lần chấn động vô luận là ngăn địch vẫn là giết địch đều sẽ t i ê u đốt bản nguyên thọ nguyên thiên đ ỉ n h đế ba lần thôi động chư vương đài dĩ nhiên đã tiêu hao ba năm thọ nguyên nếu không phải hắn mất không ít duyên thọ đan dược linh thảo chỉ sợm đã thọ nguyên cô quản mà chết dù vậy hắn ngàn năm bên trong cũng chưa từng thôi động trừ vương đài giết đ ị n h dù là như thế lúc này tuổi thọ của hắn cũng sắp đi đến cuối cùng như đ ấ t không q u á đỉnh đầu duy nhất cọng kia còn tại phiêu diêu nói là chết rồi kỳ thật cũng không có cái gì kém cái này mới trừ vương đài không chỉ có một tôn thánh hoàng dấu vết lưu lại bên trong như thế nào ta cũng không rõ lắm phấn thoái chân không không đủ để đặt chân càng sâu thiên đình đế uống rượu dùng nữa ngai kỹ nuốt chậm tựa hồ tại dư vị cái gì đạo hữu nói nhiều như vậy là chuẩn bị tiến vào chư vương đài chỗ xấu a an kỷ sinh trong lòng suy nghĩ trực tiếp mở miệm so với cựu châu mặt đất phía trên tìm vận may chẳng bằng tại chư vương đài chỗ sâu thử thời vận chí ít cái này chư vương giữa đài chân chính có lấy trí tôn vết tích không sai thiên đỉnh đế khẽ gật đầu không có d ầ u diếm thản nhiên nói có lẽ một đi không trở lại có lẽ liền tuyệt sử phùng sinh nhưng vô luận như thế nào nhưng cũng tốt hơn ngồi chờ chết thiên đỉnh đế tâm tư thanh thản dù là có đột phá nhưng là có hay không có thể có chỗ đến hắn cũng không đăng giá thậm chí lấy hắn bây giờ tu vi có thể đi bão sâu hắn cũng không được biết nhưng trung quy đây là hắn duy nhất sinh lộ vị trí đạo hữu là muốn vị tha ca an kỷ sinh lắc đầu tự nhiên nhìn ra thiên đ ỉ n h đế mục đích chỗ tiên h sinh nghĩ như thế nào thiên đ ỉ n h đế để chén rượu xuống nhìn xem an kỳ sinh ánh mắt bình tĩnh tiên h sinh biết được sau ngày hôm nay ngươi sẽ thay thế ta trở thành tông môn thánh địa cái đinh trong mắt che chở thiên đ ỉ n h nước thì thiên đ ỉ n h nước cũng có thể che chở ngươi chư tông môn là sẽ không cho phép tiên h sinh dạng này không có chút nào lo lắng một thân một mình tuyệt đỉnh cao thủ tùy ý hành tẩu không có trói buộc thì nhưng không kiêng nể gì cả điểm này từ ngàn năm trước mình cùng bây giờ vị này nguyên dương đạo nhân làm việc cũng có thể thấy được thiên đình đế tự nhiên rất rõ ràng tông môn thánh địa đối với dạng này người là đến cỡ nào kiên kỵ chớ nói thiên địa đại biến sắp tới cho dù là không có cũng là sẽ không cho phép điểm này cho dù là chính an kỳ sinh cũng là biết được bất quá hắn không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng ngược lại hỏi thăm ta có mấy cái n g h i hoặc không biết đạo h ư u khả năng là ta g i ả i hoặc thiên đ ỉ n h đế gật đầu tiên sinh xin hỏi ta tự nhiên biết gì nói đấy ta từ vào thành đạo h ư u tự hồ đối với ta liền nhìn với con mắt khác cái này tự hồ không hề chỉ là bởi vì ta số tuổi thọ không h ầ n trăm an kỳ sinh hỏi thiên đình đế có quyết tử đánh cược một lần g i khí cuối cùng cũng căn bản sẽ không thôi động c h ư vương đ à i lấy đoạn tuyệt mình cuối cùng sinh cơ như vậy trước đó tứ thái tử nói cũng có chút chân đứng không vững hán có chút hiếu kỳ thái cực thiên đình đế nhìn thẳng an kỳ sinh hôm đó tiên sinh vào thành ta xa xa có thể thấy được t ử khí tràn ngập trời cao tiên sinh k h í vận cường thịnh không hạ đương thời bất luận cái gì thiên tiêu nhưng nếu như thế lúc ấy tiên sinh chi tu vi cũng không vào ta chi nhãn nhưng tiên sinh đi về đông tự có âm dương chia cắt người như đạo tuyến phân chia đen trắng đạo thành thái cực lại là để bất luận kẻ nào đều coi nhẹ không được thái cực an k ỳ sinh ánh mắt khẽ nhúc đích đây là hắn tại giới này lần thứ hai nghe nói thái cực lần thứ nhất là tuyền cơ t ừ động thiên bên trong nói tam tâm lam linh đồng thuật lại mà lần này lại tại thiên đỉnh đế trong miệng nghe được mà hắn lần lần có thể suy đoán đây hết thể cùng bàng vạn dương có quan hệ cựu phù giới hai người trận chiến cuối cùng thời điểm lẫn nhau chi đạo có triệt để giao hội khi đó hắn l ĩ n h nộ bàng vạn dương đạo bàng vạn dương tự nhiên cũng nhìn thấy hắn thái cực nói ta gặp chư vương đài thời điểm là tại một cái hát bạch phân minh rạng sáng ngày đem ra chưa ra nguyện đem rơi chưa rơi thiên đỉnh đế thần sắc hơi có chút thận trọng tiên sinh lai lịch ta bất quá hỏi. nhưng tiên sinh có thái cực chi pháp lại phải cẩn thận trung châu bá thế hoàng đ ỉ n h thiên hạ cựu châu mỗi một châu đều có thánh địa tô n g môn yêu tộc thái cổ di tộc long vợ tộc càng có không biết nhiều ít cao thủ nhưng thời thế hiện nay mạnh nhất tuyệt thế lực công nhận là bá thế hoàng đ ỉ n h hắn đại nhi tử ngay tại trung châu hắn đối với trung châu rất nhiều chuyện tự nhiên cũng có được hiểu do biết cho dù là tại bá thế hoàng đ ỉ n h bên trong thái cực cũng là đề tài bị cấm kỵ quảng long Chi tôn truyền thừa sao an kỷ sinh thần sắc không thay đổi hắn ngay cả gần tại trễ thước mười đại tông môn thánh địa còn không sợ càng không cần nói xa cuối chân trời trung châu bá thế hoàng đình thánh nhân dòng dõi chưa chắc là thánh nhân trí tôn chuyển thừa cũng chưa chắc sẽ phân do phải trái vị t i a quảng long trí tôn nguyên cũng không phải cái thích phân do phải trái người hắn lưu lại chuyển thừa thiên đ ỉ n h đế lắc đầu từ v i ệ n cổ lên cho đến bây giờ trung châu cho tới bây giờ đều là thiên hạ tu hành thịnh nhất chi địa ba thế hoàng đ ỉ n h ghi lâm trung châu thực lực mạnh mẽ nghe nói thế hệ này ba thế hoàng đ ỉ n h ra cái cái thế thiên tiêu kỳ danh sở m ộ n giao g tự xưng nữ đế đã quý nhất thành cựu trung châu rất xa suy n g h ĩ nhiều vô ích an kỷ sinh chém mất trong lòng đặc n i ệ m hỏi ra mình vấn đề thứ hai vấn đề này hắn đã từng cũng hỏi qua tuyền cơ đáng tiếc tuyền cơ tuy là minh nguyện chân truyền nhưng cũng, cũng không hiểu biết huyền bí trong đó thánh địa có bí ẩn gì thánh địa thiên đình đế thần sắc có c h ấ p mắt đọc dung tựa hồ hồi tưởng lại một ít nghĩ lại mà kinh chuyện cũ lắc đầu đúng là cự tuyệt trả lời nói không chừng lời nói không cách nào cách t a miệng cũng vô pháp nhập ngươi chi mà thôi chương năm trăm chín mươi chín mắt thấy hắn cao lầu lên vạn chữ ba mươi một trăm linh chín nương theo lấy mặt trời mọc lên ở phương đông thần tinh tiêu tịch chư vương đài một trận chiến rốt cuộc hà màn mà nương theo lấy rất nhiều tu sĩ rời đi chư vương đài một trận chiến từ đầu đến cuối truyền bá tại đông châu chắm nước phạm vi bên trong đưa tới sóng to gió lớn chúng diệu chi môn hư ảnh hiện thân thiên đỉnh nước c h ấ n áp có trí tôn trí bảo phía dưới thứ nhất vương khí danh xương chư vương đài thập đại trưởng giáo săn bắn thiên đỉnh đế một trận chiến kinh thế thiên đỉnh đế sẽ rách luyện pháp đ ạ i trưởng giáo một tôn tuyệt đỉnh cự phách máu vung tiên h kiêu thành bên ngoài chư vương giữa đài nguyên dương đạo nhân h à n h không xuất thế thu m ộ ư ơ i hai phong hầu linh bảo khiêu chiến vạn pháp lâu chủ cản thập tứ chiến vũ trường không phía trên một trận chiến ngũ sát thần quang kinh thiên động địa lại trấn áp cái thế thiên kiêu cản thập tứ thiên đ i ệ rất lớn nhưng giữa các tu sĩ có đủ lo kinh tế h tin tức đã truyền bá tại vô số đại tiểu tông môn bên trong những đại sự này bất kỳ cái gì một kiện đã kinh thiên động địa có thể tại toàn bộ đông châu gây nên động đất không nói đến nhiều như vậy đại sự đều phát sinh ở trong vòng một ngày tin tức chuyên r a nhất thời đông châu không người không sợ hãi không người không vì chi hãi nhiên thập đại phấn phái chân không cường giả phù hợp cùng một chỗ vậy mà đều chưa từng đem nó đánh giết thậm chí để kỳ phản giết luyện pháp đài t r ư ở n g giáo bước lui cái khác cao thủ kinh thiên động địa kinh thiên động địa a thiên đỉnh đế không h ẹ n đương thời đệ nhất nhân danh xưng chiến lược như vậy đã đáng kinh ngạc trời đáng tiếc như thế nhân vật cái thế có thể so sánh cổ chi vương tôn tồn tại tựa hồ đã không còn sống lâu nữa trời ghét hùng t à i a mười đại tông môn lần này lại là tính sai thập đại trưởng giáo người người t h ụ t h ư ơ n g một người chế tử một người bị trấn áp cho dù thiên đỉnh đế trọng thương ngã gục nhưng lại lại ra một tôn nguyên dương đạo nhân người tính không bằng trời tính ha ha ha tin tức truyền ra có người chân kinh có người h ã i nhiên nhưng cũng có người âm thầm cười lạnh đông châu t r ă m nước lấy mười đại tông môn ba đại thánh địa cầm đầu có thể trừ lại cái này mười ba nhà bên ngoài đại tiểu tông môn càng nhiều bọn hắn hoặc là tán tu được kỳ ngộ tạo thành hoặc là cái khác đại tông môn phân chia ra tới nhưng vô luận như thế nào tại cái này bị m ộ ư ơ i đại tông môn chèn ép thở không nổi bây giờ bọn hắn không có một cái không vui nhìn thấy m ộ ư ơ i đại tông môn không may trên thực tế ngàn năm trước đó thiên đỉnh đế đường chạy trốn bên trên liền có không ít đại tiểu tông môn cao thủ thân ả n h bọn hắn không dám công khai cùng m ộ ư ơ i đại tông môn ba đại thánh địa là địch nhưng cho bọn hắn thêm chút lấp kia lại là không thể bình thường hơn được bất quá kia nguyên dương đạo nhân đến cùng là người thế nào hành không xuất thế cũng chưa từng gặp qua như vậy h n g mãnh trước đó vài ngày còn tại sợ hai than người này gan to bằng trời dám chấn áp trừ tông môn thánh địa t r ư lão thân truyền đệ tử lúc này thậm chí ngay cả vạn pháp lâu t r ư ở n g giáo đều cho c h â n áp cái này tình thế so với ngàn năm trước thiên đỉnh đế còn muốn h u n g mãnh vạn pháp lâu sẽ không tiện thôi c a m hiu cái khác đại tông môn cũng sẽ không cho phép phong hầu linh bảo xa suốt thì tính sao mười đại tông môn ba đại thánh địa không phải thật sự vô địch nếu không nơi nào còn có chúng ta đất dung thân Hắc. như chính xác có đại biến ta pháp sông sẽ ngược lại là muốn giúp giúp bãi đông châu chấn động vô số đại tiểu tông môn thậm chí cả tà tu thậm chí một chút vương triệu bên trong đại nhân vật tất cả đều nhớ kỹ nguyên dương đạo nhân cái tên này phiêu chiến cường quyền, cho tới bây giờ quyền, đều cường cho bây l à để người tối rất được đời người hoan nghênh tỉnh. Trên đời còn nhiều, rất nhiều chỉ sợ thiên tối rất rất sợ chỉ sự hạ ba ấ t loạn người. Lễ người. dãy núi nguy nga lan tràn không biết mấy chục vạn dặm trong đó từng mảnh cổ lâm thanh thúy cứng cắp thô to dây leo khô vờn quanh lấy từng cây trăm ngàn năm cây giả tọa lạc tại từng t ò a hùng kỳ sơn phong ở giữa tương tự kim ô phượng hoàng k h n g tước các loại linh cầm tại rừng trên xoay quanh bay múa thỉnh thoảng kêu to sương mù lượn lờ trong núi rừng không biết có bao nhiêu sơn tinh thủ k h á i linh yêu tả thù ở trong đó diễn ra một màn lại một màn mạnh được yếu thua mấy chục vạn sơn lâm có thể dựng dục ra bao nhiêu sinh linh không ai có thể biết núi này tên là minh nguyện núi tọa lạc lấy ba đại thánh địa một trong minh nguyện thánh địa dãy núi bên bờ thì tọa lạc lấy tam đại vương triều mỗi một cái đều cương thổ bao la không kém hơn thiên đỉnh nước có vạn vạn dân chúng khắp nơi linh điền nhưng cái này rất nhiều vương triều bên trong linh điền lại cũng không thuộc về minh nguyện thánh địa minh nguyện thánh địa cũng chưa từng từ dân gian trồng linh điền nguy nga vô tận minh nguyện núi chỗ sâu mịt mờ trong mây mù tầng tầng lớp lớp giữa hư không có một tòa cách mặt đất m ư ơ i vạn trượng treo phủ sân phong núi này lâu dài mây mù che lấp thần quang lượt còn có trong h h lúc mơ y trăm vạn hồ có thể thấy được kia trùng điệp giữa hư không như ẩn như hiện trong sáng ngân bạch một vòng trăng tròn kỳ hoa dị thảo linh tuyển thần thắp nước Thủy cùng cùng múa, thần y khí c g thải hạ sơn h nơi nào đó linh tuyển kinh lưu một khối như bạch ngọc trên tảng đá lớn một tinh trí như thần thiếu niên áo trắng đĩa mà ngồi mặt hướng biển mây thôn vân thổ vụ kia là vô số đang dược đan khí hôn tạp đại trận chuyển động linh cơ mà thành sương mù chân quý nhất bất quá bất luận cái gì một sợi tại ngoại giới đều cực kỳ hiếm thấy nơi đây lại nhiều như là không khí thiên đ ỉ n h đế hư hư thực thực bị chư vương đại hao hết nguyên khí tọa hóa ngày nên không xa ngược lại là kia nguyên dương đạo nhân nếu dựa theo s i ê u tầm tình báo đến xem một cái lấy váy x ò e thanh niên nữ tử đứng ở thiếu niên sau lưng có chút không người nói nói xong lời cuối cùng nàng cũng mang theo một chút do dự nên đích thật là ta đông châu người cổ kim ba n g à n văn năm thiên điệu bên trong sinh ra túc tuệ lấy không phải số ít tương truyền cổ chi thánh hoàng trí tôn bên trong cũng có mấy vị là như vậy người bất quá như thế người đồng dạng ngược lại là hiếm thấy hiếm thấy thiếu niên ném ăn nhập linh tuyển từng con từng con linh ngư ở trong đó đuổi theo còn phát ra hải nhi đồng dạng ô ô tiến g k ê ơ đây là long ngư tương truyền có thái cổ đầu kia lão long vương h u y ế t mạch chẳng những có dư thừa linh cơ tư vị cũng nhất là ngon nhất là thụ tu g i ạ yêu thích minh n g u y ệ t thánh địa tại bên trong rất nhiều tông môn thánh địa đều nuôi không ít là chỉ có chút ít mấy người mới có tư cách ă n chân tu đáng tiếc thanh chủ suy tính tương lai bị thương nặng nếu không chỉ cần lấy minh n g u y ệ t vừa chiếu liền có thể chi kỳ lai lịch thiếu niên áo trắng dung mạo tuyệt thế quanh thân không một chỗ không hoàn mỹ khe lắc đầu bốn phía hư không đều như sóng nước lưu động vạn pháp lâu cùng bổ thiên các lại là quá không không chịu thua kém k i ê n thị thiên đỉnh đế không dám ra tay đến mức n u ô i h ổ gây h o ạ nữ tử kia sắc mặt trầm ngưng việc này nhưng cũng trách không được vạn pháp lâu cùng bổ thiên các ai có thể ngờ tới h ắ n chỉ là hai năm mà thôi đã trở thành người đời ta khuyên bảo trong môn không thể việc này làm lý do làm khó bổ thiên các thiếu niên áo trắng nhàn nhạt nói vâng đại trưởng lão nữ tử không d á m thất lễ không người đáp ứng trước mặt cái này nhìn như thiếu niên người lại là minh nguyện thánh địa đại trưởng lão tề thần dụ thánh trụ không xuất thế hết thệ công việc chân chính trường không giả tuyến cơ sư mội chưa từng cứu trở về nguyên dương đạo nhân cũng chưa từng đánh giết hứa hẹn đồ vật còn muốn cho bọn ổ thiên tự hỏi. Hứa hẹn, tự nhiên muốn cho, lại Nàng muốn các sao. b hắn làm không được là chuyện của bọn hắn tề thần dụ thanh em bình thản về phần tuyến cơ đây là nàng k i ế p số nếu có thể trở về mới có trở thành t h á n h nữ tư cách nếu không thể nói đến đây hắn không lên tiếng nữa nữ tử kia không người lui ra hô có lẽ chỉ là một lát một bóng người theo gió mạ tới tại trong mây mủ rơi sau l ư n g tề thần dụ khàn khàn mở lời bổ thiên các vị kia mất dấu bóng người t i ế như mực đen nhánh chính là ban ngày đều thấy không rõ thân hình diện mạo thanh âm càng là khản khản như quỷ quái đáng tiếc tề thần dụ khẽ lắc đầu nhưng cũng không có quá để ý bộ thiên cấp từ hắn châu đến đông châu đã hồi lâu nếu là tùy tiện có thể truy tung đã sớm bị người hủy diệt bóng người màu đen không nói một lời đứng yên tại sau người nghe đợi đến tề thần dụ nói xong mới lên tiếng lần nữa lần này mười đại tông môn nhằm vào tiên h đỉnh đế thất bại về sau nên làm như thế nào thất bại ngược lại cũng không tính được ngày sau thiên hạ đem không có hắn tồn tại ngược lại là kia nguyên dương đạo nhân tề thần dụ trầm â m hơi có chút do dự thời thế hiện nay phân toái chân không đã là cường giả tuyệt đỉnh cho dù là hắn minh nguyện thánh chủ cũng bất quá là cấp số này giết chết rất khó lại một khi bị hắn đào thoát về sau thai họa ngầm quá lớn như như thánh chủ mà nói thiên địa hội không lâu sau phát sinh đại biến như vậy người này tồn tại cũng có chút thai họa ngầm đen nhánh thân ảnh khàn khàn mở lời phải chăng muốn giết cái này không lâu đến cùng là bao lâu không có ai biết khả năng ngàn năm vạn năm cũng có thể là liền là ngày mai giết thiên đình đế lại có nguyên dương đạo nhân không có nguyên dương đạo nhân có lẽ lại có những người khác giết là giết không sạch sẽ tê thần dụ trông về phía xa k h ô n g trời ánh mắt t ĩ n h mịch người có biết vì sao chúng ta ba đại thánh địa muốn siêu nhiên tại bên ngoài không giao thiệp với hồng trần tranh chấp dù cho là săn bắn thiên đ ỉ n h đế chúng ta cũng không xuất thủ sao chính là muốn mời b ổ thiên các xuất thủ cũng chỉ vì cứu t u y ề n cơ mà không vì g i ế t kia nguyên dương đạo nhân sao đen nhánh thân ảnh khẽ lắc đầu không biết thật sự là hắn không hiểu nhiều đến ba đại thánh địa tâm tư hắn thấy thiên đ ỉ n h đế cũng được nguyên dương đạo nhân cũng tốt so với thánh địa trăm vạn năm tích lũy liền lại tính không được cái gì như chính xác lôi đình tức giận chưa hẳn liền không thể như lúc ấy đánh rết diện tình đạo tổ sư bình thường đem nó triệt để chấn sát thời gian mệnh vận số thiên điệu chi đại vận chưa từng bừng bừng phân chấn thời điểm cuối cùng khó gặp chân l ò n g tùy ý hồ vi cuối cùng rồi sẽ hao tổn dù có trí bảo c h ấ n áp khí vận cũng không phải thật cái vô địch ngươi lại quên năm đó như mặt trời ban t r ư a huyền thiên thần triệu là bởi vì cái gì t r e o chọc chưa thành đạo quảng long trí tôn sao tê thần dụ bình tĩnh nói từ xưa đến nay bởi vì bóp chết tiên kiêu không thành bị hủy d i ệ t thánh điệp nhưng không phải sỗi cái này lại không cần thiết thiên đ i ệ rộng rãi không có gì ngoài cổ chi thánh hoàng trí tôn không ai có thể chân chính trường khống muốn hành ép hết thảy ác gặp bắn ngược đại vận bừng bừng phân chân phía dưới trăm vạn năm thánh địa tông môn cũng chưa chắc vững như thái sơn đen nhánh bóng người nao nao thì ra là thế trong lòng của hắn hiện ra suy nghĩ lại vẫn còn có chút nghi hoặc nhưng tiền cơ bị kia nguyên dương đạo nhân cầm nã chúng ta chẳng quan tâm chẳng lẽ không phải là quá mức như thế nào chẳng quan tâm tê thân dụ hỏi lại lần này mời bổ thiên các xuất thủ hao phí chi lớn đủ để sáng lập một tôn đại năng như thế đủ an chúng đệ tử chi tâm kia、yeah, liền mặc hắn tiêu dao đen nhánh bóng người nhữ mày đạo lý hắn không phải không hiểu nhưng cuối cùng cảm thấy có chút khó mà tiếp、nhận. chúng ta cầu trường tồn thiên địa cầu mong gì khác tiêu dao một thế vậy liền cho hắn ngàn năm vạn năm về sau chúng ta vẫn uy lâm thiên hạ cái gì nguyên dương đạo nhân thiên đình đế phải chăng có thể trên thế gian lưu lại một sở ấn n g ký cũng còn chưa biết tê thần dụ bật hơi nhắm mắt nhàn nhạt hồi tâm nhìn hắn tiêu dao nhìn hắn tung hành nhìn hắn k h ả i ý cũng nhìn hắn nhật b ạ c tây sơn hắn muốn thiên hạ đệ nhất cho hắn chính là hắn muốn ngạo cười vương hầu theo hắn liền tốt t h á n h địa cùng mười đại tông môn nhất là chỗ khác biệt là cái trước đã siêu nhiên vật ngoại cái sau còn tại vũng bùn bên trong l ă lộn thánh địa không cần để ý một hai thiên tiêu dù là hắn tương lai khả năng phong hầu phong vương lại như thế nào đâu cổ kim nhiều ít vương cùng hầu bây giờ có thể lưu lại dấu vết lại có bao nhiêu tranh nhất thời người không đủ để mưu văn thế điểm này tề thần dụ lại là chưa hề nói bởi vì đối với một cái c a i bóng vốn cũng không phải nói quá nhiều đen nhánh bóng người không nói gì nữa hô đại trận lắng lại cho đến q uy v ề tịch chư vương đài hư ảnh cũng dần dần biến mất ở trong hư không an kỷ sinh đứng chắc tay ánh mắt chỗ sâu tựa hồ còn chiếu triệt lấy thiên đỉnh đế thoải mái mà trầm lưng bóng lưng giống nhau chư vương đại dù cho là hắn cũng bắt giữ không đến thiên đ ỉ n h đế khí tức hắn sống hay chết tương lai phải c h ẳ n g còn có thời điểm gặp lại lại cũng không có định số lao đầu tử lên đường bình an tứ thái tử khoanh tay đ ứ n g y ê n trông về phía xa hư không chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng cách đó không xa thiên đ ỉ n h đế cái khác c o n cái đều là trầm mặc không ít tạm đạm giới lệ nhỏ nhất thập tứ hoàng nữ càng là khóc không thành tiếng bi thương đã cực bọn hắn biết cả đời này còn có thể nhìn thấy thiên đ ỉ n h đế hy vọng cực kỳ xa vời thậm chí đây chính là sau cùng gặp nhau thánh địa rực rỡ kim sắc quan mang chiếu dọi đầu tường an k ỳ sinh trong lòng có chút tự nói hai người nói chuyện với nhau rất nhiều không có gì ngoài một chút thánh địa chân chính bí ẩn không thể nói ra miệng bên ngoài thiên đ ỉ n h đế biết gì nói đấy do đốn có thể thấy được toàn cảnh thánh địa nội t ì n h chi thâm hậu đã không cần nói cũng biết nhưng đây cũng là tất nhiên vương quyền đạo đặt chân lâu p h ù ba ngàn năm đã có thâm hậu nội t ì n h càng không cần nói cái này vạn dương giới thánh địa động một tí hàng mấy chục mấy trăm vạn năm thời gian dài giàn g tặc đủ để rửa sạch duyên hoa mà lưu lại thì không thể khinh thưởng trên đầu thành bầu không khí cũng không tiếp tục quá lâu không có gì ngoài thập tứ hoàng nữ bên ngoài rất nhiều thái tử đã thu liễm trong lòng bị thương nhìn về phía an kỳ sinh thiên đ ỉ n h đế tại gặp hắn trước đó trước thấy bọn họ đối với thiên đ ỉ n h đế an bài bọn hắn cũng không dị nghị thiên sinh tứ thái tử thật dài không người ống tay h áo rủ xuống đất thiên đ ỉ n h liền giao cho ngài chương sáu trăm chém hết g ụ c ma mới thành t h ầ n t h a i t r ầ m mặc một cái trước mắt bao quát thập tứ hoàng nữ tại bên trong mọi người cùng đủ không người hạ bái thiên đ ỉ n h liền giao cho tiên h sinh tranh quyền đoạn lợi c h í ít tại thiên đ ỉ n h việc lớn quốc gia không tồn tại thiên đình đế cái này m ư ơ i bốn con cái cho dù tu vi kém cỏi nhất tuổi tác tối ấu thập tứ hoàng nữ bằng hắn hóa thể chi tu vi tại bất luận cái gì vương triều bên trong đều có thể có được vật mình muốn thế tục vương triều hết thảy đối với bọn hắn mà nói cũng không đáng giá tranh đoạt ngược lại không có thiên đỉnh đế thiên đỉnh vương triều đối với bọn hắn tới nói ngược lại là gánh nặng không thể chịu được nổi một cái xuất t h ủ vạn dặm thành trì trăm ngàn nhân khẩu ước vạn vương triều nói đưa liền đưa cái này tại tầm thường người nhìn đến cực kỳ khó tin sự tình cứ như vậy phát sinh cái này trung quy vẫn là chuyện của các ngươi an kỳ sinh xoay người lại đảo qua thiên đỉnh đế rất nhiều dòng dõi thần sắc bình tĩnh ta sẽ lưu tại thiên kiêu thành nhưng sẽ không vĩnh viễn lưu tại thiên kiêu thành thiên đỉnh đế thỉnh cầu. hắn cũng không đáp ứng cũng không có cự tuyệt hắn trong ba năm đoạt được rất nhiều cũng là thời điểm tiêu hóa một chút lưu tại thiên tiêu thành đối với hắn mà nói có lợi mà vô hại tự nhiên cũng không để ý lưu lại một đoạn thời gian nhưng việc hắn muốn làm quá nhiều chú định không cách nào phân tâm việc vật lãnh giống như nhân gian đạo bên trong hắn để cầu hoàng đi làm hoàng đế bình thường hắn đối với những chuyện này không có hứng thú tu hành cũng là tu tâm vượt đi trư giới đến bây giờ hắn sớm đã không phải đã từng chấp nhất tại mua nhà người thiếu niên chính là xuất thổ vạn dặm vương triều hắn cũng không lắm để ý như thế cũng đầy đủ tứ thái tự thân sắc không thay đổi trong lòng ngược lại an tâm không ít càng là tùy tiện không đồng ý người một khi mở miệng liền sẽ không sửa đổi về phần cái khác tự nhiên có thể chậm rãi giải, giải quyết đa tạ tiên sinh cái khác thái tử hoàng nữ cũng đều không người c ả m tạ an kỷ sinh nhất chiến kinh tiên h bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ hô an kỷ sinh chưa từng nhiều lời thân hình k h ẽ động đã về tới thứ chín thành khu tiểu viện của hắn bên trong tên nhỏ con chu đại hải từ trong nhà t r ô i ra con gà con giống như kim s í đại bằng tại trên đầu của hắn nhảy tới nhảy lui liệu diệu một ngày này đêm cái này một người một chim cũng nhận lớn lao kinh hãi lúc này gặp đến an kỳ sinh mới tốt giống như gặp được chủ tâm cốt lập tức a n định lại nguyên độc tú không tại m i ê u manh tại cùng hắn ngắn ngủi lối thoại về sau đem nguyên độc tú mang đi trở về vạn pháp lâu trần an tiếp theo người một chim an kỳ sinh t ĩ n h toạ dưới cây ánh mắt thanh lương như nước không khói bụi thân ở h ồ n g trần lại tựa hộ như không có hồng trần chi khí tựa như nhắm mắt liền đem vũ hóa chém hết g ụ c ma mới thành thần thay an kỳ sinh có chút tự nói cô động đầu tiên lại kinh lịch sau đại chiến hắn đối với lao đam câu nói này có cảng sâu lý giải dục ma không phải ma lao đam châu nói là tinh khiết bên ngoài đều là dục ma nói cách khác thì là hắn học quá nhiều quá tạc không đại đạo bao dung vạn có hào hùng khí thế liền không có hải nạp bách xuyên tư cách đây cũng là hắn dùng cẩn thận nhập m n g chi pháp đi vào giới này về sau cũng không từng nhập m n g qua bất kỳ người nào rất nhiều đọc được đều từ tam tâm lam linh đồng thuật lại nguyên nhân vị trí hắn cần lắng đọng bóc ra tạp chất có được thuần túy tiếp theo mới có lại lần nữa hải nạp bách xuyên tư cách thân tan và pháp lại cần tự thân chi pháp mạnh lại kiên mới được mà lúc này an kỳ sinh tự nhiên không cho là mình đạo và pháp đã có thể siêu việt giới này vương hầu thậm chí cả trí tôn thánh hoàng lưu truyền c h i pháp người mang nhập mộng c h i pháp sở học của hắn nhiều nhanh chóng chi tạp là không có bất kỳ người nào có thể so sánh hô có chút nhắm mắt tiến vào đ ộ n g tiên tinh không sán lạ đầy sao lấp lánh theo động thiên liên tiếp ngưng tụ hắn đạo này tinh hà chân hình càng phát cường hành tựa hồ chân chính có một phần tinh hà khí tượng cũng chỉ có một phần mà thôi chớ nói hắn lúc này động thiên không cách nào so sánh chân chính tinh thần cho dù có thể lẹ tẻ mới khỏa cũng xa xa không đủ để xưng là tinh hà một chàng trong tinh hà tinh thần đếm bằng ước vạn vạn tính toán muốn thành liền tự nhiên không phải một sớm một chiều hô động tiên bên trong khí lưu hô hô mà động nương theo lấy b ù i mủ phiêu đãng an k ỳ sinh đứng ở trời cao tạm tâm lam linh đồng ngồi xổm trên vai của hắn quan sát mà xuống khan sơn động thiên bên trong tuyền cơ chính long cầu bọn người cũng là cần c ụ chăm chỉ khai khẩn linh điển trừ bỏ cỏ dại tưới nước tưới tiêu phân công minh s á t động tác rất nhanh một phương này khan sơn động thiên bị hao tổn không nhỏ bất quá có những người này trải vớt lưu giữ lại đều là tinh hoa đã từng ba ngàn dặm linh điển bây giờ có bốn ngàn có thừa Thu đây chính gốc l là hắn mễ, trong hai năm qua thu hoạch mặc dù nó ăn không được một viên linh mễ nhưng nhìn xem linh mễ góp nhặt càng ngày càng nhiều trong lòng cũng cực kỳ vui vẻ trong số lượng có thể giảm bớt bồi dưỡng ra càng thêm hữu lương linh chủng mới là đủ lý an kỳ sinh gật gật đầu khan sơn động thiên có hơn hai vạn năm tích lũy không phải hắn vừa mới cô động ngũ sắc động thiên có thể so sánh mới c h ồ n g cũng được sự tình k h á c cũng tốt tự nhiên vẫn là cái này mới động thiên tới làm tốt nhất bất quá mập địa cũng là chuyện t h i ề n thoái rất nhiều tông môn thánh địa là nuôi linh thú linh cẩm dùng ăn sau khi lại làm mập địa chi dùng thiên đỉnh nước ngược lại là có lại hắn cũng không có như thế vội vàng đi muốn đạo lý bất quá kinh doanh động thiên là hắn tất nhiên việc cần phải làm không chỉ là vì những n à y linh mễ mà là cùng hắn đối với động thiên cùng thiên đ ị a m ộ t cái nếm thử được rồi t h á i vật tiên sinh chân chính nhìn thấy an kỳ sinh tiềm lực khủng bố tam tâm lam linh đồng thái độ so với trước đó tốt hơn rồi đúng rồi q u á i vật tiên sinh tam tâm lam linh đồng dường như nhớ ra cái gì đó trước đó ngươi trấn áp bạch di nhân kia thời điểm có một người biểu hiện tốt hơn ta đem hắn để bạt làm q u ả n sự cái này tự nhiên đã không cần đến nó tới nói an k ỳ sinh lần đầu tiên liền thấy linh điền trên không cầm trong tay tinh quang thần tiên nhìn chằm chằm những người khác lão giả hắn nhớ kỹ lão giả kia vốn là thái nhất môn một trường lão gió nhật đà tuổi tắc cùng trịnh long cầu sắp xỉ như nhau bất quá địa vị lại k é m xa lúc trước là cái không thế nào để người chú ý bất quá gió nhật đà nhất là t h ấ thời xem như trong mọi người sớm nhất thích tiếng mình tù binh thân phận người làm việc cũng cực kỳ phối hợp tuy n g ư ớ i vậy an kỳ sinh cũng không thèm để ý cái này làm ra tiểu g i a hỏa tại những người này trên thân thí nghiệm cái gì chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua đã rơi vào khan sơn đông bắc nơi này đã trở thành một vùng phế tích dữ t ậ n đáng sợ khe hở sâu không thấy đáy lại t ạ i hướng về nơi xa lan tràn cái này nửa mảnh động thiên mặt đất tựa như toàn bộ đã nứt ra đồng dạng đen nhánh địa động phía dưới có một sợi màu trắng ánh sáng nhạt kia là căn thập tứ người mặc pháp y một góc tiếp nhận an k ỳ sinh cùng vạn long thuyền va chạm thậm chí cả chính hắn hợp lực một k í c h dù là càn thập tứ thần thông q u ò n đ ạ i cũng suýt nữa bị đánh nổ tại chỗ p h á p bảo cấp pháp y t h a đều bị xé nứt kiên đạo h ư u đã tỉnh sao không đi ra gặp mặt an k ỳ sinh rơi xuống đất động biên giới thần sát bình thản càn thập tứ chính là phấn phái chân không cấp cường giả đông châu bên ngoài không có gì ngoài thiên đỉnh đế bên ngoài người mạnh nhất cho dù là vụ n trộm rất nhiều tông môn còn có cao thủ hắn cũng không hề nghi ngờ là đông châu cao cấp nhất mấy tôn cao thủ hắn đương nhiên sẽ không k i n h thường t ạ c h t ạ c h t ạ c h t h ư như bị gỉ dây xích chuyển động phát ra tiếng vang đ ị a n biên phía dưới càn thập tứ chậm d ã i đứng dậy ông cả t o a động thiên đều nổi lên gọn sóng cho tới khan sơn động thiên địa u y ê n thấp từ tinh hà chân hình bên trong rất nhiều động tiên h gọn sóng quyết tán thinh quang mờ mịt một người động lại gây nên toàn bộ động thiên lắc lư an kỷ sinh thần sắc không thay đổi khan sơn một bên khác ngay tại bận rộn tuyển cơ bọn người lại là giật mình nhao n h a u quay đầu nhìn về phía chấn động chuyển đến phương hướng hiện hiện một vòng tinh nghi chờ mong là càn trừng giáo ba nhưng tiếp theo một cái trước mắt mấy người sắc mặt liền đ ộ lại một đạo dài đến mấy ngàn trượng tinh quang trường tiên từ trên trời giang xuống trực tiếp đem tất cả mọi người đổ nhào trên mặt đất một thân dùng roi tinh rượu đánh đắm người ra chóc t h ị t bong nhưng không có hao tổn đến đâu sợ một cây linh thực thậm chí linh hảo gió n h ạ t đà phong trường minh sắc mặt tái xanh tịch liệt đau nhức tăng thêm nổi giận để thân thể của hắn đều có chút run dậy ngươi thật sự là ta thái nhất môn x ỉ nhục gầm nhẹ tựa như từ trong cổ họng phát ra nhưng tùy theo mà đến một roi lại lần nữa đem nó đánh vào vũng bùn bên trong giai minh không cần miệng ra ác ngôn bất quá là lựa chọn con đường khác thôi g i nhật đà đứng ở trời cao trên mặt không lộ vẻ gì. ngay cả cản trưởng giáo cả đều bao ị trấn này, người áp ở chỗ này. Người ta chú định đợi không được tông môn cứu định không Như thế, đợi tông môn trợ. s a không không nhận mệnh Chỉ ít, chúng ta có thể nhanh như thể chi chủ ha ha. cô động động tiên, động tiên vậy điểm. đâu? đi có ít, ta Bao rời quát đau toàn thân phát run phong trường minh tại bên trong cả đám đều là cười lạnh một tiếng lại không nói nữa cắn răng không nhìn tới kia gió n h ạ t đà chỉ sợ mình nhịn không được bạo khởi xuất thủ tu sĩ có trăm ngàn loại nhưng đường đường thái nhất môn t r ư ở n g lão nhịn không quá ba năm liền k u ấ t phục cũng quá mức để người cho chẽn gió nhật đà tự lẩm bẩm tối thiểu ta để các ngươi thiếu chịu một ít roi đi ho, ho. t r o m thấp khí lưu tại động thiên bên trong quanh quần địa viên bên trong tựa như gánh vác lấy thiên hạ tất cả sông núi non sông nhận nguyện tinh thần bình thường càn thập tứ bước đi liên tục khó khăn đi ra địa viên thời điểm đã mồ hôi tuần như nước mà cái này động tiên h cũng theo động tác của hắn mà lay động nguyên dương đạo nhân càn thập tứ hít một hơi thật sâu bị một kích kia trọng thương lại gặp toàn bộ động thiên chấn áp dù cho là hắn cũng có chút cố hết sức bất quá nếu không phải như thế cũng không chấn áp được hắn hô càn thập tứ ngồi trên mặt đất dù quần áo tạ tơi khí tức nhưng không thấy như thế nào chật vật vì sao chấn mà không giết đạo hữu như thế đại năng như thế giết chẳng lẽ không phải đáng tiếc an kỷ sinh nhìn chăm chú càn thập tứ cho đến lúc này càn thập tứ như cũ có cực mạnh chiến lược nếu không phải một kích tia đánh cho trọng thường cho dù lấy ngũ sắc thần quang đem nó quét xuống muốn đem nó chấn áp đều muốn một phen khổ chiến thật sao càn thập tứ rủ xuống con người bất vi sở động vậy ngươi muốn thế nào đội k ế p Độ kiếp, kiếp. càn thập tứ n h ú n g m ẩ y lập tức biến sắc ngươi muốn dẫn động ta động tiên kiếp chương sáu trăm linh một trăm ngày cùng tiên thọ vạn dương giới tu hành hệ thống là an kỷ sinh vượt đi trứ giới thấy mạnh nhất tiếp theo m cao cao、so、thành, thành tiếp h theo t diễn sinh động tiên chi tiết từ động tiên này cảnh xuất hiện cho đến bây giờ cho tới động tiên từ trí tôn cũng không có thể phòng ngừa đương nhiên sống tại với cổ chân hình cảnh giới xuất hiện thời điểm kiếp số này liền đã tồn tại đoạt thiên địa chi tinh hoa thì tất thụ thiên địa phản vệ năm đó chân hình giới sau đó linh tướng giới cho đến bây giờ động thiên kiếp đều là như thế bản này tùy thời có thể đến kiếp số sẽ không bởi vì ngươi tu vi lực lượng tăng lên mà giảm xuống nguy hiểm bức bách giới này tu sĩ mỗi giờ mỗi khắc đều phải ở vào đ i n h phong lại nhất định phải càng ngày càng mạnh nếu không liền sẽ chết nguyên nhân chính là như thế giới này tu sĩ tu hành tốc độ theo tam tâm lam linh đồng đều mau kinh người càng là tại đấu chiến một đạo phía trên đã cường đại đến một loại mức độ khó mà tin nổi người muốn dẫn động ta động thiên chi kiếp cái này một cái trước mắt càn thập tứ cũng không khỏi biến sắc tu sĩ có kiếp nhưng có thể làm cho người như hắn biến sắc chỉ có động thiên chi kiếp bất kỳ tu sĩ nào cho dù là trí tôn cũng chỉ có tột cùng nhất thời điểm mới có thể không sợ động thiên chi kiếp không có tu sĩ có thể không kiên kỵ cái này động thiên chi kiếp không sai an kỷ sinh khẽ gật đầu không có bất kỳ cái gì g i u diếm ta đối động thiên chi kiếp hình thành rất có hứng thú người đang tìm chết càn thập tứ trầm giọng đáp lại từ xưa đến nay nhằm vào động thiên chi kiếp vô số thiên kiêu hào hùng mở ra không biết bao nhiều tị kiếp độ kiếp phá kiếp chi pháp nhưng bất kỳ phá kiếp chi pháp đều chỉ có thể phá đến nhất thời mà không phải một thế lại nhất thời vượt qua tiếp theo liền sẽ đứng trước cuồng bạo hơn động tiên h chi kiếp thời gian dần trôi qua động tiên h chi kiếp đã trở thành một cái cấm kỵ hắn cũng không nghĩ tới cái này nguyên dương đạo nhân vở ơ y mà nghĩ đến lấy mình làm thí nghiệm động tiên h chi kiếp tế phẩm chín cảnh mười một bước tiền nhân trí tuệ thông trời không có không hoàn mỹ chỗ nhưng cuối cùng quá mức hoàn mỹ người phải gặp t r ờ i ghét an kỷ sinh đứng c h ắ p tay nhàn nhạt mở lời đây là n ị c h thiên chi pháp hoàn mỹ chi pháp át gặp trợ ghét cái này cũng không phải là chỉ thiên địa hội gánh ghét g h mà là chân chính hết thẻ vĩ lực quy về tự thân không thiếu sót không để lọt hoàn mỹ đến cực điểm thì tất nhiên sẽ dẫn đến thiên địa đều mất đi cảm ứng cho dù người chết như đ ạ n d i ệ t và loại khí cơ quy về hư không giữa thiên địa hết thẻ không tăng không giảm nói cách khác người sẽ không thích thể nội thêm ra tới khối u dù là cái này khối u có lẽ là tốt lúc đầu thuộc về mình nghe được gan kỳ sinh c a n thập tứ giận mình lựa giận trong lòng lại dập tắt không ít chỉ là sắc mặt như cũ lãnh đạm tu sĩ chúng ta từ nghịch thiên bậm mệnh cổ kim vậy không bằng đây có gì không đúng không có không đúng An kỷ sinh kỷ lắp chỉ o ấ thấy thấp, p phương pháp pháp quy chung tu thuận này này tắc thậm tiên tiên tốt, hắn cũng cảm có chí, cực、điểm. Nịch cũng được, thuận cũng tốt, cũng không cao thấp, cũng không có c không không kinh không không h đúng, đến đúng gì đi, điểm. loại diễm sai.、Chỉ、là loại này tu pháp quá mức gian nan cũng quá mức thống khổ càng thập tứ lạnh lùng nhìn xem hắn không nói tiếng nào chỉ là nếu có thể thoáng có chút cải biến tóm lại cũng là tốt an kỷ sinh ngóng nhìn hư không ánh mắt yếu đớt động tiên với tiên vô ích thì có thai kiếp g á n g lâm nếu là đổi chi có lẽ chẳng những tiếp số tiêu trừ càng có không tưởng tượng nội công hiệu ngươi muốn làm đại thiên tôn mở thứ mười cảnh thứ mười hai bước càn thập từ ánh mắt ngưng tụ có chút m u ố n cười nhưng lại có chút chấn động làm cái gì đại thiên tôn an kỷ sinh nghiến lặng cười một tiếng tôn s ư n g là người k h á c cho lại không phải mình phòng ta tự làm chuyện của ta lại nơi nào quan tâm những cái kia trí tôn thánh hoàng thiên tôn đại thiên tôn thánh nhân thần thánh mọi việc như thế s ư n g hô đều là hậu nhân đối với dễ hiểu không được đạo người đối với đắc đạo người kính s ư n g ở đâu là ngươi nói làm liền làm cái gọi là đến n ờ i không mình thần nhân vô công thánh nhân vô danh không gì hơn cái này người này tóc trắng đạo tâm tư người, thậm chí trong một chí người, lòng dâng lên một tia Người này đạo kia hiếu kỳ. vô luận lai lịch vì sao có thể tại bây giờ chi thiên địa tu thành như thế cảnh giới đã là kinh tiên h động địa chi tài hắn dù không cho rằng hắn có thể làm ra cái gì tới nhưng không trở ngại hắn có một tia hứng thú như tu hành là hướng lên trời đ o ẩ n m ệ n h như vậy không ngại sửa lại an kỷ sinh tròng mắt rơi xuống thần s ắ c tự nhiên lấy thuận tiên c h i pháp đi chuyện n g ư tiên thiệt tiên tri đạo hô hô một đêm gió lạnh thổi qua thiên tiêu thành phủ thêm ngân trang vạn vật q u ố quản sinh cơ quy về mặt đất thiên tiêu thành bên trong lại cực kỳ náo nhiệt bây giờ chính là thiên đỉnh đế rời đi một trăm n g à y tứ thái tử lý tứ nguyên phương mới tại rất nhiều đại thần vương công bao vây phía dưới đang cơ xưng đế đổi quốc hiệu thiên thọ mà cái này trăm ngày bên trong bao quát tứ thái tử thập tứ hoàng nữ tại bên trong mọi người đều không chỉ một lần đi cầu gặp qua an kỳ sinh cái sau khăng khăng không tiếp thụ tứ thái tử bây giờ thiên thọ đế mới đang cơ đương đương đương thiên tiêu thành chín đại trong thành khu đều có lây tiếng chung quanh quẩn đạo đạo dương cương huyết khí tùy theo bừng bừng phần chấn toàn thành phong tuyết bị cái này huyết khí một cái phồng lên đã tan theo mây khói rét đậm thời điểm trong thành lại một mảnh ấm áp nhiệt khí bay lên không vọt lên quần quận đông tuyết h à n p h o n g tại trời cao phía trên ngưng tụ thành mạng lớn mạng lớn băng tinh lại t ừ hóa thành nước mưa rơi xuống nhưng cũng không đợi rơi vào trong thành liền đã tiêu tán một nước c h i chủ thay đổi tự nhiên không phải việc nhỏ đối với thiên kiêu thành rất nhiều dân chúng tới nói liền càng là như vậy thiên đ ỉ n h đế ngàn năm ngồi c h ấ n thiên kiêu thành tự có cảm n i ệ m hắn â n n ư c người trong ngày tế điện về sau liền tự diễn hóa thành đối với tân n h i quốc chủ ủng hộ một mảnh náo nhiệt trong đường phố an kỷ sinh dạo bước đi tới cái này trong, ngày bên trong hắn cũng không bê quan khổ tu trong mỗi ngày không có gì ngoài cần thiết phun ra nuốt vào t ử khí bên ngoài chỉ đ i ể m chu đại hải luyện tống cùng động thiên bên trong c ả n thập tứ luận đạo bên ngoài l i ê n là đang chậm rãi tiêu hóa mình bật được nhập n g ộ n g chi pháp cố nhiên có rất nhiều cực hạn khó mà nhập tại cựu phụ giới thời điểm như vậy không gì không biết nhưng hắn ba năm này nhiều đến thu hoạch cũng là cực lớn nhất là kêu mười hai đạo phong hầu linh bảo phía trên ẩn chứa truyền thừa mười hai đạo q u y nhất cảnh cường nhân truyền thừa cho dù tại thế này tu pháp có chỗ trinh lệnh nhưng cũng là cực lớn tại phú bất luận cái gì một đạo truyền thừa đều có thể sáng lập một cái t ô n g môn mười hai đạo truyền thừa tại về số lượng đã vượt qua thái nhất môn chín đạo truyền thừa càng không cần nói còn có an kỳ sinh từ trúng rượu chi môn bên trong đạt được thái nhất huyền môn cựu biến công thu hoạch to lớn tự nhiên là cần càng thêm tinh m ị n cẩn thận tiêu hóa trong ngày bên trong đây là hắn lần thứ nhất đi ra ngoài cũng vẫn là ứng đã từng tứ thái tử bây giờ thiên thọ đến mời vương quyền thay đổi khí vận lưu chuyển đến cùng là có căn cơ ngàn năm vương triều c à n thụ được tòa thành trì này khí vận biến hóa an kỳ sinh trong lòng k ẽ nhúc ních một người chi vận là khí một nước chi khí là vận cái trước là mệnh số cái sau thì là lòng người hướng tới quốc vận nói đến mơ hồ hư hảo kỳ thực chân thực tồn tại có khí vận quốc gia tồn tại gian nan thời điểm cũng có được ngăn cơn sóng giữ người xuất hiện nói không chừng liền có thể kéo dài quốc vận khí vận tản mạn chi vương triều thì khả năng tại cường thịnh thời điểm gặp ách nạn hoặc hoa mắt ù thai tri quân hoặc lộng q u y ề n tri thần hoặc l o ạ n pháp tri dân hoặc họa quốc tri yêu đường đường chu đại hải cầm một chùm bánh kẹo từng hạt cho ăn ăn tựa hồ trưởng thành có chút con gà con động tác thô lỗ để cái sau mắt chợ trắng cũng may cái này con gà con so với trước đó rắn chắc một chút không phải còn chịu đựng không được lúc này thể phách càng cường đại hơn chu đại hải trả đạt hơn hai năm chỉ điểm phía dưới chu đại hải một ngày này sinh phản tổ huyết mạch người sở hữu thực lực tăng trưởng cũng là cực nhanh dù bị giới hạn hắn trí tuệ không có tiến vào vạn pháp c h i cảnh nhưng thể phách so với đã từng lại mạnh quá nhiều cùng giai bên trong có thể tại đơn thuần trên lực lượng có thể cùng nó so sánh toàn bộ đông châu cũng sẽ không quá nhiều hôm nay thiên tiêu thành cực kỳ náo nhiệt các loại bán hàng rong tự nhiên là càng thêm nữa hơn nhiều mua bán dược liệu đan dược tự mình bán công pháp tản thiên giao hàng linh thú chi t h ị linh mễ linh thực linh thảo không phải trường hợp cá biệt an kỷ sinh hồi lâu chưa từng tiếp xúc khói lửa đi ở trong đó trong lòng có một phen đặc biệt cảm xúc người tu hành tựa hồ càng tu hành nhân vị liền phai nhạt kỳ thật cũng không phải là nhân vị phai nhạt mà là không có đã từng tấm cảnh cho dù là lúc này an kỷ sinh cũng rất khó có đã từng như vậy tấm cảnh từng có lúc một chuỗi đường hồ lô liền có thể vui vẻ nửa ngày hài tử trung quy chỉ dừng lại ở quá khứ a vừa mới đi qua thứ tám thành khu đi vào thứ chín thành khu an kỷ sinh trong lòng liền là khẽ động ánh mắt khẽ n ú c ních rơi vào ven đường nơi hẻo lánh một chỗ quầy hàng bên trên kia quầy hàng dài rộng bất quá một chương bàn ăn lớn nhỏ chủ quán là cái mặc không thế nào giảng cứu dáng dấp cũng có chút hứa lạo thảo láo giả lao giả này mắt đen ổ sâu có chút dọa người chậm nhìn tựa như trên mặt lớn hai l ỗ thủ lớn có chút làm cho người c h ú m ụ thỉnh thoảng có người đi đường dừng lại tại quầy hàng trước đó nhưng mỗi lần hỏi thăm một câu liền hùng hùng hổ hổ rời đi an kỳ sinh đục lỗ quét qua kia quầy hàng phía trên t ù y ý tản mạn trưng bày trên trăm m i ệ n g kiểu dáng chất liệu không đồng nhất phẩm tướng cũng cao có thấp có dài ngăn a o có phong mang tất lộ xuyên đ â qua vỏ đao đều khiến lòng người phát lạnh đang có cái thanh niên gật gú đắc ý hùng hùng hổ hổ rời đi một thanh phá đao muốn ta ba mươi khỏa thiên đ ỉ n h đan đúng là điên ai hiện tại người thiếu niên một điểm kiên nhẫn đều không có lão giả có chút béo hai tay cắm ở ống tay h á o bên trong lắc đầu liên tục kiên nhẫn không có ngay cả chữ cũng không nhận ra rồi an kỷ sinh nhìn thoáng qua quầy hàng chi bên cạnh nơi nào có một khối nho nhỏ cờ phướn trên đó dòng bay p h ư ợ n g múa viết lấy tám chữ to nhìn dưới người giá nhưng nợ có thể mua có chút ý tứ an kỷ sinh tiện tay bóp từ quầy hàng bên trong lấy ra một cây đào thân như thu thủy lấp lóe bảo đao nhàn nhạt, nhạt đặt câu hỏi định giá bao nhiêu chương 602, quảng long pháp lệnh vạn chữ 31109. t r c h ô i này đào a bán đao láo giả chậm rãi từ từ nhìn thoáng qua an kỳ sinh hỏi tiên sinh là muốn nợ đao vẫn là phải mua đao có cái gì thuyết pháp an kỳ sinh có chút hăng hái đánh giá cái này bán đao láo giả không có thần lực ba động không có huyết khí tràn đầy không có một chút không bình thường chỗ tựa hồ chỉ là cái người bình thường nhưng an kỳ sinh đương nhiên sẽ không coi là đây là người bình thường huyết khí thần lực có thể có dấu diếm tri pháp vừa phép sẽ không lần lượt thiên truy bách luyện về sau thể p h á c có không cách nào giấu diếm đồ vật tại ngươi sẽ gặp người khí quan tạng phụ sẽ không thanh đao này là ân tình đao nhìn dưới người giá nhưng nợ có thể mua định giá bao nhiêu muốn nhìn người mua ân tình định giá bao nhiêu bán đao lão giả cười cười hỏi ngược lại tiên sinh cho là mình nhân tình giá trị thật nhiều đao này liền giá trị bao nhiêu ân tình chi đao tự nhiên muốn sử dụng nhân tình đến mua bán đao lão người nhẹ nói tiên sinh muốn mua thì mua không mua liền đi không muốn chậm trễ nhà ta x i n h ý thanh đao này trước đó vị khách nhân kia nhìn qua ngươi trào giá ba mươi thiên đình đan làm sao ta muốn mua lại phải bỏ ra ân tình an kỷ sinh ánh mắt như nước không khói hỏa chi khí đứng ở phố dài bên trong lại như tiên sơn phúc địa bên trong có vũ hóa thành t i ê n cảm giác vị khách nhân kia tứ chi không cần trong nhà không giàu vận số lại rất kém cỏi ba mươi thiên đ ỉ n h đàn đã là hắn suốt đời mới có thể kiếm được đến tiền hắn cầm ba mươi thiên đ ỉ n h đàn có thể mua đao tiên sinh tự nhiên là không phải cái giá tiền này bán đao lão người nhìn thật sâu một chút an kỳ sinh lại lần nữa hỏi tiên sinh n h ân tình định giá bao nhiêu bồ tát sợ nhân chúng sinh sợ quả ân tình vô giá càng không thể nhẹ n ứ a an kỳ sinh trị bụng xóa đao đao minh ô, ô ba quang như nước sắc thường bên trong có thể tính thần minh người đao này tựa hồ không đáng hai người nói chuyện cũng không cố ý tị húy những người khác càng chưa từng hạ thấp thanh âm nhưng tùy ý hai người nói chuyện bốn phía lui tới người đi đường lại tựa hồ như căn bản không nhìn thấy bọn hắn đồng dạng xuyên t h ẳ n g qua giống như chưa tỉnh giá trị hoặc không đáng nhìn người lao già ta làm chính là sinh ý mua bán không xả thân nghĩa tại bán đao lão người chỉ là cười cười cũng không cãi lại nghe nói đông châu có vừa ẩn thế m ô n phái mỗi đời chuyển thừa ba năm người phân tán thiên hạ các nơi gọi là sa đao môn sa đao môn môn chủ lại gọi là sa đao nhân an kỷ sinh tiện tay từ giữa hư không bót một quyển sách liền rơi vào đầu ngón tay của hắn có chút lay động một cái có thể thấy được trên đó ba chữ sa d a môn đây cũng là tam tâm lam linh đồng chỉnh lý mà ra sổ tương tự còn có thật nhiều lên tới ba đại thánh địa mười đại tô môn cho tới đông châu không có danh tiếng gì môn phái nhỏ thậm chí cả một chút tán tu đương nhiên bên trong tình báo có k ỹ cản g có thô sơ giản lược chỉ là tam tâm lam linh đồng từ rất nhiều tinh thần lạc ấn bên trong rút ra đương nhiên sẽ không không rõ chi tiết bất quá cũng đầy đủ an kỳ sinh đối với đông châu có một cái tương đối khắc sâu hiểu do thì như cái này sa đa môn cái này sa đa môn nhân khẩu đơn bạc thế lực càng cơ hồ không có bất quá thế lực không có nhưng một thân mạch lại là cực lớn nhiều đ ờ i xa đao nhân thả ra đao đến cùng có bao nhiêu không người biết được đến cùng cái gì người đã từng nợ qua đao của bọn hắn tự nhiên cũng liền không người biết được đã từng có tông môn thăm dò cái này xa đao môn b í chuyển nhưng không đợi xuất thủ liền bị giành chức đến đây còn đao những cao thủ cho triệt để x â n bằng người xuất thủ bên trong thậm chí có trong thánh địa người tiên h sinh ngược lại là kiến thức rộng rãi bán đao lão n g ư ờ i nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc chỉ là nhìn thoáng qua kia sổ liền hỏi ngược lại bất quá tiên sinh đã biết xa đao môn nghĩ đến c ũ bất quá cái này bổ thiên các lai lịch bí ẩn hư hư thực thực đến từ đông châu bên ngoài mới vừa tới đến đông châu thời điểm đã từng cùng rất nhiều tông môn thánh điệu từng có to lớn xung đột thậm chí từng có ám sát thánh điệu chi chủ lại công thành chiến tích để vô số đại tiểu tông môn vì đó sợ hãi thậm chí có thể nói bao quát ba đại thánh địa mười đại tông môn tại bên trong rất nhiều lớn nhỏ thế lực đều từng có bị cái này b ộ thiên các khám sát sự t ì n h nhưng lại sinh dạng này một tổ chức lại vẫn tồn tại cựu địch khắp thiên hạ lại vẫn có thể tồn tại cho dù bởi vì hắn tồn tại ở tầm bên trong nhưng cũng có thể thấy được hắn đáng sợ như vậy tiên sinh có biết b ộ thiên các đối với tiên sinh có lớn lao hứng thú bán đao lão người nhìn xem an kỳ sinh thần s ắ c vi diệu b ộ thiên các t h ờ phụng sát sinh lấy bổ thiên t i n niệm đối với sát sinh nhất là thích bóp chết thiên tiêu tiên sinh hoành không xuất thế có thể nói là đương thời trói mắt nhất người ta đối bổ thiên các, cũng có được lớn lao hứng thú an k ỳ sinh thu hồi sổ t h ầ n s ắ c không màng danh lợi bộ thiên các sát thủ hắn tự nhiên đã đánh qua đối mặt hai năm bên trong hắn từng trải qua ba lần ám sát kết quả thì là hắn tinh h ả i chân hình bên trong nhiều tam p h ư ơ n g động thiên cũng là hắn cái này một quyển bộ thiên các sách nhỏ lai lịch bộ thiên các đến từ đông châu bên ngoài hay là nói đó là cái vượt ngang mấy cái đại châu thế lực tương h truyền cái này bổ thiên các bên trong có nhân tộc yêu tộc thậm chí long vượng thái cổ di tộc cao thủ bán đao lão người bình tĩnh nói bộ thiên các có thể tại đắc tội cơ hồ tất cả thế lực tình huống dưới vẫn đặt chân đông châu thực lực có thể thấy được chút ít tóm lại là trốn ở âm ảnh bên trong chuột không lờ ơ tờ được trời an kỷ sinh giơ lên hạ mi mắt thản nhiên nói bộ thiên các còn chưa đủ tư cách gánh chịu ta một cái nhân tình dứt lời hắn vuông xuống trong tay chi đ a o tựa hồ liền muốn rời đi thiên sinh lại là hiểu lầm bán đao lão người lắc đầu mọi người đều biết đồ vật vốn cũng không đáng giá ta ra bán đao đây bất quá là miễn phí đưa tạc tôi ồ an kỷ sinh bất vi sở động cùng sau lưng hắn chu đại hải sững sờ nhìn xem không đáng hai người đang nói cái gì ngược lại là hắn đầu vai con gà con n h xuống rơi xuống quầy hàng phía trên đinh đinh đang đang mổ lấy ba o b ì n h chơi quên cả trời đất trên đời này không có không lai lịch kinh lịch chống dông trưởng thành c a o thủ cũng sẽ không có hành không xuất thế thiên tiêu tiên sinh ngắn ngủi mấy năm liền danh chấn đông châu hấp dẫn tự nhiên không chỉ là bộ thiên cát thậm chí thiên cơ các bên trong đều có cái khác đại châu người mua sắm tiên sinh tin tức bán đao lão người nhìn thẳng an kỳ sinh ánh mắt yếu đ ớt sáng tắt ta lấy một đầu lưu truyền hơn hai năm lại chỉ có chút ít mấy người biết được pháp lệnh làm nào tiên sinh cần phải mua thái cực an kỳ sinh thần sắc hơi đậu tương truyền kia là quảng long trí tôn tại thành đạo về sau lấy vô thượng thần thống pháp lực lay động đất trời ban xuống một đạo liên quan tới thái cực pháp lệnh chỉ là bàn g vạn dương lưu lại cái này đạo pháp lệnh an kỷ sinh trong lòng suy nghĩ lấy ánh mắt chỗ sâu thường nhân không thể gặp trí địa lại đột nhiên nổi lên một tia như nước quang huy tiêu hao đạo lực bảy mươi và điểm không là cấn gấp mười tiêu hao có linh bảo trấn áp khí vận gấp mười tiêu hào sa đao nhân hai nghìn năm t á m bốn sáu g tám bốn năm nguyên bản quy tích một sinh tại vạn dương giới đông châu nợ đao d ừ n g trú trời sinh linh tuệ sinh tức thành linh thời niên thiếu đọc h i ể u bách gia đạo tạng trí tuệ thông đạt thời niên thiếu thuận theo sư hành tẩu thiên hạ lưu luyến hùng trần bên trong trọn vẹn ngàn năm cuối cùng tập thành sa đao môn bí truyền thái cực đạo nhãn trở thành tân nhiệm sa đao môn chủ thiên địa đại biến sâu đắc đạo thành vương thành vương này bị một đạo từ sâu trong tinh không phóng tới tinh hà chi tiến bắn giết tại trong d ư n g t r ú huyết mạch bạch bi vương mệnh cách tươi sáng có thể học văn pháp nhưng thấm nhuần lòng người nhưng nhìn trộm thiên cơ nhưng thiên cơ không thể tận nói nói nhiều tất nói hớ bảy mươi vạn điểm đạo lực tiêu hao có thể nói không nhỏ cho dù không có gấp trăm lần tiêu hao cũng là trọn vẹn bảy ngàn điểm nguyên độc tú nguyên bản mệnh vận q u ý tích cũng bất quá sáu ngàn điểm hiển nhiên đầu này lao gấu trúc thành thử còn muốn vượt qua nguyên bản trong q u ý tích nguyên độc tú nhưng cái này cũng không để hắn có cái gì gợn sóng duy chỉ có đảo qua trên đó thái cực hai chữ vẫn không khỏi trong lòng nhăn nhăn lâu này đầu này lao gấu trúc cùng bàng vạn dương có quan hệ hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhìn thấy đầu này lao gấu trúc lần đầu tiên hắn liền có chỗ suy đoán để hắn co mày lại là bảng vạn dương nhưng bảng vạn dương là cái hạng người gì hắn biết rõ kia là cái dù là muốn giết n g ư ơ i đều sẽ đường đường chính chính nói cho ngươi tuyệt một ngày tử quang minh chính đại đến nhà chưa từng đùa bận âm n h ư bá đạo người cựu phù giới thời điểm như thế không có khả năng thành uy lâm cựu thiên thập địa hoàng hoàng tinh b i ể n vạn linh thiên hạ trí tôn ngược lại biến cố lộng viền hư có thể để cho đỉnh phong thời điểm bảng vạn dương đều trong lòng còn có cố kỵ sẽ là cái gì hắn tại kiên kỵ cái gì thiên đ i ệ vẫn là thiên sinh xa đao nhân lông mày chậm rãi nhân lại mặc dù không có phát giác cái gì dị dạng nhưng hắn luôn cảm thấy người trước mặt ánh mắt tựa như có thể thấm nhuần lòng người hắn có thể xem thấu mình ẩ n tàng sa đao nhân hơi kinh ngạc an kỷ sinh lấy lại tinh thần nhìn về phía trước mặt cái này lấy bí pháp che giấu lao g ấ u trúc khẽ lắc đầu không cần tiên h sinh có biết tiếp một đạo pháp lệnh ý vị như thế nào sao sa đao nhân thần sắc hơi có chút biến hóa ta chưa từng có tiếp những người khác pháp lệnh thói quen càng không cần nói là mấy chữ cuối cùng an kỷ sinh chưa từng nói ra miệng cũng đã quay người rời đi tiên sinh sa đao nhân g ư ơ n g mắt nhìn lại an kỷ sinh đã đi vào trong đám người hắn đương yên hồi lâu mới lắc đầu có chút n g o à i ý m u ố nhưng n cũng không có quá mức n g o à i ý m u ố n rốt cuộc vị này vô cùng có khả năng chính là a cái k i ê bán đao người đâu cái này người qua lại con đường bên trong mới có người lấy lại tinh thần nhìn xem bên cạnh giống tuyết mặt đất có chút không nghĩ ra cái này chuyển cái đầu công phu người liền không có xa đao nhân an kỷ sinh trong lòng hiện ra suy nghĩ hắn lần lần có, có cảm giác vậy sẽ là cái phiền phái rất lớn rất lớn rất lớn chương sáu trăm linh ba bộ thiên thất tử không có đáng ư m tiếc t n g như g t thế lớn i thịnh sự lại không thể tiến về thiên tiêu thành bên trong một mảnh náo nhiệt không ít người đều nhao nhao ngưỡng vọng không trời mang theo kích động cũng có người vì đó đáng tiếc tân đế đăng cơ dù không tị hiềm bách tính tiến đến quan sát nhưng thiên kiêu thành đến ngàn vạn mà tính bách tính tự nhiên không có khả năng đều có thể tràn vào thứ hai thành khu thứ hai thành khu dòng người như dệt trên đường phố nôi góp mà bay hai bên tất cả kiến trúc mỗi một tầng đều là kín người hết chỗ vô số người đều tại đưa cổ đi xem thứ hai thành khu chính giữa một phương đủ để dung nạp trăm vạn người quảng trường khổng lồ người khí thế trang nghiêm bạch ngọc cũng giống như thiên đàn liền đứng xứng ở đây thiên đàn phía dưới rất nhiều vương công đại thần văn võ ba quan triều đình khắc khanh cùng ở xa tới xem lễ người đều thần sắc trang nghiêm chờ tân đế đến đây tế bái thiên đ i ệ một cái thế tục vương t r i ề u thay đổi nhưng lại có nhiều như vậy tu sĩ vì đó bước đầu tựa hồ có mấy phần thần t r i ề u khí tượng thứ ba thành khu một tòa ưu tĩnh trong trà lâu một trung niên người lắc đầu bật cười tòa này trà lâu ở vào hai ba thành khu giao giới t r i địa nguyên bản cũng coi như náo nhiệt chỉ là hôm nay đặc thù mới lộ ra trước cửa có thể răng lưới bắt chim lúc này trong trà lâu chỉ có một bản khác h nhân n Thiên đỉnh đế dù sao cũng là thánh địa xuất thân, ngàn năm kinh doanh, thế lực cũng không không xuất thế t h i ê đế địa yếu, dù dù sao lực có là、so、là từ cửa sổ trông về phía xa tựa hồ có thể xuyên thấu tường thành kiến trúc nhìn thấy thứ hai thành khu rầm rộ tần đế đăng cơ chi địa ngay tại thứ hai thành khu nhìn như tán loạn kỳ thực toàn bộ thứ hai thành khu đ ể phòng cực kỳ sâm nghiêm mà cách nhau một bức tường thứ ba thành khu ngược lại rất là bình tĩnh vốn nên là thánh địa c h i chủ lại sinh muốn làm cái này phạm nhân hoàng đế nghe như có như không tiếng hoan hô trung niên nhân bưng c h é n t r à nhẹ nhàng thổi một cái đáng tiếc cái này tuyệt thế thi ê n tư lý sư h u n h lời ấy lại là kém ỵ thiên đình đế có can đảm phản rời khỏi trời vẫn có thể tung hoành ngàn năm tại đại chiến bên trong được thành quỷ nhất đã t h ắ n g qua còn lại thủ thi quỷ nhiều vậy chương vô cực lại là không đồng ý h ắ n thấy tia thiên đ ỉ n h đế mới thật sự là cầu đạo người cùng nó cùng thế hệ đã từng t i ê u ngạo quá nhiều mấy người điều kiện tốt hắn gấp mười nhưng hôm nay thành tựu lại kém không chỉ gấp mười cái này liền là con đường lựa chọn â trung n i ê n nhân giống như không nghĩ tới thanh niên này đối với thiên đ ỉ n h đế như thế tôn sùng sờ mũi một cái không nói chuyện đông châu hai và năm có thể cùng hắn so sánh đều là không nhiều lắm nhân vật như vậy không thể thấy một lần đích thật là đáng tiếc trương vô cực ánh mắt tính mịch lại sáng tỏ hình như có tinh thần chất chứa trong đó bất quá vị tiên nguyên dương đạo nhân tựa hồ còn có thể gặp một lần hai người trò chuyện không coi ai ra gì mà trên thực tế cái này trong trà lâu mấy cái tiểu nhị trưởng quỹ cũng đều phảng phất giống như không có nghe được nghe nói trung châu vị tiên nữ đế sau khi lên ngôi động tác không nhỏ đã đã dẫn phát không ít tô n g môn thánh địa bất an trung nhiên nhân giống như vô tình nhìn thoáng qua người thanh niên sư đệ từ trung châu mà đến nghĩ đến biết được một vài thứ đi bộ thiên các trải rộng chư châu tự nhiên có lui tới phát môn bất quá dù là có phát môn nhưng cũng không phải ai cũng có tư cách tự do tới lui c h ỉ ít hắn không có mà thanh niên này lại có tư cách này thanh niên này tên là trương vô cực là bổ thiên các bảy đại thánh tử một trong thiên tư tài tình đều là thiên hạ đ ỉ n h tiêm càng tu đỉnh cấp sát phạt tri đạo là vô cùng có khả năng kế thừa bổ thiên các tổng các chủ thiên tiêu có biết một hai tia trương vô cực gật gật đầu ánh mắt có chút lấp lóe vị t i ê nữ n đế lòng có lớn giả vọng có lẽ muốn tại thiên biến trước đó chứng đạo trí tôn trương vô cực ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác không cam lòng hắn cũng không phải là tự nguyện đến đông châu chứng đạo trí tôn trung nhiên nhân vẩy một cái lông mày lập tức lắc đầu từ trung cổ về sau thiên địa đại biến mấy chục vạn năm cũng chỉ có quảng long trí tôn một người chứng đạo mà thôi k i a nữ đế tuy là bá thế hoàng đ ỉ n h vài vạn năm đến kinh tài tuyệt diễm nhất người cũng không có khả năng thành công viễn cổ thiên tôn thượng cổ thanh hoàng trung cổ trí tôn nhưng cận cổ thời đại đến nay vẹn vẹn chỉ có quảng long trí tôn một người mà thôi trừ cái đó ra vô số hào kiệt đều kết thúc tráng t r ư ờ n g phong hầu đã là thiên hạ tuyệt đỉnh phong vương càng là vạn năm chưa chắc có một người chớ đừng nói chi là trí tôn cho dù là quảng long trí tôn cũng là có một ít viên phận ở trong đó căn bản không có khả năng phục chế Thậm chương í có n g ờ giờ đời người, thường i nói, cho dù là Quảng Long trí tôn chúng sinh, tại phải Quảng Long tôn chúng cũng không có chứng đạo khả năng. Trên này không phán đoán. có có có cho chỉ khả thể theo đạo dù là lẽ trí ít t r sợ bây để ư vô cực thần sắc có chút phức tạp có ít người sinh m à khác biệt vị kia nữ đế là chân chính có trí tôn chi tư đương kim i ự u châu có thể cùng hắn so sánh người bất quá giải rác mà thôi có trí tôn chi tư nhưng cũng chưa hẳn liền có thể chứng đạo trí tôn trung nhiên nhân chấn động trong lòng tại t r ư ơ n g vô cực đối với vị kia nữ đế tôn sùng nhưng vẫn là không cho rằng nàng có thể chứng đạo trí tôn từ xưa đến nay ba ngàn vạn năm bên trong từng sinh ra bao nhiêu nhân kiệt thiên tiêu ở trong đó được xưng là có chi tôn chi tư người mỗi một thời đại cũng sẽ không chỉ có như vậy một hai người nhưng chân chính có thể thành tựu i c h í tôn lại có mấy cái trung cổ về sau dòng g ã một thời đại cũng chỉ có quảng long c h í tôn một người mà thôi càng không cần nói tại quảng long c h í tôn chứng đạo về sau hán đạo và lý vẫn tràn ngập giữa thiên đ i ệ m nguyên bản thiên địa d ị biến đã khó mà thành đạo có c h í tôn uy áp uy áp t ổ n thế độ khó so với đã từng quảng long c h í tôn thời đại kia còn muốn đại xuất quá nhiều chương o dù là các đời n áp áp a vô, vô cực thân i sắc mấy chuyến biến hóa vẫn là thở dài ba thế hoàng đình có trung châu mạnh nhất nội tỉnh chính xác động cho dù là thân ở đông châu cũng không thể không đếm xỉa đến bất cứ chuyện gì đều là rút dây đậu rừng ba thế hoàng đ ỉ n h như trong nước thần long một động liền muốn phong vân biến sắc liên lụy chỉ sợ cực lớn quảng long trí tôn tại thế ta bổ thiên c á t còn có tồn tại căn cơ càng không cần nói bây giờ trung nhiên nhân đặt chén trà xuống nói trương sư đệ cũng không cần quá mức kiên g kỵ nàng trương vô cực không cam l ò n g hắn là biết được bổ thiên c á t tổng c á t chủ đ ể hắn tạm lánh kia nữ đế phong mang rời khỏi trung châu hắn nghe theo lại không có nghĩa là hắn cam tâm tình nguyện kiên g kỵ trương vô cực khẽ lắc đầu cường giả chân chính có can đảm nhìn thẳng vào tự thân không đủ đối thủ cường đại ta bội phục nàng nhưng cũng chỉ là bội phục thôi hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn thần sát đảm ạ n nhất thời không bằng sẽ không một thế không bằng trí tôn trên đường cuối cùng cũng có gặp cao thấp thời điểm không sai trung n h ê n nhân lớn một chút đầu rất là đồng ý hắn mục đích lần này liền là bồi trương vô cực quen thuộc đông châu thuận tiện bỏ đi trong lòng của hắn không tăm l ò n g lúc này gặp đến chính hắn n g h ị thông suốt tự nhiên có chút cao hứng đông châu tu hành không khí kém xa trung châu trong đó hào hùng hàng người có thể nói giải rác duy nhất để cho ta có mấy phần bội phục thiên đình đế nhưng không có nhìn thấy đạ tọa hóa trương vô cực than nhẹ một tiếng khẽ thưởng thức một miệng trả ánh mắt rủ xuống những người còn lại bất quá thủ thi quỷ mà thôi trung nhân không có trả lời chỉ là nghiêm thai lắng nghe t r ư mắt mới mở miệng nói kia thiên đỉnh đế lao tứ muốn lên ngôi không ngại đi xem một chút trương vô cực cũng đặt chén trà xuống khoan thai bất vọng nhàn nhạt mở lời vừa vặn gặp một lần vị kia nguyên dương đạo nhân này đến đông châu chúng quy muốn gặp một lần đông châu hào hùng hả lời còn chưa dứt kia trương vô cực ánh mắt liền là ngưng tụ từ trà lâu cổng rủ xuống lưu mà tiến ánh nắng đúng là chẳng biết lúc nào bị người che khuất n g ư ờ i trung nhiên nhân kia chấn động trong lòng chỉ thấy cổng nhàn nhạt vàng rực bên trong tái đi phát đạo nhân không nhanh không chầm rậm mà vào đạo nhân kia tóc trắng đạo、vào. thân hình không cao không thấp khuôn mặt cũng chưa chắc như thế nào hơn người chỉ là hắn khí nặng như sông núi mê ngông h n như đại dương mê ngông h n dẫm chân mà đến liền có sông núi chuyển vị đại dương mê ngông h n chạy ngược tinh không quay mặt cảm giác không nói ra được hùng vĩ h ạ o nhiên nguyên dương đạo nhân trung nhiên nhân bỗng nhiên đứng dậy hai con ngươi bên trong hình như có ánh lửa bắn ra khí thế cường đại nhưng trên mặt của hắn nhưng lại có một vòng không che giấu được sợ hãi chúng ta này đến chỉ vì chứng kiến thiên đ ỉ n h tân quân đăng cơ không vì gây hấn bộ thiên cát ngược lại thật sự là, là âm hồn bất tán an kỷ sinh nhàn nhạt đảo qua hai người tùy ý tìm một chỗ cái bản ngồi xuống nhẹ nhàng vừa gõ để cách đó không xa ngây người như p h o n g trưởng quỹ dân trà trong ngày trước đó một trận chiến dư ba không yên tĩnh lúc này thiên tiêu thành bên trong không biết giấu kín lấy nhiều ít tông môn t h ắ n g tử hắn gái này cùng nhau đi tới thế nhưng là gặp không ít cũng bắt không ít chu đ ạ i hải lại có chút bất an trong phòng hai người này khí tức quá mạnh để hắn bản năng có chút sợ sợ nhưng gặp an kỳ sinh đi vào cũng chỉ có thể dẫn theo gà con đi vào ngài ngài trà trưởng quỹ kia run run dày dày dân trà có sợ hãi nhưng cũng có an tâm hai người này lai lịch không do hắn đương nhiên nhìn ra được chỉ là h ắ n huyết khí không mạnh tu vi thấp tự nhiên không thể làm gì thấy an kỳ sinh tới lập tức trong lòng tảng đá lớn rơi xuống cha không sai an kỳ sinh phẩm một ngụm khẽ gật đầu trường uy k i a thụ sủng nhược kinh lui ra trương vô cực nhìn chăm chú an kỳ sinh hồi lâu mới mở miệng đạo huynh sở tu chi pháp ngược lại là h ả o h ả o kỳ quái ba an kỳ sinh đặt chén cha xuống ánh mắt rơi vào trương vô cực trên thân bộ thiên cắp ngược lại là nội tình không cạn vạn dương giới thiên địa to lớn vô biên đại năng tuy nói có vượt ngang đại châu năng lực nhưng muốn vượt ngang một châu cần thiết tiêu tốn thời gian cũng là không chịu được nổi chớ ngươi ó i chi là vượt n a n Thanh g ờ n nhưng cũng không g đại, phải ư v n n g hầu, h tự ê nhiên n không bản này, nhất tôn, thánh hoàng lưu lại trận văn, thể chỉ có có có sự dựa tự vào, là duy lưu trí trật vượt lại muốn ô không n nhận được người trước mặt trong giọng nói không còn Cảm được trước che mặt ấ lãnh lòng lại. trong ngưng Người đạo, chứ vô cực vô m u gặp ta ánh mắt bên trong phản chiếu ra bộ dáng của hai người an kỷ sinh ngự khí bình thản c 36, ngũ vương ư l động thiên ngưng tụ thành đối với an k ỳ sinh thể phách tăng lên là to lớn mà so với đơn thuần thể phách tăng lên càng lớn thì là hắn tinh khí thần su thế cùng nhất là thần hắn thần trời sinh cường đại nhập mẫu chi pháp nắm giữ đạt tới samsung trình độ nào đó liền là hắn thần ý quá mức cường đại cùng nhân gian đạo thiên ý ba trăm năm tranh phong đối với hắn thần ý rèn luyện là ngôn ngữ khó mà hình dung là lấy cho dù lấy cảnh giới của hắn tại huyền tinh thời điểm cũng hao phí không nhỏ công phu mới duy trì được tự thân thể phách không vũ hóa bay cầu rồng tinh khí thần dần dần su thế cùng để tâm linh của hắn càng phát thanh minh đối với thiên địa cảm giác cũng càng phát cường đại trong ngày t i n h tọa ở giữa an kỳ sinh nhận ẩn có thể cảm nhận được giữa thiên điệp như có như không khí cơ kia là đến từ rất nhiều địa phương rất nhiều cao thủ đối với mình thâm trầm á ắ c ý kia có lẽ là b ổ thiên cát có lẽ là lăng thiên tông cũng có thể là là vạn p h á p lâu minh nguyệt thánh điệp chỉ là những thánh địa này nội tình c ự c sâu lại sẽ không tùy tiện xuất thủ chính như thiên đ ỉ n h đế nạo g cười đông châu một n g à n năm các thánh địa tông môn giống như không khắc động nhưng khẽ động liền là long trời lợi đất phong vương linh bảo thập đại trưởng giáo trúng d u chi môn cơ hội nhưng nói là t ấ t sát mà trên thực tế đánh một trận xong thiên đình đế hoàn toàn chính xác đã không còn là uy hiếp của bọn hắn vết xe đổ không xa h ắ n tự nhiên không có khả năng ra vẻ không biết nguyên đạo hữu chúng ta này đến tuyệt không phải đối địch với ngươi an kỷ sinh thanh âm không cao không thấp trung nhiên nhân kia sắc mặt lại là biến đổi như hắn lời nói bọn hắn lần này đến đây căn bản không phải cùng thiên đỉnh nước khó xử bổ thiên các là cái cực kỳ phức tạp tổ chức nhằm vào nguyên dương đạo nhân cũng không phải là bọn hắn như vô duyên vô cớ cùng cái này nguyên dương đạo nhân đối đầu không khỏi quá mức không đáng cái này nguyên dương đạo nhân dù thành danh không lâu nhưng lại đã là hoàn toàn xứng đáng trường giáo cấp nhân vật nếu không phải là chương vô cực ở đây hắn lúc này đã phải nhận không ở trốn t r ư ơ n g vô cực ánh mắt có chút h ư n g tụ thần sắc cũng biến thành l ạ n h phai nhạt người muốn ra tay với ta nghe nói trung châu là nhân tộc tri tu cường thịnh nhất tri địa ta vẫn còn có chút hứng thú an kỷ sinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua t r ư ơ n g vô cực chỉ là ngươi còn kém một chút cái này t r ư ơ n g vô cực khí tức thuần túy mà cường hành tựa hồ tu lấy một loại nào đó cường đại dị thường thần t h ô n g nhưng hắn tựa hồ bị người phá tâm ý lúc này tâm thần bất ổn liên tâm đều không vững vàng tự nhiên là kém một chút kém một chút chương vô cực thần sắc trở nên lạnh lùng dù cho là tại trung châu đều không có mấy người dám như thế nói chuyện với ta ngươi cho rằng c h ấ n áp một cái đông châu xa xôi tông môn t r ư ở n g giáo liền đến cỡ nào không tầm thường sao hô hình như có luồng không khí lạnh bức xích mắt trần có thể thấy trong trà lâu nổi lên điểm điểm s ư ơ n g trắng sắc ý hóa thành thực chất băng xương tâm tâm quyết tán trong n g á y mắt mà thôi dường như đã đem t r ọ n tòa trà lâu hư không đều triệt để đó n g băng lại t r ư ơ n g sư đệ trung n i ê n nhân kia thần sắc biến đổi lại không kịp ngăn cản kia tràn ngập sắc ý dường như xúc động một thứ gì đó hắn trước người hư không vạt mèo trước đó còn gần tại trễ thức trương vô cực lại giống như xa cuối chân trời không thể chậm đến t h ấ p vương hư không lại lúc này vô hạn kéo vươn ra tới cả tòa trà lâu giống như biến thành vô ngần tinh hải đạo đạo tinh quang tung hoành khuấy động giống như tràn ngập lọt vào trong tầm mắt hết thảy đâu đâu cũng có đây là trung nhiên nhân chấn động trong lòng ngắm nhìn bốn phía chỉ thấy từng khỏa to lớn tinh thần tại tinh không bên trong trầm trầm chuyển động phun ra vô tận tinh quang trong đó phần lớn tinh thần tựa hồ có chút hư vô mờ mịt nhưng cũng có được không ít tinh thần ở trong đó lóe ra động thiên linh quang vậy mà đều là động thiên ông nóng tinh không tràn ngập chứ động thiên phun ra tinh quang chứ tinh quang phun phun tung hoành sen lẫn ở giữa hình thành một phương đạo、đài. a nguyên kỳ sinh n dương trên đạo nhân t hắn q u a nhìn trong chú kia một mảnh tinh không thần sắc có chút biến hóa vi rượu cách xa nhau không hơn trong ngày phía tia tinh hà chân hình dĩ nhiên đã càng phát mạnh mẽ tia nguyên dương đạo nhân đúng là lại từ ngưng luyện không chỉ một phương động tiên hắn là quả thật muốn lấy động tiên thay thế tinh thần ngưng luyện ra một phương động tiên tinh hà sao t h ấ y cảnh này càng thập từ ánh mắt nổi lên một tia vẻ lo lắng chẳng trách hồ hắn muốn suy diễn động thiên chi k i ế p động tiên h càng nhiều phải đối mặt động tiên h chi k i ế p thì càng nhiều càng khủng bố hơn nhưng tương tự hắn có khả năng dẫn động lực lượng cũng liền càng phát ra kinh khủng cho dù cái này nguyên dương đạo nhân sẽ đối mặt cực đoan đáng sợ động tiên h chi k i ế p nhưng ở trước đó mình muốn thoát khốn mà ra lại càng phát khó khăn tinh hà chân hình trung nhiên nhân kia huyết khí phùng lên thần sắc biến hóa chấn không phát â m trương sư đệ đây là hắn tinh hà chân hình trong đó có hắn động tiên biến thành chi tinh thần ngàn vạn cẩn thận hắn tiếng noi ủ, ủ chấn động tinh không chuyển văn ra mình hai người bị cuốn vào cái này mới tinh không cũng không phải là cái này nguyên dương đạo nhân toàn bộ mạnh đến không cách nào địch nổi trình độ mà là hắn cái này mới chân hình tựa hồ đã cùng thiên kiêu thành trận pháp có trùng đ i ể m nhóm người mình bước vào thiên kiêu thành liền đã tương đương với tự động bước vào cái này mới tinh không bên trong nhưng vô luận nguyên do bước vào người khác chân hình bên trong không hề nghi ngờ đã mất tiên cơ tinh hà chân hình hóa động tiên là tinh thần t r ư ơ n g vô cực ánh mắt bên trong hiện ra tinh không nhan sắc mang theo một chút kinh ngạc cũng mang theo vẽ thất vọng chân hình không phải càng lớn càng tốt động tiên cũng không phải càng nhiều càng tốt ngươi lấy ý cực lớn c ự cao nhưng cũng mang ý nghĩa ngươi chân hình linh tướng động thiên ba cảnh khó mà thôi động đến cảnh giới tối cao pháp thiên địa vạn linh mà trở thành sự thật hình nộ mọi loại pháp lý mà thành linh tướng tinh không treo cao với thiên tinh hải dung nạp và có ai không biết cái này hai đạo chân hình một khi ngưng tụ thành vô cùng cường hành nhưng tinh hà một đạo tinh thần n ư c vạn vạn cần cỡ nào tháng năm dài đằng đắng cỡ nào to lớn quyết đoán mới có thể đem nó ngưng tụ thành từ xưa đến nay ba n g à n v ạ n năm tự nhiên không phải là không có người nghĩ tới cô động cái này tinh hà chân hình nhưng đến bây giờ những cái kia của nhân ngay cả danh tự đều lự không xuống đạo ộ n thiên càng nhiều, nhiều g l đạo, tin, đạo, đạo tinh quang như thác nước rủ xuống lưu đem đạo đài lượn lờ trong đó an kỷ sinh xếp bằng ở đạo đài phía trên nghe vậy không vui không giận thanh âm đều không có cái gì ba động tiến tước sao biết trí hồng hộc hồng hộc loài thiên nga đại diện người có trí hướng người đều là rất kỳ quái nhìn thấy không đúng lẽ thường sự tình luôn cảm thấy không hợp lý mà không phải mình nhận biết thực h ạ n lời tương tự an kỷ sinh nghe qua không ít sớm đã không có gì xúc động t i ế n tước thiên nga trưng ơ vô cực khe nhữ mày dù chưa nghe nói qua câu nói này lại cảm nhận được trong những lời này hàm nghĩa ánh mắt bên trong nổi lên một tia ánh lửa hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng đối người ta tới nói không có chút ý nghĩa nào trưng ơ vô cực đứng ở tinh không bên trong quanh thân hàn ý như nước thủy triều tràn ngập bát phương mảng lớn mảng lớn tinh quang đều bị lăng liệt sát ý đông kết vỡ nát thật sao an kỷ sinh ánh mắt chỗ sâu nổi lên một tia gợn sóng một sợi lạc ấn chậm rãi ngưng tụ mà theo hắn mở lời một phương này tinh không đột nhiên vì đó biến hóa rất nhiều tinh thần động thiên thuận theo nhiệm động mà vì đó động Ừm. chương vô cực trong lòng hơi động ngưng lông mày nhìn lại con ngươi không khỏi cò r ụ t lại chỉ thấy kia nguyên dương đạo nhân đỉnh đầu năm viên tinh thần sáng trói như ngày c h á n phóng các loại quan huy mà tại bên ngoài thì là từng k h ỏ a nhan sắc không đồng nhất khí tức khác lạ tinh thần theo thứ tự gạt ra cái này từng k h ỏ a tinh thần vờn quanh hắn chầm chậm mà động tựa hồ hợp thành một phương hắn trước đây chưa từng gặp trận pháp trận pháp này hắn cũng chưa gặp qua nhưng lại từng nghe nói tương tự tu có nhiều h o t động thiên người thường thường là có bí pháp nào đó bất quá trong đó mạnh nhất cũng là nội danh nhất vẫn là quảng long trí tôn thập nhật hoành không pháp cũng nguyên nhân chính là ngưng luyện thập phương động tiên tu thành thập nhật hoành không k ê u bá thế hoàng đỉnh t u y ệ t thế thiên k ê u sở mộng giao mới nhất cử quét ngang cùng thế hệ đang lâm nữ đế chi vị nhưng vậy cũng chỉ là thập phương động tiên nhưng cái này nguyên dương đạo nhân động tiên đầu chỉ hai mươi đông châu lại còn có lấy dạng này đại thần thông không phải nói k ê u nguyên dương đạo nhân cường đại nhất thần thông là ngũ sắc thần quang cái này nguyên dương đạo nhân giống như so trước đó mạnh hơn không chỉ là trương vô cực kia bị phong chấn tại nơi nào đó tinh không bên trong chung nhân, nhân trong lòng cũng là trầm xuống âm thầm kêu khổ ẩm ẩm trương vô cực kinh nghi thời điểm vũ trụ m ê n h mông ẩm vàng chấn động như t h á c nước tinh quang quần c u ộ n mà tới thường viên lớn tinh trầm trầm mà động b ắ n ra vô tận đại lực ngươi so với như lời ngươi nói đông châu xa xôi tông môn trường giáo tựa hồ kém một chút như vậy ẩm t i n h không chấn động chứ s á c như nước thủy triều như đồng đạo đạo không trời đổ sụp đẻ xuống m ê n h mông thần quang lập tức vừa trương vô cực bao phủ trong đó n g ư ơ i ẩm ẩm trời cao phía trên thần quang đống nhiên trợt hiện hạo đang sóng âm chỉ một thoáng tràn ngập toàn thành thiên tiêu thành phía trên trận pháp lập tức t r i ể h a i tung hoành sen lẫn trận văn chiếu triệt ra trời cao phía trên kinh kh ngũ sát x é lẫn tinh hải hoành không che khuất bầu trời là là nguyên dương quốc sư địch tập là ai dám đến tiên h tiêu thành làm càn sắc khí như t h ă n g nước sắc khí như băng t r i ệ u đây là bổ thiên các s á t pháp là bổ thiên các giết người đến đây ám sát nguyên dương quốc sư âm hồn bất tán cái này bổ thiên các chính xác âm hồn bất tán thiên tiêu thành bên trong một mảnh chấn động lần lượt từng thân ảnh từ chư thành khu nhảy lên trèo lên không vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem trời cao bộ thiên cát trên thiên đàn vừa mới tế bái thiên địa chính thức đăng cơ tứ thái tử không thiên thọ đế khẽ cho mày lập tức g i a n ra Khoát tay chặt cản lại, ngăn mấy u ố n lên không bay m vị huynh đệ, quốc u đệ, đã sư x ấ thái t ủ lại là không cần chúng ta can thiệp. không chúng Thứ h cần can ca. ta t Mấy vị thái tử khe nhũ mày dưới mắt nhìn lại chỉ thấy khung trời phía trên tinh quang sán lạng ũ sắc một cái phun ra nuốt vào ở giữa một bóng người tựa như lưu tinh bay ra mấy ngàn g dặm mó vung trời cao chật vật trốn chạy mà đi mà kiêm một mảnh tinh không lập tức một cái thu nạp cũng từ biến mất tại trời cao bên trong tựa hồ truy kích mà đi chương sáu trăm linh năm đỡ hay không được ẩm một bóng người vạch phá tinh h ô n g đội hư mà đi tùy theo ánh sao đầy trời bên trong đã không có dao chiến hai người thân ảnh không u y ế t t n đúng cùng nguyên dương đạo nhân giao thủ người kia tựa hồ cũng không phải là bổ thiên các tia mấy đại sát thủ chẳng lẽ là bổ thiên các từ cái khác đại châu điều động mà đến cao thủ lại một tôn phấn phái chân không cường già bị đánh chật vật chạy trốn nếu không phải là động thiên bên trong còn chấn áp cái này càng trượt giáo người này chỉ sợ cũng bị chấn áp a không đúng người kia trốn tự hồ có chút quá dễ dàng một trận chiến dư ba chấn động động tiên h khan sơn động tiên h gió nổi mây phun như là kiếp số giáng lâm s ơ n xuyên đại địa đều đang lay động chính long cầu t u y ể n cơ bọn người ngưỡng vọng không trời thần sắc không đồng nhất nghị luận ở mỹ cái này mấy năm đến nay bọn hắn khiếp sợ số lần quá nhiều dù là lần này nguyên dương đạo nhân đánh chạy không biết tên phấn t o á i chân không cao thủ trong lòng bọn họ lại ngược lại có chút đương nhiên hương vị rốt cuộc ngay cả vạn pháp trưởng giáo cản thập tứ đều bị chấn áp ở đây cái khác phấn t o á i chân không cao thủ không địch lại nguyên dương đạo nhân cũng là không thể bình thường hơn được ngược lại là tuyến cơ như có điều suy nghĩ nhìn t h o á n g qua nơi xa địa huyên như cái này tình không tốt như vậy sẽ rách làm sao có thể chấn áp cản thập tứ người kia sát phạt thủ đoạn cố nhiên bất p h à m nhưng so với cản thập tứ tựa hồ còn kém một bậc trương sư đệ tình không bên trong trung niên nhân đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra tiếp theo biến sắc một đạo x á t hiện lên h à o quang năm màu vạch phá bầu trời che khuất bầu trời như trời đổ sụp bỗng nhiên mà tới trong nháy mắt đã bất tỉnh nhân sự lại bình tĩnh lại đến không chờ thấy cái gì liền làm một tiếng quất âm thanh giữa trời nổ vàng tiếp theo một cỗ kịch liệt đau nhức từ sâu trong linh hồn nổ tung hết ra chính g n long cầu h u bọn người nhìn xem nhau mắt nhảy một cái bọn hắn không biết thủ qua bao nhiêu lần quất nhưng thấy cảnh này vẫn là lòng còn sợ hãi không khác có đau người này tựa hồ là bổ tiên thụ các lý sinh mặc trường phát ánh mắt k h ẽ động nhận ra trung niên nhân kia nghe nói người này chỉ là chủ trì bổ thiên các ngoại bộ công việc cũng không tiếp nhận nhiệm vụ ám sát sao lại thế đau nhức sát t a vậy lý sinh hai mắt sung huyết nổi giận đứng dậy đang muốn chất vấn lại là một roi giữa trời kéo xuống ba một tiếng thanh thúy roi vang kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên để trịnh long cầu mặc trường phát bọn người thân thể lại là run một cái lúc đến bây giờ bọn hắn mặc dù vẫn không cách nào ngăn cản cái này r o i kịch liệt đau nhức nhưng cũng biết được cái này doi là thần ý tri tiên nhằm vào không chỉ là thể phách trình độ nào đó tới nói đây là một loại cực kỳ cao minh nguyên thần công kích muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh toàn bộ khan sơn động thiên mười trong mấy người không có gì ngoài cản thập tứ bên ngoài bất kỳ người nào đều chịu qua roi bao quát tuyển hướng cơ vị này thánh địa chân truyền lý trưởng lão tiến tính một ít đi phong thập đà nắm vớt roi giữa trời múa một chút nhưng không có lại lần nữa quất xuống mặc dù từ khi chấp trưởng cái này tinh quang chi tiên về sau hắn liền cực ít nhận qua quất nhưng là mỗi lần quật người khác chính hắn cũng đang run r u y cái này cần là bao lân thủ nhưng không đánh cũng không được không tự mình ra tay chẳng như hắn vẫn muốn quất mình cũng muốn đổi tiếp cùng một chỗ cũng chỉ có t ử đạo h ư u bất tử bần đạo phong thập đà lý sinh đau đánh mặt đất cũng không dám phát lực thẳng hận hận nhìn chằm chằm đứng giữa không t r u n g phong thập đà cơ hồ muốn nhắm người mà vệ hãn động tiên tu vi tại đông châu bổ thiên các đều là chân chính đại nhân vật nơi nào bị người như thế quất qua đừng nói là hắn liền xem như cái chân hình tu sĩ cũng cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn quất người bình thường phần nơi nào có qua cảnh ngộ như thế đây rõ ràng là linh điền nông nô lãi ngộ ai ta cũng không muốn phong thập đà thở dài lý sinh cái này một thanh âm tại mọi người bên cạnh thân văn vọng lý sinh bỗng nhiên thu tay chỉ thấy một đạo áo trắng tóc trắng bóng người từ trong linh điện rậm chân mà đến hắn quần áo tạ tơi sắc mặt tái nhận m u i đi một b ư ớ c đều rất giống thừa nhận to lớn áp bách lại làm cho hắn giật mình trong lòng càn c à n trưởng giáo ngươi trưởng giáo tiền bối c à n trưởng giáo chính long cầu bọn người thần sắc nghiêm lại nhao nhao không người thi lễ chính là phong thập đà cũng từ không trung rơi xuống không dám thất lễ ngay cả ta cũng nghĩ đánh sao c à n thập tứ nhàn nhạt nhìn thoáng qua phong thập đà lão giả này lập tức điện giật cũng giống như run rẫy nắm vút roi tay cũng là siết chặt không dám không dám c à n trưởng、giáo. người đây là lý sinh hít sâu một hơi đệ xuống chưa từng tán đi kịch liệt đau nhức gian nan mở miệng kia nguyên dương đạo nhân người kia phá không một kích là bổ tiên h thánh pháp hắn là ai càn thập tứ nhìn chăm chú lý sinh trước đó trận chiến kia hắn tự nhiên nhìn c ự c kỳ r õ r à n g h i ế n k i t i ê n m ư ớ i kia mặc dù toàn bộ hành trình đều bị đệ lên đánh nhưng kỳ thật lực nhưng cũng có thể thấy được chút ít nếu không phải hắn tựa hồ ra một ít vấn đề một trận chiến này có lẽ còn không có nhanh như vậy kết thúc kia là ta bổ thiên các bảy đại thánh tử một trong tên là càn thập tứ đột phá không lâu tại một tháng trước đó từ trung châu mà tới lý sinh tựa hồ cùng càn thập tứ vô cùng quen thuộc ánh mắt lấp lóe lại là không có dấu diếm thế hệ này bổ thiên thất tử t u y ể n cơ trong lòng hơi động chen lời nói nghe nói bổ thiên các khởi nguyên trung châu trung châu bổ thiên các mỗi một thời đại có bảy tôn thánh tử ai có thể g i ế t đến còn lại sáu người cùng đương đại bổ thiên các chủ liền là đời tiếp theo bổ thiên các chủ t h á n h đ ị a không giống với tông môn nội tình thâm hậu hơn đối với bổ thiên các nàng cũng biết không ít bổ thiên các tương truyền có bảy mạch cái này bảy mạch phương thức làm việc nhân viên tạo thành đều có khác biệt có bạo ngược có bình thản có từ thái cổ di tộc tạo thành có thì là yêu tộc long vượng tộc cao thủ tạo thành nhưng vô luận một thân như thế nào thiện hay ác b ổ thiên các thừa hành lấy chính là trần c h u ụ i s á t lục chi đạo mỗi một thời đại b ổ thiên các chủ lựa chọn đều là một trận càn quét rất nhiều đại châu sự kiện lớn gần như ma đạo chính long cầu bọn người trong lòng một b ầ m đông châu chư tông môn thánh địa đối với b ổ thiên các từ trước đến nay là không có cảm tình gì trên thực tế mười đại tông môn ba đại thánh địa cũng đã có đệ tử bị b ổ thiên các sát thủ đánh giết cửu hợp tại chỉ là b ổ thiên các bên trong có vợ môn tương truyền hắn tại cái khác mấy cái đại châu cũng có được cực mạnh thế lực mới vừa rồi không có đem nó triệt để hủy diệt mà thôi lại không nghĩ Cái này bổ t hắn i đã ố i v ớ từng du lịch trung châu rất rõ ràng tại cực lớn đa số trung châu tu sĩ trong mắt đều xem thường đông châu cho rằng đông châu chỉ là vắng vẻ đất hoang địa vị không kịp nổi long phượng hai châu thậm chí không bằng yếu châu nếu không có chuyện quan trọng căn bản không có tu sĩ nguyện ý đến đông châu như thế cùng loại với thế tục vương t r i ề u bên trong kinh kỳ chi địa không ít trăm họ thiên nhưng có cao hơn địa phương khác bách tính một bậc tâm thái một cái đạo lý bởi vì thật so ra kém việc này nói đến coi như lời nói lớn lý sinh cái này cũng hồi sức xong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua phong thập đà roi trong tay cũng không đứng dậy dãy ruổi lấy ngồi xếp bằng bắt đầu việc này cũng là không tính là gì bí mật lại là cùng trung châu bá thế hoàng đ ỉ n h có quan hệ thế hệ này bá thế hoàng đình ra cái cái thế tiêu tu thành thập nhật hành không chân hình độ bá thế hoàng quyền hoàng cực kinh thế rất nhiều quảng lòng trí tôn lưu chuyển xuống đại thần thông thập n h ậ t hành không chân hình đồ b á thế hoàng quyền hoàng cực kinh thế nghe cái môn này môn trong truyền thuyết đại thần thông t u y ê n cơ chính long cầu phong trường minh bọn người thần sắc khác nhau lại đều có chút sợ h a i than cái này chẳng lẽ không phải là một cái chưa thành đạo quảng long trí tôn thế hệ này trung châu thần thánh ma phật yêu thể tầng tầng lớp lớp kia nữ đế tuy có trí tôn trí tư nhưng cũng không phải chính xác vô địch chỉ là so với mấy vị kia kém một bậc người chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn lui hướng hán châu t u hành để tránh gãy thành đạo khí số lý sinh chậm rãi thở ra m ộ t hơi những lời này nếu không phải là hắn cùng vị này cản t r ư ờ n g giáo giao tình có tốt mình lại thân hãm nhà tù vô cùng có khả năng muốn nghỉ vào với hắn là sẽ không nói bởi vì cái này theo một ý nghĩa nào đó đã nói rõ b ổ thiên các đã mất đi tranh đấu trung châu này thay mặt mạnh nhất tư cách tránh lui hắn châu không chỉ có riêng là trương vô cực chỉ là trương vô cực tới đông châu mấy người khác đi cái khác đại châu mà thôi trung châu lại ra nhiều như vậy cường hoành thiên tiêu hạ càn thập tứ ánh mắt lấp lóe hồi tưởng lại đã từng du lịch trung châu thời điểm kiến thức hắn lâm vào hồi ức những người khác tự nhiên cũng không dám quấy dày chỉ là đối mắt n h ì nhau n đều có suy nghĩ pháp chính long cầu bọn người chỉ là có chút hướng tới trung châu t r i địa mà tuyển cơ cùng phong trường minh thì là trong lòng đ ắ g chát không cam lòng thiên địa đại biến trước đó phong hầu tuyệt khó nhưng cũng là bọn hắn phấn khởi tiến lên thời cơ tốt nhất chỉ có tại thiên địa đại biến trước đó đuổi kịp cái này n g à năm n thậm chí trong ba ngàn năm mạnh nhất đám người kia mới có thể tại thiên địa đại biến về sau cùng cựu châu các cường giả tranh đấu vương hầu thậm chí cả trí tôn thế nhưng là trong chốc lát mọi người đều tịch bầu không khí lập tức cũng biến thành có chút vi rượu cái này sau một lát vẫn là phong thập đạt thì nhìn xem roi trong tay của mình hơi có chút do dự mở miệng các vị vẫn là hơi mau mau đi linh đ i ể n khai khẩn linh trùng bồi dưỡng linh thảo chọn lựa cùng linh tuyển tới tiêu việc cần phải làm còn rất nhiều đâu đã đắc tội tuyển cơ chính long cầu b ọ n người hắn cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen chính long cầu phong trường minh bọn người đồng loạt nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong lóe ra không hề hữu hảo con mang lý sinh càng là hai mắt cơ hổ muốn hồ m u ố n phun lửa hô càng thập tứ thu liễm tâm tư nhàn nhạt, nhạt đảo qua đám người đi lại nặng nề như phụ trăng sao chậm rãi rời đi hy vọng bồ thiên các chịu nổi đi chương sáu trăm linh sáu trên trời bạch ngọc kinh hô hô gió nhẹ quét mà qua ngàn dặm linh đ i ể n phía trên sóng lúa lan lộn hàng ngàn hàng vạn nông phu hành tẩu tại ruộng khe bên trong cẩn thận chăm sóc người linh đ i ể n thiên điệu minh ông một ngày phía dưới lại bốn mùa cùng tồn thiên đỉnh nước rét đậm chỉ là cách xa nhau tám mươi vạn dặm xích diễm vương triều lại là ngày mùa hè trói trang linh đ i ể n chính giữa một chỗ trong túp lều làm thủy tiên chậm rãi mở mắt ra đi ra cửa cách đó không xa mặc bảo bảo ngay tại g i a n dạy quản lý mảnh này linh điền ngoại môn đệ tử các ngươi trong mỗi ngày không có việc gì người ta vất vả cẩn cù đ ồ i dưỡng linh điển các ngươi còn có mặt mũi quất người ta mạc bảo b ả o bóp lấy eo chửi h ấm lên tại trước người hắn một nhóm lớn đệ tử j u n lầy bầy không dám cãi lại ném đi tu di kim sơn dù là mạc bảo bảo địa vị đặc thù vẫn là bị biếm ra khỏi sân môn cùng lam thủy tiên cùng nhau tuần tra thái nhất môn chấp trưởng mười ba đại vương triều bên trong rất nhiều linh điển mặc sư h i n h ngươi thật sự là hoan hưởng chúng ta một cái thái nhất môn đệ tử liên tục kế hoan tia dân đen hủy hoại một gốc linh mẩm ta nếu không trừng trị làm sao có thể phục chúng hủy hoại linh mẩm linh m ầ m chi mềm dai càng hơn p h à m tục đau thương chính là trong ruộng linh thảo đều cần chuyên môn pháp khí đến xử lý bọn hắn từ đâu tới bản sự hủy hoại linh m ầ m mặc bảo bảo cười lạnh một tiếng đã sớm nghe nói các ngươi những n à y trông coi linh đ i ể n đệ tử cố ý hủy hoại linh m ầ m trung gian kiếm lời túi tiền riêng còn đẩy lên những phạm nhân này trên thân mặc bảo bảo lạnh lùng đạo qua một chúng ngoại môn đệ tử nếu như bị ta phát hiện các ngươi liền c h ở chết đi còn không mau cút đi một chúng ngoại môn đệ tử ke ra quần không dám dừng lại b ả bảo, bảo làm thủy tiên trông về phía xa nước cờ ngàn dặm linh điền giữa mũi miệu đều là linh mầm h ư khí nước quá trong á cũng không cần quá mức trách móc nặng nề chỉ cần bọn hắn không muốn tùy ý quất những n à y nông dân còn lại cũng không cần quá mức chăm chỉ như vậy sao được mặc bảo bảo lại là k h ô n g phục những linh điền này thế nhưng là liên quan đến ta thái nhất môn mấy vạn đệ tử sao có thể làm ở đâu linh điền như bảo sơn trông coi bảo s ơ n người khó tránh khỏi tâm thần lay động đầu đảng tội ác có thể giết lại không thể người người đều giết lam thủy tiên hít sâu một hơi quanh thân một mảnh thanh minh có ít người bọn hắn cũng không phải là nghĩ xúc động tông môn lợi ích mà là một khi gia nhập linh điền liền không thể không vì đó nhìn như là chuyện nhỏ lại không thể n ó n nổi giết có thể lại không thể loạt giết từ ngày đó thiên tiêu thành một trận chiến về sau hắn cũng không lựa chọn trong núi tinh tu mà là lựa chọn xuất thế lấy tuần tra linh điển chi chức trách làm lý do du lịch nhân g i a n được rồi được rồi sư huynh chính ngươi còn đi mặc bảo bảo lắc đầu không thèm ở để ý hắn vốn là không kiên nhẫn quản lý những chuyện này nếu không phải gặp vậy đệ tử quất một nông hộ hắn mới không thèm ở để ý người tuổi tắc cũng không nhỏ cần tinh tâm lam thủy tiên nhìn thoáng qua mặc bảo bảo mặc bảo, bảo tư chất là tuyệt đối đỉnh tiềm tại trong bụng mẹ t i ê năm năm đoạt được chi thiên tài địa bảo đã siêu việt rất nhiều một đời người thấy sinh ra tới liền huyết mạch khôi phục chỉ là bởi vì hắn cha sợ hắn quá mức xuôi gió xuôi nước cho nên đem nó huyết mạch phong cấm nếu không lúc này chỉ sợ cảnh giới còn cao hơn mình lam sư huynh ngươi còn nói ta chính ngươi tâm tính sao mặc bảo bảo l ư ớ t mắt hắn nhưng là biết được từ thiên tiêu thành trư vương đài chi chiến hậu lam thủy tiên một mực tâm thần có chút ba động dùng hắn phụ thân lời nói nói liền là bị nhiếp tâm thần lam thủy tiên s ữ n g sở lập tức gật đầu ngươi nói cũng không phải sai lòng ta hoàn toàn chính xác chưa tĩnh lam sư huynh ta không phải cố ý mặc bảo, bảo vừa nói ra khỏi miệng cũng có chút hối hận liên tục không ngừng khuyết giải lam thủy tiên không nói lời nào đây là làm thủy i ê n khung h p tiên trông về phía xa trời cao ánh mắt có chút hương tụ bổ thiên chiến pháp mặt bảo bảo cũng là giật này mình ngần đầu nhìn lại chỉ thấy trùng điệp mây sóng nổ tung thời điểm một bóng người sẽ rách hư không mà ra lấy thế gian cực tốc xuyên thẳng qua những nơi đi qua hư không run mạnh khí lãng như nước thủy triều sóng âm giống như lôi n ổ trăm ngàn dặm đều có thể nghe nói cảnh tượng tương tự hắn đã từng nhìn qua kia là thiên tiêu thành một trận chiến thời điểm kia nguyên dương đạo nhân chấn áp c à n thập tứ kia một trận đại chiến p h ấ n toái chân không mặc bảo bảo nghẹn họ nhìn g n chân chối kia lại là một tôn p h ấ n toái chân không đại năng là ai vờ ơ y mà có thể đem một tôn p h ấ n toái chân không cường giả đánh chật vật chạy trốn nhưng tiếp theo một cái chớp mắt một đạo vượt ngang trời cao quần quận giả thiền tinh quang dòng lũ trợi hiện thời điểm vang lên một đạo gầm thét đáp lại h ắ n nghi hoặc kia là một tiếng giận giữ tr t i nguyên h q u a n pha g t dương đạo nhân lam thủy tiên mặc bảo bảo thậm chí cả cả tòa trong linh điền rất nhiều thái nhất môn đệ tử toàn tất cả giật mình nhìn xem trời cao bên trong dậm chân mà đến thân ảnh thần sát sợ hãi thiên tiêu thành một trận chiến cách xa nhau không hơn trăm ngày vị này không nở từ xuất thủ muốn chấn áp một vị khắc trưởng giáo cấp tồn tại sao lam thủy tiên trời cao phía trên an kỷ sinh không nhanh không chậm d ậ m chân mà qua ánh mắt quét qua đã thấy được trong linh đ i ể n lam thủy tiên b ọ n người bất quá hắn nhưng lại chưa dừng lại vẫn là không nhanh không chậm d ậ m chân truy kích nguyên dương đạo nhân như là sóng lớn hư không gợn sóng bên trong chưng ơ vô cực ho ra máu đ ồ n hành sắc mặt cực kỳ khó coi trăm năm tu trì lại cường h à n h như vậy cảm thụ được sau lưng mênh mông như trời khí tức chưng ơ vô cực có chút cắn răng trận c h i ế n kia mất tiên cơ hắn bị kia hai mươi bốn động tiên tạo thành đại trận thần thông một đợt b a phủ không hề nghi ngờ bị thiệt lớn an kỷ sinh cũng không che giấu mục đích của mình trương vô cực tự nhiên đối n ó mục đích lòng dạ biết rõ nhưng vô luận hắn có nguyện ý hay không lại đều chỉ có thể dựa theo an kỳ sinh ý chí đi như thế còn có một chút hy vọng sống nếu không chỉ sợ vừa đến đông châu liền muốn ảm đạm v ỡ lạc rõ ràng biết được mục đích của đ ị c h nhân nhưng lại không thể không trốn không thể không nuôi thiên đỉnh tây bắc đi trăm hai mươi và dặm có một đạo từ tây mà đến trường giang nước sông c u ầ n c u ộ n như đ ạ i long lao nhanh t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng chạy đông hải trên đường vượt ngang t r ư quốc tới tiêu hai bên bờ vô số ruộng đồng nuôi sống vô số người lớn giang tả bên cạnh có một chỗ sơn lĩnh nối tiếp nhau chỗ nơi lây sông núi hồng kỳ Đạo cái này thành trì nguy nga lấy sơn phong làm không xương lấy mặt đất là nền tảng lấy ngàn vạn linh thực có cây là tô điểm giống như không nửa phần nhân công vết tích tự nhiên mà thành như sơn hùng thành trong đó tiếng người huyền áo bên ngoài thủ vệ sông nghiêm vô số kể giáp sĩ thủ vệ tòa này hùng thành từng cái huyết khí cường đại lại đều là người tu hành mà trong thành tiếng người huyên áo người đến người đi rất nhiều cửa hàng ngay nắn g trật tự buôn tẩu trong đó nhưng không có một cái đúng nghĩa người bình thường tòa thành này tên là bạch ngọc kinh là bốn phía vô số phạm nhân trong mắt t i ê n thành cũng là đông châu nổi danh nhất một tòa phường thị mấy chục vạn năm bên trong dần dần đã trở thành rất nhiều t h n tụ đại tiểu tông môn hội tụ chi địa là trung châu cực kỳ nổi danh mười bốn tòa phường thị một trong mà không có gì ngoài tòa này bạch ngọc kinh bên ngoài còn lại mười ba tòa phường thị thì lệ thuộc vào mười đại tông môn ba đại thánh đ i ệ bạch ngọc kinh mặc dù không bằng kia mười ba tòa phường thị quy mô càng lớn nhưng bởi vì hắn không thuộc về mười đại tông môn ba đại thánh địa lại ngược lại hấp dẫn vô số tàn tu đại tiểu tông môn tu sĩ ở đây hội tụ trong mơ hồ ngược lại có che đậy tiêm mười ba tòa phường thị manh mối mà để không ít người kỳ quái là dù vậy lại cũng không có nên đón tông môn thánh địa chèn ép tựa hồ cái này thành chỉ phía sau có một c ố khác thế lực lớn bạch ngọc kinh cuối cùng đã tới giang hạ c u ầ n c u ộ n m à xuống một chiếc to lớn thuyền đố bờ sông một đoàn người dậm chân đi xuống thuyền nóng nhìn sông núi thật lớn hùng thành không khỏi cảm thán đều nói tia thiên tiêu thành là đông châu thứ nhất thành nhưng đó bất quá là phạm nhân thành trì so sánh bạch ngọc kinh lại là kém xa tích tắp một tòa kéo dài không biết mấy ngàn mấy vạn d ò m sông núi hóa thành c ự thành sao mà chi chẳng xem xa xôi trăm n g à n trượng một cô m ê n h mông to lớn chi khí đã chạm mặt tới một đám tiểu tu sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ hướng tới s u n g kính lây hướng về bạch ngọc kinh mà đi hô hô khí lưu mạnh mẽ gió thổi mây tạnh lăng tiên tông chủ c h ắ p tay đứng ở trên tường thành nhìn xem thành nội bên ngoài cảnh tượng phân hoa nhàn nhạt mở miệng bộ thiên các ngược lại là bản lĩnh thật lớn ta lăng tiên tông phường thị lại là kém xa t í tắp mười mấy vạn d ò n sông núi hóa thành cái này tự nhiên không coi vào đ chứ tông môn thánh địa phường thị so với đây càng là rộng lớn to lớn lại sớm hơn lại vẫn mơ hồ có bị thành lập bất quá ngắn ngủi vài vạn năm bạch ngọc tinh phản siêu thánh địa chấp trưởng quyền hành tông môn quản hạt trư quốc lại nơi nào sẽ để ý những này cực nhỏ lợi nhỏ một cái áo trắng thiếu niên tuấn mỹ chân trần đứng ở đầu t ư ờ n g nhàn nhạt đáp lại tông chủ này đến nên không phải muốn tranh với bọn ta lợi a đương nhiên sẽ không lăng tiên tông chủ quay đầu nhìn về phía thiếu niên áo trắng ánh mắt đóng băng các chủ hẳn là không biết ta này đến chi ý chân nhân ở đây làm gì suy đoán thiếu niên áo trắng cười nhạt một tiếng ta biết tông chủ chi lai ý nhưng việc này đã không thể làm một tôn trưởng giáo cấp cứng giả t chi có lẽ thế nhưng lại được không bù mất lăng tiên tông chủ ánh mắt khẽ h í p một cái mười một kiện phong hầu linh bảo còn chưa đủ hạ theo ta được biết tiên nguyên dương đạo nhân trong tay có mười bốn kiện phong hầu linh bảo nhìn đến tông chủ lại là đã đem nhà mình kêu ba kiện bỏ vào trong túi rồi thiếu niên áo trắng yên lặng cười một tiếng không thèm để ý chút nào lăng thiên tông chủ nhìn chăm chú chỉ là lắc đầu nếu như thế ta bổ thiên các làm gì cùng ngươi hợp tác đâu lăng tiên tông chủ nhìn chăm chú thiếu niên áo trắng hồi lâu mới mở miệng mười bốn kiện phong hầu linh bảo về ngươi ta lại xuất động tiên ăn chân không đan các ba trăm vạn t à n tạ động thiên thập phương ba cây lửa kim dây leo sáu lượng long huyết thổ lăng thiên tông chủ hứa hẹn từng kiện đủ để cho vô số tu sĩ c h ầ n kinh tham lam chữ từ hắn trong miệng thốt ra nhưng lại chưa gây nên thiếu niên áo trắng trên mặt ba đậu còn chưa đủ t h ẳ n g đến lăng thiên tông chủ ngầm miệng thiếu niên áo trắng mới lắc đầu trừ cái đó ra ta còn muốn ba lượng bồ đề lá đồng thời ngươi cũng muốn đồng loạt ra tay bồ đề lá lăng thiên tông chủ ra mặt lắc một cái ánh mắt chìm xuống dưới như thế ta muốn lấy về thuộc về ta lăng thiên tông ba kiện phong hầu linh bảo bồ đề lá c h í như là t r ờ n g s i thế linh c ă lâm y b đạo huynh ngươi cũng ra đi lăng thiên tông chủ thần tình bạ mạng ánh mắt lại là quét qua rơi vào trời cao nơi nào đó trong tầm mây ha ha lại là không thể gạt được đạo huynh theo một tiếng giàn mua tiếng cười một tôn thân hình ngang t à n g hùng tráng như núi lao giả đã rơi vào trên đầu thành hắn râu tóc bạc trắng ánh mắt như lửa khi tức cường đại hùng hồn đến cực điểm các chủ hàng bán hai nhà ngược lại là kiếm đầy bồn đầy bát lao giả khẽ lắc đầu ý cười lại lập tức t h u liễm thản nhiên nói hy vọng bổ thiên các đáng cái giá này có thể cứu về bản tông tông chủ tiện là tự nhiên bổ thiên các chủ ánh mắt yếu ớt hai vị như thế chi khẳng khái ta cũng sẽ không làm hai vị thất vọng thực không dám dầu d ế vì người này ta từ trung châu long châu mời đến hai tôn đại cao thủ nhất định có thể giết ầm ầm bổ thiên các chủ lời còn chưa r ư ớ ba người sắc mặt liền là cùng nhau khẽ động nhấc lông mày trông về phía xa chỉ thấy ngàn vạn dặm mây lưu vì đó sụp đổ t r ù n g t r ù n g điệp điệp tinh quang như thiên hà quần c u ộ n mà tới một bóng người xuyên không mà đến m á u vung ngàn dặm xa xôi vạn dặm hư không đã phát ra một tiếng ngắn ngủi r ồ n dập cầu cứu âm thanh sư h i n h cứu ta chương sáu trăm linh bảy giết chi như thế nào sư h i n h cứu ta bén nhọn sóng âm không lấy hư không là chất môi giới trực tiếp nổ vàng tại bạch ngọc kinh trong ngoài tất cả mọi người bên h a y tất cả mọi người có thể cảm nhận được kia trong thanh em không cắm lòng biệt k u ấ t cái gì người bạch ngọc kinh trong ngoài một mảnh xôn x vô số người ngửa mặt lên trời nhìn lại chỉ thấy khí lãng phồng lên không thiên nhược hải dương t r ù n g t r ù n g điệp điệp tinh quang từ bắc mà đến k h u ấ y động lên vô tận nguyên khí tại thiên khung phía trên lan tràn đ ỗ n g nhiên ở giữa đã tràn ngập trời cao mấy vạn dặm hai đạo nhân ảnh truy đổi mạ tới một người bay từ tung phía trước máu vung trời cao một người đạp không như lướt sóng khí tức hạo đãng như y ê n hải lăng liệt cường hoành khí tức không còn che giấu bao phủ cả tòa bạch ngọc kinh mấy vạn dặm bầu trời trên mặt đất hết thẻ tu sĩ thậm chí cả linh thú sâu kiến tất cả đều bị cái này một cố khí tức chấn động hoáng hốt thất thần đuổi trốn mạng th an kỷ sinh đạp không mà đến thần s á t đạp mạc xuất thủ lại không lưu t ì n h sát lực kinh thiên ai cũng không thể nào cứu được ngươi a chương vô cực giận dữ lúc này hắn t ì n h lình đã hiểu kia nguyên dương đạo nhân muốn làm gì rõ ràng là muốn đem mình đánh g i ế t tại cái này bạch ngọc kinh trước g i ế t gà dọa k h ỉ một tiếng hét giận dữ cầu viện đồng thời chương vô cực quanh thân huyết khí dâng lên như núi lửa thần lực phồng lên như gió lốc c h i ề u dâng hai tay mở ra ở giữa vô số thần binh là t ấ n phát bảo hư ảnh từ hắn phía sau dâng lên lại lần nữa hiện hiện trời cao tia từng đạo thần binh phát bảo tuy là hư ảnh lại giống như có như thực chất linh động trung cổ chi lẫn, nhau h hợp, hóa diễn suốt mạt t đ từng có một tôn bộ thiên các chủ tướng này pháp tu luyện đến đại thành nhậm động ở giữa cô động các loại vương hầu linh bảo từng là sâu thiên trí tôn chưa thành đạo trước đó địch thủ lớn nhất ẩm ẩm an kỳ sinh đạt không mà tới trên đường đi ngậm mà không phát khí thế s ô n g lên trời không như muốn giao rơi vì sao trên trời ngũ sát thần quang tung hoành sen lẫn l ử n g lây k h u n g trời trong nháy mắt mà xuống đem kia bộ thiên sát pháp chỗ diện hóa các loại linh bảo thần binh hư ảnh toàn bộ bao phủ trong đó ngũ sát sen lẫn ở giữa tất cả pháp bảo thần binh hư ảnh trong nháy mắt biến mất ẩm tiếp theo một cái đại thủ xuyên không mà tới năm ngón tay búng ra ở giữa như một cái nguy nga thiên môn trùng điệp chụp về phía kia muốn rách cả mí mắt chương vô cực mơ tưởng dễ ta chương vô cực muốn rách cả mí mắt hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ tại cái này đồng châu c h i địa vờ ơ y mà có thể đụng tới như thế một cái hoàn toàn khắc chế hắn tất cả thần thông người tiệm ngũ sắc thần quang hoàn khắc hắn bổ thiên thánh pháp nếu không phải như thế cho dù không địch lại hắn sao có thể bại như thế sự thế thảm thổ huyết cùng nộ t r ư ơ n g vô cực khí thế không ngừng kéo lên hai tay ngàn vạn lần biến hóa diễn hóa suất vô tận p h á p bảo thần bình xông lên trời không nhưng tiệm ngũ sắc nét h đầy t h i ê n địa bất kỳ cái gì p h á p bảo thần bình hư ảnh nhất trải qua hiện hiện liền bị quét xuống nhưng hắn lại chưa từng từ bỏ huyết khí thiêu đốt thăng hoa khí thế bừng bừng phân chấn như là thần tiên không ngừng chống lại muốn xé rách cái này một mảnh ngũ sắc không trời xé rách kêu hành ép mà xuống c ự trường nguyên dương đạo nhân t r ư ờ n g sư đệ bạch ngọc kinh trên đầu thành bổ thiên các chủ đám ba người đều là giật mình lại là không nghĩ tới không chờ bọn hắn phát động cái này nguyên dương đạo nhân vờ ơ y mà đã đánh tới bạch ngọc kinh hắn làm sao dám hắn làm sao dám lăng thiên tông chủ tâm bên trong kinh sợ dù cho là thiên đỉnh đế nhất là cản dỡ thời điểm hắn cũng không dám xung kích thánh địa tông môn trụ sở ừng bổ thiên các chủ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ kinh sợ đã cực hắn vạn lần không ngờ trương vô cực sẽ bị cái này nguyên dương đạo nhân truy sát mà đến càng không nghĩ đến bộ thiên thánh pháp vậy mà lại bị s o ắ n khắc làm sao có thể đây chính là từng có tiên hiền lấy c h i cùng trí tôn tranh phong tại chưa thành đạo trước đó cái thế thánh pháp cho dù trương vô cực không có tư cách tu hành cả bộ nhưng cũng là thiên hạ tuyệt đỉnh bí pháp thần thông làm sao có thể dễ dàng như thế bị người phá kinh sợ đồng thời hắn dậm chân trèo lên không trói lọi thần quang sông lên trời không vô biên phong mang quần quận khoái động ở giữa gầm lên giận g ữ chấn thiên động điện g ư ơ i dám vê anh tiếp theo một cái t r ớ c mắt kinh thế va chạm đã buộc phát vụ trưởng không phía trên k i n h khủng gợn sóng như là d i ệ t thế như phong bạo cán quét trời cao mấy ngàn dặm tinh hồng sóng máu như đạo đạo t h á c nước vẩy xuống trời cao ẩm bộ thiên các chủ gầm thét âm thanh im b ậ t mà dừng một viên tràn đầy vết máu đầu lâu bay tứ tung mấy ngàn dặm tựa như lưu tinh nện ở trong hư không kia là t r ư ơ n g vô cực đầu lâu、Hô. hư ô h không tựa như trong nháy mắt bình tĩnh lại bộ thiên các chủ đứng run tại chỗ nhìn xem kia như chút nước cũng giống như mưa máu bay tứ tung đầu lâu mỹ mắt không ngừng nhảy lên mình vừa mới nói mời đến cao thủ vị này đến từ trung châu đương đại bổ thiên thất tử một trong t r ư ờ n g s ư đệ vậy mà liền bị đánh chết tại cái này bạch ngọc k i n h trước đánh chết tại trước mắt của hắn phấn thoái chân không cường giả sinh mệnh lực vô cùng cường đại nhưng hắn có thể cảm nhận được một cố lăng liệt sát cơ tràn ngập thiên k h u n g như sấm cúc đi nghiền nát trương vô cực còn sót lại tất cả sinh cơ cái gì chết t hay chi vật cũng không có dùng chết chết để chết một màn này nhìn lăng thiên tông chủ cùng kia vạn pháp lâu thái thượng trưởng lao sắc mặt đều là phát l ệ n h một tôn phấn t h á i chân không cường giả cứ như vậy bị bóc chết cái này nguyên dương đạo nhân lại so trăm ngày trước đó còn muốn mạnh hơn rất nhiều hai người đều có chút chấn động bạch ngọc kinh trong ngoài rất nhiều tu sĩ thì rung động khó nói lên lời kích hoạt đại trận bên trong vô số tu sĩ ngưỡng vọng nhìn xem kia phô thiên cái điệu mà xuống m ư ơ máu từng cái sắc mặt chấn động bọn hắn không biết người này là ai nhưng động tĩnh này kinh tiên động địa hiển nhiên là động tiên h đại năng dạng này một tôn đại nhân vật tuyệt đại đa số người cả một đời đều không gặp được một mặt lại cứ như vậy bị người giết chết tại ngoại thành Giang giác. Đại thủ thu hồi, An sinh nắm một viên cản khôn linh giới, nhạt bước thủ thu nhạt Kỳ nhìn về phía bổ thiên các chủ. Có gì không dám? trương vô cực so với càn thập tứ kém một bậc nhưng đây cũng không phải là thiền tư không bằng mà là hắn tu hành tuế nguyệt còn thiếu rất nhiều trên thực tế cái này trương vô cực số tuổi không đủ càn thập tứ mười một dạng này số tuổi thành cựu như vậy cũng không thẹn với hắn b ổ thiên thất tử thân phận chỉ là đoạn đường này truy sát hơn một trăm hai mươi vạn dặm vượt ngang mười mấy vương chiều quá trình bên trong h ắ n tự nhiên đã m ò thấy trương vô cực tất cả sơ hở vị trí giết chết tự nhiên so với c h â n áp càn thập tứ muốn dễ dàng một chút trương sư đệ bộ thiên các chủ sắc mặt phát lệnh hô hô khí lưu gào thét ở giữa an kỷ sinh lập thân tiên không phía dưới người khoác tinh không ngũ sắc ánh mắt thiết tĩnh ánh mắt đạm mạc nhìn về phía bổ thiên các chủ b ọ n người chư vị đang thảo luận cái gì khả năng nói cho ta hắn tâm tư tươi sáng đối với hắn người sát ý m ẫ n cảm nhất bất quá tự nhiên có thể cảm nhận được ba người trên người cường tuyệt sắc cơ cái này cũng là hắn một đường truy đi mà đến nguyên nhân một trong hắn cũng không phải thiên đình đế không thích bị động bị đánh cùng nó bị người lần lượt đánh đến tận cửa đi chẳng bằng mình đến quyết định chiến trường địch nhân vê a n giữa thiên địa đột ngột hiện thần hỏa hạ đã ngút trời trăm nạn trượng hỏa diễm hừng hực ở giữa b ổ thiên các chủ tựa như một tôn thần chi cầm trong tay thần đao một g ụ m dẫm chân mà lên bắn ra kinh thế sắc cơ n g u y ê n dương đạo nhân người đang chết b ổ thiên các chủ sát ý như nước thủy triều b ổ thiên các ở thiên địa cựu châu tứ hải vô tận mạc bên trong đều có phần đà nhưng chân chính b ổ thiên các vẫn là tại trung châu b ổ thiên thất tử có lẽ lúc này tu vi còn không bằng hắn nhưng ở trong tông môn địa vị lại còn phải cao hơn một bậc dạng này người không có chết tại cùng quần hùng thiên hạ tranh phong thời điểm cứ như vậy bị người giết chết ở trước mắt dù hắn tâm cảnh trầm ổn cũng không khỏi nổi giận hạo đáng đao quang như thiên hà chảy ngang nhét đầy thiên địa cùng ngũ sắc va chạm diễn hóa suất vô tận sát phạt chi thuật có chương vô cực vết xe đổ hắn nhưng lại chưa thi triển bộ thiên thanh pháp ầm ầm cơ hồ là bộ thiên các chủ xuất thủ đồng thời hai đạo đồng dạng cường hoành đến cực điểm khí tức cũng bắn ra lăng thiên tông chủ bay lên không như rồng nhấc lên quần quận vô tận kiếm khí phong bạo thẳng thẳng hướng an kỳ sinh Giết. gặp mặt Cứu có nhân nào kiếm quang đao quang sông lên trời không xé rách khung trời phía trên dao ánh ngũ sắc khí tức cường đại tràn ngập ở giữa mặt đất đều vì thế mà chấn động nước sông vì đó đào lưu mà so với hai người càng nhanh thì là vạn pháp lâu láo giả láo giả kia râu tóc của v ũ khí tức cứng cấp bá đạo như rồng quyền trưởng hoành không nhấc lên vô số đạo phong bạo phấp phới thiên đ i ệ m càng có trăm ngàn cái hình r ồ n g khí kình tung hoành hét giận dữ kinh khủng y áp che khuất bầu trời bá đạo đến cực điểm nguyên dương tiểu tặc gia tông chủ ở đâu ba đại cao thủ đồng thời xuất thủ không có bất kỳ cái gì giữ lại không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi xuất thủ tức là tuyệt sát ầm ầm mấy vạn dằm trời cao đánh nổ mặt đất run mạnh như sóng dữ t ậ n đáng sợ khe hở làn tràn thư phương bạch ngọc kinh bên ngoài trận pháp vù vù rung động khí tức kinh khủng áp bách phía dưới để toàn thành tu sĩ sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Pháp, pháp cái này, cái này. chấm i Người kia đúng là lang thiên tông chủ. Trường giáo, trường giáo ê n tông đúng lang tông Trường trường chủ. chủ. c là p đối c bệnh ủ đều là phấn thoái chân không trần cường giả A. ba người này thần thông quá mức bắt mắt vô số năm bên trong nơi nào có người còn không biết mười đại tông môn công pháp thần thông cho dù không nhận ra ba người là ai chỉ nhìn cái này thần thông liền đã biết được người xuất thủ là phương nào tông môn tự nhiên cũng liền nhận ra an kỳ sinh hô hô t r u n g t r u n g điệp điệp thần thông phong bạo bao phủ phía dưới an kỳ sinh quần áo phần phật tóc dài bay múa nhưng hắn thần sắc không thay đổi không nhanh không c h ậ m một cái trước đạp ông vẹn vẹn như thế một cái không có ý nghĩa động tác mà thôi k i ê hạo đ ả n thần thông phong bạo cũng vì đó một cái ngưng trệ vô cùng vô tận tinh quang như là trăm ngàn đầu trường hà quần c u ộ n m à xuống tung hoành sen lẫn ở giữa ngũ sắc đột ngột chuyển tinh không lại lần nữa giáng lâm đông nhiên mà thôi thiên địa vì đó đều chuyển sắc trời sắc trời đều không gặp thay vào đó thì là một mảnh tràn ngập khắp nơi bao phủ bát phương tinh không giờ k h ắ c này dù là bạch ngọc kinh trong ngoài đều là tu sĩ lại cũng nhìn không ra cái này một mảnh tinh không cùng màn đêm vương xuống vùng tinh không kia có khác nhau chút nào c á i thiên hóa nhật tinh không thay thế thiên cung cái này một mảng lớn hư không bị cái này tinh quang chỗ chiếm đoạt đám người thân sắc sợ hai ở giữa tinh không bên trong kinh khủng khí lãng bại không giống như d i ệ t thế triều tịch quần quyển động trời kinh kinh khủng thần quang tại kia một mảnh thâm thúy tinh không bên trong tung hoành k h u ấ y động từng k h ỏ a tinh thần bị nghiền nát nhưng tinh quang lại giống như vô cùng vô tận thao thao bất t u y ệ t quần quận mà đến cùng kia ba đạo cường hoành thần thông b a chạm k h u ấ y động lên kinh khủng hơn khí lãng cái này chân hình một kích vô công lang thiên tông chủ con ngươi có chút c o rụt lại t r o n g về phía xa mà đi chỉ thấy phiến tinh không này hạch tâm rõ ràng là viên kia khỏa loẽ ra động thiên linh quang tinh thần lấy kỳ dị nào đó quỹ tích chầm chậm chuyển động mà hình thành hắn biết được đây là nguyên dương đạo nhân chân hình nhưng hắn lại không nghĩ tới ngắ hãn đạo này chân hình vờ ơ y mà lại có t h ể biến lại có thể đem bọn hắn thần thông đều rung nạp tại bên trong động tiên thần thông bộ tiên h các chủ chấn động trong lòng nhận ra cái này chân hình phát sinh biến hóa chân hình vi biểu động tiên là bên trong chứ động tiên tung hoành xen lẫn thình lình hợp thành một phương kinh thế thần thông nhưng hai mươi bốn mới động tiên cái này chẳng lẽ không phải là tự sát trong lòng của hắn chấn động nhưng không có d ừ n g tay thiên đao chấn động ngược lại càng thêm ngang ngược phun ra đào quang suy đào quang vạch phá tinh không phun ra đại dương mênh mông cũng giống như sắc cơ hàm khí âm vũ như là như thực chất đông kết từng mảnh nhỏ tinh không thẳng chém về phía tinh không chính giữa đứng chắp tay an kỳ sinh giả thân giả quỷ chỉ là chân hình có thể làm gì được ta so với hai người kia vạn pháp lâu l á o giả động tác càng thêm năng lượng quyền ấn hành o không phách tuyệt hết thể lực lượng tràn ngập phía dưới t r ă m ngàn hình dòng khí kình h o à n h không phá cho ta mỗi một đầu đều vậy và móng rõ ràng khi thế hùng hồn nguy nga tựa như thật một quyền đánh ra vạn lòng hành o không h á n tinh diệu có lẽ không bằng càn thập tứ nhưng lực lượng lại càng thêm hùng hồn quyền ấn hành không những nơi đi qua tinh không tinh quang cũng vì đó phá thoái tựa như ngàn vạn đầu thái cổ hùng thú hét giận g ữ lao nhanh trà đạc mà qua Màng lớn t i chương không đều vì đó rung đều dậy. Ba vị đều là đương thời hào hùng. Tinh không ở giữa, An sáu trăm linh tám một t r ư ở n g giả thiên tinh không bên trong khắp nơi thần quang khuấy động như là ngàn vạn lôi đình lan lộn an kỷ sinh thanh âm ở vào trong đó tựa hồ không có ý nghĩa nhưng bổ thiên các chủ đám ba người lại vô cùng rõ ràng nghe được thanh âm của hắn không cách nào xem nhẹ chương vô cực đã nhìn ra an kỷ sinh mục đích nhưng hắn không phải gà cũng không phải k h tu vi của hắn có lẽ cùng ba người này không kém bao nhiêu nhưng tại đông châu thanh danh nhưng còn xa còn lâu mới có thể so sánh còn chưa đủ tư cách cái gì b ộ thiên các chủ đám ba người đầu tiên là khẽ giật mình lập tức ánh mắt bên trong lửa giận cao tiêu đốt bọn hắn là thân phận gì dù cho là trẻ tuổi nhất b ộ thiên các chủ đó cũng là chấp trưởng b ộ thiên tám trăm n ă m lâu c ự phách nhất nhiệm động toàn bộ đông châu vạn vạn ước người đều muốn biến s ắ c đại nhân vật nhiệm động chư quốc run r à y nhiệm rơi thây nằm trăm vạn chưa từng có người dám coi thường như vậy bọn hắn giết gà dọa khỉ lúc này trong lòng ba người sát ý càng thêm xôi trào cơ hồ muốn hóa thành b i ể n lửa đốt cháy thiên điệp giết gà dọa khỉ bộ thiên các chủ ánh mắt lạnh lẽo thiên đao hành không tại tinh không bên trong cắt đứt xuất r a đạo đạo giữ tợn khe ránh lang liệt đao quang vỡ nát hỏa k h ỏ a hư hào l ử a tinh đao quang lưng ngang chạm phá tinh không ma diện ngũ sắc người quá cuồng vọng cái này một mạnh tinh không không phải chân chính hư không trong đó lưu động t i n h quang là rõ ràng tồn tại lực lượng bất kỳ cái gì dị chủ lực lượng ở trong đó đều muốn tiếp nhận to lớn áp bách mỗi tiến một phần càng là phải thừa nhận vô số c á n nhiễu đến mức phấn t o y chân không thủ đoạn ở chỗ này không có tác dụng mỗi một ích, đều muốn tại phiến tinh không này bên trong lưu lại vết tích nhưng dù là như thế đạo này cũng cực kỳ khủng bố lạnh leo sát phạt thậm chí xuyên thấu qua phiến tinh không này như là diện thế hàn lưu đồng dạng hiện hiện tại bạch ngọc kinh bên ngoài mắt trần có thể thấy mặt đất sông núi có cây giang hà đều bị hàn ý chỗ đóng băng ở vào trong đó tu sĩ cũng đều thật giống như bị đông cứng bình thường hãi nhiên vô cùng vê anh tinh không tạo nên trùng điệp vợ sóng kia vạn pháp lâu lão giả vạn long hoành không một quyền đã đánh tan trùng đ i ệ tinh q u n g trùng điệp đập vào an kỳ sinh trước người ầm ầm kinh thiên chấn động Tinh trong tràn không bên trong phong bạo một q u y ề n đánh c h ú n g kia s ắ c mặt ông l á o lại là biến đổi quanh thân thiêu đốt huyết khí cũng vì đó ngưng tụ chỉ cảm thấy mình một quyền này tựa như đánh vào vạn pháp lâu trước kia t r ô n g sớm phía trên cường tuyệt phản chấn trong nháy mắt khuyết t á n đến toàn thân một quyền đánh ra hắn lại cứ thế mà bị đẩy lui hắn ánh mắt bên trong hiện lên một sợi không thể tưởng tượng nổi chỉ thấy viên kia ngôi sao lớn nhấp nô ở giữa có hai mươi bốn mới động tiên cùng nhau triển khai tung hoành sen lẫn ở giữa tựa như tầng hai mươi bốn thiên khung cùng nhau hiện hiện trời cao vỡ g ầ n mặt đất nguy nga sông núi giang hà biển hồ hoa cỏ cây cối tựa hồ như là hai mươi bốn mới chân chính thiên địa mà lúc này kia trùng điệp động thiên bên trong mặt đất nước ra sông núi pha thoái giang hà ngăn nước một bộ thế giới hủy diệt kinh khủng cảnh tượng hắn tất cả quyền tình đúng là bị cứ thế mà toàn bộ n u ố t vào nhưng tiếp theo một cái trước mắt hắn bên trong đột nhiên nhảy một cái kia trùng điệp thiên vũ đồng dạng động thiên lớn tinh bên trong cũng đồng thời chuyển ra từng tiếng kinh thiên động đ ị a tiếng long âm vạn long bay lê h ô n g hét giận g ữ cuồng n ố n g cái kia một thức vạn pháp thiên long quyền lại bị còn nguyên không thậm chí còn hơn p h ư n g a giết lão giả kia giữa trời dậm chân tinh không run mạnh gân cốt huyết khí ý chí hết thảy bắt đầu cháy rừng rực giống như tam trọng sóng lửa tầng tầng được ra nương theo lấy hai cánh tay hắn khép mở một quyền nên kích m à lên vê anh long ngâm lôi nổ tinh không từng mảnh sụp đổ ở giữa hai thước cơ hồ giống nhau vạn p h á p thiên long quyền ẩm vàng và chạm ẩm lão giả kia hai mắt đỏ lên huyết khí sôi trào t h i ê u đốt lại vẫn là không cầm được bị chấn liên tục rút lui sau lưng mảng lớn tinh không đều bị một đụng m à n á t đây là thần thông gì bộ thiên các chủ trong lòng cũng là nhảy một cái nhưng n i ệ m động ở giữa hắn liền cảm nhận được lão giả kia đã từng kinh lịch hết thảy cái kia ẩn chứa vô tận sát ý một đao chém xuống phía dưới thình lình cũng bị kia trùng điệp động thiên lớn tinh bao phủ lại như hai mươi bốn miệng lô đen toàn bộ nuốt xuống cũng ở trong trước mắt phản nôn mà ra thẳng tựa như mình lúc này ngay tại đối mặt một chiếc gương mình vung đao bổ về phía tầm gương mình trong kính cũng vung đao bổ về phía mình vô cùng quỷ dị nhưng cũng phát sinh đây không phải dịch chuyển tức thời trong hư không hiệu quả mà là kia hai mươi bốn miệng động thiên chân chính có thể dung nạp đao quan của hắn cũng đem nó phản nôn mà ra tranh tranh tranh ba bộ thiên các chủ tâm đầu chấn động ở giữa phô thiên cái địa đao quang hải dương đã xé rách ánh sao đầy trời đem nó toàn bộ chìm suy mà thẳng đến lúc này một tiếng nhỏ bé đến cực điểm xé và âm thanh mới tại an kỳ sinh bên thai v ă n g lên hắn ánh mắt khẽ nhúc ních h dĩ nhiên đã chiếu triệt ra một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm quang cùng cầm kiếm lăng thiên tông chủ vô cùng hờ hững gương mặt hắn phát không nguyên nhân càng không có chút nào sắc ý giết chóc chi ý lấp lóe mà là đem lăng lệ phát huy đến một cái kinh thiên động địa tình trạng một kiếm này giống như vạch phá màn đêm điện quang lôi long chiếu phá vẻ lo lắng chậm chạp kỳ thực nhanh đến đỉnh cao nhất một kiếm này như là thứ vương giết giá thích khách chi kiếm như là quán nhật t r ư ờ n g cầu vồng rơi xuống chi lưu tinh một sợi hàn quan g kèm theo là như là trăm ngàn ngọn núi lửa cùng nhau b ộ c phát ra kinh tế h hòa diễm một kiếm lăng thiên cách một thế hệ ở giữa trong chấp nhóm này lăng thiên tông chủ trong lòng lại không nửa điểm t ạ c nghiệm thậm chí căn bản không có đi để ý bị đánh lui bổ thiên c á t chủ hai người hết sức chăm chú tại một kiếm ở giữa đây là hắn lăng thiên tông t u y ệ t thế thần thông trung cổ thời điểm từng có tiên hiển cầm kiếm này lấy phong hầu tri thân chém giết dị tộc phong vương cấp đại yêu an kỷ sinh nghe được thấy cái này một đạo kiếm quan đồng thời vô biên lăng l đã đến hắn mi tâm trước ba ngàn trượng đông nhiên dâng lên mà ra đây không phải phấn phái chân không xé rách hư không thủ đoạn mà là một kiếm này trước đó tất cả tinh quang đều bị chém thành hai đoạn giống như không thể ngăn cản ra thì tất chúng nhìn xem một kiếm này an k ỳ sinh ánh mắt không khỏi giật giật không phải không có khen ngợi gật đầu không kém dù là thân ở mình chân hình bên trong có chư động thiên gia chỉ phong chấn vẫn có thể triển lộ bén nhọn như vậy phong mang cũng là không thẹn hắn trưởng giáo cấp thực lực ở đây trong ba người lấy thực lực mạnh nhất còn muốn vượt qua bổ thiên các chủ cùng kia vạn pháp lâu láo giả là chân chính có năng lực uy hiếp được lúc này mình ông tiếng nói thổ lộ chi trước mắt kiếm quang đã như thác nước mà rơi trong chấp đ o á n g chém giết giữa hai người hết t h ể có thể thấy được không thể gặp hữu hình vô hình chi vật chết nhưng tiếp theo một cái trước mắt tinh không vì đó đấu c h u y ề n an k ỳ sinh thân ảnh đã tại kiếm quang gần người trước một phần ngàn cái trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ tại chỗ thay vào đó thì là kia hai mươi bốn miệng tựa như lô đen đồng dạng động thiên lưới tinh phân t o á i chân không huế y tượng vẫn là cái gì mắt thấy an k ỳ sinh biến mất tại nguyên chỗ lang thiên tông chủ ánh mắt không khỏi giật giật chẳng t ố n g không một kiếm đống nhiên dâng lên nhưng nịch long đặc không phát ra ô ô kiếm minh âm thanh chém ra không thể hình dung to lớn hút vào chi lực tránh đi kia hai mươi bốn miệng lỗ đen đồng dạng động tiên h hút vào không cần ánh mắt đi xem không cần tâm linh đi bắt giữ chỉ là thuận kiếm quang bay lên không liền là lại lần nữa một chém suy suy suy Ngập mà không phát kiếm quang bỗng nhiên nổ thành một đạo kiếm quang trường hạ vô cùng vô tận đồng dạng kiếm ý trong nháy mắt chém vỡ mảng lớn mảng lớn tinh không xoắn nát quần quận mà đến tinh quang Xé rách một khỏa lại một khỏa hư hảo mơ hồ tinh thần chém về phía sau lưng ngàn ngoài trăm dặm đột một hiện thân an kỳ sinh ở trước mặt ta đụ nghịch thủ đoạn như vậy thực sự buồn cười đến cực điểm một kiếm ra khỏi vỏ, như bóng với hình. không chạm địch nhân không về lăng lệ một kiếm để bạch ngọc k i n h trong ngoài vô số bị một trận chiến này hấp dẫn các tu sĩ vì thế mà chấn động giao chiến bên trong l a n g thiên tông chủ cho thấy so với b ổ thiên các chủ mạnh hơn sát phạt thủ đoạn một kiếm l a n g thiên cách một thế hệ ở giữa không hổ là mười tông sát phạt bén nhọn nhất kiếm đạo đáng tiếc khan sơn động thiên bên trong càn thập từ ánh mắt giật giật mười đại tông môn mười tôn trưởng giáo bên trong tu vi sâu nhất chính là thái nhất môn trưởng giáo sát phạt sắc bén nhất lại là cái này lăng thiên tông trưởng giáo điểm này cho dù là hắn cũng không thể bằng được hắn hít một hơi thật sâu c h ầ m r ã i hai mắt nhắm nghiền tựa hồ có chút không đành lòng nhìn một màn kế tiếp trải qua nhiều ngày luận đạo hắn biết rõ một kiếm này uy hiếp không được hôm đó hích cường đại càng phát ra thâm bất khả chắc nguyên dương đạo nhân ba người liên thủ chỉ sợ cũng chưa chắc có thể làm ông ngang ngong hạo đáng kiếm quang mang theo vô tận hủy diệt những nơi đi qua tinh quang hư vô đều bị triệt để c h é m giết cực đoan lăng lệ sáng tạo ra không thể địch nổi s á c ý một kiếm này thậm chí không phải phong hầu linh bảo nhưng cái này một kiếm chi uy lại vượt rất xa trư vương đài động thiên bên trong mười hai đạo phong hầu linh bảo chấn sát thủ đoạn như vậy ta đối với ngươi như lòng bàn t an kỷ sinh đứng ở tinh không ở giữa người khoác ngũ sắc thần quang nhàn nhạt, nhạt đảo qua đang cùng lẫn nhau mạnh nhất một thức thần thông tranh phong bổ thiên các chủ cùng vạn pháp lâu láo giả mới bình tĩnh mở miệng người đôi ta hoàn toàn không biết gì cả a an kỷ sinh nhẹ nhàng thở dài thanh âm chưa chắc có như thế nào hạo đã nguy thế nhưng lại giống như ở khắp mọi nơi không lấy lư không làm môi giới trực tiếp vang vọng tại tất cả thấy cảnh này trong lòng mọi người cũng bao gồm lăng thiên tông chủ Ừm. một Lăng thiên tông chủ kia hai mươi bốn mới như là lỗ đen đồng dạng đầu tiên tại lúc này bắn ra vô tận lừng lẫy quang mang giống như từng viên từng viên mặt trời bay lên không khỏa khỏa sáng lên trong khoảnh khắc vô tận quang nhiệt đã tràn ngập cái này một mảnh tinh không trên trời dưới đất thậm chí cả bị nơi đ â y chiến đấu ba động s ở kinh động lấy đủ loại thủ đoạn thăm dò rất nhiều các đại năng trước mắt trong nháy mắt một mảnh trắng xóa t ù y ý bọn hắn thể phách như thế nào kinh người tu có như thế nào p h á p nhãn thần mục lúc này đều bị cái này từng đạo quang mang đâm nước mắt chảy xuôi động tiên tự bạo lăng thiên tông chủ hai mắt bị đâm kịch liệt đau nhức nhưng ánh mắt của hắn lại không có trần c h ờ chút nào chỉ là giật mình trong lòng thần lực quán chú hai con ngươi trong tháng chốc hắn thấy được hai mươi bốn khỏi huy hoàng mặt trời lừng lẫy vô tận ánh sáng và nhiệt độ sen lẫn ở giữa tựa như tạo thành một tôn không thể hình dung to lớn thần nhân cái này thần nhân như quang nhiệt nhét đầy t i n h không t i ê n địa lớn không thể hình dung không được lăng thiên tông chủ tâm t ó c lông bị tự thân thần thông đánh lui bổ thiên cắt c h ủ hai người ra đầu cũng đều là sắp vỡ ba người cùng nhau ngầm đầu chỉ thấy ngũ sắp năm ngón tay như thái cổ thần sơn kiên quyết ngòi lên siêu trời u y nga vô tận cũng ở dưới một cái trước mắt mang theo b à i không thể làm vô cùng lớn áp bách âm vang ngược lại ép mà xuống năm ngón tay như núi như sao như trời lần này ngược lại ép mà xuống tựa hồ không cần bất luận cái gì thần thông bí pháp chỉ là thuần túy nhất lực lượng ngược lại ép mà xuống dĩ nhiên đã cho thấy làm cho không người nào có thể hình dung kinh khủng làm sao có thể lăng tiên tông chủ thần sắc rốt cục đại biến giờ k h ắ c này hắn thậm chí quên đi kia chạm không một kiếm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem kêu hoành ép mà xuống bàn tay ở trong đó hắn cảm nhận được cực kỳ khí tức quen thuộc kia là càn thập tứ cũng là lăng thiên qua hát ma giáp v một ư n g đồ, kiện phong hầu linh bảo là có bản ta linh tính cùng truyền thừa người bình thường căn bản khó mà vận dụng càng không cần nói là những tông môn khác người không có tu chỉ linh bảo nhất mạch tương truyền tra chuyển con nối công pháp người muốn thôi động phong hầu linh bảo cần gấp trăm ngàn lần thời gian đi câu thông đi luyện hóa cũng chưa chắc có thể thành cho dù là trong truyền thuyết những cái kia tà công ma công cũng căn bản không có khả năng tại ngắn ngủi trăm ngày bên trong câu thông luyện hóa mười bốn kiện môn phái khác nhau phong hầu linh bảo trừ phi hắn có thể tại trong vòng trăm ngày lấy một loại nào đó hắn không thể lý giải thủ đoạn thu hoạch linh bảo phía trên truyền thừa cũng đem nó tu chỉ đến một cái cực cao có thể để cho phong hầu linh bảo công nhận trình độ nhưng cái này khả năng sao không có khả năng dù là hắn tu có hai mươi bốn mới động tiền lại làm sao có thể tại như thế thời gian ngắn ngủi bên trong luyện hóa mười bốn đạo phong hầu linh bảo nhìn xem tia tre khuất bầu trời năm ngón tay hoành ép mà xuống bộ thiên các chủ tâm bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi cái gì thần thông có thể tạ i ngắn ngủi trăm ngày bên trong luyện hóa m ộ ư ơ i bốn đạo môn phái khác nhau khác biệt công pháp phong hầu linh bảo、Ấm、ẩm ẩm ba người biến sắc chân kinh sợ hãi ánh mắt bất khả tư nghị bên trong tia g i ả thiên cự trưởng hoành ép mà xuống đập vụn ba người bộc phát thần thông cũng làm vỡ nát ba người phản kháng cuối cùng chương sáu trăm linh chín quét ngang ta không cam lỏng bộ thiên các chủ giận dữ quanh thân huyết quang tiêu đốt muốn diễn bộ thiên thánh pháp nhưng ngũ sắc lưu chuyển mà xuống rất nhiều thần thông Pháp phá, cái này, cái này. bàn ả o t r g chấp tay bị khổng lồ kia giả thiên ở giữa ngũ sắc lưu chuyển trọng thiên thần hiện giống như sông núi non sông đều ở trong lòng bàn tay tam đại cường giả phạt kháng toàn bộ bị phong chấn tại bàn tay khổng lồ kia ở giữa hô hô bầu trời dưới đáy đại giang hai bên bình nguyên trong núi rừng phong long đạo đạo mấy ngàn dặm gió nổi mây phun cắt bay đá chạy tam đại trưởng giáo cấp cường giả đều bị chấn áp rồi vô địch vô địch ta thiên đỉnh đến năm đó cũng không gì hơn cái này đi đông châu đệ nhất nhân chân chính đông châu đệ nhất nhân một trường mà thôi càng đem ba tôn trưởng giáo cấp cường giả toàn bộ chấn áp ở trong đó cho dù chân chính thập đại động thiên trưởng giáo cấp cường giả chỉ có l ă n g thiên tông chủ một người cũng đủ làm cho vô số người chấn động theo bạch ngọc kinh trong ngoài hoàn toàn tinh mịch một màn này thật là quá mức hùng vĩ da thiên cự trưởng hành o ép mà xuống giống như so thiên khung càng nặng xa xôi mấy vạn trượng mặt đất khắp nơi đều có nứt da cho dù là trận pháp bao phủ bạch ngọc kinh đều đang không ngừng rung động bị t i ê u một cỗ khí tức kinh khủng chấn n hiếp tất cả tu sĩ đều rung động khó tả thiên hạ này tuyệt đại đa số tu sĩ ngay cả động thiên đại năng đều chưa từng gặp qua không nói đến là như vậy t r ư ở n g giáo cấp tồn tại càng chưa từng gặp qua cường hoành như vậy có thể hoành ép ba tôn trưởng giáo cấp cái thế cự phách rốt cuộc có thể đi đến một bước này tồn tại vô luận thiên tư ngộ tính đều là nhất đẳng cùng giai vô địch chuyện này quả là chỉ có trong truyền thuyết trí tôn thánh hoàng t, -t, -t, -t. i n h không từng khúc đổ sụt cấp tốc g ú t về trước sau bất quá một hai cái chớp mắt ngắn ngủi thời gian bên trong liền đã gom là một hiện ra an k ỳ sinh thân ảnh hắn năm ngón tay khép lại b ó c hư không ken k ế t rung động mà tại hắn năm ngón tay ở giữa có đao quang kiếm ảnh lấp lóe còn có đạo đạo như kinh lôi gầm thét bổ thiên các chủ lang thiên tông chủ đều đang gào thét dây r ù a lấy nhưng vừa vào trong lòng bàn tay hai mươi bốn động thiên thay đổi chuyển động ở giữa cho dù bọn hắn đều là phân phái chân không cấp cứng giả cũng lại khó tránh thoát tu thái cực c r í đạo an kỷ sinh am hiểu nhất tá lực đả lực ba người thậm chí cả cản thập tứ dãy r u ộ đều tại ngũ sắc lưu chuyển âm d hóa thành chấn áp lẫn nhau lực lượng mấy người lực lượng chi tổng cùng không hề nghi ngờ là vượt qua hắn có khả năng chấn áp cực h ạ n có thể chứ không phải bọn hắn có thể hợp thể quý nhất nếu không liền cũng không nên nghĩ lấy có thể tránh thoát ông n n g n n g ba mà cơ hồ là ba người bị chấn áp trước mắt cực đông c h i địa một đạo vô biên phong duệ chi khí bay lên không vạn dặm hạo đáng kiếm quang trong nháy mắt xé rách mây lưu giống như chui vào vâu ngần tinh hải một ngụm lăng lệ đến cực điểm kiếm ảnh hiện hiện giữa trời lăng thiên kiếm khôi phục lăng thiên kiếm khôi phục lăng thiên tông muốn làm gì địch tập không đúng phong vương khí tức thông thiên triệt địa ai dám xâm phạm thánh địa tông môn ủy vi trang q u o n à, vẹn vẹn sơ bộ khôi phục phong vương cấp linh bảo đã mạnh mẽ như thế năm đó phong hầu tranh hùng tranh đấu trí tôn lại nên cỡ nào rầm rộ đông bắc c h â có chiến đấu khí t ứ c không phải là lang thiên tông chủ gặp đại địch đông bắc c h â là bạch ngọc kinh không phải là lang thiên tông chủ cùng b ổ thiên các phát sinh xung đột lang thiên kiếm khí tức tràn ngập nhỏ nửa nam châu khí tức k h u ấ y động phía dưới gây nên rất nhiều tông môn phản ứng dây chuyển đạo đạo khí tức cường đại sông lên trời không toàn bộ đông châu nhất thời khí lãng lạ lộn không thiên n g ư biển gây nên vô số người ghé chẳng lẽ là xích diễm vương triều vạn dặm trong linh đ i ể n cảm giác được đạo đạo khí tức cường đại khôi phục l a m thủy tiên trong lòng hơi động nam vọng mà đi tự l ầ m b ầ m không phải là xa xôi mấy chục vạn dặm cho dù hắn đã đúc thành thân thể lại cũng không nhìn thấy trận chiến kia nhưng hắn lẩn lẩn có chỗ dự cảm l a n g thiên kiếm khôi phục nên cùng vị kia nguyên dương đạo nhân có quan hệ chỉ là bị hắn kẻ rượt đuổi rõ ràng là bổ thiên các cao thủ làm sao lại cùng l a n g thiên kiếm có chỗ liên lụy tà tiểu kim cảm nhận được tràn ngập trời cao linh bảo khí tức mặc bảo bạo sắc mặt lập tức sụt xuống dầu di không vui nhớ tới mình tu di kim sơn rơi vào kia nguyên dương đạo nhân trong tay có trời mới biết còn có hay không hy vọng muốn trở về thiên địa muốn thay đổi l a m thủy tiên thu liêm tâm tư thần sắc nghiêm nghị nhìn thoáng qua mặc bà bảo bà bảo ngươi phải nghiêm túc một ít tu hành chỉ sợ kia minh n g u y ệ n thánh chủ chỗ thôi diễn thiên địa l ạ i biến đã không xa giữa thiên địa đại thế chập chúng như thủy triều khi thì thung lũng khi thì cao trào từ trung cổ đến nay mấy chục vạn năm tuyến n g u y ệ t tại vạn dương giới ba ngàn vạn năm trong lịch sử xem như thung lũng cho dù là có quảng long trí tôn hoành không xuất thế cũng là như thế nhưng dài đến mấy chục vạn năm t h u lũng về sau chỉ sợ liền đem là trước nay chưa từng có đại thế giáng lâm nếu không tiến bộ lại chỉ có thể bị đào thải từ vân mặc bảo bảo gật gật đầu khuôn mặt nhỏ nghiêm túc sớm muộn có một ngày ta sẽ hỏi kia nguyên dương đạo nhân muốn về tiểu kim sẽ có một ngày như vậy lam thủy tiên lắc đầu thầm cười khổ đồng thời cũng tại kiên định tín nhiệm nhất thời lạc hậu không đáng sợ hắn tin tưởng vững chắc mình trung quy có thể đổi kịp thiên địa đại biến trước đó không người có thể phong h ậ u thiên đỉnh đế ngàn n ă m tu chỉ mới trước khi chết thiêu đốt tất cả đặt chân một bước kia cho dù kia nguyên dương đạo nhân thiên tư tuyệt thế cũng không có dễ dàng như vậy bước ra một bước kia đi h ẳ là phong vương linh bảo an kỷ sinh như có cảm giác đông vọng lăng tiên h tông xa xa có thể thấy được kiên một n g ụ m ẩ n chứa vô tận sắc bén lăng thiên kiếm phong vương linh bảo linh tính cao hơn nhưng lại không bằng trí tôn trí bảo như vậy hao phi to lớn khu động không dễ là đường kim đông châu thậm chí cả c ử u châu có khả năng vận dụng mạnh nhất vũ lực đáng tiếc linh bảo trung quy là linh bảo không phải chân chính phong vương cấp từng giả trừ phi có thể cực điểm khôi phục nếu không liền có sơ hở mà theo hô an k ỳ sinh tâm niệm v ừ a động ý chí như lao quét ngang trên trời dưới đất nhấc lên một đạo đáng sợ ý chí t r i dâng đem mình tồn tại ở giữa thiên địa tất cả vết tích toàn bộ chèm g i t người man nhập mẫu tri năng s ớ m tại huyền tinh thời điểm hắn liền đã có thể nắm giữ quét dọn tự thân tồn tại giữa thiên địa vết tích mặc dù không cách nào triệt để chém tới mình tồn tại ở trong thiên địa vết tích nhưng t đưa lăng thiên kiếm không phải đã từng lăng thiên vương muốn căn cứ một sợi khí tức như có như không xuất thủ nhưng cũng không thể nếu không năm đó thiên đình đế đã sớm bị đánh giết căn bản không có tu thành phấn thoái chân không khả năng theo an kỳ sinh chém mất giữa thiên địa khí tức vết tích cực đông c h i điệu t r m dai khôi phục lăng kiếm, kiếm minh tiếp theo trở nên yên ắng bên trong nhưng toàn bộ lăng thiên tông lại loạn cả lên cùng nhau loạn lên vẫn còn có rất nhiều đại tô môn tất cả cao thủ đều tại n h ư mày suy tính xảy ra chuyện gì cũng không ít cao thủ rời núi hướng về bạch ngọc kinh chỗ mà tới muốn suy cho cùng hô an k ỳ sinh một bước ra đời khí tức gào thét ở giữa bốn phía huyết khí yến non về rừng đồng dạng hướng về hắn lòng bàn tay tràn đầy mà tới phân thoái chân không cường giả thể phách kinh thế hai tục không kém hơn long phượng thái cổ di tộc mỗi một giọt máu ra đời đều có thể hóa sinh ra một đạo huyết hà kia t r ư ơ n g vô cực bị hắn một trường vốn áp chạy nang huyết dịch như là biện chìm hơn vạn d ò n bình nguyên bạch ngọc kinh bên ngoài sông núi dòng sông đều bị nhuộn thành huyết hồng chi sắc vô số kẻ tô đều đang đổi trục hết dịch triển khai điên cuồng cấp đoạt có thể trừ lại giải rác một chút có căn cơ linh thú bên ngoài chín thành chín nuốt vào hết u y dịch c h í m thú đều rất giống nuốt vào một bản cường độ cao cường toan toàn bộ bị ăn mòn không còn một mảnh lúc này theo an kỳ sinh nhất nghiệm chuyển động tia chạy ngang đạo đạo huyết hà liền đằng không mà lên bị hắn thu nạp quy nạp nhập động thiên bên trong h ắ n tự nhiên không cần những huyết dịch này nhưng những huyết dịch này tồn tại nơi đây trăm ngàn năm không có một ngọn cỏ không nói sẽ còn dẫn tới vô số người tham niệm cấp đoạt tỷ như lúc này bạch ngọc kinh trận pháp bao phủ thành nội bên ngoài liền có không ít tu sĩ nhìn xem một màn này đáng tiếc vô cùng nhưng tự nhiên không có người nào có đảm lượng đi lên cùng an kỷ sinh cấp đoạn tương phản theo an kỷ sinh từng bước một tiếp cận toàn bộ bạch ngọc kinh đều lâm vào to lớn trong y ê n tĩnh thủ vệ thành trì rất nhiều giác sĩ càng là hai cỗ run run sắc mặt trắng bệnh cái này không quan hệ dũng khí cùng đảm lượng đối mặt một tôn tiện tay liền có thể bóp chết mình tồn tại không ai có thể bình chân như vậy bao quát bổ thiên các chú đóng ở trong thành rất nhiều cao thủ bổ thiên các địa vị đặc thù nhưng đặc thù ở chỗ hắn chính là một cái vượt ngang mấy châu thế lực cường đại có lực vượt môn có thể tùy thời triệu h ắ n cao thủ cứu viện trừ cái đó ra thế lực của bọn hắn mặc dù cũng coi như cường đại nhưng hiển nhiên là không so được mười đại tô n g môn chớ nói chi là ba đại thánh địa trong môn chẳng những không có phong vương cấp linh bảo cấp phong hầu linh bảo cũng chỉ có chút ít m ấ y món trong đó còn bao gồm bổ thiên các chủ trưởng bên trong tiêm một ngụm thiên đ à o nhưng không có gì ngoài mười đại tô n g môn ba đại thánh địa bên ngoài bổ thiên các là cao cấp nhất thế lực một trong so với từng có vương hầu chuyển thừa thế ra còn cường đại hơn lại càng thêm nổi danh cái này tự nhiên cũng là an kỳ sinh chọn chúng bổ thiên các nguyên nhân một trong mạnh bên trong yếu nhất yếu bên trong mạnh nhất tốt như vậy gà đi nơi nào tìm đạp đạp đạp an kỳ sinh không nhanh không chậm chân mà đi tiếng bước chân không cao không thấp nhưng tất cả nhìn thấy hắn người trong lòng tự nhiên là vang lên tiếng bước chân của hắn tựa hồ tiếng bước chân này truyền lại không phải thông qua không khí mà là thông qua ánh mắt vô cùng chi quỷ dị bạch ngọc kinh trong ngoài đại trận còn tại khôi phục mấy tôn ngưng luyện động thiên cự phách trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng cho đến hắn đi đến cửa thành trước đó cũng không ai dám mở miệng ngăn cản ta này đến chỉ vì bổ thiên cát an kỳ sinh ngừng chân tại trước đảo qua hùng kỳ cự thành trong đó mấy đạo khí tức tại hắn đảo qua về sau phi tốc bỏ chạy không dám có chút dừng lại nhưng cũng có mấy đạo mặc dù có chút do dự nhưng vẫn là giữ lại chủ lại tựa hồ như là b ổ thiên các cao thủ hô an kỳ sinh lại lần nữa dậm chân thời điểm trong thành rốt cục có người kìm nén không được dẫn động đại trận linh quang càn quét mười vạn dặm sông núi địa mạch hạo đã nghiền n g ép mà tới trên trận pháp theo thiên tượng hạ dựa vào địa mạch sông núi động thiên đại năng trên có thể phá tinh hạ có thể tồi thành l ự ợ địa nhưng tổn hại sông núi địa mạch sẽ tăng thêm động thiên chi k i ế p thậm chí trực tiếp dẫn động là lấy nếu không có nhập môn chi pháp cực ít sẽ có người lấy lực phá trận trong thành mấy người lại là lại cực an kỳ sinh sẽ không lấy lực phá trận nhưng bọn hắn lại nghĩ không ra lúc này an kỳ sinh đối với trận pháp này quen thuộc trình độ còn tại bọn hắn phía trên l a lấy tiếp theo một cái trước mắt tại mọi người sợ hai ánh mắt bên trong hắn bước ra một bước trận pháp tựa như không tồn tại bình thường bị hắn trực tiếp xuyên qua đây không có khả năng trong thành vang lên hai tiếng kinh hãi muốn tuyệt tiếng g ầ m tiếp theo kia hai đạo khí tức phi tốc rời xa như muốn trốn xa ông ngũ s ắ c bay lên không thần quang tràn ngập toàn thành như màn trời rủ xuống t r ậ t tránh tức d i ệ t tựa hồ chỉ là một cái trước mắt an kỷ sinh trước người đã thêm ra hai cái sắc mặt trắng bệnh thần xác sợ hai đạo nhân tới hai người tựa hồ còn không nghĩ rõ ràng mình là như thế nào bị bắt tới nhưng nhìn thấy an kỳ sinh trong nháy mắt lại đều giống như nhận mệnh đồng dạng trêu chọc ta bổ thiên các đông châu sẽ không còn có người đất dung thân một người trong đó miễn cưỡng đẻ xuống kinh sợ lạnh lùng nhìn về phía an kỳ sinh nghe nói các ngươi có một phương vực môn có thể tùy thời cầu viện cái khác mấy châu bổ thiên các thậm chí cả trung châu bổ thiên các an kỳ sinh thần sắc bình thản nói chuyện đồng thời chậm rãi nô ra bàn tay đồ vật không sai ta mớn ẩm ẩm lấy tay mặt tôi một cỗ xôi chảo mánh liệt huyết khí đã mênh mông nhưng xông lên trời không xuyên qua đâu đâu cũng có hộ thành đại trận hóa thành một con giả thiên đại thủ đại thủ k i n h thiên giữa năm ngón tay thần quang tràn đầy tinh quang lượn lờ ở giữa hình như có t r ù n g điệp động thiên thay đổi lưu chuyển hóa thành vô cùng đại lực gia trì trên đó tại cái này hai tôn bổ thiên các động thiên cao thủ kinh sợ kinh ngạc ánh mắt bên trong trộm tới thành nam nơi nào đó không trước đó uy hiếp an kỳ sinh cao thủ kia hãi nhiên t ấ t sắc n ằ mơ m cũng không nghĩ tới cái này nguyên dương đạo nhân dường như biết được vực môn vị trí ông thần quang k u ấ y động đạo đạo gợn sóng khuyết tán toàn thành c ù n phong gào thép cùng hộ thành đại trận va chạm lẫn nhau phát ra liên tục lôi nổ thanh ô n Toàn thanh biết nhiều ít tu không nhiều phải hãi, sợ sĩ cơ ũ n biến Nhất hoành nhiều càng là sắc mặt sáng nguết, nếu không không còn tưởng rằng cái này nguyên g giác vì vào đó đại được có dưới phải cái sắc. sĩ sắc sắc cảm thủ phía rất tu mặt là là là ở ép may d ư mảy ý, n n g đạo hội â n muốn đổ thành. đổ tại an kỳ sinh đại thủ hành ép đồng thời một đạo từ chấm thấp trí cao kiêu ngạo từ nhỏ đến lớn tiếng long ngâm nổ vang trong thành bản tọa hà chương sáu trăm mười trung cổ vật môn tiếng long ngâm kinh thiên c ự t r ư ờ n g hành ép xuống địa lại nguyên lai、like. sợ tại bổ thiên các chủ có chỗ không địch lại thời điểm bổ thiên các bên trong cao thủ đã điều động cầu viện chỉ là cho dù ai cũng không nghĩ tới ba tôn đại năng vậy mà như thế nhanh chóng suy tàn đến mức viện quân chưa từng bước ra vượt môn liền đã đón nhận kiên nặng nề mênh g ô n g lớn không thể cản cự t r ư ở n g hoành ép đại chiến giống như không yên tĩnh hơi thở dĩ nhiên đã phải tiếp tục mở ra bạch ngọc kinh bên trong một mảnh người ngã ngựa đổ ở vào chỗ gần rất nhiều tu sĩ hoảng hốt xa trốn mặc dù trận pháp còn tại nhưng cuối cùng khó mà kiềm chế trong lòng khủng hoảng ông long n â m trấn thiên lớn như vậy bạch ngọc kinh cũng vì đó phát ra p h o n min thư không như sóng nước u y ế t tán vắn t Mắt mà Trần có thể thấy, từng đạo thần thành, quang sen lẫn mà thành, ẩn có chứa đạo vượt ô tận pháp lý áo nghĩa cửa lớn. trong trí, thình tay nghĩa lớn, hiện hiện, hắn bị trí, thình linh ở vào bàn tay khổng lồ kêu hành pháp ép phía áo lý lúc lồ vào cửa đó bị ở kêu d ớ i v môn đây là vượt môn a chẳng lẽ truyền thuyết là có thật cái này bạch ngọc kinh thế lực sau lưng thật là b ổ thiên các đông châu tông môn trăm ngàn có đ ư ợ c vượt môn người bất quá ba đại thánh địa b ổ thiên các bốn nhà mà thôi còn lại mười đại tông môn chư vương hầu thế g i a đều chưa từng có bạch ngọc kinh thế lực sau lưng vờ ơ y mà thật là bộ thiên các thấy kêu đạo ẩn pháp lý sen lẫn mà thành hư vô môn hộ bạch ngọc kinh bên trong rất nhiều tu sĩ tất cả đều xôn xao bạch ngọc kinh tọa lạc ở phiến đại địa này phía trên vài v và ạ n năm tương truyền chưa thành đạo trước đó quảng long trí tôn đều từng ở đây uống rượu mở tiệc chiêu đãi hảo hữu tuế nguyệt nặng nghề bây giờ càng lần lần có đông châu thứ nhất phường thị tết tuổi mỗi ngày ra vào thành này tu sĩ liền không dưới mấy chục vạn ai có thể nghĩ tới dạng này một cái phồn hoa cự thành phía sau lại là một sát thủ tổ chức ẩm kiêm một tiếng long â m vang vọng đồng thời một viên sán lạn như kim hỏa x e n lẫn lớn như núi cao long đầu cũng đúng lúc nô ra vực môn đón nhận kia minh mông nặng n ề già thiên đại thủ Kia đầu d ò ngươi chủ chính cái nhân tựa hồ hoàn toàn không mình thấy toàn ngờ đến nên đón tựa mắt thấy một t là gì, r n hoành g ép mà r như sao thiêu đốt con ngươi hiện thiêu sao đốt lên ẩm động trời kinh bạch ngọc kinh bên trong cùng phong đột n h i ê n liệt trong ngoài trận p h á p điên cuồng đạn run một cái chớp mắt mười mấy vạn dặm sông núi khung mà thành hùng thành tại cái này một cỗ va chạm phía dưới phát ra đạo đạo không chịu nổi rên gì âm thanh tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn sụp đổ p h á t h o á i cái này không giống với trước đó trời cao trận trên kia bởi vì kia vượt môn cho dù lớn như núi cao nhưng còn có nhỏ nửa ở trong thành nếu không phải là cái kia trận pháp bao phủ mà thành này thể cũng từng có thiên truy b á c h luyện lần này va chạm sợ là muốn đổ sụp nhỏ nữa giống ba nửa tiếng thống khổ long ngâm im bặt mà d ừ n g ngũ sát sen lẫn mà thành tinh quan g cự trưởng h à n h ép một kích đem kia đầu d ò n g cứ thế mà đánh vào vực môn bên trong tiếp theo năm ngón tay xuề ra như là năm đạo thiên kiếm đâm rách hư không cứ thế mà chế trụ kia từ pháp lý sen lẫn mà thành vực môn biên giới đột nhiên nhấc lên ẩm ẩm cái này nhấc lên dường như ngay cả toàn bộ sơn xuyên đại địa đều một chút nhấc lên bạch ngọc kinh đột nhiên lay động một cái đại trận như ngọn lửa bốc cháy lên trong thành không ít đại tu sĩ sắc mặt sang quét điên cuồng ra chỉ lấy trận pháp một bên hoảng sợ nhìn xem kia già thiên cự thủ lấy một loại ngang ngược đến không thể tưởng tượng nổi tư thái cứ thế mà đem kia v ự c môn nổ t ậ n gốc thiên địa rung động khí lãng che m ụ bao phủ bạch ngọc kinh trong ngoài mười mấy vạn dặm to lớn trận pháp vào lúc này không ngừng run rẩy tựa như không chịu nổi lần này buộc phát lực lượng dư ba trường giáo cấp cường giả lại mạnh mẽ như thế sao không ít tu sĩ ngơ ngác nhìn một mặt này không giống với trước đó xa xôi trời cao còn có tinh không chân hình ngăn cản lúc này khoảng cách gần cảm thụ được cái này kinh khủng ba động không biết nhiều ít lớn nhỏ tu sĩ ra đầu đều tại r u lên cái này nếu là không còn che giấu một trường hành ép mà xuống lại không có đ ạ i trận nửa cái bạch ngọc kinh sợ là đều muốn bị quay tiến vỏ quả đất bên trong đi vượt môn bay lên không vặt trượng vu t r ư ờ n g không bên trong tỏa ra ánh sáng trói lọi k i ê u một cái vượt môn lơ lửng nở rộ chi trước mắt một cỗ huyền diệ u vô cực n ê n ngông thật lớn khí tức cũng theo đó rủ xuống lưu giữa thiên địa khí tức tràn ngập phía dưới tất cả mọi người thể xác tinh thần đều là r u lên t i ê một cỗ khí tức rủ xuống lưu ở giữa lại để bọn hắn có một loại đến thoát thể xác tinh thần tự do khí thức đây là thiên địa đại biến trước đó khí thức đây là trung cổ khí thức ca có lao tu lệ nóng danh trọng nhìn xem kia vơ môn như là triều thánh đồng dạng có thể vượt ngang cựu châu vơ môn không phải thành cựu thông thiên tri cảnh cái thế cường giả không thể làm đây là tiếp cận thế gian cực điểm lực lượng chỗ sáng lập hoàn mỹ tạo vật mà bổ thiên các cái này một cái vơ môn có nồng đậm trung cổ chi khí tựa hồ là trung cổ một tôn vương giả lưu truyền xuống chi bảo mà trên thực tế vốn cũng giống như đây trung cổ về sau cho đến bây giờ không có gì ngoài quảng lòng trí tôn thời đại kia còn lại tuyệt đại đa số trong năm tháng thiên địa không thấy vương hầu cho dù có thiên kiêu hành không xuất thế cuối cùng cũng bất quá phủ dung sớm nợ t ố i tàn thời thế hiện nay không có gì ngoài ba thế hoàng đình bên ngoài hết thẻ vương hầu linh bảo v ư ơ n g môn phần lớn là đến từ cận cổ trước đó trung cổ thượng cổ viễn cổ thái, cổ thái cổ thần thoại thời đại mà đối với đương thời bất luận cái gì tu giả tới nói trung cổ trước đó đều là bọn hắn nhất là hướng tới thời đại kia thiên kiêu tung hành vạn tộc tranh phong thánh thần ma phật yêu thể tầng tầng lớp lớp vương hầu tranh bá tranh đấu trí tôn thời đại là vô số tu sĩ nhất là tha thiết ước mơ thời đại trung cổ an kỷ sinh ánh mắt nhỏ không thể thấy giật giật trời cao bên trong đã nảy sinh biến hóa c h ấ n thế long ngâm lại lần nữa từ cái này vực môn bên trong dâng lên mà ra mang theo nổi dẫn đến cực điểm sắc ý bọn trộm nhát ngươi dám ám toán b ả n tọa vực môn bên trong ẩn ở, ở giữa hai đạo như hỏa diễm cháy hừng hực con ngươi ngao không đầu cơ hồ giận đi lên hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình đáp ứng lời mời đến đây còn từng mở miệng quay đầu liền là bị người một bàn tay rút trở về nạo đau nhức một trường này là hắn chưa từng thấy qua thừa trọng một bàn tay kéo xuống bất ngờ không đề phòng cơ hồ đem đầu của hắn đánh vào trong bụng toàn bộ thân hình đều đang phát run mỗi một khối xương lân phiến đều rất giống bị viễn cổ thần tượng trà đ ạ c qua đau tâm hỏa ứa ra thằng đến lúc này hai mắt đều đang bốc lên kim tinh nao hải một mảnh tròn váng chỉ là l ử a giận trong lòng cao tiếu h đốt hai mắt đều nhanh phun ra hỏa diễm bọn trộm nhát bọn trộm nhát bọn trộm nhát ngao không đầu tức nổ tung tại vực môn bên trong điên cùng trái đột phải sông muốn lao ra giống như trăm ngàn lôi long la lộn nổ tung thanh âm vang vọng vạn dặm lại ngàn hẳn g i ả m dẫn tới vô số người ghém ắ t vượt môn huyền không long ngâm trần thế tự trưởng hoành ép sách ngược vượt môn pha không như muốn rời đi d ừ n g tay rốt cục b ạ c h ngọc kinh bên trong phát ra gầm lên giận dữ vung xuống vượt môn một bóng người vợ ư t không vặn trượng vung vẩy gian lận trượng đao q u a n g tấm lụa lôi cuốn vô tận huyết khí đại dương mênh mông cũng giống như chút xuống chém về phía thế thì sách chấn áp vượt môn tình quang đại thủ hiu hiu hiu ba đạo nhân ảnh ngay sau đó phóng lên tận trời kèm theo là ba đạo khôi phục phong hầu linh bảo kh bọn hắn bản không muốn ra tay không muốn cùng cái này rõ ràng không thể đối đầu nguyên dương đạo nhân tranh p h o n g nhưng vực môn nếu là mất đi liền mang ý nghĩa bổ thiên các tại đ ồ n g châu mấy chục vạn năm nhu đ ổ tất cả đều thất bại vực môn nếu như bị c h ặ ả lại còn muốn đến đông châu độ khó kia cũng quá lớn quá lớn mà không đường lui bổ thiên các tại cái này đông châu chớ nói cùng chư tông môn thánh địa tranh p h o n g ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát đây là rút t h ủ i dưới đáy nổi đây là thai họa diệt môn v u n g xuống vực môn liệu mạng với hắn như vực môn mất đi chúng ta cũng khó thoát vân trách ngược lại không bằng liệu mạng với hắn chém chém chém Trước sau bốn đầu ạ o nhân ảnh l tiên tri quang hành u ấ đ g í a dưới, dẫn động bốn không i p o n linh g n tiên cơ xuất thủ, mà n Bọn hắn g rất n rơi là một ngụm dâng lên lấy kịch liệt hỏa diễm đan lô kia đan lô chân không ngàn dặm những nơi đi qua mây lưu nguyên khí thậm chí cả ở khắp mọi nơi hư không đều đang t i ê u đốt kịch liệt đến kinh khủng h ỏ a diễm dâng lên ở giữa lấy nhất là hung lệ tư thái đánh tới an kỷ sinh bàn tay vượt môn chấn động v ù v ù ở giữa an kỷ sinh thế thì sách vượt môn bàn tay bắn lên một chỉ đồng dạng màu đỏ như lửa đầu ngón tay trên bụng hình như có một đầu ngang ngược vượt lửa phát ra tê minh ẩm hư không run mạnh ở giữa đan lô hoành không mà bay phát ra không cam lòng nghẹ nào âm thanh túng phấn toái chân không cường giả đều không thể phát huy ra phong hầu linh bảo chân chính lực lượng càng không cần nói mấy tôn đại năng đan lô đánh bay chi đông lúc Hoành ép đạn run, lấy không thể kháng cự cường tuyệt đại lực hoành ép mà đạn run, cường xuống. ép ép đại Đem tuyệt lấy lực lại cự còn bốn a bay. kiện linh phong cũng đánh hầu bảo đều b người bay lên không tức ho ra máu quanh thân kịch chân phía dưới cùng phong hầu linh bảo cùng bay không cách nào ngăn cản không thể kháng cự bốn người h ã i nhiên tuyệt vọng thất khiếu tinh hồng một mảnh hám i ệ n g tức phun ra cố lớn cố lớn máu tươi không cam l ò n g mà sợ h a i rơi xuống mấy ngàn dặm trời cao bên ngoài tiếp theo một đạo xích hồng lưu q u a n g lướt ngang mà tới tràn ngập trời cao đi sau mà tới trước đem bốn người cùng nhau bao phủ tại bên trong vô cùng vô tận lực lượng trong nháy mắt đem bốn người phản kháng chân vỡ t lúc này khí tức của hắn trở nên rất nguy hiểm tựa như một phương tùy thời đều có thể dâng lên núi lửa bộc phát để hắn trước người hai tôn động thiên cao thủ xanh cả mặt lại là đến cực hạn an kỷ sinh ánh mắt có chút ngưng tụ hắn lấy chân hình dung nạp động tiên lấy động tiên chấn áp trong đó người cùng linh bảo thậm chí có thể lấy thái cực chi đạo tá lực đả lực ngược lại chấn áp trong ngoài chi địch nhưng cái này không phải là không có cực hạn hắn cũng không có thôn vệ cản thập tứ tuyền cơ chính long cầu bọn người động thiên tâm tư suy nghĩ tự nhiên để mà c h ó i buộc trong đó người cùng linh bảo vẫn là chính hắn lực lượng như túi nước bên trong đựng nước túi nước thể lượng tự nhiên tăng nhiều nhưng nước càng ngày càng nhiều nhưng vẫn là sẽ đem túi nước no bạo mà lúc này hắn động thiên chấn động chấn áp động thiên đại năng đã tiếp cận hai mươi còn có m ộ ư ơ i bốn đạo chưa từng khôi phục phong hầu linh bảo đã đến cực h ạ n bộ thiên các chủ l a n g thiên tông chủ ba người linh bảo hắn cũng không từng lấy chân hình dung nạp động thiên chấn áp hô tâm niệm chuyển động ở giữa hắn lại lần nữa nhô ra một trường nàn dặm nguyên khí sôi trào động ở giữa, một con thủ lại xuất hiện, trào rằm một đem giữa, khuấy xuất khí thủ sôi lại ở cự bốn a y tứ tung tứ tán b k i ệ người p h o n hầu linh bào cũng trột vào trong lòng bàn tay. Giống, cũng trong bàn bốn n bào vào g trột tay. chỉ là chớp mắt liền bị chấn áp nhưng cái này chớp mắt chỉ hoãn một chỉ bắn lên đưa tới nhỏ bé biến động bị nao không đầu nhạy cảm bắt được cơ hồ là an kỳ sinh bắn bay chấn áp bốn người kia đồng thời viên kia giữ tận hùng vĩ đầu rồng lại lần nữa từ pháp lý sen lẫn b ự c môn bên trong ló ra h á m i ệ n g ra nương theo lấy long ngâm vang vọng là như trăm ngàn núi lửa sắp bộc phát tinh không phong bạo sắp nhấc lên khí tức khủng bố một đạo sáng trói lừng lấy thân quang liền muốn dâng lên mà ra m à n g lên đ ò n hắn thì lại an k ỳ sinh kia nắm nuốt bốn kiện phong hầu linh bảo bàn tay lại một lần nữa trùng điệp đập xuống ba chương sáu trăm mười một một thế khả năng ép vào thế ba năm ngón tay chụp đầu rồng ngao không đầu muốn phun ra miệng lớn đột nhiên bị khép lại đạo đạo thô như là cột nhà hắc khí từ mũi mắt trong thai phun ra một đôi mắt trong nháy mắt nhiễm lên một tầng tinh hồng cự lực g i ằ n g co long nộ dãy rủa ngao không đầu trong lòng cực giận nổi giận nhưng tùy ý hắn như thế nào phát lực như thế nào phẫn nộ nhưng vẫn là bị tiêm ộ t cái cự trưởng hành đẻ ép cứ thế mà đập vào vực môn bên trong tiếp theo hai trưởng khép lại năm ngón tay đàn áp mà xuống ngũ sắc thần quang từng đạo lưu chuyển ở giữa như là xiềng xích đem kia vực môn một tầng lại một tầng bao ở trong đó a vực môn bên trong kia một đạo kinh thiên động địa trong tiếng giống giận dữ c ự t r ư ờ n g tiêu tán vực môn biến mất trăm nàn g dặm trời cao khí lãng ngược dòng mà quay về nhấc lên cùng phong đạo đạo tiếp theo lại từ biến mất không thấy gì nữa rất nhiều tu sĩ ngắm nhìn bốn phía lại nơi nào có thể nhìn thấy an kỳ sinh cái bóng khí tức bình tĩnh đại trận ổn định trước sau mấy cái t r ớ c mắt đã bình tĩnh tựa như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng nguyên dương đạo nhân mấy tôn duy trì đại trận động thiên đại năng mồ hôi lạnh trên trán chảy r ò n g r ò n g cái tên này trong lòng bọn họ địa vị trong nháy mắt cất cao đến c ự c h ạ n một trận chiến này đủ để kinh thiên động địa một phương không kém cõi mười đại tông môn quá nhiều cường hoành thế lực cơ hồ bị nhổ t ậ n gốc không có vực môn không có bộ thiên các chủ tôn này phấn toái chân không cừng giả cùng với khác mấy tôn động thiên đại năng bộ thiên các chỉ còn trên danh nghĩa ngay cả tới tiếp viện cao thủ đều bị tuần tự hai bàn tay cho rút đi về bộ thiên các tại đồng châu cơ nghiệp cơ hồ xem như hủy bạch ngọc â y t kinh mấy tôn động thiên cường giả lẫn bởi nhau đều là nhìn ra lẫn nhau động tâm bạch ngọc kinh không hề nghi ngờ là b ộ thiên c á c lớn nhất cơ nghiệp vị trí mười mấy vạn dặm hùng thành hội tụ đông châu mười một số lượng tu sĩ giao dịch có thể nghĩ là cỡ nào to lớn bảo sơn chúng ta chỉ sợ không đánh nổi đoạn tam lãng lắc đầu c、so、bọn, bọn, bọn hắn là bổ thiên các từ phụ cận nhỏ trong tông môn mời chào khách khanh nhất là biết được bạch ngọc kinh kinh khủng đây chính là một tòa liên tục không ngừng bảo sơn dùng cái này thành làm căn cơ có thể đúc thành không kém cõi mười đại tông môn cơ nghiệp không có người không tâm động hô một trận gió nhẹ thổi qua mang theo một cỗ nồng đậm mùi máu t a n h đoạn tam lãng hít sâu một hơi ánh mắt giật giật cũng không phải là không có biện pháp Ừm. đoạn huynh ngươi nói là mấy người còn lại dọc theo đoạn tam lãng ánh mắt chỗ nhìn lại nơi đó lại chính là trước đó vị kia nguyên dương đạo nhân nơi ở vị này nguyên dương đạo trưởng đi vội vàng mặc dù mang đi mấy món phong hầu linh bảo nhưng b ổ thiên c ấ p còn lại bảo vật đan dược nhưng cũng rất nhiều đoạn tam lãng đảo qua mấy người thấp giọng nói chúng ta nếu đem lão nhân ra người chiến lợi phẩm thu nạp một hai đưa lên có lẽ có thể được đến lão nhân ra người che chở tận mắt chứng kiến vị kia chấn áp tam đại trừng giáo đơn trưởng hành ép vượt môn trong nháy mắt c h ấ n áp bổ thiên các rất nhiều cao thủ không ai sẽ cho rằng hắn không tư cách có được tòa này bạch ngọc kinh cái này mấy cái k i a động thiên cao thủ lẫn nhau đều là tim đập thình thịch bất quá bạch ngọc kinh không phải chúng ta có khả năng ăn thành n à y đích lợi một thành để mà duy trì trong thành rất nhiều công trình tám thành lại cần bảy đồ cúng cho láo nhân ra người đoạn tam lãng càng nghĩ càng là cảm thấy có thể thực hiện càng nghĩ càng là có chút kích động cái này một thành cũng đã cực kỳ kinh người mấy người còn lại tự nhiên không có ý kiến gì nguyên bản bổ thiên các đích lợi đều có bảy thành là nộp lên chúng châu bổ thiên các bọn hắn có thể cầm tới một thành đã là ngàn b ạ n cái hài lòng đoạn huynh ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào lúc này mấy người ma quyền sát trưởng đều có chút kích động bọn hắn tuy là bổ thiên các khách khanh đối với bổ thiên các lại không có cái gì tình cảm mấy vị trước tiên có thể đi thu nạp bổ thiên các bảo vật tài nguyên quét dọn bổ thiên các dư nghiệt đoạn tam lãng ánh mắt tỏa sáng trước đó chúng ta trước tiên cần phải đi là nguyên dương đạo trưởng lão nhân ra người tu một cái tự thần dùng để xác định thành này thuộc về để tránh cái khác đại tông môn đến đây cất đoạn diệu a đoạn h u n h chân linh tuệ thông t ấ u chúng ta không bằng vậy liền như thế b ạ c ông thần b quang phá hư đông nhiên ngàn dặm lại trăm dặm thoáng qua đã biến mất ở trong hư vô vượt qua thiên sơn vạn thủy rơi vào minh nguyệt thánh sơn bên trong minh nguyệt thánh sơn treo cao không trời phía trên tiên quang lượn lờ ở giữa như là tiên sơn phúc địa kiên một vệ thần quang tính vào như châu đất xuống biển thánh sơn hơn phân nửa một chỗ thanh t u y ể n chạy sôi đá bạch ngọc tấm phía trên tuấn mỹ như thần tề thần dụ hình như có cảm giác nhấc lông mày kiên một vệ thần quang liền tự tại ánh mắt của hắn bên trong thoáng hiện mà ra lại chính hiện hóa ra bạch ngọc kinh phía trên k i a một vài bức tranh phong hình tượng nguyên dương đạo nhân gia thiên cự trưởng hoành ép tam cự đầu vượt môn xuất thế long âm vượt môn bị phong trấn thậm chí duy trì đại trận mấy người nói nhỏ âm thanh liền toàn bộ bị hắn bắt được đại thế tương lai báo hiệu ạ tề thần dụ chậm rãi thở ra một hơi trà ngập thánh sơn đan khí yến non về rừng chui vào trong người hắn duy trì hắn thể xác tinh thần không ngắn ngủi bốn năm không đến thời gian bên trong một cái hoành không xuất thế chưa từng bị để ở trong mắt tiểu bối không ngờ phát triển đến trình độ như vậy cho dù phóng nhãn cổ kim ba n g h n và năm đông châu phiến đại địa này phía trên cũng chỉ có chút ít mấy người từng có kinh người như vậy chiến tích mà những người kia không gọi là thông thiên triệt địa chi đại năng không có gì ngoài chết hiểu mấy người đều thông thiên thành cựu phong vương thậm chí đạp vào trí tôn con đường cái thế hào hùng đây là truyền thuyết thần thoại tận mắt thấy tự mình kinh lịch dù cho là tề thần dụ hai n g h n năm tu trì tâm cảnh cũng không khỏi nổi lên vận sóng đây là đại thế đến báo hiệu a hô có cảm giác hắn nỗi lòng ba động đen như mực thân ảnh lại lần nữa từ sau người hiện hiện tựa như cái bóng ở khắp mọi nơi đại trưởng lão người kia chân chính đã có thành tựu tê thần dụ thần sắp điềm tĩnh nhàn nhạt mở miệng mặc ảnh liên quan tới người này ngươi thấy thế nào người này mặc ảnh trầm ngâm một lát mới chậm rãi mở miệng không kiêng nghề gì cả không lo không sợ không kiêng nghề gì cả tất có trộ ý lại xem t i a nguyên dương đạo nhân làm việc trật tự rõ ràng lần này chủ động xuất thủ chống lại bộ thiên cắt chỉ sợ cũng làm cho chúng ta nhìn mặc ảnh cân nhắc câu nói tổng kết ra cái nhìn của mình có quan hệ với kia nguyên dương đạo nhân các loại tình báo minh n g u y ệ t thánh địa cơ hồ không ai không biết không người không hay h ắ n thân là tề thần dụ cải bóng tự nhiên không phải không biết mà nhìn chung người kêu hành không xuất thế sở tác sở vi là thế gian hiếm thấy không kiêng n ệ gì cả nhưng tuy là cố nhân g n người ngông cuồng có can đảm không kiêng n ệ gì cả cũng tất nhiên là có lớn lao ủ ỉ vào càng không cần nói kia nguyên dương đạo nhân dạng này một cái vô luận t i ê n tư t à i t ì n h đều hẳn là đông châu tuyệt đỉnh hạng người nhưng hắn ủ ỉ vào ở nơi nào đáng tiếc thánh chủ vẫn chưa xuất quan nếu không lấy minh nguyện thấm n h u n người này nền tảng hết thể liền giải quyết dễ dàng tề thần dụ khẽ lắc đầu thoáng có chút cảm thán lần này lại là có náo nhiệt nhìn bổ thiên các tiên đ i ê n thế nhưng là không dễ t r ọ c bổ thiên c ấ p tại đông châu địa vị đặc thù hắn không bằng ba đại thánh địa mười đại tô n g môn nhưng địa vị lại ngược lại không kém nhiều ít thậm chí càng thêm để những tô n g môn khác thậm chí cả thánh địa kiên kỵ cái này tự nhiên không phải là không có nguyên nhân nhưng đương thời ngay cả quý nhất c ư ờ n g giả cũng chỉ có chút ít mấy người bổ thiên c ấ p tựa hồ cũng không có dạng này người mặc ảnh hơi nghi hoặc một chút cho dù là bọn họ mượn nhờ cái khác vực môn đến đây cũng chưa chắc có thể làm gì được vị tiên nguyên dương đạo nhân đi một trận chiến hoành ép ba tôn trưởng giáo cấp nhân vật không hề nghi ngờ cái này nguyên dương đạo nhân đã trở thành thiên đỉnh đế về sau đông châu đương thời đệ nhất nhân đã từng m ư ờ i đại tông môn trưởng giáo cùng nhau xuất thủ còn có phong vương linh bảo khôi phục t r ú n g diệu chi môn trấn áp chư vương đài nhưng kết quả thiên đỉnh đế lại vẫn có thể phản s á t luyện pháp đài trưởng giáo loại tồn tại này cùng giai bên trong cơ hồ đã là vô địch tồn tại k i a trung châu bổ thiên cắt cho dù mạnh hơn còn có thể có m ư ờ i đại tông môn trưởng giáo liên thủ càn g mạnh thần b i n h linh bảo chỉ là truyền thừa hộ đạo chi dụng thánh địa chân chính nội tỉnh là người ngoài châu đoán không được tê thần dụ chậm rãi trong mắt che khuất ánh mắt chỗ sâu gợn sóng bất kỳ bên nào thánh địa đều là kinh lịch năm tháng dài đằng đăng tờ ơ y lễ từ trung cổ truyền thừa mà đến đương thời đại biểu không là cái gì ngài là nói mà ảnh tựa hồ nghĩ tới điều gì trong lòng hơi r u n g đây là lúc trước hắn đều chưa từng chạm tới bí ẩn nhìn đến kia nguyên dương đạo nhân vở ơ y mà để đại trưởng lao đều cảm thấy nguy cơ thánh địa trăm vạn năm đ ờ i đ ờ i truyền thừa dưới đáy luẩn như thế nào một người một đời có khả năng tùy tiện siêu việt tề thần dụ thể s ắ c tinh thần quy tịch thanh âm bình thản hắn một thế thứ nhất ta thánh địa lại có vạn thế thứ nhất lúc đến vội vàng truy kích vượt ngang trăm hai mươi vạn an kỷ sinh nhưng không thấy vội vàng rời bạch ngọc kinh hắn không nhanh không chậm rậm chân mà đi bay lâu liền quên đi cước đạp thực địa là thế nào cái tư vị an kỷ sinh chắp tay đứng ở bong tàu phía trên thuyền hạm xuôi dòng mà xuống xa xa nhìn ra xa chỉ thấy đại giang quần quận đi về hướng đông bao nhiêu bọt nước lao nhanh tựa như lấy vô tận v ĩ n h trước tuế nguyệt trường hạ mặc kệ như thế nào kinh tài tuyệt diễm cũng bất quá là cái này quần quận sông lớn bên trong một đ o ạ t r ậ t tránh tức diệt bọt nước bay được vì sao muốn đi tạm tâm lam linh đồng ngồi tại an kỷ sinh trên bờ vai hai cái chân nhỏ không ngừng tới lui bay không phải càng mo hơn sao đại đạo không chỉ ở trời cũng trên mặt đất an kỷ sinh nắm rút ba cái càn k h ô n l i n h giới đây là b ổ thiên các chủ ba người t r ư ớ c nhờn lờ trong đó có số lượng rất nhiều bảo vật đang ăn dược nhưng trong lòng của hắn cái này rất nhiều đan dược bảo vật lại tựa hồ như còn không bằng trước mặt đạo này lại bình thường bất quá đại giang tới c h â n quý quái vật tiên sinh nhân loại các ngươi phương thức nói chuyện quá quá lãng phí giải tam tâm lam linh đồng lắc đầu thực sự không quen nói như vậy phương thức rõ ràng có thể dùng đơn giản nhất lời nói t h ô kết vì sao muốn như thế quanh c o lòng vòng trên thực tế nó cho rằng ngôn ngữ đều chỉ là thư yếu tin tức giao lưu lấy miệng lưa truyền lại là cực kỳ cấp thấp phương thức ngôn ngữ là tâm linh truyền lại tâm linh không thể trực diện người khác c h u n g quy phải có điều đi dạo viên tựa như ta lúc này nóng lạnh bất sâm cũng vẫn mặc quần áo an k ỳ sinh liếc qua cái này làm ra tiểu cái vật tin tức sinh mệnh đương nhiên không có mặc quần áo như thế cái thuyết pháp cũng may bọn chúng cũng không có thư hùng như thế cái phân chia không hiểu tam tâm lam linh đồng không nghĩ suy nghĩ nhân loại tâm lý lắc đầu hóa thành một đạo lưu quang lại lần nữa chui vào an k ỳ sinh trong thân thể kia rất nhiều tinh thần là l n đối với nó hấp dẫn mới là lớn nhất tin tức là đồ ăn cũng là nó tấn thăng tư lương đi vào phương thế giới này không bao lâu nó lại đã có sắp tiến dài cảm giác hô mang theo ướt á t trong gió nhẹ an kỷ sinh ngồi xếp bằng ngũ tâm hướng thiên nhắm mắt h ư n g thần tiêu hóa trận chiến này đến c ù n g mất đã từng mỗi có đại sự khó quên kinh lịch hắn đều sẽ ghi lại ở sách ngày sau xuất r a tâm cảnh biến hóa sau khi tinh tế phỏng đoán bây giờ hắn tự nhiên không cần đến bản bút ký nhưng mỗi gặp một chuyện về sau đều sẽ tổng kết đến c ù n g mất tốt hay xấu như đây là nhân sẽ sinh ra như thế nào quả như đây là quả nguyên nhân gây ra lại là cái gì cái này nhìn như buồn k h mà không có chút ý nghĩa nào sự tình lại quán xuyên an kỳ sinh kiếp trước kiếp này nhập mộng c h ư giới khan sơn động thiên bên trong phong thập đà đang tại cùng b ộ thiên các mấy tôn động thiên cao thủ trò chuyện tinh quang trường tiên nơi tay trò chuyện không có gì bất lợi mà khan sơn biên giới thiên n g u y ê n lại thêm ra ba miệng tinh quang giống như thực chất hội tụ ở đây c h ấ n áp không ở dãy ruộa b ộ thiên các chủ l a n g thiên tông chủ hai người càn thập tứ cùng láo giả kia thì ngồi đối diện nhau trầm mặc không nói càn thập tứ thần sắc bình thản láo giả trên mặt lại có x ấ hổ không cầm lòng tựa hồ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì nguyên dương đạo nhân Lang thiên tông chủ hai con lựa dẫn như thực chất lên đỉnh đầu tiêu h đốt như muốn đốt cháy thiên địa đồng dạng cương hành tới cực điểm chấn áp phía dưới mặc cho hắn dãy rủa như thế nào tựa hồ liền đứng dậy cũng khó khăn cùng hắn giống nhau thì là bổ thiên các chủ bổ thiên các chủ so với hắn còn muốn chật vật quần áo tạ tơi thất khiếu mang máu càng dãy rủa lại ngược lại càng là bị chấn áp kịch liệt hai vị đạo hữu không cần vùng đấy đạo này trong tinh hà người ta đều sẽ thành trói buộc lẫn nhau công xiềng càng dãy r ủ ngược lại tiếp nhận chấn áp càng mạnh rốt cục c à n thập tứ vẫn là mở miệng một trận chiến này mấy người thụ thương chưa chắc đa trọng nhưng như thế bị trấn áp lại là khó mà tiếp nhận càng đạo hữu lại là biết được không ít l ă n g thiên tông chủ xanh cả mặt hai mắt mang theo ánh lửa ngữ khí không tốt ông càng thập tứ đang muốn lên tiếng đột nhiên trong lòng kẽ động nhấc lông mày nhìn lại chỉ thấy khung trời như máu đỏ thám t r ă m n g à n đạo nhỏ bé huyết quang từ khan sơn đỉnh núi k i a một khối ngoạn lưu t h ạ c h trước một tòa tựa hồ kinh lịch rất nhiều t u ế nguyện tờ ơ ý lễ cổ phát trong tế đàn bắn da mà lên trong lúc mơ hồ hình như có đạo đạo nỉ non âm thanh tại động thiên bên trong vang lên chương sáu trăm mười hai chư giới tận thế vạn chữ ba mươi hai một trăm linh chín từng đạo tinh hồng quang mang như xúc tu leo lên ở trong hư không phát họa ra một phương to lớn tế đàn hư ảnh như có như không tả dị nỉ h non âm thanh tại động thiên bên trong rủ xuống lưu nhưng không chờ động thiên bên trong mọi người lắng nghe một đạo tinh quang đã chắn ngang tại trước như lê đập ngăn lại quần quận hồng thủy đem tiếp như có như không không biết loại nào n ô n ngữ nỉ h non âm thanh ngăn tại khan sơn đỉnh núi đó là vật gì chính long cầu bọn người cũng nhìn thấy kia leo lên giữa hư không rất nhiều hết ảnh ấn ký trong lòng hơi có chút kinh dị đáng tiếc cho dù là càn thập tứ bộ thiên các chủ bọn người tại tinh quang tre lấp phía dưới cũng vô pháp thấm nhuần trong đó đồ vật hô thinh quang lượn lờ ở giữa an k ỳ sinh hiện thân khan sơn đỉnh núi kia một ngụm yên lặng mấy năm hữu cầu tất ứng tế đàn đang vù vù tựa hồ lại có đến từ nơi nào đó thời không la lên cái này miệng tế đàn yên lặng hồi lâu lần trước tiếp t h ụ lấy kêu gọi vẫn là đến từ long thực giới tần vũ cái kia vị bạch sư tị khẩn cầu mình xanh lét thiếu niên tần vũ như như ma quỷ nhỉ non nói nhỏ âm thanh tại thai của hắn bờ v a n lên phải chăng hiến tế tam tâm lam linh đồng cũng theo đó mà tới tinh tế đánh giá cái này miệng để nó rất là kiềng kỵ tế đàn cũng hơi kinh ngạc k h á i vật tiên sinh lần này không có chút nào tin tức lưu để lọt nó từng lần trước tế đàn ba động thời điểm cảm nhận được tế đàn kia một ngụm truyền lại mà đến tin tức nhưng lúc này nhưng không có bắt được bất kỳ tin tức gì lần trước có chút đặc thù tần h vũ là lấy nhân quả báo đáp làm tế phẩm đổi lấy chỉ điểm của ta lần này an k ỳ sinh đứng ở tế đàn trước đó ánh mắt chầm ngưng vũ trụ thế giới bên ngoài là cái gì có như thế nào nguy cơ hắn cũng không rõ ràng nhưng hắn biết rõ khác biệt vũ trụ văn minh khác nhau gặp nhau thời điểm tất nhiên không phải là hài hòa ở chung kia tinh không lâu chủ hao phí lớn lao thủ đoạn đúc thành một nhóm tri hoan thiên bình vì cái gì đương nhiên sẽ không là tìm kiếm văn minh k h á c cùng giao lưu nhân gian đạo tao nộ g hoàng thiên giới bắt giữ cũng đồng dạng nói do vấn đề này vũ trụ cùng vũ trụ va chạm đối với trong đó yếu thế một phương mà nói cũng là tai nạn khó có thể tưởng tượng là lấy từ đó về sau hắn đối với cái này mới tế đàn sử dụng liền cực kỳ cẩn thận không phải mỗi một lần giao dịch đều có thể đạt được mình muốn cũng có thể là bản thân ngươi là người khác muốn ông an kỷ sinh thật lâu không đáp t i ê một ngụm tế đàn lại từ vụ vụ bắt đầu bán ra huyết quang càng phát ra đỏ tươi t i ê một đầu hiến tế người tựa hồ cực kỳ bất tiết quái vật tiên sinh t a m tâm lam linh đồng vờn quanh lấy tế đàn một vòng một vòng phi hành rốt cục tại đỏ cực thịnh một đoạn thời khắc ánh mắt sáng lên bắt được tin tức giải mã an kỷ sinh mỹ mắt đều không ngẩn một chút nếu không thể gây nên hứng thú của hắn hắn tự nhiên là không có hứng thú cùng cái này tế đàn làm cái gì đổi thành lam gia tiểu quái vật gật gật đầu khác biệt vũ trụ ngôn ngữ văn tự thậm chí cả nguyên thần truyền âm linh hồn tin tức cũng là có khác biệt bất quá biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất cái này tự nhiên không làm khó được nó quái vật tiên sinh trước sau một hai cái t r ớ c mắt tam tâm lam linh đồng liền mở mắt ra trong chất nhóm này cái này lam ra tiểu quái vật trên mặt nổi lên một tia kinh khủng sợ hãi cũng không thể lý giải thật sâu nghi hoặc là ngươi là ngươi ừ m an k ỳ sinh ánh mắt có chút hương tụ ngươi thấy nghe được cái gì ngươi ngươi tạm tâm lam linh đồng thanh âm trở nên có chút bé nhọn tế đàn k i a một đầu là thanh âm của ngươi ta an k ỳ sinh trong lòng hơi r u n g dù kinh lại bất loạn tiện tay tử càn k h ô n linh giới bên trong lấy ra một bộ hoàn chỉnh hung thú thi thể ném vào trước mặt phòng lên tinh hồng huyết quang bên trong xôn xao tựa như sóng lớn đập vào trên bờ cát k i ế một bộ núi nhỏ cũng giống như hung thú thi thể trong nháy mắt bị kêu huyết quang ngất hết nhưng hắn trước mặt hư ảnh nhưng không có biến hoa quá lớn hắn khẽ cho mày k i ế một bộ hung thú thi thể có thể bị bổ thiên các chủ chân tảng tự nhiên không phải vật tầm thường thậm chí có lòng tộc huyết mạch nhưng hắn lúc này cũng không có đi suy nghĩ quá nhiều lật tay một cái chính long cầu tuyền r cơ càn thập tứ bổ thiên các chủ lang thiên tông chủ các loại tất cả mọi người c à n k h ô n linh giới liền toàn bộ lơ lửng dòng lũ cũng giống như các loại hung thú thi thể chân quý đan dược liền chút xuống nhập kia giữa h ư n g quang đây là từng tôn động thiên chân tảng bình thường môn phái nhỏ suốt đời tích xúc đều chưa hẳn có thể so sánh nhưng lúc này lại đều như dưới ánh mặt trời tuyết động tan dã ẩm một đoạn thời khắc tế đàn chấn động nói nhỏ âm thanh biến mất an kỷ sinh ánh mắt bên trong thần quang bỗng nhiên dâng lên mà ra như thực chất thần kiếm chém ra tầng tầng tinh hồng huyết ảnh nhìn trộm trong đó huyền bí ông ánh mắt chấn động ở giữa hình như có một bộ tàn tạ bức tranh ở trước mặt hắn triển khai hoang vu r á c nát cô quạng kia là một mảnh đã mất đi sinh mệnh tính h ô n g một khoả lại một khoả hàng tinh đã mất đi nhiệt độ một khoả lại một khoả tinh thần biến thành vũ trụ rắt rưởi Hàng t đây không phải là xác người hoặc là nói không chỉ là xác người có cửa hổ trời long cùng kỳ tham an thế có phượng hoàng chi mông thái cổ di tộc cũng có được một bộ lại một bộ nhân loại tri thi kia từng cỗ thi thể đều vô cùng cường đại tại vũ trụ phong bạo vô số thiên thạch mảnh vỡ ngôi sao đánh ra phía dưới đều không có tổn hại nhưng dạng này tồn tại cường đại lại ở trong không gian chết một mảnh lại một mảnh đây là an k ỳ sinh trong lòng chấn động hắn thần ý cường đại nhìn thoáng qua vẫn có thể nhìn thấy toàn cảnh kia vô số thi thể bên trong hắn thấy được c à n thập tứ thấy được võ nhị lang thấy được lam thủy tiên thấy được t u y ể n cơ thấy được mạc bà bảo càng nhiều thì là từng cái hắn chỗ kẻ không q u n biết người đã chết thần chết rồi ma chết rồi long chết rồi phượng chết rồi hoàng chết rồi lọt vào trong tầm mắt chỗ cùng hoàn toàn hoang lương t ĩ n h mịch hết thẻ hết thẻ tựa hồ tất cả đều nương theo lấy này từng mảng tinh không hủy diệt giống như lại không nửa điểm sinh cơ thiên địa lớn sụp đổ vũ trụ đại diệt tuyệt chân chính tận thế thai k i ế p từng có lúc an kỷ sinh từng tại nhân gian đạo từng nghe nói vô số lần diệt thế thai k i ế p nhưng t r u n g quy là tránh khỏi lại cũng chưa chính xác nhìn thấy nhưng lúc này hắn thấy được kia là cả thế gian đều im lặng kia là hết thẻ sinh linh diệt hết xảy ra chuyện gì an kỷ sinh trong lòng ngưng trọng thần ý t i ê u đốt bán ra càng thêm cường h à n h ba động hướng về vũ trụ tinh không chỗ sâu nhìn trộn cuối cùng hắn thấy được một vòng chia cắt đen trắng ngăn cách tinh không hóa âm dương điểm vô hình lớn như tinh hà h ạ n như tinh hải thái cực đồ hai màu xen lẫn lừng lẫy vũ trụ mà tại quang mang kia phía dưới thì là số lượng càng nhiều thi thể có chút quét qua ở giữa hắn đã thấy được ôm nhau vây quanh thi thể không trọn vẹn đầy người máu tươi nguyên độc tú cùng miêu manh hai người bọn họ như nhận nguyện vây quanh lại riêng phần mình thiếu một nửa mà ở trước mặt bọn họ là một phương theo sóng phiêu lưu cổ phát tế đ à n bọn hắn cũng đã chết tự hồ là hiến tế tự thân thân thể mới đem hình tượng truyền lại đến tận đây ầm hình tượng từ đó im bặt mà rừng đầy trời hồng quang như là bọt khí đồng dạng phá vỡ hóa thành một trận mưa sao băng vạch phá bầu trời bao phủ lớn như vậy khan sơn động tiên an kỷ sinh đứng ở tế đàn trước đó mỹ mắt rủ xuống hai đạo huyết lệ từ khỏe mắt của hắn chạy xuôi mà ra quái vật tiên sinh tựa hồ cũng không nhìn thấy kiêm một bức tranh tam tâm lam linh đồng kinh hô một tiếng nó vẫn là lần đầu cảm nhận được gan kỳ sinh tâm cảnh như thế chấn động kịch liệt ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì cái này lam ra tiểu khoái vật mặt mũi tràn đầy lo lắng hình như có một ít thấp t h ỏ g nó không nhìn thấy kia một bức tranh nhưng nó nghe được trong tế đàn truyền ra kia một đạo gầm thét cho dù kia một thanh âm trải qua tuế nguyệt vặn vẹo mà trở nên sai lệch nhưng nó sẽ không cũng không có khả năng nhận lầm kia liền là an kỷ sinh thanh âm tương h lai một góc an kỷ sinh chậm rãi mở mắt ra hình như có vô tận xuất hiện ở hắn hiện ra một tia ửng đỏ trong con ngươi lấp lóe mạ qua đối với cái này tương lai hắn từng có suy đoán chỉ là hắn cũng không nhìn thấy địch nhân vị trí không cách nào phỏng đoán địch nhân kia có phải là hay không hắn suy đoán hay là là này phương thiên địa ở giữa có khác cường địch không có càng nhiều tin tức hắn cũng không thể nào suy đoán nhưng hắn cảm thấy sau một loại khả năng lớn hơn nếu là loại trước không tồn tại sẽ có nhiều người như vậy c h i ế n tử bọn hắn căn bản là không có cách tham chiến trong lòng của hắn suy nghĩ nhưng cũng không nói ra miệng hắn ẩn ẩn có thể đoán được những lời này không cách nào nói ra miệng nếu không cái này một bức tranh sẽ không lấy loại phương thức này truyền lại đến trước mặt hắn tương lai tạm tâm lam linh đồng có chút sợi u n lại vẫn lắc đầu một cái tương lai vô định quá khứ không t h a đổi quái vật tiên sinh ngươi thấy nhất định không phải là tương lai bởi vì đối với tương lai tôi nói bây giờ là quá khứ ai có thể thay đổi qua đi đâu cái này miệng tế đ à n s a o ấu lâm đại giới thậm chí cả vu thần giới bên trong cũng có được liên quan tới quá khứ tương lai rất nhiều ghi chép nhưng kia là bất hủ loại thậm chí cả vĩnh hằng loại mới có thể liên quan đến đồ vật tương truyền chỉ có kinh lịch thời không trường hà tờ ơ ý lễ mới có thể đến bất hủ nhưng cho dù là bất hủ loại cũng không thể sửa quá khứ nếu như an kỷ sinh là lấy thủ đoạn nào đó thăm dò đến khả năng phát sinh tương lai một góc nó sẽ còn tin tưởng nhưng cái này rõ ràng là từ tương lai truyền lại mà quay về tin tức cái này để nó không thể tin được cho dù là tin tức cũng không có khả năng từ tương lai truyền lại đến quá khứ vậy ít nhất là bất hủ loại mới có thể có thể làm được sự tình có lẽ vậy an kỷ sinh nhìn thật sâu một chút phía k i a tế đàn cái này mới tế đàn cấp bậc có lẽ còn muốn siêu việt tưởng tượng của hắn c h í h o a n tiên h bình không chỉ có thể đổi thành khác biệt vũ trụ lại có thể đổi thành quá khứ tương lai năng lực như vậy dù cho là hắn lúc này cũng có chút chấn động quái vật tiên sinh tạm tâm lam linh đồng còn muốn hỏi thăm an kỷ sinh lại không có trả lời tâm tư khan sơn đỉnh núi khí tức bình phục lại đi trước mắt hắn đã từ chạy xiết phá sóng mà đi thuyền bong tàu phía trên chậm rãi mở mắt ra nhân gian đạo như thế huyền tinh như thế vạn dương giới cũng là như thế trông về phía xa trời cao thay đổi khớp l ư ợ n g an kỷ sinh ánh mắt đấu chìm hiện ra một tia ý nghĩa khó hiểu quan mang chư giới tận thế ạ chương 613, cùng hà nở nói một chút an kỷ sinh đương nhiên sẽ không cho là mình cũng có cái này năng lực khắc chết một phương mới thế giới cái này cũng sẽ không cũng không thể nào là t r ư n g hợp Từ thật lâu trước đó, hắn lâu đó n g An y kỷ sinh trong t h n mắt ngưng thần trong miệng không nói nhưng trong lòng có ngàn vạn suy nghĩ thư tự mà ra chật nhưng tức diệt, v vòng vòng Di Tứ đây chỉ là mặt ngoài quảng long trí tôn biến mất hơn hai vạn giữa năm mặt ngoài gió em sóng lặng thiên hạ kỳ thư cám lưu hùng dũng không ít từng bị khu trục tri đại tộc đang dòm ngó lấy nhân tộc chi địa long châu giống h châu, châu, từ ba long châu bắc cực trăm ngàn đầu trường giang quần quận giao hội tri địa có một phương minh ngông nội hải nội hải đại dương minh ngông kéo dài không biết mấy chục vạn dạm trong đó có vô cùng thủy tộc ở đây chứng cứ mà lúc này nội hải phía trên phong vân hội tụ lôi đình đại t á c giống như màn đêm g i ả thiên mà rơi cuốn phong thổi quyển nước biển vô tận trùng thiên như ngược dòng c h i vũ lôi đình l a n l ộ t mây đen ngập đầu ở giữa một đầu sán lạn như kim hỏa thần long trên ngay cả trời cao hạ tiếp biển sâu h é t giận dữ chấn không mấy vạn dặm dẫn động m ả n g lớn thiên tượng cùng trong biển một chỗ hòn đảo bên trong rất nhiều tu sĩ hãi nhiên là ai có thể để cho long g i a nổi giận mà quay về vượt môn vượt môn về sau đến cùng xảy ra chuyện gì kia là đông châu bổ thiên các chuyển đến tin tức không phải là đông châu bổ thiên các có d i biến long ra thiên phú dị bẩm huyết mạch pha tổ cho dù tại đương đại tất cả trong lòng tộc đều tiếng tăm lừng lẫy ai có thể để cho hắn nổi giận mà quay về trên đảo nhỏ một đám bổ thiên các tu sĩ đều kinh nghi bất định nhìn xem kêu phiên giang đ ả o hải cự long thần sắc run dày bổ thiên các có bảy mạch bảy mạch bên trong t r ù n g tộc hỗn tạp người yêu long vượng thậm chí cả thái cổ di tộc đều có bọn hắn mạch này tuy có người yêu hai tộc nhưng chấp trưởng giả lại là long tộc cái này ngao vô thủ liền là long châu bổ thiên các các chủ tại long châu phía trên cũng là tiếng tăm lừng lẫy bá chủ địa vị so với bổ thiên các tại đông châu địa vị lại là cao hơn quá nhiều đây hết thảy tự nhiên là bởi vì thực lực Long tộc huyết một ạ lại c h quan trừ t c bóng người h n tộc c h theo người mà tới xuất hiện tại mây đen che lấp điện long lăn lộn chi điện hắn lấy tăng bảo ra thị phóng ánh phát sáng diện mục khoan hậu lớn mạ rủ xuống vai ánh mắt ôn luận đặt thác la cự long dọ xét thủ dài đến trăm ngàn trượng d â u rồng cuồng vũ trong gió một đôi mắt rồng bên trong lóe ra ngang ngược đến cực điểm q u a n mang đông châu đám phế vật kia ném đi v ự c môn còn để cho ta bị người an t o á n ngao vô thủ nổi g i ậ n đến cực điểm bị người ba ba đánh mặt ấn lấy đầu cứ thế mà đánh trở về đây là cỡ nào vô cùng nhục nhã từ hắn hàng thế đến nay hơn nghìn năm chưa hề từng chịu đ ự n g như thế vô cùng nhục nhã làm sao có thể không nổi giận nếu không phải hai châu khoảng cách thực sự quá xa lúc này hắn đã phá không mà đi đi giết này bọn trốn nhát là ai đặt thác la tăng bảo đồng bền ánh mắt sáng tắt đông châu c h i điệu bên ngoài có thể thắng được ngươi không cao hơn năm người đông châu đương đại đệ nhất nhân thiên đỉnh đế tựa hồ chết rồi tam đại thánh chủ sẽ không xuất thủ không biết nói lên cái này ngao vô thủ liền trong lòng nổi giận bị người tuần tự đánh hai lần mặt mà ngay cả địch nhân là ai cũng không biết làm sao không giận nghe nói đông châu mấy năm gần đây ra cái đại cao thủ kêu cái gì nguyên dương đạo nhân tựa hồ ngay cả cả thập tứ đều bị hắn chấn áp không phải là hắn đặt thác la trong lòng hơi động mở miệng nói nghe nói đông châu nhất mạch kia cùng người này có thủ hận hẳn là không phải không có khả năng ngao vô thủ đằng không mà lên đôi rồng hành không b à i không vạn khoảnh bụi mù xe rách quần c u ộ n tràn ngập mà đến mây đen lộ ra mặt trời mặt thật đặt thác la ngươi theo ta tiến đến trích tinh đ à i cho bọn hắn mượn vực môn tiến đến yêu châu ta cũng muốn xem thử xem bọn chuột nhát phương nào dám như thế l ớ n ta ngao hình thanh chủ có p h á p lệnh thiên biến trước đó không được tự tiện xuất thủ h ú n g chi vượt châu trả thù đặt thác la chắp tay trước ngực khẽ l ắ t đầu nhẫn nhất thời chi nổ lửa lại đáng là gì hán cũng không muốn đi thiên biến sắp đến bất kỳ cái gì có trí tại đại đạo người đều đang đợi đợi thời cơ lúc này cùng người đà sinh đà tử vô luận thắng bại như thế nào đều là được không b ù mất giống ba tiếng h long ngâm vang vọng đất trời ngao vô thủ sẽ rách hư không đội hư mà đi lại là căn bản không the mở để ý đạn thác la dầm dầm nội hải dư ba chưa ngừng trời cao lũ lụt như thác nước mà xuống huyết mạch có lợi có hại có được chư tộc mạnh nhất huyết mạch có thể hậu hoạn cũng quá lớn mắt thấy ngao vô thủ phá không rời đi đ ạ t thác la không khỏi lắc đầu đầu này xuân long sớm muộn muốn chết tại tính cách này phía trên may thái cổ đầu kia lão long vương phúc long tộc huyết mạch cường hành lại lưu truyền cực lớn trăm ngàn vạn năm trường thịnh không suy nhưng giữa thiên địa không có hoàn mị chủng tộc t hô á khác, n linh sinh cường sinh nhân khẩu thưa thớt, long tộc mạnh lại tộc nhân rất nhiều, nhưng cũng lớn hoàng chính Thiên long này ngao h hạ khẩu thưa thớt, thai hạ hoặc hoặc hoặc lại lại là lệ. đại tộc tộc tộc rất to tộc, có cảm xúc. Cái mà ẩm. dâm, Đó ra bạo, v tiện h tính ngược, dù tu Phật Pháp, nhưng cũng khó nén hắn bản tính. Hô! ủ bản bản năng ngược, cũng nén tu t dù tay một chỉ phát ra phật quan g một đạo rơi vào hòn đảo bên trong an bài rất nhiều công việc chúng ta chưa về trước đó bất kỳ người nào không được tự tiện ra biển nói xong hắn cũng theo đó sẽ rách hư không đội hư mà đi hô hô âm vụ lượt lờ hàn phong gào thét ở giữa nếu đất sông núi bên trong hình như có vô số quỷ quái đang khóc lóc nói nhỏ nếu có người ở đây thậm chí có thể nghe được một c â u ngưng mà không tán không biết trải qua bao lâu lại vẫn có thể nghe được hương vị của máu huyết dịch không có mùi tanh ngược lại tản ra so sánh với các loại đan dược còn tươi đẹp hơn đăng khí t ừ dưỡng phiến đại điện này Hô! phong pháp Nguy Nga kéo dài sơn kéo đó, chậm Chư hắn hắn nhưng vẫn là bị phạt ở chỗ này tiêm tu ô ô cho dù là ba ngày ở giữa cũng như cũng ngưng tụ không tan nghẹn ngào âm thanh truyền đến pháp vô xá theo bản năng nhìn thoáng qua ở ngoài mấy ngàn dặm một tòa màu đỏ thâm cao phòng tòa kia cao phòng là diệt tình đạo đã từng chủ phong đã từng kinh tài tuyệt diễm nhất diệt tình đạo chủ liền bị đóng đinh tại này tòa đỉnh núi phía trên đồ máu ba năm huyết khí đại dương mênh mông cũng giống như bao phủ dây núi cơ hồ đem ngay lúc đó diệt tình đạo sơn môn đều hủy bây giờ nay tòa đỉnh núi phía trên tự nhiên không có dấu vết gì nhưng kia ngưng tụ không tiêu tan huyết khí cũng như có như không nói nhỏ nghẹn ngào âm thanh lại dường như vĩnh hằng chạy xuống hắn biết đây là các đ ờ i diện tình đạo chủ đều cố tình làm vì cái gì liền là để đ ờ i đ ờ i diện tình đạo đệ tử đều ghi khắc kia một sự kiện ông pháp vô xá vừa mới mở mắt ra một đạo rất nhỏ khe é kêu âm thanh đã tại nàng bên thai văng lên một màn ánh sáng tùy theo ở trước mặt nàng triển khai một cái khuôn mặt âm hắc bà lão hiện lên ở màn sáng bên trong chấm thấp mở lời pháp vô xá pháp mẫu pháp vô xá ánh mắt hương tụ thần xác cung tính ngài tìm ta nhưng có chuyện gì thiên đỉnh nước những ngày gần đây phát sinh hết thảy ngươi nhưng có biết bà lao thanh âm khàn khàn mà bé n ọ n như là gạch đá ở trên tường ma sát cực kỳ khó nghe ngài nói tới là thiên đỉnh nước tân quân sau khi lên ngôi biến pháp sao pháp vô xá trong lòng khẽ động tuy là t h i ê n tu nhưng hắn đối với ngoại giới tự nhiên cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả thiên đ ỉ n h nước từ khi kêu nguyên bản tứ thái tử bây giờ thiên thọ đế sau khi lên ngôi liền có đại động tác hơn nghìn năm đến thiên đ ỉ n h đế chỉ ở thiên tiêu thành bên trong phổ biến hết thảy lúc này đã bắt đầu ở thiên đ ỉ n h đế chư thái tử hoàng nữ bị hắn thu nạp đại tiểu tô môn tán tu cao thủ dẫn đầu dưới bắt đầu k h u ế c tán thiên đỉnh đế cái này hơn một ngàn năm đến đương nhiên không là chuyện gì đều không có làm cái này được xưng là biến pháp phổ biến cực nhanh ảnh hưởng cũng cực lớn không là kia thiên đỉnh nước quốc sư nguyên dương đạo nhân bà lao kia ánh mắt trầm ngưng mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi kia nguyên dương đạo nhân truy sát bổ thiên các vô giành cao thủ một trăm hai mươi vạn bên trong tại hôm qua đánh giết hắn tại bạch ngọc kinh trước đó đồng thời lấy đại thần thông c h ấ n áp bổ thiên các chủ lang thiên tông chủ cùng vạn pháp lâu một tôn thái thượng trưởng lão cái cái gì pháp vô xá sợ hãi cả kinh một chút đứng lên ngại là nói hôm qua phong vương linh bảo bạo động là là nguyên dương đạo nhân đưa tới không sai kia lão mặt sắc âm trầm gật đầu kia nguyên dương đạo nhân có bí pháp không l o ạ t cái này mấy năm bên trong mặc cho chúng ta như thế nào tìm kiếm đều bắt giữ không đến khí tức của hắn càng không thể nào t r ú sát với hắn ngài là muốn để ta đi bạch ngọc kinh tìm kiếm kia nguyên dương đạo nhân khả năng còn sót lại khí tức pháp vô xá phản ứng lại k h ẽ nhữ mày nhưng nếu bạch ngọc kinh cũng không có quá mức còn sót lại vết tích đâu vương bảo tam thất pháp diệt lục có đông châu mạnh nhất chú sát chi lực tương truyền từng có diện tình đạo chủ lấy bảo vật này vượt cấp chú sát quý nhất cờ giả bà lao muốn hắn tìm kiếm bắt giữ nguyên dương đạo nhân khí tức, mục đích không cần nói cũng biết. nhưng tiên nguyên dương đạo nhân h i ệ n nhiên có đề phòng tồn tại vết tích cực ít trừ phi là cùng hắn lâu dài thân cận người nếu không ai có thể vào tay khí tức của hắn cái này cũng không sao bà lao thần sắc có chút vi d i ệ u nghe nói tiên nguyên dương đạo nhân rời bạch ngọc kinh cũng không về thiên đ ỉ n h mà là hóa thân lao đạo du lịch t r ư quốc như đi theo hắn chưa hẳn không có cơ hội pháp vô xá trầm mặc một lát vẫn là gật đầu đáp ứng đông châu tri địa t r ă m nước san sát t r ư quốc phong thủ có rất nhiều khác biệt ngôn ngữ văn tự cũng không hoàn toàn giống nhau tuy có lấy thánh hoàng từng xe cùng quỹ sách đồng văn nhưng tiên đ i ệ minh ông tuế nguyệt vô tình và năm về sau còn có và năm quá mức tháng năm dài đằng đắng bên trong trung quy là diễn biến ra hoàn toàn khác biệt văn tự văn hóa tới bất quá đồng quy thuộc về một phương tông môn mấy đại vương triều ngược lại là có cực lớn tương tự thống nhất quái vật tiên sinh ngươi nhìn thấy cái gì ngươi bây giờ lại muốn đi làm cái gì một chỗ thẳng tắp trên quan đạo an kỷ sinh không nhanh không chậm đi tới tam tâm lam linh đồng nhịn không được thò đầu ra nó quá hiếu kỳ nó đối với kia trong tế đàn đồ vật mười phần có hứng thú vô cùng bức thiết muốn biết là cái gì lực lượng có thể từ tương lai đem tin tức truyền lại về quá khứ lực lượng như vậy cho dù là mậu nghiệm cựu đầu xa đích hệ tử tôn cũng không có mấy cái có thể có được cũng bất hủ loại thậm chí cả vĩnh hằng có trồng quan đồ vật nó làm sao có thể không hiếu kỷ làm sao vô luận nó làm sao hỏi tham an kỷ sinh cũng chưa từng tiết lộ mảy may thấy được phiền phức an kỷ sinh dạo bước đi tại trên quan đạo tựa hồ tại lấy hai chân đo đạc mặt đất thần sắc cú tĩnh ánh mắt không vận sóng bất quá cái này phiền phức cũng không phải ta một người phiền phức tự nhiên muốn cùng hắn nói một chút chương sáu trăm mười bốn khiếu nguyện tham lang hắn là ai t à n tâm lam linh đồng trong lòng nghi hoặc càng nặng chỉ cảm thấy mình càng ngày càng nhìn không thấu vị này quái vật tiên sinh dùng nhân loại tới nói liên l ạ hắn càng ngày càng cao thâm mặt chắc t r ờ i an k ỳ sinh chỉ chỉ đỉnh đầu hữu cầu tất t ư n g bên trong nhìn thoáng qua kia hủy diệt không chỉ có riêng là vạn vật sinh linh càng dường như vũ trụ quý khư thiên địa tịch diệt đây đối với vũ trụ không ngại nhưng đối với thiên ý là có hao tổn dân tinh tinh gian đạo thiên ý là ngây thơ bản năng vì tự cứu không tiết hủy thiên diện địa lấy ngăn chặn ngoại giới linh khí xâm nhập nhưng giới này thiên ý nhưng không có nhất định phải hủy thiên diện địa tất yếu chơi tạm tâm lam linh đồng đầu tiên là sức sở lập tức kịp phản ứng có chút chấn kinh p h á i vật tiên sinh ngươi ngươi nói t i ê n ngươi ngươi muốn cùng t i ê n nói chuyện trời là cái gì nó đương nhiên hiểu bởi vì nó liền là thiên ý tri tử bọn chúng ba tâm linh đồng nhất tộc liền là thiên ý thai ngén mà ra thiên tuyển tri tộc nó càng là trong đó hoàng tộc như ba tâm giới còn t ạ i nó là có thể như tiền bối thành dài là thiên ý người phát ngôn trình độ nhưng thiên ý yêu cầu c a o hỏi vô luận ngươi làm u ố n người t i ê n thuận t i ê n thiệt t i ê n xiển trời thế thiên cũng được trời từ đầu đến với như thế cao xa không thể nhìn trộm người sao có thể cùng trời đàm có gì không thể an kỷ sinh đi lại bình ổn không từng có qua dừng lại tương lai xảy ra chuyện gì lúc này hắn không được biết nhưng vô luận cái này phiền phức là đến từ thiên địa bên trong vẫn là thiên địa bên ngoài lấy hắn thấy kia một góc bức tranh mà nói đối với thiên cũng không phải một chuyện tốt dùng cái này hắn tự nhiên là có thể cùng thiên nói thế nhưng là trời muốn thế nào câu thông lam gia tiểu quái vật trong lòng có chút rung dậy thiên ý cũng không phải sinh linh theo một ý nghĩa nào đó tới nói hắn liền là thiên địa vũ trụ ở giữa hết thạy tin tức số liệu tống hợp thể không có linh trí chỉ có bản năng như thế nào tới câu thông lại không đàm làm sao có thể tìm được hắn phải biết t r ờ i ở khắp mọi nơi nhưng lại vô tung vô ảnh căn bản không có tìm kiếm c h i pháp cho dù là trong truyền thừa ghi lại ba tâm linh đồng nhất tộc tiên hiển cũng là chỉ có tại trở thành thiên ý người phát ngôn về sau mới có thể tìm kiếm cảm giác được thiên tồn tại tóm lại là có biện pháp an k ỳ sinh thần sắc bình thản cùng nhân gian đạo thiên ý ba trăm n ă m dây dưa hắn thu hoạch rất nhiều cái này thu hoạch không đơn thuần là thần ý thuế biến cũng là đối với thiên ý lý giải đối với người thường mà nói gần như chuyện không có thể làm được hắn nhưng lại có một chút nắm chắc chỉ là giới này thiên ý ở vào trạng thái gì khôi phục vẫn là y ê lặng hoàn chỉnh vẫn là không trọn vẹn hắn đều không được biết tự nhiên sẽ không dễ dàng bại lộ tại thiên ý trước mặt đối với bất luận cái gì thế giới thiên ý đối với kẻ ngoại lai đều chưa nói tới thân mật dù là giới này giống như cùng cựu phụ giới như vậy thế giới có chỗ liên lụy có cái gọi là thiên môn cũng đồng dạng không thể p h ấ t lờ thậm chí càng càng thêm cẩn thận thậm chí gặp đều không thể tự giữ mình đi gặp có đồng dạng mục đích cũng chưa thấy đến liền có thể sống chung hòa bình q u á i vật tiên sinh ngươi tạm tâm lam linh đồng r ụ đầu một cái chẳng biết tại sao cảm giác có chút sợ hãi trở về đi an k ỳ sinh ánh mắt khé động tam tâm lam linh đồng đã không tự chủ được về tới động thiên bên trong nó có quá nhiều không hiểu nhưng an k ỳ sinh tựa hồ căn bản không có cho nó giải thích suy nghĩ chỉ có thể buồn buồn rơi vào động thiên bên trong động thiên bên trong tinh thần sáng trói tinh quang càng phát ra cường thịnh khan sơn động thiên bên trong ngày càng lớn mạnh nông phu nhóm ngay tại bận rộn khai khẩn linh điển đổ vào linh thực cùng phát triển tẩm bổ động thiên thiên ý an k ỳ sinh ánh mắt yếu ớt thế giới trong mắt hắn bóc ra rất nhiều nhỏ bé đến ngay cả động tiên đại năng phân t h o chân không cường giả nguyên thần đều cảm giác không đến nhỏ bé khí cơ hiện, hiện. Vô số loại khí cơ, vô số loại nhỏ bé đến cực điểm nhỏ bé chi vật hợp thành giữa thiên địa hết thảy cái này là thiên ý thị giác thím thiên tự nhiên không thể lấy người thị giác đi xem đi tìm chỉ là cái này mới vạn dương giới xa so với nhân gian đạo tới càng lớn cho dù lấy hắn thần ý muốn tìm được hắn lớn cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được con này đạo nói là con đạo kỳ thực cũng bất quá là tương đối vương mức không có quá nhiều cỏ dại đất vàng địa thôi tới tới gần thành trì c h i địa mới có lấy tương đối bằng thẳng phiền đá tòa thành trì này cũng không lớn tước chừng cũng liền có thể chứa đựng hai ba mươi vạn người tường thành phát ạ p có địa phương đều mọc ra rêu xanh mà ngoài cửa thành vẫn còn có một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ thôn xóm khoảng cách thành trì cũng không xa nhưng một đạo sông hộ thành ngăn cách cả hai cách xa nhau một đạo sông mà thôi giống như là lưỡng trọng thiên địa thành trì có chút cũ cũ thủ vệ binh sĩ cũng thật là có chút lời nhác nhưng tốt xấu có g i á p trụ ra vào người đi đường cũng tính được là ngăn nắp xinh đẹp mà một sông chi cách rất nhiều to to nhỏ nhỏ thôn xóm lại là một mảnh tanh hôi lộn xộn từng cái thôn dân bẩn giống như từ sinh ra tới liền chưa từng tắm rửa qua lông tóc dối bởi còn không bằng một chút chó hoang da lông tới bóng loáng một ít những này nói là thôn xóm chẳng bằng nói là khu ổ chuột địa phương cư c h ú là vì thành trì bên trong người khuynh đ ả o đêm hương c ũ n g rất nhiều lộn xộn công việc người ô、oh, ô、oh. một đầu choai choai chó đen ô ô ê cùng một cái toàn thân bận thiệu tiểu đồng rằng co kia tiểu đồng ước t r ừ n g năm sáu tuổi lớn nhỏ thân thể gầy còm quần áo tạ tơi mặt m ũ i tràn đầy vết bùn cái này chính ông thật chặt lấy trong ngực một khối không biết tên đồ ăn lấy càng thêm hung tợn ánh mắt nhìn chằm chằm đầu kia đói bụng hồi lâu ánh mắt xanh lét chó đen đánh đánh nó đánh có sát đánh a đánh chết cái này chó đen đánh chết nó đánh chết nó Cách đó không xa, là hơn 10 tuổi tắc không, sai nhiều, không hơn không đó xa, sai là tuổi bọn i nhiều, tuổi, tuổi hài tại xôi, cái tại bụi mũi hai người t bất tay thét. thì từng trong mặt chết mắt trưởng không hơn nhỏ đồng cánh Càng nằm bên cạnh, chản lạng, đẫn thành. quá gỗ, gào được đạo đấy đỡ cơ cây cỏ, b là xa hắn ánh mắt đờ đẫn chỉ có ngẫu nhiên nhìn thấy trên quan đạo của n áo sạch sẽ ngăn nắp người đi đường khách thương mới hiện lên như vậy một tia linh động ngao bốn phía tiếng gào kích phát c h o hoang hùng tính nó phát ra một tiếng kêu hô đột nhiên nào tới đứa bé kia bị một chút ngã nhào xuống đất bị trô đã nắm lập tức chảy ra máu nhưng hắn rất là hung hãn cùng bậc ư ờ n g cắn răng không nói một lời hủy quyền đánh trả thậm chí há mồm đi cắn một người một chó đánh vui vui càng kích phát vây xem đám trẻ con lớn tiếng gọi tốt phong vân hội tụ khí thế bừng bừng phân c h â n địa hoàn toàn chính xác có thu hoạch an kỷ sinh yên tĩnh đứng ở đạo bên cạnh khí v ậ n cũng không phải là số mệnh đã định ý tứ mà là trong thiên địa vũ trụ vạn vật vạn linh chỗ nhỏ không thể thấy biến hóa hay là nói là thiên địa vũ trụ kia nhất là nhỏ x s u vận hành nhỏ đến bốn mùa biến hóa tinh thần vận chuyển lớn đến vũ trụ ở giữa chư thiên thể sinh diệt vũ trụ khởi nguyên diễn biến kết thúc đều không h bừng bừng p bừng bừng mà, mà đối với an kỳ sinh mà nói thì là khí tụ thì bừng bừng phân chấn đây là vũ trụ dương mặt khí tán thì yên lặng đây là vũ trụ âm mặt tu tán bừng bừng phân chấn cùng yên lặng chính cũng là âm dương tri lý thái cực chi ý mà cái gọi là theo thời thế mà sinh người cũng thực sự có may mắn gặp dịp ý tứ ân đầu thai vốn cũng là cái việc cần kỹ thuật trong lòng gợn sóng nổi lên an k ỳ sinh trên mặt lại không có gì thay đổi chỉ là nhàn nhạt nhìn xem đánh thành một đoàn một người một chó nga ô một phen chiến đấu kia t r a i t r a i chó đen áp đảo tiểu h ả i t ử kia nhưng trong ánh mắt của nó lại hiện lên một chút do dự không có cắn đứt gần tại trễ thước tiểu h ả i cổ mà gọi là một tiếng về sau đem rơi xuống trên mặt đất b ừ n g cầu cũng giống như không biết tên đồ ăn cướp đi nó muốn chạy ngăn lại nó lần này những hải từ khác cũng tất cả đều kêu la lên cơ cây gỗ hòn đá truy đánh lấy đầu kia c h a i c h a i chó đen nhưng tia chó đen trái đột phải sông trong cho bụi lan lột lan qua lan lại rất nhanh liền biến mất tại nguyên chỗ con chó này ngược lại là cực kỳ nhạy cảm an kỳ sinh lại tự nhiên nhìn ra đầu này chó đen cũng không phải là không có thương tổn người c h i tâm mà là sợ g i ế t đứa nhỏ này dẫn tới phụ cận người vây g i ế t đương nhiên cũng có thể là vì đồ ăn đông châu thậm chí cả cựu châu nhân tộc là sẽ không thiếu khuyết đồ ăn không khác cái này mới mặt đất sinh mệnh lực quá mạnh không có gì ngoài linh điền bên ngoài còn lại rất nhiều cây lương thực sinh trưởng không thể so với cỏ dại chậm quá nhiều thậm chí địa đều không cần khai khẩn tung xuống hạt giống không để ý tới liền có thể thu hoạch thậm chí rất nhiều quả dại cũng là bốn mùa đều có lại không có người sẽ cùng bọn h ắ n tranh bởi vì tu sĩ không ăn nhân gian hưng ơ hỏa rất nhiều quan to h i ể n quý cũng đều sẽ chỉ truy đổi linh mễ linh quả trên không chỗ tranh hạ từ liền có thể tự cấp tự túc nhưng cũng chỉ thế thôi đầu kia t r a i t r a i chó đen sinh ra tới tựa hồ không quá lâu nhìn lớn kỳ thực yếu đuối vô cùng cách xa đám người căn bản không có năng lực trong rừng sinh tồn hô hô rơi tách đám người chó đen tốc độ liền là tăng vọn xuyên qua tại trong bụi cỏ chạy như điên trọn vẹn gần nửa cách giờ k i a chó đen mới tại một chỗ sơn động nhỏ bên ngoài ngừng lại đây là một chỗ không lớn không nhỏ sơ lâm bởi vì khoảng cách thành trì quá gần không tính quá xa xa còn có linh điển là lấy nguy hiểm h u n g thú yêu thú linh thú đã sớm bị diệt tỉnh đạo đóng giữ linh điển đệ tử bắt giết chống không ô ô k i a chó đen tại cửa hang bên cạnh ô ô đ kêu rất nhanh liền có mấy cái nhỏ sữa chó hoảng hoảng du du chạy ra vớn quanh lấy chó đen đ ả o quanh ngụm nhỏ ngụm nhỏ gặm ăn chó đen nhai nát không biết tên đồ ăn an kỷ sinh vô thanh vô tức đứng ở cách đó không xa có chút đánh giá cái này mấy con chó hát chỗ này mục đích lại chính n à y nhân loại đại châu nhân loại vương triều phong vân hội tụ k h í thế ngưng tụ tương lai sẽ bừng bừng p h ấ n chấn người lại là một con chó ông ba an k ỳ sinh ánh mắt chỗ sâu nổi lên một tia gợn sóng tiêu hao đạo lực năm năm trăm điểm thái âm tham lang một mươi bốn ba trăm sáu mươi lăm nguyên bản q u ý tích một sinh tại vạn dương giới đông châu diệt tình đạo hạ hạ thiên ương vương triều chó hoang chi thân xuất sinh ngày hiểm bị người nhặt đi đồ nấu ăn hắn linh trí sớm mở tại nhân tộc nội địa tu luyện thành yêu bởi vì khi còn bé tang ộ cực độ cựu hận nhân loại tại thôn vệ nhân loại thành trì thời điểm bị diệt tình đạo cầm nã bởi vì huyết mạch có chỗ khôi phục bị chấn áp tại diện tình đạo bên trong sân môn làm lấy máu để thử máu luyện đan c h i thú bi vẫn không cam lòng thời điểm khiếu n g u y ệ t hóa sói t h ô n tính tiêu diệt tỉnh đạo sơn môn mấy vạn tu sĩ trốn chạy yêu châu tu thành đại yêu thiên địa đại biến sau đ ắ c đạo thành vương thành vương này bị một đạo từ sâu trong tinh không phóng tới tinh hà chi tiến bắn giết tại tham lang đỉnh núi huyết mạch khiếu n g u y ệ t tham lang m ệ n h cách tham lang nay mệnh cách vui không động đậy yêu thích tiến tĩnh tĩnh lúc át gặp hai động lúc mới có thể hạnh phúc này mệnh cách người cả đời phiêu bách thay đổi rất nhanh nổi lên về sau tất có lớn rơi lớn rơi về sau nhất định có thể tái k h ở i một đầu có thành vương tư chất đại yêu lại có không tầm thường mệnh cách cùng huyết mạch chỗ tiêu hao chi đạo lực so với nguyên độc tú cũng chỉ kém năm trăm m ạ thôi khiếu nguyệt tham lang an kỷ sinh trong lòng hơi động một chút có quan hệ với này sói tin tức đã ở trong lòng h i ệ n hiện khiếu nguyệt tham lang tương truyền là đông châu tôn thứ nhất thành đạo trí tôn đại vũ trí tôn toạ kỵ một đầu phong vương cấp đại yêu bất quá kia đại vũ trí tôn chỗ thời đại khoảng cách bây giờ quá xa xưa có quan hệ với hắn toạ kỵ truyền thuyết tự nhiên thì càng ít chỉ biết là đã từng đầu kia khiếu nguyệt tham lang là cùng đại vũ trí tôn tranh đấu trí tôn con đường thời đ i ể m bại mới trở thành cái sau tọa kỵ tại ba thế hoàng đình sắp xếp kia trương cựu châu thiên yêu trên bảng cũng là có thể danh liệt ba mươi vị trí đầu cường đại yêu tộc huyết mạch chỉ là lại là cái này tinh không c h í tiễn an k ỳ sinh khẽ nhữ mày trước đó nhìn trộm kia xa đao nhân thời điểm tựa hồ cũng là như thế đầu này khiếu nguyệt tham lang cũng là như thế sâu trong tinh không có cái gì tại n h ầ m vào săn g i ế t phong vương người nga ô an kỷ sinh trong lòng lên vợ sóng kia một đầu c h a y c h a y chó đen lại dường như cảm ứng được cái gì giăng nhanh một chút thử lên hai mắt càng là hiện ra h ư n g bằng trong cổ họng phát ra hung tận tiếng g ầ m